Chương 616, thật cho là hồng hoang không người nào ư? 9 cái thông thiên thần trụ đứng sừng sững hỗn độn bên trong, tản ra vô biên uy thế. Đây là một vị nửa bước giới chủ vô thượng thần lực biến hóa, đủ để trấn áp bất luận cái nào thế giới. Dù cho là thiên đạo hóa hình hồng hoang thế giới, nhưng nếu không có cường giả chân chính xuất thế ứng đối, cũng không cách nào chống lại loại này lực lượng đáng sợ. Cùng lúc đó, vương gia cổ tổ tại 9 cái thông thiên thần trụ bên trên hiện hóa ra đại lạc xích, đem trọn cái hồng hoang thế giới thật chặt chói lại. Chỉ cần thêm chút luyện hóa, cái thế giới này liền đem rơi vào tay hắn, đánh lên thuộc về vương gia dấu vết. Tới lúc đó, cho dù là cái khác cựu tinh thế giới chúa tể giả ra mặt tranh đoạt, cũng không dám quá mức thúc ép. Bằng không mà nói, vương gia cổ tổ chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể để chín cái thông thiên thần trụ sụp đổ, kèm thêm lấy hồng hoàng thế giới, cũng cùng nhau theo hỗn độn bên trong biến mất. Bây giờ cái này bạo lộ tại hỗn độn bên trong thế giới kỳ dị, cơ hội trở thành những cái kia nửa bước cấp giới chủ cường giả trong lòng coi trọng nhất địa phương. Giạng này một cái thế giới cực kỳ trong hiểu, quan hệ đến bọn hắn có thể hay không tiến hơn một bước, trở thành chân chính giới chủ. Ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha, càng không cho phép dạng này một cái thế giới tại bọn hắn trước mắt sụp đổ. Giờ phút này, cái khác cựu tinh thế giới chúa tể giả cũng đã chạy tới. Những thế giới kia chỗ phái ra đại quân tuy là còn ở hậu phương, nhưng mà mấy vị nữa bức giới chủ cấp độ vô địch tương giả, cũng đã trước tiên vọt tới bên ngoài hồng hoàng thế giới. Đối với cái này một cái thế giới là thủ, bọn hắn đồng dạng là cực kỳ để ý đạp chiến sa mà đến lao đạo nhân, trong tay nắm lấy xưa cũ tiên kiếm, giờ phút này đạo vận dật dảo, có loại cùng thế cùng tôn, cùng tiên<td>tệ thọ đại khí tượng. Hắn quay đầu nhìn một thoáng theo sát mà tới thất đại cựu tinh chúa tể thế giới, yên lặng đánh cái chắp tay. Mấy vị đạo hữu, gần tới một cái kỳ nguyên không thấy, có khỏe hay không a? Giờ phút này chín vị cựu tinh thế giới trưởng khủng giả, toàn bộ tụ tập tại bên ngoài hồng hoang thế giới. Trong lúc vô hình, một cỗ to như vậy uy thế phát ra mà đi, khiến xung quanh vây xem rất nhiều siêu thoát cường giả đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Cái này chín vị chúa tể hắn ra, đủ để trấn áp hỗn độn, không người có thể địch. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, cuối cùng là thế nào? Thế giới kia thế mà lại dẫn tới nhiều như vậy chúa tể giả nhìn trong chú. Một vị siêu thoát cường giả khó có thể tin nổi, lập tức chạy đến càng xa hơn. Trước mắt chín vị chúa tể tại bên ngoài hồng hoang thế giới chạm mặt, đây đều là nửa bước giới chủ cấp độ vô thượng cường giả. Một khi lên và chạm sẽ tạo thành cực đáng sợ ảnh hưởng. Xem như siêu thoát cảnh cương giả, nếu là bị cuốn vào mấy vị này chúa tể ở giữa chiến đấu, dư ba bên trong cũng có khả năng có thể gặp nạn. Một vị phong thái chất tuyệt, thân thể xinh đẹp nữ tử, tại chín vị chúa tể bên trong lộ ra cực kỳ xuất chúng. Cái khí mị hoặc chúng sinh thất vọng phong thái, cho dù là mấy vị khác thế giới trưởng khủng giả, cũng cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Nàng cười khanh khách nhìn về phía vương gia cổ tổ. Vương lão đạo tử, ngươi có phải hay không quá không đủ ý tứ chút ít. Đã phát hiện loại thế giới này, biết rõ quan hệ đến chúng ta tiến hơn một bước thời cơ, rõ ràng còn nghĩ đến độc chiếm. Nữ tử này liên là thần ma cựu giới bên trong một vị khác chúa tể. Tại mảnh vũ hỗn độn này, khu vực bên trong chỉ có 9 cái cựu tinh thế giới, danh xưng thần ma cựu giới. Cho dù tại càng xa xôi mênh mông hỗn độn bên trong, thần ma cựu giới uy danh cũng là như sấm bên hai. Một vị khác chúa tể cũng đứng dậy, hình thể cực độ cao lớn, nhìn qua gần như có chút hùng tuệ, mặc trên người dày nặng áo giáp, trong tay càng xách theo một chuôi máu me đầm địa thần binh, như lao như bữa. Nhìn qua như là một cái mới vừa từ trong chiến trường đi ra đại tướng. Bất quá cái kia tràn đầy dữ tợn gương mặt bên trên, lại lộ ra dàn trác mà âm tàn thần sắc. Vương gia lão bất tử Nhìn ngươi cái này che che lấp lấp rắn rốp, là không muốn phân cho chúng ta cái cơ duyên này. Đối với cái kia chúa tể chất vấn, vương gia cổ tổ hừ lạnh một tiếng. Cái thế giới này chính là ta vương gia phát hiện, bây giờ cũng đã đánh lên ta vương gia dấu vết. Các ngươi tám cái tâm lý năm chắc, nếu là thật sự đem lão phu cho tới, cùng lắm thì đem cái thế giới này triệt để hủy đi, xong hết mọi chuyện. Nhất là ngươi, Đồ Tể, lúc trước thừa dịp lão phu bế quan trong bóng tối, đối ta vương gia xuất thủ, kết không nhỏ nhân quả, lão phu còn không tính sổ với ngươi đây. Vương gia cổ tổ khí thế không chút nào giảm, rủ cho đối mặt tám vị cựu tinh chúa tể thế giới ép hỏi cũng biểu hiện cực kỳ cường thế hắn, trong tay nắm chặt cái kia chín cái đại đạo sích, tùy thời có thể đem hồng hoàng thế giới sụp đổ. Chính là bởi vậy, vị này vương gia cổ tổ mới có thể có ý lại không sợ gì. Bất quá hắn cũng không dám làm quá tuyệt, trước mắt chín vị chúa tể, cuối cùng đều là cùng chính mình tu vi tương tự lựa bước giới chủ, đến cuối cùng vẫn là muốn trở lại bàn đàm phán đi lên. Nhưng bọn hắn nguyện ý trả giá bao nhiêu lợi ích tới trao đổi cái thế giới này bộ phận thiên đạo. Giờ này khắc này, trong hồng hoàng thế giới rất nhiều đại năng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Bọn hắn mặc dù có lòng phản kháng, nhưng cũng không thể cứu vãn. Cái kia 9 cái thông thiên thần trụ bên trên trấn áp chi lực sâu không lường được, đem bọn hắn giam cầm phía sau, căn bản động đậy không được, thậm chí ngay cả tự tuyệt cơ hội đều không có. Hằng Hoang Thiên đạo biến thành nữ tử áo trắng, giờ phút này hận hận nhìn xem Vương gia cổ tổ. Tại cái kia trong hỗn độn cùng mấy cái khác cựu tinh thế giới chúa tể tiến hành quyết liệt đàm phán, thương lượng như thế nào phân chia thế giới của mình. Giờ phút này, mấy vị chúa tể ở giữa đàm phán cũng có chút quyết liệt. Vương gia cổ tổ sư tử há mồm, đưa ra một loạt cực kỳ kinh người yêu cầu. Hắn có thể đem trong tay cái này thần kỳ thế giới bộ phận bản nguyên chia sẻ đi ra. Nhưng xem như trao đổi, cái kia tám vị chúa tể cũng muốn đem bản thân cựu tinh bên trong thế giới thế giới bản nguyên giao một bộ phận đi ra. Nói đùa cái gì, Vương lão quái sợ không phải bế qua lâu, váng đầu, để chúng ta giao ra bản thân thế giới bản nguyên. Nếu là liền bản nguyên đều không nắm được, vẫn tính cái gì giới chủ? Huống chi, chúng ta thế giới bên trong bản nguyên nếu là bị ngươi lão bất tử này cho luyện hóa, cái kia chúng ta thế giới tránh không được vương ra người tùy ý ra vào địa phương. Đối với luyện hóa thế giới bản nguyên sinh linh mà nói, thế giới màng thai tồn tại không có bất kỳ ý nghĩa. Nhìn xem mấy cái chúa tể không chịu thỏa hiệp dáng dấp, Vương gia cổ tụ sắc mặt cũng triệt để trầm xuống. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, thế nào? Thật nghĩ đến đám các ngươi ăn chắc ta vương gia. Tuy là lời nói bên trong cực độ cứng thế, nhưng vương gia cổ tổ trong lòng rất rõ ràng. Dựa theo hiện tại cục diện, mình muốn độc chiếm cái này vừa mới phát hiện thế giới kỳ dị đã không thể nào. Bây giờ cái này mà khác tám cái chúa tể tham gia trong đó, tất nhiên muốn kiếm một trận canh. Mà chính mình duy nhất có thể làm, liền là giao dịch cái này thế giới kỳ dị thiên đạo phận mạch, theo cái này mấy cái chúa tể trên mình phá chút ít dưới thì tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng mấy vị chúa tể vẫn là quyết định phân chia cái thế giới này số lượng. Vương gia lão tổ chiếm cứ phần chính, nhưng cũng nhường ra rất lớn một bộ phận lợi ích. Xem như đại giới, những chúa tể kia giả tâm không cam lòng không muốn giao ra một chút hỗn độn bên trong hiếm thấy hiếm thấy thần vật, xem như bồi thường. Chương 617, tới, tới, Trường Sinh Đạo Tôn hắn tới. Đã giao dịch đạt thành, Vương gia lão bất tử liền làm phiền ngươi xuất thủ, đem cái thế giới này bạn nguyên phân một phần a. Cái kia thân thể xinh đẹp nữ tử chậm chậm nói, trên mặt toát ra vũ mị, không ngờ khắp nào không tại tản ra điên đạo chúng sinh khí tức. Vương gia cổ tổ hừ lạnh một tiếng, lập tức vừa quay đầu. Hắn tự nhiên minh bạch cái kia chúa tể đến tột cùng đánh chính là ý định quỷ quái gì. Muốn phá vỡ một cái thế giới, cách rời trong đó thiên đạo bản nguyên, quá trình này vẫn là rất nguy hiểm. Bình thường siêu thoát cường giả, nếu là bị thiên đạo bản nguyên mất khống chế lực lượng chỗ trùng kích đến, cũng có khả năng có thể sẽ phải chịu trọng thương. Hỗn chi trước mắt thế giới rõ ràng so cựu tinh thế giới càng huyền diệu. Nếu là loại lực lượng kia tiết lộ ra ngoài, dù cho là nửa bức giới chủ cũng không chịu nổi. Lão phu tại hỗn độn bên trong liên lạc mấy cái kỳ nguyên, chưa từng xuất thủ, thật cho lạ giả ư? Vương gia cổ tổ lạnh lùng nói, thò tay chụp vào hồng hoàng thế giới. Cùng lúc đó cái kia 9 cái thông thiên thần trụ cũng phát ra thần quang áo ánh, muốn đem toàn bộ thế giới lôi kéo đi qua. Cấp người sâu kiến cũng muốn diệt ta Hửng Hoang. Một đạo rít mạnh thêm thanh, từ hỗn độn chỗ sâu vang lên. Sau đó nguyên mông khí tức xông thẳng lại, đem trên đường đi tất cả hỗn độn hư không đều nghiền nát. Cố kia bao la mà to lớn quần quần khí tức, đồng thời bị Hửng Hoang thế giới rất nhiều sinh linh cảm giác. Nhất thời ở giữa quần tình xúc động, mặc kệ là các vị thánh nhân vẫn là trưởng sinh cung môn hạ những đệ tử kia, thậm chí tại Hửng Hoang vạn tộc sinh linh, đều lộ ra cực kỳ kinh hỉ. Tới, tới, trưởng sinh đạo tôn hắn tới. Giờ này khắc này, cùng ngày chỉ nghe đến cái kia từ hỗn độn chỗ sâu truyền đến âm thanh thời điểm, cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Giá họa này rốt cuộc đã đến. Theo lấy cái kia một tiếng rít mạnh truyền đến, Vương gia cổ tổ động tác, không khỏi dừng lại, hắn quay đầu nhìn, hướng hỗn độn hư không. Nhìn thấy một đạo áo trắng thân ảnh ngay tại nhanh chóng tiến gần. Đó là một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, giờ phút này mặt mũi tràn đầy sát khí, chân chương sinh cực kỳ phẫn nộ, hiếm có hơn hận. Chính hắn cũng không nghĩ tới, đơn giản là theo Hồng Hoang bên trong rời đi, thu cái đồ đệ. Lần này tới, lại phát hiện Hồng Hoang thế giới kém chút bị người cho trộm. Cái này chả đến, chính mình tân tân khổ khổ kinh doanh Hồng Hoang thế giới thời gian dài như vậy. Nếu là chỉ chớp mắt liền để người khác cho là được. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, đây cũng là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả. Giờ này khắc này, Trần Trường Sinh cũng là vận dụng chính mình toàn bộ thực lực, trên mình tản mát ra đáng sợ khí tức, từ hỗn độn bên trong đánh tới chớp nhoáng. Cuồn cuộn hỗn độn khói xương tại bên cạnh hắn tán đi, giống như một đầu thiên long, tại Hải Vân bên trong phi nhanh, không ai địch nổi, khí thế tràn đầy. Giờ khắc này, nhìn thấy Trần Trường Sinh xuất hiện, cái kia chín vị thần ma cựu giới chúa tể giả, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía hắn. Cái này một cái thế giới, chẳng lẽ còn có chủ nhân? Cầm kiếm đạo nhân nhíu mày, bắt đầu bằng ngón tay suy tính. Nhưng, ngay tại cái này trong náy mắt, Trần Trường Sinh liền đã chạy tới bên ngoài Hồng Hoang thế giới. Hắn nổi giận đùng đùng, nhìn chăm chú trước người cựu đại chúa tể, trong đôi mắt đều là lạnh giá sắt cơ. "Muốn trao đổi Hồng Hoang người, đáng chém." Trần Trường Sinh lạnh lùng nói. Song khi chín vị chúa tể ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, cái này chín vị uy trấn hỗn độn sinh linh mạnh mẽ, lại không hẹn mà cùng phát ra tiếng cười. "Ta còn tưởng rằng cái thế giới này thật sự có chủ, không chừng là vị đạo hữu nào nổi giận đùng đùng chạy về, không thể tưởng được thế mà còn là cái mi thanh mục tú lô đỉnh." Cái kia thân thể xinh đẹp nữ tử chậm chậm nói, nhưng mà một bên được xưng là đồ tệ cựu tinh chúa tệ thế giới lại hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên bên trong như lao lại như búa thần binh, trực tiếp nhắm ngay Trần Trường Sinh, không chút khách khí nói, nho nhỏ một con jun dế, cũng dám phát non bừa bãi. Giờ này khắc này, Trần Trường Sinh tu vi bạo lộ tại thần ma cựu giới bá chủ trước mặt. Bọn hắn đều đã là nửa bước giới chủ cấp độ vô thượng sinh linh, mà Trần Trường Sinh tu vi, đơn giản là một cái thánh tôn cảnh giới siêu thoát tu sĩ. Tuy là tại hỗn độn bên trong, cũng coi như mà đến là đỉnh cấp tử giả. Nhưng cùng bọn hắn dạng này chúa tệ so sánh, lại yếu ớt quá nhiều. Cái này một cái thế giới, như vậy thần kỳ có khả năng sinh ra một cái thánh tôn cấp độ sinh linh, nhưng cũng nói được. Vị kia một mực tại thôi diễn thiên cơ đeo kiếm đạo nhân, giờ phút này chậm chậm dừng động tất lại. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Trần Trường Sinh, ý vị thâm trường nói: "Bần đạo trong phòng luyện đan còn thiếu một cái thiêu hỏa động tử. Bây giờ thời cơ vừa vặn, cái sinh linh này, bần đạo trước hết nhận." Vừa nói, cái kia đeo kiếm đạo nhân chủ động xuất thủ, muốn đem Trần Trường Sinh trấn áp mang đi. Tuy là trên danh nghĩa là làm chính mình tìm một cái thiêu hỏa động tử, nhưng trên thực tế cái này đeo kiếm đạo nhân lại có cản sâuưu nưu độ. Trân chương sinh khí tức trên thân cùng hồng hoàng thế giới cực kỳ chắc chắn, hiển nhiên là theo trong thế giới này ra đời tu sĩ. Hơn nữa chiếu tu vi tới nói, hắn cũng là toàn bộ thần kỳ trong thế giới mạnh nhất cái kia tồn tại. Như sinh linh như vậy trên mình tất nhiên có mấy món theo thần kỳ trong thế giới mang ra chí bảo, nếu là có thể đem trấn áp lời nói, cũng coi là tranh đến một bút ngoài định mức tiền tài. Nhưng mà ngay tại cái kia đeo kiếm đạo nhân xuất thủ thời điểm, hắn thuật pháp vừa mới lướt qua hỗn độn hư không, liền bị mặt khác mấy vị giới chủ đánh tàn đi. Đô tệ cười lạnh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt, lộ ra hung tàn mà bạo ngược thần sắc. Trong tay thần khí một chém trực tiếp đoạn đi đeo kiếm đạo nhân pháp lực. Đô thể ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Trường Sinh, mà không thay đổi nói, cái gì tiêu hòa đồng tử? Không đồng tử, như bức tử thế giới lớn như thế, chính mình lần nữa đi tìm một cái chẳng phải song xuôi mà, về phần cái vật nhỏ này. Vẫn là dựa theo chúng ta ước định lúc trước, bản tọa đem nó chặt thành cái bảy khối tám khối, đại gia hỏa một chút phân. Lời còn chưa dứt, Đô thể y nguyên huy động trong tay thần khí, chém ra một đạo vô cực hắn đáng sợ chấn kích. Trong chớp mắt, hỗn độn nứt ra, một đạo vô cùng xa xôi vết nứt xuất hiện, hư không sụp đổ, hỗn độn sụp đổ, tất cả đại đạo trật tự đều dưới một kích này hủy diệt. Một cỗ vô cùng lực lượng đang sợ, đánh thẳng tới, trực tiếp đón lấy Trần Trường Sinh. Đây là một loại khó mà phòng đoán thân lực, là chí cao vô thượng quy tắc, chỉ có giới chủ cấp độ sinh linh mới có thể nắm giữ, như thần ma cựu giới chúa tể mặc dù là nửa bước giới chủ, nhưng cũng không cách nào trong trong khống chế lực lượng như vậy. Bất quá bây giờ đồ tể mục đích, chỉ là muốn mượn một kích này chém giết Trần Trường Sinh, thuận tiện hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Chỉ cần tạo thành động tính đủ lớn, liền có thể. Tại một kích kia chém về phía chính mình đồng thời, trong lòng Trần Trường Sinh cũng cảm nhận được kịch liệt nguy cơ. Hắn vọt tay chặn lại, trong tay hiện lên một đoàn lờ mờ hỗn độn chi quang. Nhìn như nhỏ bé lại có loại siêu thoát hết thảy, bao trùm hỗn độn bên trên khí tức. Oanh, đồ đệ một kích, chém ở chần trưởng sinh linh quang trong tay bên trên. Một tiếng vang nhỏ, cố kia hự diệt hết thể lực lượng nháy mắt tiêu tán, bị chần trưởng sinh dễ như trở bàn tay cản lại. Chương 618, trước hết giết một tôn nửa bước giới chủ giúp trợ hứng. Giờ khắc này, cái kia quái dị hiện tượng đưa tới rất nhiều cường giả chú ý chần trưởng sinh mặc dù là thánh tôn cảnh giới tu sĩ, nhưng lại nửa bước giới chủ trước mặt căn bản không đáng giá nhất tới. Chống lại đồ đệ một kích, lại có thể bảo toàn bản thân lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có khả năng Cái này thánh tôn lợi hại như vậy sao? Có khả năng vượt cảnh mà chiến, quyết đấu một vị nửa bước bá chủ thần thông. Hỗn độn bên trong, những cái kia quan chiến siêu thoát cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, đối với Trần Trường Sinh bày ra chiến lược kinh người, cảm thấy khó bề tưởng tượng. Coi như là cái kia chín vị chúa tể cũng tràn ngập nghi hoặc. Về phân suất thủ độ tể, càng la đầy trong đầu nghi vấn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình mới vừa rồi còn muốn ra tay lập uy, lần này ngược lại tốt, một kích chém xuống đi, liền một cái thánh tôn cảnh giới sâu kiến đều không thể chấm giết. Vô hình bên trong, ngược lại để thực lực của mình nhận lấy khiêu chiến. Lập tức Ánh mắt của hắn liền nhìn về phía trong tay Trần Trường Sinh cái kia một đoàn linh quang. Tiểu tử này rất tàm môn, tu vi của hắn không cao, nhưng trong tay đồ vật có vấn đề, cái kia một đoàn linh quang ngăn lại công kích của ta. Đỗ Thế Sâu kín nói, ánh mắt nhìn xem Trần Trường Sinh cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Giờ phút này, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên tay của Trần Trường Sinh. Hắn linh quang trong tay đến tột cùng là cái gì? Trong tay Trần Trường Sinh, cái kia một đoàn linh quang giờ phút này chậm chậm tan đi, lộ ra thần vật của lòng bàn tay. Đó là một cái nhìn qua cực kỳ xưa cũ tầm thuần, chỉnh thể, giống như tự nhiên, tựa như là gian phòng bình thường nhất tầm thuần. Không có chút nào hoa văn trang trí, nhưng mà theo lấy cái kia một cố khó nói lên lời đạo vận bộc lộ. Mấy vị thần ma cựu giới chúa tể, lại không hẹn mà gặp phát ra ánh mắt nóng bỏng. Cố khí tức này là hồng ngông, cái kia tấm thuần là hồng ngông cấp độ linh bảo. Đô thể khó có thể tin nói, giờ phút này bàn tay cũng hơi run rẩy, hưng phấn không cách nào khống chế. Cái thế giới này tạo hóa lớn lên vô ấm, lại có thể sinh ra hồng ngông chi bảo. Chúng ta bước vào giới chủ chi cảnh, ở trong tầm tay. Cái kia đeo kiếm đạo nhân giờ phút này thần sắc cực kỳ xúc động, nhìn xem trong tay Trần Trường sinh hồng ngông hồi cũng lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Tiểu tử đem trên người ngươi tất cả pháp bảo đều giao ra. Đô thể giận dữ rỡ rành, đã không kịp chờ đợi muốn độc thủ. Hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết như vậy, vừa mới liền nên chậm chút tới. Dù sao bất kể như thế nào, cái này thần kỳ thế giới thế giới bản nguyên đều có chính mình một phần, mà chính mình liền có lẽ ở nửa đường bên trên. Ngăn chặn cái này trở về trợ giúp xinh linh, cứ như vậy chắc hẳn còn có thể thu hoạch càng nhiều kinh người tạo hóa. Chỉ là cái kia một kiện hồng mông linh bảo cấp độ tầm tuẫn, cũng đã là vô thượng bảo vật, dù cho đối với những cái này nửa bước giới chủ mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng chất bảo. Cho dù tại trong hỗn độn Như Hồng Mông Linh Bạo dạng này thần vật cũng chỉ là xuất hiện tại trong truyền thuyết, tại trận mấy vị nửa bước giới chủ, căn bản không có gặp qua. Nếu có thể đến Phật này, coi như là giới chủ đích thân đến, ta cũng có thể một trận chiến. Đồ Tể hưng phấn mà gầm rú lấy, hắn không chế không nổi, trực tiếp xuất thủ. Lực lượng bá đạo tại trên người ngưng kết mà lên, hóa thành một đầu huy hoàng thần đạo. Đây là đồ tể chỗ có lĩnh vực, vô cùng đáng sợ, có khả năng trấn áp bản thân cảm giác đến hết thảy. Đỏ tươi thần đạo lan tràn ra, trên đó có vô số đường vân, mỗi một đầu đường cong đều đại biểu lấy một cái bị trổng trổng hủy diệt sinh linh. Đến nửa bước giới chủ dạng này cấp độ, đối với thế gian tự nhiên như đại đạo lĩnh hội, cũng đã đến hóa cảnh. 3000 đại đạo, tất cả nam nữ, Đồ Tệ cất bước đi tới, đối Trần Trường Sinh liền là một quyền. Voay một tiếng, lại một lần nữa đập vào cái kia hồng ngông thuận bên trên, phát ra tiếng vang trầm đọng. Ngay sau đó Trần Trường Sinh thân ảnh sừng sững tại hỗn độn trong hư không, tại chỗ không động, ngược lại là Đồ Tệ bị một kích kia cho chấn trở về. Trên nắm tay máu me đồng địa, thậm chí đã lộ ra bạc cốt, tại vừa mới một kích kia bên trong bị thiệt lớn, nhưng lần này va chạm, lại để Đồ Tệ càng phát xúc động. Hắn đã xác định bị Trần Trường Sinh nắm trong tay thân vật liền là hồng ngông bên trên bảo vật. "Xâu quyển, có tư cách gì chấp trưởng thân phận, lấy ra a?" Đỗ Tệ hưng phấn mà giơ tay lấy, hắn rồi ra đại thủ, năm ngón hơi mở, lực lượng đáng sợ tại hỗn độn trong hư không tạo thành, hóa thành một cái vô số cơ thủ, đem Trần Trường Sinh đoàn đoàn bao trùm. Trong bàn tay kia hiện lên vô biên vô tận luyện hóa chi lực, muốn đem Trần Trường Sinh ngay tại chỗ luyện chết, sau đó lại đem hồn ngông tấm cuốn cất đi. Nhưng mà ngay tại Đỗ Tệ xuất thủ một khắc này, Trần Trường Sinh lạnh giá trên khuôn mặt cũng lộ ra một nụ cười gần dung. "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tìm tới." Hắn điên lặng nói, "Vô địch lĩnh vực, mở ra!" Trần Trường sinh trực tiếp thi triển ra chư tiên tịnh thổ tiến hóa phía sau vô địch lĩnh vực. Trong chớp mắt, bị lĩnh vực bao khỏa đồ đệ như rơi vào hầm băng, cảm thấy một loại cực độ cảm giác bất lực từ trong cơ thể phát ra. Cùng lúc đó trong lòng cảnh giác tăng lên, cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến đến cực đoan nguy hiểm. Đối với một cái nửa bất giới chủ mà nói, hỗn độn hư không quả thực như giẫm trên đất bằng, không tồn tại bất kỳ bất an nhân tố. Nhưng giờ phút này đồ đệ lại cảm thấy lực lượng trong cơ thể biến mất bằng tốc độ kinh người, đó là một loại đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm qua suy yếu cùng mệt mỏi, hắn thấy, cái kia đã thành thói quen hỗn độn hư không, lại biến có thể so nguy hiểm. Phất giấc được không ổn, Đồ Tể muốn hướng về sau tạm lùi. Vậy mà lúc này giờ phút này, vị này thần ma cựu giới một trong vô thượng chúa tể, lại sai phát hiện thân thể của mình chẳng biết tại sao, đã không cách nào lại động đậy. Nhìn xem Đồ Tể triển hiện ra khác thường, mặt khác mấy vị chúa tể cũng có chút không hiểu rõ nổi. Vừa mới Đồ Tể vẫn là khí thế hung hăng xoẹt bàn tay ra, hóa thành thần thông, muốn đem cái kia thánh tôn cảnh giới sâu kiến mặt sát. Nhưng trong nháy mắt bàn tay hắn diễn hóa thần năng, liền theo hỗn độn trong hư không biến mất. Cùng lúc đó, Đồ Tể còn đứng ở cái kia sâu kiến trước người, thân thể không động, phảng phất thạch điêu đừ dạng. Đồ Tể lúc nào nhiều dạng ngại giờ ơi. Muốn tại ma diệt đối thủ phía trước nhiều lần đe dọa ư? Tư thái thướt tha xinh đẹp nữ tử, có chút nghi hoặc nói. Nhưng mà một bên đao kiếm đạo nhân, lại đột nhiên ở giữa khẩn trương lên. Giờ này khắc này bên trong Hồng Hoang thế giới, chúng sinh đều thấy được bên ngoài hỗn độn một màn. Nhìn thấy đồ tệ đứng ở trước mặt Trần Trường Sinh, không lúc nhích, giống như tượng đứng sừng sững bộ dáng. Đối với chuẩn đề đạo nhân mà nói, cảnh tượng như vậy quả thực không môn quá quen thuộc. La đạo tôn, La Trường Sinh đạo tôn hắn xuất thủ. Lúc trước hắn cũng từng trải qua tình huống như vậy, loại kia dùng mình trải qua, cho tới hôm nay, hồi tưởng lại đều vô cùng thống khổ. Nhìn xem gần trong gang tấp đồ tệ Trần Trường Sinh mặt không biểu tình, chỉ là đồng dạng đưa bàn tay ra. Hắn hơi hơi một nắm. "Oen." Một tiếng kịch liệt âm thanh vang lên, giống như khai thiên tích địa đệ thời điểm thần âm. Kinh người ba động tẩy cuốn toàn bộ hỗn độn, để tại trận bở vì chúa tể đều thần sắc biến đổi lớn. Tại trước mắt bao người, vị kia cùng là nửa bức giới chủ lỗ tể, thân thể ầm vang ở giữa nổ nát vụt, huyết nhục hóa thành một mịn, rơi vào trong hồng hoàng thế giới. Chương 619, Trường Sinh đạo tôn là vô địch. Huyết vũ chút nước, vạn đạo anh minh. Hỗn độn bên trong, một đạo chí cường giả khí tức tiêu tan theo. Cùng lúc đó Tại phía xa hỗn độn chỗ sâu một cái cựu tinh trong thế giới, toàn bộ thế giới thiên đạo bản nguyên đều theo đó rung động, như là chịu đựng khó mà đáng sợ trọng thương. Vô số sinh linh tu vi thụ lùi, giống như trải qua mạt pháp chi kiếp, thiên ý một đao, chém giết chúng sinh. Thiên đạo đến tuột cùng phát sinh cái gì? Lao thiên ra đây, vì sao ta cũng lại không cảm giác được khí tức của hắn? Vô số sinh linh tại thế giới kia bên trong lâm vào điên cuồng. Giờ này khắc này, thần ma cựu giới mặt khác mấy vị chúa tể cũng lâm vào khó tả yên lặng bên trong, không khí biến đến càng lạnh giá. Ánh mắt của bọn hắn mang theo khó có thể tin thần sắc, gắt gao tập trung vào trận chúng sinh. Một cái thánh tôn cảnh giới sâu kiến thôi, làm sao có khả năng có thực lực như thế? Lão đạo nhân tự lẩm bẩm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thân là nửa bức giới chủ đô tệ, cứ như vậy chết tại mấy vị cắt chúa tệ trước mặt. Đây là một cái quát tháo hỗn độn vô số tuế nguyệt cổ lão cường giả, sát lực tại mấy vị chúa tệ cấp bậc nhân vật bên trong cũng là đứng hàng đầu, là đứng đầu nhất nhân vật. Giờ phút này, lại tại trước mặt mọi người bị một cái thánh tôn cảnh giới sâu kiến chém giết. Là ta mù ư? Vẫn là chúng vị nào chúa tệ huyền thuật? Hỗn độn bên trong, những cái kia quan chiến cái khác cựu tinh thế giới tu sĩ, cũng đang thì thào tự nói, lộ ra vô cùng nghi hoặc thân xác. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn đều không thể tiếp nhận đồ thể đã vẫn lạc sự thật. Đó thật là quá đáng sợ. Sớm bại vô cùng thuế nguyệt phía trước, thần ma cựu giới liền không còn có qua chúa tể một giới vẫn lạc sự tình. Mấy vị này chúa tể, một mực đến nay lẫn nhau ngăn cản, hai bên kiềm chế. Tuy là đã từng bạo phát qua va chạm, nhưng chưa từng có xuất hiện qua tử đấu tình huống. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một vị nửa bước giới chủ cảnh giới cường giả nếu là buông tay đánh cược một lần, sẽ tạo thành đáng sợ đến mức nào phá hoại. Nhưng mà trước mắt chẳng cảnh, lại để tất cả mọi người không thể không tiếp nhận. Đồ thể thật đã chết rồi bị một cái cảnh giới so hắn thấp kém nhiều sầu kiến chiếm giết, cho dù là nửa bước giới chủ, dù cho có được một cái cựu tinh lực lượng thế giới gia chỉ, mà ở cái kia tràn ngập quái dị người trẻ tuổi trước mặt, lại lộ ra không chịu nổi một kích, liền như thế thẳng sinh sinh hướng cái kia vừa đứng, lập tức vấn lạc. Đồ thể là có chuyện gì nghĩ quẩn, đạo tâm sụp đổ, lựa chọn tự sát. Một vị chúa tể vạn bất đắc dĩ nói, cho tới giờ khắc này, hắn đều không nguyện tin tưởng đồ thể là bị Trần Trưởng sinh giết chết. Tha rằng tin tưởng là cái kia cựu tinh thế kỳ chúa tể, bởi vì tu hành tẩu hỏa nhập ma, lựa chọn tự sát. Nhưng giờ phút này Theo lấy đồ tể sau khi nga xuống, muôi kia hắc mưa máu đều tuôn hướng hồng hoàng thế giới. Cùng lúc đó, trang đầy thật lớn bản nguyên chi khí cũng chậm chậm phun trào, nhanh chóng bị hồng hoàng thế giới thu nạp. Trên một điểm này, hồng hoàng thế giới không thể nghi ngờ chiếm đại tiện nghi. Đồ tể sau khi nga xuống, hắn bản nguyên bộ lộ bên ngoài, chỉ có thế giới mới có thể tiếp nhận lực lượng như vậy, mà khoảng cách đồ tể gần nhất thế giới, không thể nghi ngờ liền là hồng hoàng. Mấy vị khác chúa tể ngay từ đầu cũng không phản ứng lại, đằng sau tuy là cũng muốn xuất thủ kiếm một trận canh, nhưng mà chần chừ sinh thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập cảnh giác. Làm rõ sở đồ tệ đến tuột cùng là bởi vì cái gì, mà trước khi vẫn là bọn hắn cũng không muốn động thủ, bằng không vạn nhất lần nữa mắc lừa, chết nhưng chính là bọn hắn. Theo lấy lượng lớn bản nguyên tràn vào Hồng Hoang thế giới, toàn bộ thế giới tiên đạo đều nhận lấy khó có thể tưởng tượng bộ dưỡng. Đây là trước nay chưa có ân trách, một vị nửa bước giới chủ sau khi ngã xuống tán phát tinh khí, quả thực so một cái bát tinh thế giới đều muốn phong phú. Trong nháy mắt, Hồng Hoang tiên đạo biến thành nữ tử áo trắng khí tức, lại lần nữa khôi phục cường thịnh. Nàng vừa rồi vì chống lại vương gia cổ tổ trấn áp, không tiếc hao phí đại lượng bản nguyên, khí thế rơi xuống, nhưng giờ phút này lại lần nữa về tới đỉnh phong. Tuần nữa trong lúc mơ hồ còn có đột phá dấu hiệu, loại này toàn bộ phương diện tăng lên, không chỉ xuất hiện tại Hồng Hoang Thiên Đạo trên mình. Bên trong thế giới rất nhiều sinh linh cũng nhận được cỗ này bị phân tán ra tới bản nguyên. Oanh, oanh. Oanh trong Hồng Hoang liên tiếp vang lên vô số dị hưởng. Một đạo lại một đạo mạnh mẽ khí tức tại Danh Sơn Đại xuyên bên trong lưu chuyển. Không biết bao nhiêu Hồng Hoang tu sĩ tại cái kia nửa bước giới tộc tinh khí phụng dưỡng phía dưới, không chỉ chữa trị vết thương cũ, còn mượn cơ hội này phá được 30 tuổi, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Trên kim giao đạo Một cái môi hồng răng trắng thiếu niên, đột nhiên theo chính mình trong động phủ vận ra, trên mặt mang theo vô cùng kích động thần sắc. Khí tức của hắn có chút cuồng bạo, hiển nhiên là đột phá không lâu, còn không kịp trấn an. Ta đột phá, ta cuối cùng trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thiếu niên kia tự lẩm bẩm, thần sắc vô cùng xúc động. Hắn kẹt ở nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới đã rất lâu, nhìn bên cạnh các sư huynh đệ liên tiếp đột phá, bước vào cảnh giới càng cao hơn, thậm chí trốn đi bên ngoài vũ độn, đi thế giới khác du lịch, mà chính mình lại bị giới hạn tu vi, không thể rời đi hồng hoang quá xa. Giạng khoảng khắc này, để trong lòng thiếu niên này tràn ngập cảm giác bị thất bại. Hắn nổi vậy một lòng bế quan tại động phủ bên trong khổ tu, muốn sớm bước qua còn lại nửa bước, trở thành chân chính hôn nguyên đại la kim tiên. Chỉ tiếc nguyện vọng tuy tốt, nhưng muốn thực hiện lên lại là như thế khó khăn. Không biết do hao phí nhiều lớn đại giới, lại cũng chỉ là để tu vi nho nhỏ tăng lên một bước. Khoảng cách chân chính hôn nguyên đại la kim tiên, còn rất dài một đoạn một đoạn khoảng cách muốn đi. Nhưng mà ngay tại vừa mới, một cú khó có thể tưởng tượng to lớn tinh khí từ trên trời giáng xuống, xông vào thiếu niên kia thể nội. Không chỉ giúp hắn chữa khỏi lúc trước xông ra hỗn độn, cùng ngoại địch đại chiến thời gian nói tới vết thương. Kèm thêm lấy hướng hắn bản nguyên đều nâng cao một đoạn dài. Cứ thế mà sông phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngõ cửa, trở thành một tôn mới thế nhân. Cùng lúc đó, không riêng gì trên Kim Dao đảo, tại toàn bộ Hồng Hoang địa phương khác đều lần lượt có nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả đột phá gông cùng tiến xích, trở thành mới Hỗn Nguyên cường giả. Trong Hồng Hoang thế giới, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lần này có rất rất nhiều tu sĩ đột phá. Đồ tệ sau khi ngã xuống để lại bản nguyên vô cùng của quận, vị sinh linh luyện hóa về sau có thể tạo được thần hiệu. Mà giờ khắc này tại bên ngoài Hồng Hoang thế giới, tại rằng cô sau một lát, mấy vị kia chúa tể cũng không thể không kiên trì đứng dậy. Một vị nửa bước giới chủ nhìn về phía Trần Trường Sinh. Dù mà bên trong trận đầy ngưng trọng, hắn chậm chậm hỏi, các hạ đến tụ tập cùng là người nào? Tu vi như thế, vì sao còn muốn che che lấp lấp, lấy thánh tôn cảnh giối gặp người? Giờ này khắc này, cái kia còn sống mấy vị cựu tinh chúa tế thế giới đối với Trần Trưởng Sinh thân phận, kỳ thực có một cái cực kỳ kinh người ý nghĩ, có khả năng bất động thanh sắc chơi chết đồ đệ, trước mắt cái này mới nhìn qua mỹ thanh mục tú người trẻ tuổi, có lẽ là một cái tu vi cao thâm mặt chắc giới chủ. Cái gọi là thánh tôn tu vi, bất quá là một loại ngụy trang thôi. Không, hắn không thể nào là giới chủ. Thần ma cựu giới cương vực bên trong, chưa từng có xuất hiện qua giới chủ. Ý nghĩ như vậy vừa mới hiện lên, liền bị vương gia cổ tổ tự mình theo diện. Chương 620, vô địch coi là thật cực kỳ tự mình. Thần ma cựu giới bên trong không giới chủ. Đây là một mực đến nay mấy vị chúa tể lẫn nhau đụng đầu, tại luận đạo phía sau chỗ đặt thành trung nhân thức. Vùng này chỗ tồn tại chín cái cựu tinh thế giới, hai bên lực lượng kiềm chế lẫn nhau, đem trọn mảnh hỗn độn nội tình phân chia hầu như không còn. Mấy vị chúa tể ở giữa khí vận cùng thực lực, kỳ thực đều là không sai biệt lắm, duy trì một cái miễn cưỡng thế cân bằng. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn cực kỳ khó bị tiêu diệt, nhưng cũng cực kỳ khó có cường giả có khả năng chổ hết tài năng trở thành chân chính giới chủ. Trên thực tế, vương gia cổ tổ rất sớm đã từng có suy tính. Nếu là mình muốn tiến hơn một bước trở thành giới chủ loài nói, ít nhất phải đánh cái gì cựu giới bên trong mạc khắc hai thế giới giới chủ, đem bọn hắn bên trong thế giới bản nguyên lực lượng luyện hóa về sau, mới có khả năng trùng kích chân chính giới chủ vị trí. Chín vị chúa tể đều không thể phá kính trở thành chân chính giới chủ, thì càng đừng đề cập những cái kia không được áo vải kèm ở bọn hắn siêu thoát tu sĩ. Giờ phút này, Trần Trường Sinh lại trước tiên mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn về phía cái kia tám vị chúa tể. Tiếp một cái, ai đi tìm cái chết. Thân ở vô địch trong lĩnh vực Trần Trường Sinh đủ để trấn áp tu vi không cao hơn bản thân ba cái cảnh giới cỡ dạ. Dù cho là những cái này nửa bước giới chủ, chỉ cần bước vào vô địch lĩnh vực, cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Theo lấy Trần Trường Sinh chất vấn, tám vị chúa tể bên trong, cuối cùng có người nhịn không được. Một cái đầu đội đế quan, người mặc long bảo vĩ ngạn nam tử đi ra. Long hành hổ bộ, trên mình ngưng tụ khó có thể tưởng tượng hoàng đạo long khí. Đây là một vị đế quân, tại chính mình cửu tinh trong thế giới xây dựng vô thượng thần triều, thống trị ước vạn năm tuế nguyệt, vô cùng đáng sợ. Trong tay của hắn hiện lên tiên tử kiếm, xông thẳng Trần Trường Sinh. Ta mang ngoại đạo chắc cũng không tin, cái này trong hỗn độn còn có cái gì có khả năng chống đỡ được nửa bước giới chủ lực lượng. Cái kia vị nạn nam tử một bước phóng ra, xông vào chẩn trường sinh vô địch trong lĩnh vực, trên mình bạo phát đến cường đại hoàng đạo khí tức, trấn áp thiên địa, lay động cả khôn. Trong nháy mắt đó lực lượng đủ để đem một cái to lớn thế giới băng diệt. Nhưng mà, làm vị kia nửa bước giới chủ lợi thể son sắt bộ phát ra chính mình toàn lực thời điểm, lại phát hiện chính mình tất cả lực lượng tràn vào cái này vô địch bên trong lĩnh vực, tựa như là một đi không trở lại đồng dạng, không có nhắc lên chút nào gợn sóng. Giờ khắc này, nguyên bản khí định tần nhàn gương mặt bên trên cuối cùng nổi lên một vẻ bối rối thân sắc. Cái này sao có thể? Không." Hắn khàn cả giọng thét chói tai vang lên, giờ phút này sắc mặt biến có thể sói so tái nhợt. Nhưng Trần Trường Sinh cũng không có cho hắn đổi ý cơ hội, chỉ là yên lặng hướng về phía trước bước ra một bước. "Chết Trần Trường Sinh thản nhiên nói." Lời còn chưa dứt, cái kia người mặc long bào đế quân lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân hình của hắn nhanh chóng sụp đổ, tựa như là vừa mới đổ bể lồng dạng, tại Trần Trường Sinh vô địch trong lĩnh vực trầm trầm tang dạ. Lại một đạo mạnh mẽ bản nguyên chi khí bốc lên, tràn vào hồng hoàng thế giới, lại lần nữa làm dịu những cái kia bên trong hồng hoàng thế giới tu sĩ. Mấy vị chúa tể ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Lão đạo nhân rút ra tiên kiếm, trên mình bộc phát ra lạnh thấu xương sắc cơ. Tiểu tử này trên người có quỷ dị, mấy vị đạo hữu vẫn là cùng lên đi, bằng không để hắn tìm tới cơ hội, từng cái đánh tăng, vậy coi như phiền toái. Lời còn chưa dứt, lão đạo kia người khống chế chuyến xa, xông thẳng tới, mặt khác mấy vị chúa tể cũng nhanh chóng động thủ. Loại trừ vừa mới vẫn lạc hai vị chúa tể bên ngoài, còn lại 7 cái chúa tể rõ ràng lựa chọn liên thủ, muốn trước đem Trần Trường Sinh cái này quỷ dị biến số chém giết không biết sống chết. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, đem vô địch lĩnh vực bày ra đến cửa hạ, ngồi chờ cái kia 7 cái không biết sống chết chúa tể đưa tới cửa. Lão đạo nhân trong tay, cái kia một chuôi tiên kiếm bộ phát ra hào ánh tinh quang, phản phất vô cùng vô tận thần hạ. Một kiếm dẹp tiên 3000 dối. Hắn thi triển ra chính mình tuyệt thế thần thông, một kiếm uy lực nhưng khai thiên tịch địa. Đây là thuộc về nửa bước giới chủ sức mạnh vũ thượng, một kiếm thi triển, đủ để hủy diệt hỗn độn bên trong tuyệt đại đa số thế giới. Coi như là cựu tinh thế giới cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng giờ phút này vì giải quyết một vị thánh tôn cảnh giới sâu kiến, vị này đạo nhân vận dụng chính mình mạnh nhất át chủ bài. Bạch hổ chấn thế sát thiên nói, cái kia một đầu lấy bản tướng hiền hóa, xem như cái kia cựu tinh chúa tệ thế giới Bạch Hổ sinh linh. Giờ phút này cũng không thét lên đánh tới. Trên mình Tiêu Thăng đến vô cùng đáng sợ khí tức, đồng dạng thi triển ra chỉ có lựa bức giới chủ mới có thể có vô thượng công phạt thần thông. Thân thể xinh đẹp nữ tử, giờ phút này chậm chậm cất bước, động tác nhìn như chậm chạp, trên thực tế lại cực kỳ nhanh chóng. Cái kia truyện chuyển mã xinh đẹp thân ảnh, tại trong lúc lơ đãng tản mắt ra thấu xương sắc cơ. Vị này nữ tu có thể trở thành cựu tinh thế giới chúa tể, dựa vào là cũng không phải chính mình mị hoặc chúng sinh tư thái, mà là chân chính sát phạt thực lực. Vương gia cổ tổ cùng Trần Trường Sinh ở giữa khoảng cách gần nhất, nhưng hắn lại tận lực lưu lại nửa nhịp, đợi đến mặt khác 6 vị chúa tể cùng nhau bắt kịp phía sau. Mới chậm rãi vận dụng chính mình vô thượng pháp môn. Hắn đi triển ra một đạo cực kỳ đáng sợ thần thuật, thẳng hướng Trần Trường Sinh. Giờ phút này, thân đại chúa tể một chỗ động thủ, thanh thế to lớn vô biên, làm cho cả hỗn độn đều rung chuyển. Những cái kia theo sát mà đến siêu thoát cường giả giờ phút này mặt như màu đất. Sơ sơ bảy cái nửa bước giới chủ sinh linh hợp lực một kích, cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Coi như là vừa mới đồ tệ chúng sinh, đối mặt lực lượng như vậy cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi, chỉ có thể bị trọng thương. Nhưng Mã Trần Trường Sinh bình tĩnh như trước. Hắn khí định thần nhàn, đối với bảy đạo đối diện công tới thần thuật mỉm mặt làm ngơ bảy đạo thần thông đánh vào vô địch bên trong lĩnh vực, tựa như là lúc trước độ tệ cùng vị kia đế quân một kích toan lực, cũng không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Cùng lúc đó, cái kia bảy vị chúa tể cùng theo đó đi vào trấn trưởng sinh vô địch lĩnh vực. Cho đến giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa mới hai vị chúa tể sẽ ở như thế ngắn ngủi thời gian bên trong vội vàng vẫn lạc, liền phản kháng đều không làm được. Bởi vì cái kia theo bốn phương tám hướng trấn áp mà đến lực lượng, cùng siêu thoát hết thảy khí tức đủ để chứng minh. Đây là chỉ có giới chủ mới có thể nắm giữ lĩnh vực chi lực. Trước mắt thanh niên trẻ tuổi kia, rõ ràng thật là một vị giới chủ. Làm sao có khả năng Vương gia cổ tổ khó có thể tin nói, trong con mắt đều có một chút thất thần. Thần ma cựu giới cương vực bên trong rõ ràng thật sự có giới chủ tồn tại, nhân vật như vậy, bọn hắn trước đây chưa bao giờ phát giác. Vô địch lĩnh vực tự thành một giới, 3000 đại đạo lực lượng đều tại đây hướng hư vô. Trừ phi là Trần Trường Sinh cho phép, bằng không bất kỳ lực lượng nào đều không thể tại vô địch bên trong lĩnh vực phát huy tác dụng. Coi như là nửa bước giới chủ cấp độ cường giả bước vào vô địch bên trong lĩnh vực, cũng sẽ yếu ớt giống như phàm nhân đồng dạng. Trần Trường Sinh một mặt bình tĩnh nhìn hướng cái kia bảy vị chỗ thể. Hắn chậm rãi đi tới, tiếp đó xuệ bàn tay ra hướng về phía trước một nắm. Liên tiếp 3 tiếng vận động, lại là tam tôn nửa bước giới chủ vẫn lạc. Thân thể của bọn hắn nổ nát vụn tại vô địch bên trong lĩnh vực, lại lần nữa hóa thành quần quần bản nguyên chi khí, tán lạc hư không. Còn lại 4 vị chúa tể trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng việc đã đến nước này, cho dù là bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng. Chương 621: Cục quản lý thời không xuất thủ. Rít. Chấn thế bạch hổ một tiếng gầm điên cuồng, bên trong trong mắt biến có thể soi đỏ tươi, trên mình lông giống như là cường châm đồng dạng đứng vút lên. Nó thiêu đốt bản thân bản nguyên, bộc phát ra tuyệt đỉnh chi lực, muốn lấy cái này phá vỡ giới chủ lĩnh vực, cường thế chém giết trước mắt nam tử trẻ tuổi. Nhưng mà, đầu này Bạch Hổ làm ra hết thảy cố gắng, đều là phí công. Mặc kệ nó phát huy ra sức mạnh khủng bố cỡ nào, nhưng tại vô địch bên trong lĩnh vực, tất cả lực lượng đang tỏa ra một khắc này đều sẽ nhanh chóng bị trấn áp. Chân Trương Sinh nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Quyền phong chính giữa cái kia Bạch Hổ ngẩng đỉnh, ngáy mắt to lớn thân hổ ầm vang ở giữa đổ vào vô địch bên trong lĩnh vực, thân thể theo đó hóa thành một mịt. Bàng bạc bản nguyên tràn vào trong hồng hoang thế giới. Chân Trương Sinh cười cười, thần sắc rất lạnh lùng. Hắn tới gần Vương gia cổ tổ, vị kia một tay sáng lập Vương gia bá nghiệp, nắm giữ cựu tinh thế giới vô thượng bá giả cuối cùng hoàng loạn rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng, thế mà lại có một ngày tính mạng của mình trao tại tay người khác. Cái gọi là cường đại lực lượng, lại chống cự không nổi nhân ra lĩnh vực, liền bảo mệnh cơ hội đều không có. "Đạo hữu, là ta sai, ta vương gia nguyện hướng đạo hữu bồi tội, bồi thường đối thế giới tạo thành hết thệ tổn thất, gấp 10 lần, không, gấp 100 lần bồi thường." Vương gia cổ tổ hốt hoảng nói, nhưng mà Trần Trường Sinh cũng không có nghe hắn cầu xin tha thứ ý nghĩ. Trần Trường Sinh chỉ là yên lặng duỗi tay ra, tại cái kia vương gia cổ tổ chán bắn một thoáng. Ầm. Cái kia vương gia cổ tổ đổ, như là như dưa hấu nứt, đỏ trắng đổ vật khắp nơi, cùng lúc đó Tại một cỗ huyễn diệu lực lượng dưới tác dụng, vương gia cổ tổ thân thể cũng theo đó vỡ vụn, quần quẫn tinh huyết bị vô địch lĩnh vực luyện hóa về sau, lại lần nữa tràn vào hồng hoàng thế giới. Trong ngay mắt, một vị lại một vị chúa tể bản nguyên chi huyết, theo hồng hoàng thế giới rơi xuống, làm dịu vạn vật sinh linh, trợ giúp bọn hắn toàn bộ phương diện tăng lên lấy bản thân bản nguyên. Mà cùng lúc đó, vương gia cổ giới bên trong, thiên băng địa liệt, vạn linh kêu rên. Theo lấy vương gia cổ tổ vẫn lạc, cái này một cái thế giới bản nguyên cũng bị trọng thương. Giữa thiên địa bị một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng, trong lúc mơ hồ thậm chí có dấu hiệu hững mất. Vô địch trong lĩnh vực, Trần Trường Sinh nhìn về phía tay kia nắm kiếm, cơ hồ quỳ rạp xuống đất đạo nhân, cùng mà các vị kia giờ phút này nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển, hồ, toát ra đường cong lạ lướt xinh đẹp nữ tu. Hắn đi tới, dự định trực tiếp đem hai cái này chướng mắt chúa tệ cùng nhau thu thập. Nhưng mà ngay tại Trần Trường Sinh chuẩn bị động thủ thời điểm, một thanh âm vang lên, mang theo có chút tức giận. Dừng tay. Trong hỗn độn, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, nhìn qua như là cái lão giả răng rớp, quần áo trên người cũng nát, rất là thông thường, tựa như là cái tại đồng ruộng làm ruộng lão nông. Nhưng mà đạo thân ảnh kia xuất hiện ở trong hỗn độn thời gian Cái kia hỗn độn khí quần quật lại tự phát chìm nổi dưới trấn hắn. Đạo thân ảnh kia xuất hiện tại vô địch bên ngoài lĩnh vực, trông thấy Lây Trần Trưởng Sinh làm nguyên điểm khuyết tán ra tới vô địch lĩnh vực, trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Sau một khắc, lão giả kia bước vào vô địch bên trong lĩnh vực. Oanh! Khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, đó là một cỗ xoa so lực lượng đáng sợ, cho dù là Trần Trưởng Sinh vô địch lĩnh vực cũng chịu không được, tại cỗ kia khí thế cường đại dưới áp chế, bị cưỡng ép phá vỡ. Cầm kiếm đạo nhân cùng nữ tử kia thấy thế, hốt hoảng hốt trốn vào trong hư không, nhanh chóng rời xa Trần Trưởng Sinh. Bọn hắn chạy đến cái kia lão giả áo vải sau lưng. Cái gì? rõ ràng có thể phá đến vô địch lĩnh vực. Giờ khắc này, cho dù là Trần Trường Sinh cũng có chút chấn kinh. Hắn vô địch lĩnh vực có khả năng trấn áp cao hơn bản thân ba cái cảnh giới tu sĩ, dù cho là chân chính giới chủ cũng không cách nào đạo thoát. Nhưng cái mới nhìn qua kia bộ bộ thông thông áo vải lão nhân, lại có thể chỉ dựa vào khí thế phá mất vô địch lĩnh vực, liền nói rõ tu vi của hắn so chính mình còn phải cao hơn rất nhiều. Giờ phút này, đạo nhân cùng nữ tu đều theo lão giả áo vải sau lưng, trên mặt tràn ngập nịnh nọt thần tình. "Khẩn cầu đại nhân khai ấn, tu sĩ này tại hỗn độn bên trong đại khai sát giới." Các đại thần ma cựu giới sơ sơ bảy vị nửa bước giới chủ, đối với thần ma cựu giới vùng lĩnh vực này mà nói, chính là một lần xưa nay chưa từng có trọng tự nha. Thân là thần ma cựu giới chúa tể, bọn hắn đối với trước mắt xuất hiện lão giả áo vải hết sức quen thuộc. Vị lão giả này đã có vô số tuế nguyệt chưa từng ở trong hỗn độn hiện thân qua. Nhưng mà bất luận cái nào có hy vọng giới chủ, hoặc là chấp trưởng cựu tinh thế giới chúa tể, đều không thể tránh khỏi sẽ cùng hắn gặp mặt một lần. Chỉ là trong ngậm gặp nhau, thưởng vị lão giả này thỉnh cầu tán thành, chỉ có đạt được vị lão giả này cho phép, bọn hắn mới có thể đủ chân chính luyện hóa cựu tinh thế giới thế giới hạch, tiến tới trở thành chúa tể. Mà lão nhân bộ hạ, mặc dù không có bất luận cái nào thế giới, lại có mặt khác lớp 1 thành viên tổ chức, được xưng là cục quản lý thời không. Danh xưng siêu thoát nhiều giới bên trên, sừng sững đại tiên bên ngoài. Mã áo vị lão nhân liền la đứng ở cục quản lý thời không phía sau vô thượng tồn tại. Lão nhân nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong đôi mắt cũng hiện lên một chút màu vàng. Rõ ràng chỉ là thánh tôn tu vi, lại có thể nắm giữ giới chủ chi lực, trên đời này rõ ràng còn giống như cái này thiên phú dị bảo người. Áo vải lão nhân chậm chậm nói, ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng Trần Trường Sinh hồng hoàng thế giới. Giờ khắc này, lão nhân ánh mắt triệt để ngưng trọng. Một cái tu sĩ còn chưa thính, vì sao còn sẽ có dạng này một cái thế giới tồn tại? Như vậy to lớn mà mạnh mẽ bản nguyên, so cửu tinh thế giới đều mạnh hơn được. Vì sao tại cục quản lý ghi chép bên trong, chưa bao giờ có cái thế giới này tồn tại? Cắt sông 3000 giới, từng hạt như châu, tất cả nằm trong lòng bàn tay, vì sao cái thế giới này có thể phiêu thoát bề ngoài? Làm lão giả háo hải, nếu mày chậm tư thời điểm. Hồng Hoang thế giới, trên hài âm nguyệt tinh kia, vừa mới trả xuống một quả cây quế nô cương, dùng ống tay áo xoa xoa trong tay bồ đá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đành chịu thở dài. Không thể tưởng được đem cái đồ chơi này cho gây ra. Nhìn tới lần này chỉ có thể để cho ta tới xuất thủ, gia hỏa kia sợ là ứng phó không sảng khoái phía dưới của diện. Cục quản lý thời không lão giả áo vải hơi suy nghĩ một chút phía sau, liền quay người nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trong ánh mắt của hắn, nổi lên một chút lửa giận, không chút khách khí nói, các ngươi hủy diệt cùng phá hoại cân bằng, ảnh hưởng hỗn độn thế cục. Cái này là trọng tội, theo lão phu trở về cục quản lý thời không, tiếp nhận trừng phạt. Lão giả áo vải thản nhiên nói. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại vẫn như cũng mặt không đổi sắc, mặt mày của hắn ở giữa lóe lên một chút nạo khí, cự tuyệt phối hợp lão giả áo vải mệnh lệnh. Muốn để chính mình trở về tiếp nhận chứng phạt, làm sao có khả năng? Dù cho là vô địch lĩnh vực bị phá, nhưng đối với Trần Trường Sinh mà nói, cũng đơn giản là trong tay mình một chương bài bị đối thủ triệt tiêu mà thôi. Trong tay mình chân chính ắt chủ bài, cũng không chỉ vô địch lĩnh vực cái này một chương. Tỷ như cái kia hai quyển xem như Hồng Mông trọng khí, Hồng Mông mâu cùng Hồng Mông vẫn, lại tỷ như một tôn vô cùng đáng sợ ổng Mông đại pháo, chính giữa sừng sức ở đó thế giới đặc thù bên trong, tùy thời chờ đợi triệu hoán. Chương 622, một tôn hạo, liền có thể chiếm cứ cả một cái thế giới. Cục quản lý thời không lão nhân, nhìn xem Trần Trường Sinh Trong mắt chỗ sâu có chút nghi hoặc, hắn vô địch quá lâu, tại toàn bộ trong hỗn độn, thậm chí được xưng là thần thoại. Dù cho là những cái kia cựu tinh thế giới chúa tể giả, muốn luyện hóa thế giới hạch, xưng là một phương giới chủ, cũng cần sớm xin chỉ thị lão nhân. Chỉ có đạt được hắn đáp ứng phía sau, các giới siêu thoát cường giả mới có thể luyện hóa thế giới hạch, trùng kích giới chủ chi cảnh. Từ xưa đến nay, cũng có mấy cái đau đầu xuất hiện,ỷ vào bản thân tiên phú tuyệt cao, dựa vào bản thân tu vi, cưỡng ép đột phá, bước lên nửa bước giới chủ cảnh giới. Đối với luyện hóa thế giới hạch có đầy đủ tự tin. Bởi vậy, cũng không có đem lão nhân để ở trong mắt. Nhưng mà Những sinh linh kia lại nhộn nhịp tại luyện hóa thế giới hạch thời điểm, gặp được bất ngờ, đạo quả vỡ nát mà chết, liền toàn bộ thế giới đều theo đó là đổ. Lão nhân bây giờ tu vi đã sớm siêu việt giới chủ, bước vào cao thâm hơn lĩnh vực. Cắt sông thế giới, toàn bộ trong lòng bàn tay của hắn. Thứ việc không phải một cái nào đó cụ thể thế giới thiên đạo, nhưng sức mạnh của ông lão lại có thể thẩm nhập vào cái khác thế giới bên trong. Bởi vậy, hồng hoàng thế giới bất ngờ xuất hiện, để lão nhân cảm thấy nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của hắn, vốn là không tồn tại thế giới như vậy. Nếu là hỗn độn trong hư không thỉnh thoảng sinh ra thấp sao thế giới, thì cũng thôi đi. Thế nhưng hồng hoàng thế giới bản nguyên vô cùng hùng hậu, thậm chí siêu việt cựu tinh thế giới bản nguyên lực lượng. Giạng này một cái thế giới cường đại, làm sao có khả năng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Trừ đó ra, trước mặt mình cái này một cái thánh tôn cảnh nhân tộc nhìn qua cũng rất là kỳ dị. Rõ ràng chỉ là thánh tôn cảnh giới, liên nửa bước giới chủ đều không có bước vào, lại sớm nắm giữ chỉ có giới chủ mới có thể có lĩnh vực chi lực. Hơn nữa, trấn trường sinh vô địch lĩnh vực so với bình thường giới chủ lĩnh vực càng thêm cường đại, trong lĩnh vực trấn áp chi lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu không lão nhân công tham tạo hóa, tu vi tự thế, đổi lại đồng dạng giới chủ chạy đến Tuyệt đối không đánh tan được chẩn trưởng sinh vô địch lĩnh vực. Nếu như không thể phá vỡ lĩnh vực này lợi nói, nếu thất thủ trong đó, dù cho là giới chủ cũng sẽ từng bước mất đi lực lượng, cuối cùng bị chẩn trưởng sinh trấn áp liên hóa. Lão phu thừa nhận, có khả năng tại thánh tôn cảnh giới, liền lĩnh hội giới chủ pháp môn, sáng tạo bản thân lĩnh vực. Tư chất của ngươi cực kỳ bất phàm, cho dù là trong hỗn độn cũng là xưa nay hiếm thấy, là lão phu gặp qua ưu tú nhất thiên tài." Lão nhân bình tĩnh nói, trên người hắn tản mát ra khó lường khí tức, để bên ngoài hồng hoang thế giới hỗn độn toàn bộ tản lui, hóa thành trống vắng hư vô chi địa, loại trừ hồng hoang thế giới cùng bên ngoài chẩn trưởng sinh, không còn gì khác tồn tại. Một cỗ lực lượng cường đại vượt tới, ba phủ tại Trần Trường Sinh trên mình, diễn hóa ra huyễn địa vô biên, không thể tưởng tượng nội diệu đế. Lão phu cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra cơ duyên của ngươi, đem linh hồn ấn ký phó thác tại lão phu. Như vậy, phía trước qua đều miễn, lão phu thậm chí có thể thu ngươi làm đồ, truyền thụ vô thượng địa pháp. Đối với lão giả kia thuyết pháp, trên mặt Trần Trường Sinh cười lạnh, càng phát khát bạc. Chính ngươi là cái kẻ ngu, liền đem người khác làm đồ đần, muốn đem Trần Trường Sinh thu làm đệ tử. Chuyện như vậy, còn thật không mấy người dám mở cái miệng này. Từ lúc Trường Sinh đạo tôn dương danh hừng hoang phía sau, Ngàn vạn sinh linh đều muốn bái hắn làm thầy, coi là vinh quang. Trở thành trưởng trường sinh đạo tôn sư phụ. Như thế nào đại nghịch bất đạo ý nghĩ, nếu là ở Hưng Hoàng, ai dám có ý nghĩ như vậy, không cần người khác động thủ, trưởng sinh cung môn nhân đệ tử, liền sẽ tự mình xuất thủ, đem niềm xương thành cho. Bên ngoài hỗn độn, Trần Trường Sinh cười lạnh, ánh mắt biến đến lén cốc. Nhìn xem phản ứng của hắn, sắc mặt của lão nhân cũng thay đổi, dáng mua trên khuôn mặt hiện ra sắc cơ. Hắn kỳ thực cũng có chỗ dự cảm. Trước mắt người trẻ tuổi này, cũng sẽ không phối hợp ý nghĩ của mình. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão phu cho qua các ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu chân quý. Vị này cục quản lý thời không trưởng không giả, chậm chậm đưa tay, bàn tay tại hỗn độn trong hư không một nắm. Chân đây thân lực hiện lên, hỗn độn hư không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng áp hưởng, hồng hoàng thế giới thế giới màng thai bên ngoài, hiện lên một cái kinh người dấu năm ngón tay. Phản Phất đem trọn cái hồng hoàng thế giới siết trong tay, tuy thời có thể bóp nát đồng dạng. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh cũng phát giác được trên người mình trấn áp chi lực nhanh chóng mạnh lên, hình như sau một khắc liền muốn đem chính mình nghiền sát. Hắn cường thế phản kích, cũng không có bợ vì lão nhân tu vi cao thâm, liền có sợ hãi trong lòng. Tâm thần chi lực nhanh chóng triệu hoán Hồng Mông thần tháo. Hỗn độn trong hư không, đột nhiên hiện lên một cỗ gọn sóng, hư không thua lên gọn sóng, một tôn to lớn thanh đồng thần pháo xuất hiện tại bên ngoài Hồng Hoang thế giới. Cái kia thu to hoàng pháo tản ra làm người ta sợ hãi khí tức, pha tạp dấu tích hiện ra tuyết nguyệt vết tích, đây là một tôn cổ xưa mà cường đại Hồng Mông linh vật. Một tôn tháo, liền có thể chiếm cứ cả một cái thế giới. Tối mật thảm tháo, theo trong cái dị không gian kia lộ ra, nhắm ngay lão nhân. Vần này là Lão nhân nhìn xem Trần Trường Sinh triệu hồi ra tới Hồng Mông thần tháo, cảm giác rất là kinh ngạc. Nhìn thấy loại kia đặc thù đường vân cùng độc thuộc tại Hồng Mông linh vật khí tức, lão nhân cảm thấy chính mình hình như từng nghe nói qua món đồ này. Chỉ bất quá, hắn tồn thế thời gian thật sự là quá dài, ký ức cực độ dài đằng đẵng, quán xuyên, cái này đến, cái khác kỳ nguyên, hàng trăm hàng ngàn vạn năm tuyết nguyệt, đối với lão nhân mà nói, chẳng qua là ngủ say thời gian một chàng ngắn ngủn. Có lẽ chính mình từng trải thật lâu phía trước, nghe nói qua thậm chí gặp qua vật như vậy. Nhưng bây giờ, lão nhân lại quên đi cái này một tôn thần pháo tác dụng. Nạp pháo? Chân Trường Sinh thản nhiên nói. Thần pháo chiếm cứ thế giới bên trong, ngưng tụ vô cùng lực lượng đáng sợ, từng tia từng dòng quang mang ngưng kết tại hạt pháo. Lực lượng như vậy, mỗi một chút đều có thể vỡ nát một cái thế giới. Một đoàn hào quang sáng chói, trong thần pháo họng pháo ngưng kết mà ra, phản phất 10 vạn cái thái dương dung luyện tại một chỗ, huy hoàng hùng hực, làm người không cách nào nhìn thẳng. Coi như là cái lão nhân kia, khi nhìn đến cái kia một chùm sáng thời điểm, cũng cảm giác được hai con ngươi đau nhói, phản phất bị loại quang mang kia đâm bị thương. Oen. Hung nông thần pháo vang lên, đoàn kia hào quang sáng chói bật ra, đem hỗn độn hư không đều xuy thủng, miền vô biên hỗn độn, liền lão giả khí thế cũng cùng nho nghiền. Đoàn kia hào quang sáng chói rơi vào trên người ông lão, theo đó độ tung chói lọi mà ánh sáng chói mắt, để tất cả mọi người tránh không kịp. A a, trong hỗn độn vang lên tiếng kêu rên thống thanh. Những cái kia mạo hiểm lưu tại hỗn độn trong hư không quan chiến mấy cái siêu thoát cường giả, bị bắn nổ quang mang đâm mù mắt, mà chính diện thần pháo lão nhân thì đứng mũi chịu sào, nhận lấy nghiêm trọng nhất trùng kích. A, nguyên lai là món đồ này. Giờ này khắc này, lão nhân cuối cùng nhớ tới vật trước mắt, đến tột cùng là cái gì. Hắn hít sâu một hơi, vội vàng chấn nén, nhưng mà lúc này đã muộn. Thần pháo một kích đã đem hắn đánh trúng, lực lượng kinh khủng nháy mắt nghiền thân thể của ông lão. Một vị siêu việt giới chủ cường giả Tại Hồng Mông thần pháo trước mặt, cũng mất đi vốn có lực uy hiếp. Thời gian ngủ dòng, thời gian đảo ngược. Lão nhân âm thanh giống giận vang lên. Cửu sắc quang mang ở trong hư không hiện lên, lão nhân nguyên thần lại lần nữa đoàn tụ, theo tính mịch bên trong khôi phục. Chương 623, hai pháo đều xuất hiện, giới chủ tốt. Không tệ thân vật, có khả năng đạt tới Hồng Mông phong chất, coi như là lão phu cũng chưa từng gặp qua. Lão nhân nguyên thần tản ra hào quang sáng chói, theo hỗn độn trong hư không không ngừng luyện hóa ra bản nguyên lực, tái tạo lấy thân thể của mình. Vừa mới cái kia một pháo uy lực chính xác đáng sợ, nghiền thân thể của ông lão, đem thành hư vô. Bất quá Lão nhân sinh mệnh lực đồng dạng 10 điểm đáng sợ, có khả năng hóa chết nhũ sinh, lần nữa ngưng kết nguyên thần, để bản thân ý chí lại lần nữa đoàn tụ, cứng rắn chống đỡ qua thần pháo một kích. Ánh mắt của hắn biến đến lạnh giá, tràn ngập sát cơ. Lão nhân thái độ nguyên cướp thông dòng, nguyên nhân lớn nhất liền là bắt trẻ Hồng Hoang thế giới, biết được lấy Trần Trưởng Sinh thánh tôn cảnh giới thực lực, căn bản là không có cách uy hiếp đến chính mình. Nhưng mà, theo lấy cái này một tôn Hồng Mông thần pháo xuất hiện, trong lòng lão giả hiện lên ý cảnh giác. Không bố như thế thân vật, có hủy diệt lực lượng của mình, dù cho là rơi vào một cái chưa siêu thoát tu sĩ trong tay, cũng có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, trong lòng ông lão đã quyết định, muốn đem Ngụy Hiệp sớm mất chết. Như vậy thân vật vẫn là đặt ở tay của lão phu bên trong, tương đối ổn thỏa. Hắn thản nhiên nói, Nguyên Thần lộ ra bàn tay, muốn đem Trần Trường Sinh lật giết. Nhưng mà, Trần Trường Sinh lại chỉ là lạnh lùng nhìn lão nhân một chút. Ngươi cho rằng, kết thúc rồi à? Lời còn chưa dứt, lại một đoàn hào quang sáng chói theo Hồng Ngung thần pháo họng pháo hiện lên. Oanh! Lại một kích. Lực lượng đáng sợ hiện lên mà ra, đem hỗn độn hư không triệt để hóa thành hư vô. Cái kia một pháo đánh tại lão nhân trên Nguyên Thần, Nguyên Thần nóng ánh đột nhiên bị xé thành mảnh nhỏ, tại thần pháo đánh kích phía dưới hóa thành mảnh nhỏ. Lão nhân khí tức lập tức tiêu tán. Một vị siêu việt giới chủ vô địch tương giả, cứ như vậy vẫn lạc tại bên ngoài Hồng Hoang thế giới. Giờ phút này, hỗn độn trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là trong Hồng Hoang thế giới, rất nhiều có năng lực dòng ngó ngoại giới tu sĩ cũng đều trầm mặc. Lam vị lão nhân kia ban đầu hiện thân thời điểm, Hồng Hoang thế giới vô số sinh linh đều lầm vào trong tuyệt vọng. Cuối cùng, thân ma cựu giới cựu giới chúa tể, liên thủ vấn tội Hồng Hoang thế giới, cũng đủ để làm Hồng Hoang thế giới rất nhiều đại năng mang đến vô biên áp lực. Hùng chi là cái này so các chúa tể còn muốn đáng sợ nhiều lão nhân. Thân ảnh của hắn hướng nơi đó vừa đứng, cũng đủ để cho toàn bộ sinh linh cảm thấy hoảng sợ. Nhưng mà, vị này vô cùng đáng sợ cái thế lão nhân, lại bị trưởng sinh đạo tôn thần pháo bệnh giết. Giờ khắc này, Trần Trường Sinh tại Hồng Hoang chúng sinh trong lòng hình tượng, lại lần nữa bị nâng cao rất nhiều. Cũng may mà là Trường Sinh cũng chưa bao giờ tại trong Hồng Hoang thế giới giải tín ngưỡng, chưa từng xây dựng độc thuộc tại Trần Trường Sinh tín ngưỡng thần định. Bằng không mà nói, toàn bộ Hồng Hoang thế giới chúng sinh đều muốn trở thành Trần Trường Sinh cuồng tín đồ, tại dưới tình huống đó, Hồng Hoang thế giới thiên đạo đều có bị thay thế khả năng. Giờ khắc này, trong Hồng Hoang thế giới rất nhiều tu sĩ đều nuối lòng một hơi. Sinh tử tồn vong nguy cơ, cuối cùng giải trừ. Tuy là ngoại giới còn có đối thủ tồn tại, nhưng mà có Trưởng Sinh đạo tồn tại, toàn bộ Hồng Hoang thế giới liền không có khả năng chịu đến bất kỳ uy hiếp gì. Hỗn độn trong hư không, không có một âm thanh, chậm chậm phun trào mà đến hỗn độn khí bổ khuyết lấy bên ngoài Hồng Hoang thế giới Hoa Vũ. Chân Trưởng Sinh mặt không biểu tình, sừng sững ở trong hư không. Sau lưng cái kia một tôn thần pháo y nguyên đứng sừng sững, tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, để những cái kia thế giới khác siêu thoát cường giả hai hùng khiếp vía. Tuy là cục quản lý thời không lão giả kia đã vẫn lạc, nhưng mà thần ma cựu giới bên trong, còn có hai vị chúa tể sống tạm lấy. Vừa mới, lão nhân xuất thủ đánh tan Trần Trường Sinh vô địch lĩnh vực, để cái này hai tôn chúa tể chạy tới. Vốn cho rằng vị này cục quản lý thời không cấp độ hóa thạch sống nhân vật xuất thủ, tuyệt đối có thể dọn dẹp cái khí tức này quái dị tuổi trẻ giới chủ. Cuối cùng lão nhân cường đại, những cái này cựu tinh thế giới chúa tể giả mới là rõ ràng nhất. Có thể nói, thân ma cựu giới 9 vị chúa tể liên thủ, cũng ngăn không được lão nhân một bàn tay. Ai nghĩ đến, đến cuối cùng, cái lão nhân kia dĩ nhiên bước mấy vị chúa tể góp chân, bị cái này thần bí giới chủ lấy một tôn vô cùng khủng bố kinh người thần pháo miễn cưỡng oanh sát. Giờ khắc này, còn lại hai vị chúa tể đã đến gần sụp đổ. Trên đời này trường tồn vô số tuế nguyệt, bọn hắn cơ hồ chưa bao giờ cân nhắc qua bản thân sẽ vẫn lạc chuyện này. Dù cho là cựu tinh thế giới, cũng có tạo hóa kết thúc, hướng đi hủy diệt một khắc này. Nhưng đối với nửa bức giới chủ mà nói, bọn hắn tùy thời có thể thoát khỏi thế giới, sừng sững tại hỗn độn trong hư không, thủy chung trường tồn. Bọn hắn chưa từng có cân nhắc qua tử vong chuyện này. Cho tới giờ khắc này, tại trên mình Trần Trường Sinh, bọn hắn cảm nhận được cô kia rõ ràng mà ngay thẳng sắt ý đại nhân tha mạng, nô gia nguyện ý phụng dưỡng đại nhân tạ hữu, còn mời đại nhân tương hại. Cái kia thân thể xinh đẹp nữ tử, giờ phút này bày ra một bộ nũng nịu rằng rớp. Đối Trần Trường Sinh chó vẫy đuôi mừng chủ, hy vọng hắn có khả năng buông tha mình. Một bên lão đạo nhân, thái độ càng thấp kém, trực tiếp quỳ gối trong hư không, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Trần Trường Sinh mặt không thay đổi đi tới, trong đôi mắt lóe ra khó hiểu ánh sáng. "Nếu là hôm nay buông tha các ngươi, để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi thật sẽ cảm ơn ư?" Hai vị chúa tể nghe vậy vui vẻ, luôn miệng nói, "Cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ cảm ơn đại nhân tha mạng ân huệ." Nhưng mà, Trần Trường Sinh lại tự mình lắc đầu. "Các ngươi vì tu hành, hướng thế giới của ta xuất thủ, có thể thông cảm được, ta kỳ thực cũng sẽ không trách tội các ngươi. Chỉ là Các ngươi uy nguyên có tội, biết tội của các ngươi, đến tột cùng là cái gì không? Hắn nhìn xem cái kia hai cái chúa tể, lại lần nữa bày ra vô địch lĩnh vực, đem bọn hắn bao phủ lại. Vô biên giới chủ chi lực bắt tới, đem cái kia hai tôn chúa tể bạo phủ. Lực lượng kinh khủng, nháy mắt trấn áp hai vị nửa bước giới chủ toàn bộ lực lượng, để bọn hắn liền tự tuyệt cơ hội đều không có, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem chính mình bị Trần Trưởng Sinh giết sát. Trong hỗn độn, mạnh được yếu thua. Vì tu hành lớn mạnh, công hám thế giới khác, vốn là một kiện chuyện rất bình thường. Các ngươi duy nhất tội, liền là quá mức nhỏ yếu. Trần Trưởng Sinh chậm chậm nói, hai tay trước người hợp lại. Ầm. Hai vị chúa tể thân ảnh nháy mắt nổ tung, quần quần tinh khí bị vô địch lĩnh vực luyện hóa, sau đó tán lạc hồng hoàng thế giới, hóa thành như chút nước vi vũ, thoải mái thế gian vận vận. Chân chương sinh rất sớm đã nghĩ qua sẽ có cái khắc cường đại tu sĩ liên thủ tiến công hồng hoàng thế giới khả năng. Bởi vậy mới sẽ phái hồng hoàng chúng tu xuất thế, đi tăng cao tu vi, lớn mạnh hồng hoàng bản nguyên, tuy là những tu sĩ kia đều ở trong hỗn độn đạt được không nhỏ tạo hóa, tăng lên tu vi. Nhưng mà đối với hồng hoàng thế giới mà nói, dạng này tăng lên vẫn còn có chút chưa đủ. Cho tới giờ khắc này, theo lấy 9 vị nửa bức giới chủ bản nguyên dung nhập Hồng Hoang thế giới mới chân chính nên đón một lần đột nhiên tăng mạnh đại thủy biến. Trên hai âm tinh, Lô Cương hung hứa chà quế, thần sắc cũng rung. Theo lấy từng vị chúa tể vất lạc, bản nguyên rơi vào Hồng Hoang, liền hai âm tinh cũng nhận phải mái, từng khoảng nguyệt quế nhô lên, tươi tốt một mảng lớn. Lô Cương gãi gãi lông mày, hơi kinh ngạc. Tiểu tử kia, cũng thật là đủ có thể, cái này đều có thể ứng phó. Chương 624, lại còn sẽ có có khả năng đánh giết giới chủ quái vật. Nhiều loạn bình định, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chân Trường Sinh đứng ở bên ngoài Hồng Hoang thế giới, bình tĩnh nói. Thái độ như vậy, càng giống là một loại tuyên bố. Trong hỗn độn Những cái kia siêu thoát cường giả nghe vậy sợ hãi, nhanh chóng hướng lui về phía sau tán mà đi. Giờ phút này, mặc kệ Hồng Hoang thế giới có nhiều hơn nữa tạng hóa, cũng không cách nào để những cái này siêu thoát cường giả xuất thủ chênh đoạt. Trân Chương sinh một trận chiến này, giết bại cựu đại chúa tể, đánh chết cục quản lý thời không hóa thành sống, đồng thời cũng nghiền những cái này siêu thoát các cường giả trong lòng ý chí chiến đấu. Liên lữa bức giới chủ đều không địch lại, những cái này siêu thoát cường giả liền càng thêm không có khả năng cùng Hồng Hoang thế giới chống đỡ được. Rất nhiều thế lực đều tản lui. Tính cả thần ma cựu giới đại quân đều đứng tại trong hư không. Những đại quân kia bên trong Đồng dạng có siêu thoát vô địch cường giả tọa trấn, là công phạt thế giới trọng yếu chiến lực. Nhưng mà, làm biểu đại thế giới chúa tể sau khi nga xuống, những sinh linh này cảm thụ cũng là rõ ràng nhất. Toàn bộ thế giới đều phản phất thiếu tổn một khối, mất đi quan trọng nhất trung tâm. Mấy vị kia siêu thoát cường giả chấn động trong lòng, hoảng sợ mà kinh hoàng. Vương gia đại quân, giờ phút này khoảng cách chiến trường chỉ còn giữ lại khoảng cách rất ngắn. Những gia tộc kia bên trong tu sĩ, đều có thể nhìn thấy đạo kia sừng sững ở trong hư không thân ảnh. Nhưng mà, vương gia hai tổ, giờ phút này lại lộ ra vô cùng bối rối. Rút quân. Toàn thể rút quân. Tranh thủ thời gian trở về tổ giới, Vương gia hai tổ lớn tiếng kêu gọi, trong lòng cơ hồ bị sợ hãi lấp đầy. Hắn mặc dù là thánh tôn cảnh giới cường giả, nhưng mà khoảng cách nửa bước giới chủ cấp độ còn có rất xa xôi khoảng cách, căn bản không dám đến Trần Trưởng Sinh trước mặt khiêu khích. Vương gia Tam tổ cũng kinh hoàng thất sắc chạy trở về. Là Vương gia Cổ tổ xuất hiện phía sau, trấn áp hồng hoàng thiên đạo, càn quét rất nhiều sinh linh thời điểm, vị này Vương gia Tam tổ không thể nghi ngờ là cực kỳ phấn chấn. Cổ tổ xuất thủ, thế gian không thể chiến địch. Nhưng mà, hiện tại kết quả lại để Vương gia Tam tổ đạo tâm gần như sụp đổ. Cái thế giới này quá đồ thủ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Theo trong thế giới này đi ra sinh linh, chiến lực cường hãn không hợp tỏi thượng, hai vị hoàng tôn cảnh tu sĩ liên thủ, liền có thể cùng chính mình chống lại. Cái thế giới này thiên đạo, rõ ràng cũng hóa thành nhân hình. Tất nhiên, nhất làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, trong thế giới này dĩ nhiên sẽ xuất hiện một vị thánh tôn cảnh giới giới chủ. Không chỉ luyện giết cựu giới chúa thể, thậm chí vận dụng vô địch thần tháo, đem cục quản lý thời không hóa thành sống cũng cùng nhau đánh chết. Trong nháy mắt, các giới đại quân giống như thủy triều tối lui, không chút nào dám lưu lại. Sợ chân trường sinh thay đổi chủ ý, hướng bọn hắn xuất thủ. Cuối cùng liền nửa bức giới chủ cấp độ vô địch cường giả đều vất lạc, huống chi là những cái này tạp lưu đây. Chân Trương Sinh Thở ơi nhìn chăm chú lên thần ma cựu giới đại quân rút lui. Hắn vẫn chưa xuất thủ, nhưng cũng không phải buông tha cái này mấy cái thế giới. Những cái này tạp ngư, liền để cho bọn hắn thu thập a, không duyên cơ đến lớn như vậy chỗ tốt, cũng nên làm lấy sống. Thời khắc này trong hồng hoang thế giới, vô số sinh linh khí tức đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 9 vị giới chủ bản nguyên, thoải mái hồng hoang, đem vô số sinh linh tu vi đều nâng cao một đoạn dài. Bao gồm Tam Thanh, Phương Tây Nhị Thánh, Nữ Hoa, Minh Hà lão tổ tại bên trong. Rất nhiều cường giả đều đạt được tiến bộ kinh người. Nguyên Thủy Thiên tôn các loại thánh nhân, càng là trực tiếp vượt qua nửa bước siêu thoát cảnh giới, bước lên miết bản cảnh, hơn nữa thực lực tinh tiến rõ ràng, một hơi đi tới miết bản cảnh chỗ sâu. Thái thượng tu hoạch càng lớn, đại chiến ban đầu, cống hiến của hắn cũng là nhiều nhất, trước trước sau, sau chém giết 6 7 tôn nửa bước siêu thoát cảnh giới vương gia thống lĩnh. Giờ phút này, tại chúa tể bản nguyên quán chú một thoáng, Thái thượng tu vi bỗng nhiên đột phá nhất cảnh, trở thành hoàn tôn. Nhưng mà, trong hồng hoang thế giới, chân chính tu hoạch lớn nhất tu sĩ, vẫn là Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân đạo nhân. Hai vị này liệu mình chém giết vương gia tam tổ? Xem như kéo lại mấu chốt nhất cái kia một chút thời gian. Bởi vậy tại trời giáng vi vũ, thoải mái đại thế thời điểm, Dư Mi đại tiên cùng Hồng Quân đạo nhân cũng thu hoạch càng lớn quả tạo. Thậm chí, Hồng Hoang thế giới thiên đạo tận lực quy tắc vật chuyện, đem mấy vị nửa bước giới chủ bản nguyên đều quan chú đến trên người của hai người. Thiên đạo cũng là động tâm tư. Lần này Hồng Hoang thế giới tao ngộ ngoại địch xâm lớn, thế giới bên trong sinh linh tuy là chiến lược chắc tuyệt, lại tại tu vi bên trên tồn tại rõ ràng không đủ. Nhiều khi đều bị vượt vượt cảnh mà chiến, lấy yếu chặn mạnh. Nếu không thời khắc cuối cùng, Trần Trường Sinh chạy về, toàn bộ Hồng Hoang thế giới nhất định luân hãm. Dưới loại tình huống này, Hồng Hoang Thiên đạo hóa thân nữ tử áo trắng, tự nhiên càng khinh hướng đem một bộ phận tài nguyên nghiêng đến cường giả trên mình. Chỉ có để những cường giả này đột phá đến cảnh giới cao hơn, nếu như lại gặp được Trần Trưởng Sinh không tại Hồng Hoang dưới tình huống, toàn bộ thế giới mới có thể có nhiều hơn sức tự vệ. Mạnh mẽ bản nguyên, đi qua vô địch lĩnh vực luyện hóa, bị loại bỏ một chút thuộc tính đặc biệt, trở thành thuần túy nhất bản nguyên. Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân đạo nhân không ngừng luyện hóa to lớn bản nguyên, khí tức trên thân nhiều lần đột phá. Trong nháy mắt theo siêu thoát cảnh giới thứ hai, xông vào đệ tam cảnh, mà kế tục thêm phát lực vận mệnh, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Siêu thoát đệ tam cảnh, siêu thoát đệ tứ cảnh, siêu thoát đệ ngũ cảnh. Bèn, Dương Mi đại tiên cùng trên mình Hồng Quân đạo nhân chấn động, tản ra không thua kém cái kia chín vị chúa tể khí tức. Tại Hồng Hoang Thiên Đạo toàn lực quan trứ phía dưới, hai người bọn họ tu vi miễn cưỡng đột phá đến nửa bước giới chủ cấp độ. Một cái thế giới, hai vị nửa bước giới chủ. Thực lực như vậy, tại Thần Ma Cửu Giới bên trong, không thể nghi ngờ là nhất thế giới cường đại. Nếu là lấy bây giờ Hồng Hoang, đối mặt Thần Ma Cửu Giới dạng kia cửu giới thế giới tới chính phạt, không cần chần chừ sinh đạo thủ. Chỉ là Hồng Hoang tu sĩ xuất thủ, liền có thể san bằng thế giới kia, ngự xâm lấn. Trần Trường Sinh nhìn xem Hồng Hoang chúng sinh biến hóa, thần sắc rất bình tĩnh. Đợi đến trong Hồng Hoang, rất nhiều tu sĩ đột phá không sai biệt lắm có một kết thúc, hắn mới mở miệng nói, sau khi đột phá, đường nhàn rồi. Toàn bộ ra ngoài, đem cái kia 9 cái thế giới đều cho ta mang về, tăng tiến Hồng Hoang bản nguyên. Trần Trường Sinh đối Hồng Hoang thế giới rất nhiều tu sĩ bình tĩnh nói, bây giờ thần ma cựu giới đã bị trọng thương, căn bản là không có cách cùng Hồng Hoang chống lại, là Hồng Hoang xuất thủ, quét đoạt bản nguyên, cơ hội tốt nhất. Trần Trường Sinh có thể lý giải cựu giới chặn Hồng Hoang động cơ, cũng cùng hộ Hồng Hoang tu sĩ chinh phạt thần ma cựu giới hành động. Theo lấy mệnh lệnh của hắn, Dương Mi đại tiên, Hồng Quân đạo nhân, tam thành các loại chấn động, sau đó đồng thanh nói, "Ừm." Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người lại lần nữa theo trong hồng hoang thế giới xung đột ra, bay vút hướng Hỗn Độn Bắc Vương, đi tìm kiếm cái kia chín cái nguyên khí đại thương cựu tinh thế giới. Cùng lúc đó, tại phía xa Hỗn Độn bên trên, nhiều giới bên ngoài một chỗ rượu địa địa bên trong, cục quản lý thời không mấy vị nhân viên quản lý lâm vào trong khủng hoảng. Vị kia cấp bậc hóa thạch sống lão nhân chết rồi, đối với cục quản lý thời không mà nói, đều là cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Làm thế nào? Vị kia đều vẫn là Thần Ma Cựu Giới khu vực này. Khi nào xuất hiện thế giới như vậy, lại còn sẽ có có khả năng đánh reset giới chủ quái vật. Chương 625, cái này một mai cổ lệnh, hẳn là trong truyền thuyết cái kia một hối. Cục quản lý thời không bên trong, mấy đạo bóng xám giờ phút này loạn cả một đoàn, rất là bất lực. Bọn hắn chưa bao giờ có cảnh ngộ như thế. Cắt sông thế giới, ngàn vạn giới vực, vô số thế giới đều thuộc về Cục quản lý thời không quản hạt phạm vi. Vô số sinh linh đều thần phục tại bọn hắn. Cho dù là cựu tinh thế giới, cũng đem Cục quản lý thời không thành viên coi là thượng khách. Một mực đến nay, Cục quản lý thời không thành viên đều đã quen thuộc cao cao tại thượng làm dáng. Quen thuộc loại kia được nhiều người ủng hộ vây quanh. Cho tới giờ khắc này, cái kia đứng ở cục quản lý thời không phía sau lão nhân, vẫn lạc. Một cái siêu việt giới chủ tồn tại, chân chính vô địch tại hỗn độn cổ lão xi linh, một tay thành lập được cục quản lý thời không cường đại nhân vật, vẫn lạc tại một cái quái dị bên ngoài thế giới. Thế giới kia chỗ tồn tại khu vực là cục quản lý thời không phạm vi quản hạt, nhưng mà thế giới kia tồn tại chưa từng có bị cục quản lý đăng ký tại sách. Giờ phút này, cục quản lý thời không lâm vào mờ mịt tất tố bên trong, không biết tiếp xuống nên xử lý như thế nào. Lặng yên ở giữa, cục quản lý thời không ở tại bên ngoài hỗn độn, thua lên từng tầng từng tầng gần sóng. Một đạo hư hào cánh cửa từ từ mở ra, đi ra tới một đạo thân ảnh. Ở bên ngoài là cái trung niên tướng mạo của nam nhân, nhìn qua thưởng tưởng không có gì lạ, trên mình cũng không có cái gì khí thế kinh người, tựa như là một cái trong vi trần thế giới thông thường nhất người thường. Nhưng mà, tại cục quản lý thời không thành viên nhìn thấy cái nam nhân này phía sau, sắc mặt của bọn hắn đều cứng ngắc lại. Cục quản lý thời không chỗ tồn tại thế ngoại địa phương, sừng sững tại hỗn độn bên trên, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào. Coi như là thỉnh thoảng có những sinh linh khác tới trước, cũng nhất định cần có thời không cục quản lý thành viên dẫn đường, mới có thể đủ tránh đi cường đại ngăn chặn quy tắc, tiến vào thế giới bên trong. Nhưng mà, cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có giải thích chính mình lai lịch ý nghĩa. Hắn chỉ là nhìn cục quản lý thời không các thành viên một chút, sau đó ném ra một khối lệnh bài. Một lệnh trên không, tản mát ra sức mạnh hư diệu, làm cho cả cục quản lý thời không đều phát sinh biến hóa. Những cái kia lo sợ bất an thành viên, càng là sắc mặt đại biến. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ cục quản lý thời không liền bị một loại lực lượng vô hình nắm trong tay. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, rõ ràng là nam nhân kia lệnh bài trong tay. Giới này không tại các ngươi trong vòng phạm vi quan hạt, không được nhiều chuyện, để tránh gọi đến đại họa. Nam nhân kia thản nhiên nói, lập tức quay người rời đi, cất bước đi ra đạo kia hư ảo cánh cửa. Trong ngay mắt của quản lý thời không lại lâm vào trong yên tĩnh. Mấy cái thành viên thận trọng đi lên, ngẫm nghĩ cái kia một cái lệnh bài. Trong đó một vị tuổi tác cực lớn thành viên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đến kinh ngạc. Cái này một mai cổ lệnh, hẳn là trong truyền thuyết cái kia một hối. Trong lòng hắn lập tức sợ lấy, nhanh chóng úy miệng, không còn dám nói thêm cái gì. Ngay sau đó, cục quản lý thời không bên trong thành viên nhanh chóng xuất động, hướng trong truyền thuyết bản nguyên thế giới, báo cáo tình huống. Hồng Hoang thế giới, trên hài âm nguy tình trong hư không thua lên vận sóng, một cái tướng mà bình thường nam nhân lặng yên ở giữa đi ra. Lần này, chắc hẳn có thể sống yên ổn một chút thời gian. Lô Cương thở dài, nghiêm trang nói. Hắn vung tay lên, trong tay lại xuất hiện một chuôi xưa cũ đố đá, đi vào tuyết tốt nguyệt quế trong rừng. Mà giờ khắc này, bên ngoài hồng hoàng thế giới, rất nhiều hồng hoàng đại năng cũng bước vào trong hỗn độn, tiến về cái khác thế giới tiến hành trừng phạt. Cho đến ngày nay, thần ma cựu giới cương vực bên trong, hồng hoàng thế giới là không thể nghi ngờ mạnh nhất thế giới. Theo lấy chín vị chủ tế vãn lạc, tại bọn hắn bản nguyên quán chú phía dưới, hồng hoàng thế giới bên trong, rất nhiều bậc đại thần thông đều nhộn nhịp bị phá. Ngày trước Lục Thánh đều đã bước vào siêu thoát cảnh giới, thực lực cao thâm mặt chắc, ngang dọc hỗn độn cũng không có người có thể địch. Thái thượng tu vi vẫn như cũng là Lục Thánh bên trong người mạnh nhất, đã sớm bước vào hoàng tôn cảnh giới, thậm chí khoảng cách thần chủ cảnh giới cũng không xa. Loại trừ Lục Thánh bên ngoài, cũng có một chút đại năng giả đi tới nửa bước siêu thoát tình trạng, siêu thoát phía dưới vô đối thủ. Rất nhiều hồng hoàng tu sĩ bước vào hỗn độn, phóng tới cái kia chín cái bị trọng thương cựu tinh thế giới. Những thế giới kia, giờ phút này chính giữa lâm vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời khắc. Thế giới bên trong, tuy là còn có siêu thoát cường giả đô chủ, Nhưng mà tại Hồng Hoang thế giới đại quân trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Vương gia cổ giới bên trong, còn sót lại vương gia hai tổ thần sắc căng thẳng, đã sớm mệnh lệnh trong tộc tu sĩ, đóng lại thế giới thông đạo, trấn thủ giới bên trong. Thiết Tiệt Lao Tam, chạy so với ai khác đều nhanh. Cái kia đại chiến thời điểm đào tẩu vương gia tam tổ, hình như cũng biết bên ngoài Hồng Hoang thế giới phát sinh hết thảy, liền vương gia tổ giới đều chưa có trở về, vọt thẳng vào trong hỗn độn, chạy trốn. Bây giờ vương gia, có thể nói ước vạn năm đến nay suy yếu nhất thời khắc. Tự Phong vô cùng truy nguyệt, cho đến khi gia tộc bên trong, có mới giới chủ sinh ra, Vương gia hai tổ trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. Thế giới màng thai đã ngăn cách hỗn độn, chờ ta hợp đạo thế giới phía sau, coi như là ngoại giới giới chủ, cũng đừng hòng tùy tiện xâm lấn ta vương gia tổ giới. Hắn cường ngạnh nói. Sau một khắc, một cái cười thanh như lão đạo nhân, theo trong hỗn độn mà tới, thông dòng vượt qua thế giới màng thai, đi vào vương gia tổ giới bên trong. Vương gia đạo hữu, có khỏe hay không? Ngay sau đó, lại có hai vị thánh nhân như thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cùng nhau xuất hiện. Thời gian qua đi 5 tháng rất dài phía sau, tam thanh đồng suất, cùng địch tranh phong. Trong ngay mắt, lại có hai đạo thân ảnh rơi xuống. Hóa thành Phật Đà dáng, giơ, tản mát ra siêu thoát vạn vật khí tức. Ta xem giới này, cùng ta Phật môn hữu duyên." Vương gia hai tổ sắc mặt trầm xuống, giận quá thành cười. "Mấy cái siêu thoát tu sĩ, còn thật sự dám tới ta tổ giới náo sự, làm ta cái này thành tôn, là giả sao?" Hắn một tiếng rít mạnh, một mình lên chiến, đối mặt hồng hoàng chư thánh. "Oan." Vương gia tổ giới bên trong, theo đó bạo phát một tràng kinh thiên đại chiến. Cùng lúc đó, thần ma cựu giới bên trong, cái khác mấy cái thế giới lại lộ ra bình hòa không ít. Dư Mi đại tiên cùng Hồng Quân đạo nhân vừa ra, ai dám tranh phong? Dù cho là ngày trước ở vào đỉnh phong thần ma cựu giới, mỗi cái trong thế giới cũng chỉ có một tồn vô địch chúa tể. Hai vị nửa bước giới chủ tiếp cận, những thế giới kia căn bản không có sức phản kháng, liền bị trấn áp. Bởi vì cựu đại chúa tể bản nguyên đều dung nhập hồng hoàng thế giới nguyên nhân. Hồng hoàng thế giới tu sĩ cũng luyện hóa thần ma cựu giới bản nguyên khí tức, bởi vậy, vậy cựu tinh thế giới thế giới màng thai hoàn toàn không cách nào ngăn cản hồng hoàng tu sĩ bước chân. Dù cho là siêu thoát cường giả, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tại hai cái giới bước giới chủ chí cường giả lĩnh đội phía dưới, hồng hoàng tu sĩ lấy tối khô lập hộ tốc độ Đem thần ma cựu giới xoay ngang, vơ vét lượng lớn thiên địa bản nguyên. Vì tăng nhanh tiến độ, Hồng Hoang thế giới siêu thoát cường giả xuất thủ, bố trí khủng bố trận pháp, đem 9 cái cựu tinh thế giới miễn cưỡng kéo cách ban đầu hỗn độn tọa độ, trực tiếp túm vào trong Hồng Hoang. Từng đạo thế giới bản nguyên không ngừng tràn vào, cường hóa lấy Hồng Hoang thế giới nội tình. Thiên đạo hóa thân nữ tự áo trắng, khí tức càng phát khó hiểu, nhảy lên tới một loại xưa nay chưa từng có độ cao. Kèm theo cựu đại thế giới nhập vào, rất nhiều sinh linh cũng theo đó tiến vào trong Hồng Hoang thế giới. Chương 626, Hồng Hoang đại hỉ, Dương Tiễn Nhi tử sinh ra. Hồng Hoang thế giới càng phát phồn vinh. Vô số tân sinh chủng tộc xuất hiện, làm cho cả thế giới quy tắc cũng nhận được bổ sung. Đối với thần ma cựu giới bên trong tuyệt đại bộ phận sinh linh, Hồng Hoang thế giới Thiên đạo cũng không có trách móc nặng nề, ngược lại biểu hiện ra hùng vĩ mà bao dung ý chí, đem vô cùng sinh linh đều đạt dung nạp. Tất nhiên, thần ma cựu giới tại dung nhập Hồng Hoang đồng thời, những thế giới kia bên trong nguyên bản tồn tại quy tắc cũng bị thay đổi, lấy Hồng Hoang làm chủ thể, cái khác thế giới chỉ có thể xem như phụ thuộc. Trân Trường Sinh ngồi thẳng ở trong trường sinh cung, tại bên cạnh ao thả câu dị chủng thần ngư. Gần đây, hắn phản phất cũng đã quen dạng này một loại tiêu khiển sinh hoạt phương thức. Lúc rảnh rỗi, nếu là không ném lên một hai cán, tổng cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Thái Dương tinh phẩy xuống thuần dương đạo quang, ấm ấm áp áp, để người hài lòng mà bình thản. Trần Trường Sinh một bên câu cá, một bên phơi nắng, lại về tới ban đầu yên lặng sinh hoạt. Nhưng mà, một tiếng đột nhiên vang lên tiếng nỉ non, lại để Trần Trường Sinh thoáng cái theo trên ghế nằm ngồi dậy. Hắn nghiêng đầu nhìn về hồng hoang thế giới. Tại Dương Tiễn trấn giữ quán Giang khẩu trong Đạc Trưởng, tản ra nồng đậm tiên linh tức dựận, hảo quang và đạo, trời ban điều lành. Từng đóa từng đóa thần chi tiên thảo, tại hàng nga cư trú bên ngoài Tiên cung sinh trưởng mà ra, thổ lộ nhật nguyệt tinh khí, phảng phất tại nhảy cống hoan hô lấy vang dội tiếng nỉ non theo trong tiên cung truyền ra, Dương Tiễn thần sắc kích động, vô cùng phấn chấn. Còn ta sinh ra trong ngực của hắn, ôm lấy một cái còn đang khóc lóc trẻ nhỏ, sinh ra thần thánh, căn cốt siêu truyện, so Dương Tiễn ngày trước tiên tử còn cường đại hơn. Hằng Nga nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy là sớm thành tiên, tu vi cao thâm, càng có đại năng bảo vệ, nhưng mà, Hằng Nga thai nghén thần thai vô cùng tiến nguyệt, trong bụng thai nhi cũng là thiên phú dị bẩm, vẫn làm cho nàng chịu không ít ai nạn. Dựa theo ban đầu trước sinh, Hằng Nga cũng còn lại muốn thai nghén một khoảng thời gian. Chỉ là, theo lấy thần ma cựu giới bản nguyên gia tăng, Hồng hoàng thế giới chúng sinh đại tu ích lợi, kèm thêm lấy hằng Nga cũng nhận được quà tặng. Trong bụng thần hai, sớm viên mãn, bởi vậy giáng sinh. Trong quán Giang khẩu, vô số đại năng tiên thần đều hiện thân ăn mừng, những cái kia đi theo Dương Tiễn bộ hạ, cũng nộn nhịp đưa lên hạ lễ. Ở trong tiên đỉnh, Hạo Tiên đồng dạng biết được hằng Nga sinh ra tin tức. Đại cháo ngoại có phía sau. Trong lòng Hạo Tiên hơi động, nghĩ đến mượn cơ hội này, lần nữa lôi kéo mình cùng Dương Tiễn quan hệ trong đó. Hắn gọi đến tiên đỉnh sứ giả, phân phó nói, đi tiên đỉnh trong ngự hoa viên, gỡ một chút thần đạo tiến quả, chấp ở trong hỗn độn cũng nhận được một chút cơ duyên, tìm đến một quả hỗn độn thần ngọc cây ăn quả. Không thể so Tây Vương mẫu bản đạo kém. Thu ở Ngự Hoa Viên lâu như vậy, cũng nên kết quả. Sau một lát, Thiên Đình sứ giả xuất phát, mang theo Hạo Thiên đích thân chuẩn bị một phần hậu lễ, tiến về quán Giang Khẩu, an mừng Dương Tiễn đấu tử dáng sinh. Trong đâu xuất cùng, Thái thượng thân hòa Thái cực, xung quanh tràn ngập một cỗ huyền diệu âm dương đại đạo chi lực. Vương gia tổới giới một trận chiến, Hồng Hoàng chư thánh dắt tay cùng chặt vương gia hai tổ, miến kiếm chém giết một vị thánh tôn. Thái thượng thu hoạch rất lớn, tuy là bị thương không nhẹ, nhưng mà đối với bản thân đại đạo càng hiểu ra, đã cảm giác được thời cơ đột phá. Dương Tiễn đấu tử dáng sinh tin tức truyền đến, Thái thượng một chút suy nghĩ. Theo đó lấy ra một cái tự kim hồ lô. Huyền Đô, tới. Đại vị sư đem cái này một hồ lô tạo hóa kim đang đưa qua, xem như hạ lễ. Sau một lát, Huyền Đô đại pháp sư theo đâu xuất cung xuất phát, thẳng đến quán Giang khẩu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng nghe việc này, sắc mặt hắn cái biến, vốn không muốn phàn lững, cuối cùng vẫn là thở dài. Ngọc đỉnh ở đâu? Vào Ngọc Hư cung tới. Nhất thời ở giữa, Thiển giáo cùng Tiệt giáo đều làm ra hành động, phái môn nhân đệ tử tiến về chúc mừng. Hoa Vân động bên ngoài, nữ hoa thánh nhân cười khanh khách chạy tới thông cửa. Thiên hoàng phục hi xuất thế, nhìn thấy chính mình thánh nhân lại một tử. Có chút khổ não gãi gãi đầu, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, ngươi cùng hàng Nga quan hệ cá nhân rất tốt, bây giờ không đi quán Giang khẩu thăm hỏi nàng, chạy đến Hỏa Vân động tới làm gì? Nữ hoa thánh nhân chợt nhìn Phục Hy một chút, không chút khách khí nói, Dương Tiễn cùng hàng Nga, tuy là đều đã đắc đạo thành tiên, nhưng xét đến cùng, tức thì đều là nhân tộc xuất thân. Nếu là nhân tộc, trong Hỏa Vân động mấy vị, liền không nhắc tới bảy già một hai. Phục Hy cười khổ, hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, Hỏa Vân động từ trước đến giờ không màng danh lợi, trong động nhân tộc nhiều hiền tuy là tu hành thành công, nhưng cũng không có gì đem ra được độ vận, cũng không thể Để ta đem Hà Đồ Lạc Tư cho đưa đi a. Nhìn xem Phục Hy vẫn là một bộ không dễ nói dáng dấp, nữ oa lập tức khó thở. Nàng hận không thể đem vị này nhân hoàng quần áo cho lồ xuống, đưa đến quán Giang khẩu đi, cho chính mình mới ra đời tiểu chất nhi làm kiện bắt quái bảo y y. Ngươi cái ngu ngơ đầu, sống chết đầu óc chăm trạng, hiểu thiên cơ lại không rõ nhân tình, chẳng trách gặp nạn. Điệu hoàng ngày trước nếm mấy thảo, biết được thế gian cỏ cây tinh, trăm thuốc tuyệt diệu, nhanh ngồi hắn phối một bộ thuốc, ta cho nguyên khí đại thương hằng nga muội tử được qua. Thế thế, Phục Hy hậu chi hậu rắc gật đầu một cái. Sau một khắc, hỏa vân động bên trong, địa hoàng thần nông thị liền đi đi ra. Trong tay nâng lên một tôn gỗ đỉnh. "Thuốc, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, còn mời nữ hoa thánh nhân nhiều đi một chuyến." Ngay sau đó, Hiên Viên cũng đi ra, trong tay nắm lấy một chuôi kiếm cùng một quyển kinh văn. Hắn cười đùa tí từng đem lễ vật đẩy lên nữ hoa thánh nhân trước mặt, nói, "Còn mời nữ hoa thánh nhân, thuận tiện đem Hiên Viên hai quyển lễ vật, cũng cùng nhau mang đến quán Giang Cẩu A, xem như ta một điểm tâm ý." Nữ hoa thánh nhân nhìn một chút Hiên Viên đưa tới đồ vật, đem kiếm nhận lấy, trở tay đem kinh văn đẩy trở về. Ta cái kia tiểu chất tử, phù mẫu đều là có lai lịch, khá hơn nữa công pháp cũng có thể nghĩ ra được, đem ngươi bản này hoàng đế nội kinh lấy về đã dạy hư mất tiểu hài tử, nhìn ngươi thế nào cùng trưởng sinh đạo tôn bằng răng. Về phần chuôi kiếm này, ta tạm thời nhận lấy, các loại hài tử chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, nói không chắc cần dùng tới. Lời còn chưa dứt, nữ hoa quay người rời đi, lấy thánh nhân chi tôn thân phó quản gia cậu. Phương Tây thế giới cực lạc, một mảnh chim hót hoa nở, nở rộ vô lượng quang minh bên trong vùng tịch tổ. Chuẩn Đề ngồi xếp bằng bát bảo công đức bên cạnh ao, Sầu Mi khổ kiểm nói, sư huynh, bây giờ Dương Tiễn có rổng rỗi hàn thế. Phương Đông mấy vị kia đạo hữu cũng đều có chỗ biểu thị, nhưng ta Phương Tây nhất mạch, từ xưa càn cối, thật sự là không bỏ ra nổi đồ của ta. Tiếp dẫn sắc mặt có chút cứng ngắc, đối với chuẩn đề khóc than tuyết pháp, có chút bất đắc dĩ. Phương Tây càn cối, đây đều là cái nào năm tháng sự tình. Trải qua mấy ngày nay, Phương Tây nhị thánh tại bên ngoài hỗn độn chạy nhanh, mò được không ít linh vật. Loại trừ cá biệt thần vật bên ngoài, truyền đại bộ phận thu hoạch đều điểm trở thành linh khí, phụng dưỡng Phương Tây thế giới. Nhất là chuẩn đề Cầm trong tay thất bảo địa tụ, không có gì không sót, tại hỗn độn bên trong thu thập rất nhiều linh tính vật chất, mặc kệ tốt xấu, một mạch hướng Tây phương trong thế giới nhét, về sau càng có thần ma cựu giới bản nguyên quân chủ. Bây giờ phương Tây, tuy là tại chỉnh thể bên trên cùng hồng hoang những nơi khác so sánh, kém hơn một chút, nhưng cũng coi là trung linh thần tú địa phương, tuyệt không phải tạo hóa thiếu tổn hoàng vũ chi địa. Chỉ là nhìn xem chuẩn đề cái kia một bộ không chịu ra lợi bộ dáng, tiếp dẫn bất ra gì, chỉ có thể lấy ra mấy cái hạt sen. Cái này là ta dạy công đức kim liên kết hạt sen, coi như là hạ lệ a. Sau một lát, mấy vị Phật Đà mang theo lễ vật, theo thế giới cực lạc xuất phát tiến về quán giáng khẩu. Chương 627, thiên đạo chúc phúc, xuất thế liền thành nhân. Dương Tiến Đấu biết dáng sinh tại thế. Toàn bộ Hồng Hoang đều chấn động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Cái này không chỉ là một vị cường giả tuyệt đỉnh hậu nhân dòng dõi, thay thế tỏ rõ độc nhất vô nhị thân phận. Thế gian chưa hùng biết rõ, Dương Tiến thế nhưng trong Trường Sinh cung vị đại nhân kia lại là đệ tử. Nói cách khác, cái này vừa mới giáng sinh thân anh, liền là Trường Sinh cung đạo thống bên trong đời thứ 3. Phạm gian có cách đổi thân quy pháp. Đối với dạng này một cái vừa mới sinh ra thân anh, ai cũng không biết vị kia Trường Sinh đạo tôn sẽ như thế nào nhìn. Bất quá Có một điểm có thể xác định, xem như trưởng sinh cung đợi thứ ba duy nhất đệ tử, tiểu gia hỏa tất nhiên sẽ chịu đến rất nhiều sư môn trưởng đối yêu thích cùng ưu ái. Không nói những cái khác, Đế Tân thật sớm chuẩn bị xong một mai như hạt đậu nành nhanh nhẹn lớn tỉ, xem như lễ vật đưa cho tiểu gia hỏa. Mai này ẩn tỉ thật không đơn giản, là Đế Tân ở trong hỗn độn trừng phạt thời điểm, bất ngờ tìm được một khối thế giới hạch. Nguyên bản thế giới không tồn tại, khối thế giới kia hoạch lại thất lạc ở trong hỗn độn, bị Đế Tân luyện hóa, đúc thành ẩn tỉ, đưa cho tiểu gia hỏa. Bên cạnh đó, dưỡng tiến những sư đệ kia các sư muội cũng đột nhập có chỗ biểu thị. Tiểu gia hỏa mới vừa vặn xin ra, chỗ có thiên hoa vượt bảo, liền đã siêu việt thế gian rất nhiều tu sĩ. Cái kia kinh người thân gia, để rất nhiều hồng hoàng đại năng đều xấu hổ. Bọn hắn góp nhặt cả đời đạo tạo, kết quả là còn chưa kịp một cái thần anh dáng sinh thời điểm, thu hoạch hạ lên nhiều. Sau một lát, rất nhiều thánh nhân đạo thống cùng thế lực khác phái sứ giả cũng đều đến. Huyền Đô đại pháp sư, lấy ra thái thượng thân luyện kim đan, Ngọc đỉnh chân tiên cùng Kim Ngưu đạo đa bảo đạo nhân, cũng nhộn nhịp lấy ra hai giáo thần chân. Tây Phương giáo Phật Đà, run run rẩy rẩy lấy ra mấy quả công đức kim liên tử. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, Tây Phương giáo hai vị đạo hữu, dĩ nhiên cũng sẽ đưa ra như vậy hậu lễ. Lời này vừa nói ra, Tây Phương Giáo mấy tôn Phật Đà lập tức sắc mặt lúng túng. Nhưng mà, cái Khắc Hồng Hoang đại năng lại sắc mặt biến hóa, rất là kinh ngạc. Không bản như thế nào? Phương Tây Nhị Thánh đều là trong Hồng Hoang thế giới nhân vật tuyệt đỉnh, siêu thoát trên thiên đạo, là rất nhiều bậc đại thần thông bên trong, cường đại nhất một trong mấy người. Mở miệng trêu chọc Nhị Thánh, cũng không phải người bình thường dám làm. Mấy vị Phật Đà cũng lấy lại tinh thần tới, nỗi giận đùng đùng quay đầu, nhìn về phía vừa mới mở miệng người, muốn vấn tội. Nhưng mà, một đạo cự sát thần quang rơi xuống, hiện ra mình người đôi gián tiên nhân pháp tướng. Nữ hoa thánh nhân đích thân hiện thánh. Vừa mới trêu chọc Phương Tây Nhị Thánh lời nói, tự nhiên là nàng nói. Nhìn thấy Nữ Hoa Thánh nhân hiện hóa, lập tức để mấy vị kia phật đà sắc mặt ngượng ngùng. Muốn bọn hắn 10 cái lòng dũng cảm, cũng không dám hướng Nữ Hoa Thánh nhân vấn tội. Đem những cái này thần dược nấu xong, làm hàng nga muật tử, bổ một chút nguyên khí. Nữ Hoa Thánh nhân đem thần nông thân chế linh dược giao cho một bên nô bộc. Ngay sau đó, nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tự lẩm bẩm, "Bây giờ thần anh giáng sinh, lại đúng lúc gặp thần ma cựu giới nhập vào hồng hoang, không biết tiên đạo sẽ như thế nào biểu thị đây." Lời này vừa nói ra, gọi như là xung quanh tới trước bái chúc mừng hồng hoàng các đại năng cũng đều nghe ngây người, người. Cái này nữ hoa thế nhân, rõ ràng là giúp đỡ mới ra đời tiểu nha nhi, cùng tiên đạo lấy hạ lệ a. Dương Tiễn hơi sững sờ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại ngẩng đầu, đồng dạng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thiên cung. Thiên hoa khéo rơi xuống, địa dung kim liên, bây giờ thần anh sinh rã, lý nên có chỗ dị tượng mới đúng. Một chút hồng hoàng đại năng xì xào bàn tán, trong lòng phòng đoán. Sau một khắc, Cửu Thiên Vân Tiêu bên trên hiện lên vô biên thải hà. Từng đạo tụy thải nọ rộ, thấu trời tường vân hội tụ đến, hóa thành mây đỉnh tiên cung dáng dấp. Một đạo bóng ánh mà chói lọi thần quang, từ trên trời giáng xuống, rơi vào quán Giang Cẩu, xông vào cái kia bị Dương Tiên ôm ấp thần anh thể nội. Oeng! Trước nay chưa có lực lượng, kích động mà lên, bánh trướng mà hừng hực, tản ra kinh người uy áp. Thiên địa chúc phúc, hạ xuống vô thượng vi quang. Đại đạo lực lượng hiển hóa, vĩ nạn mà hùng vĩ, để rất nhiều đại năng đều cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn từ đó phát giác được Hỗn Nguyên khí tức. Đây là chí cao vô thượng lực lượng, là giữa thiên địa bản nguyên lực. Giờ phút này ra trì tại một cái thần anh trên mình, làm người kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đây là như thế nào chúc phúc? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Một vị bậc đại thần thông sướng sở xuất thần, cực kỳ mờ mịt. Hắn là một vị chuẩn thánh, tu hành ngày trước Hồng Quân Trảm Thiên pháp môn, bây giờ tam thi đã chém, sừng sướng tại chuẩn thánh tuyệt đỉnh, chỉ kém nửa bước, liền có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng mà, trong Lực Dương Tiễn Đứa bé kia, giờ phút này lại chạy ra kinh người thành uy. Sinh ra thần thánh, trời sinh thánh nhân. Đây mới thực là vô thượng tiên tư, dù cho là bên trong cái Hồng Hoang thế giới này, cũng là gần như không tồn tại tồn tại. Giờ khắc này, tất cả tới trước án mừng tiên gia đều hành động. Sinh ra liền là một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tu vi như thế, đã sừng sướng tại Hồng Hoang đỉnh điểm là kim tự tháp đỉnh cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Sớm biết, những cái này tới trước án mừng Hồng Hoang đại năng, còn có rất nhiều người tới bây giờ không thể thành thánh đây. Liên Dương Tiễn cũng ngộng, nhìn xem con của mình, thần sắc rất là kinh ngạc. Sinh ra liền là thánh nhân. Nếu là đặt ở ngày trước Hồng Hoang, đây là cùng Hồng Hoang lục thánh cũng tôn vô thượng đại năng. Tuy là Dương Tiễn bây giờ công tham tạo hóa, đã sớm siêu thoát thánh nhân bên trên. Nhưng mà nhìn lại lúc trước, chính mình một đường long đong, phí hết tâm tư mới tu thành thánh nhân chính quả. Vì thế chiến đấu hăng hái không ngớt, bỏ ra bao nhiêu đại giới, đến qua vô số gian khổ. Ai có thể nghĩ tới Con của mình lại có thể đặt chân ở cao như thế điểm xuất phát. Lấy thánh nhân làm căn cơ, chỉ cần tiểu gia hỏa an ổn lửa lên, sau trưởng thành, liền đem hóa thành một vị thiên đạo cảnh giới cường giả. Khoảng cách siêu thoát cảnh giới cũng gần trong gang tấc. Thêm chút tu hành, trở thành siêu thoát cường giả quả thực là mười phần chắc chín sự tình. Giờ khắc này, Trường Sinh cung bên trong Trần Trường Sinh cũng có tiếp xúc động. Hắn nhìn xem cái kia đám chìm trong giấc ngủ trẻ nhỏ, khóe miệng cũng lộ ra một phần ý cười. Không thể tưởng được, ta cũng thành sư tổ. Hắn trầm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía một bên thiên đạo hóa thân. Nguyên ngược lại có lòng. Tiểu gia hỏa có khả năng sinh ra thành thánh không thể không có Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên giá trị, đem một cái Ngây Thơ Vô Tri hải tử miễn cưỡng để thăng làm một tôn thánh nhân. Bản nguyên hao tổn là cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, Thiên Đạo hóa thân nữ tử áo trắng lại yên lặng cười một tiếng, trong giọng nói, bây giờ dung luyện thần ma cựu giới bản nguyên, ta nội tình tăng nhiều, coi như là bồi dưỡng một cái thánh nhân, cũng bất quá là một cái nhấc tay. Hùng chi, đưa bé kia thiên tính thông minh, ta nhìn cũng ưa thích." Nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Trên thực tế, nàng nguyện ý làm như thế nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Trường Sinh. Bây giờ vị này Trường Sinh đạo tôn cùng Hồng Hoang thế giới vui buồn liên quan, là chân chính đứng ở trên một cái thuyền oan cố minh hữu. Mặc kệ chính mình như thế nào bố cục nhu đồ, đều không thắng được Trần Trường Sinh. Như vậy, còn không bằng chủ động biến chiến tranh thành hòa bình, liên hợp vị này Trường Sinh đạo tôn, đưa ánh mắt về phía ngoại giới. Trần Trường Sinh cười cười, nhìn xem Hồng Hoang Thiên Đạo ánh mắt, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Nói đi, ngươi hôm nay tới, tìm ta chuyện gì? Chương 628, giới chủ. Chẳng thèm ngó tới. Hồng Hoang Thiên Đạo ý chí tuy là cường đại, nhưng mà mỗi lần có hành động, đều tất nhiên sẽ xuất hiện hao tổn. Nhất là lấy hóa thân hành tẩu tại thế Đối với thiên đạo lực lượng tiêu hao càng nghiêm trọng. Tốt nhất tình huống, đơn giản là thiên đạo ý chí ẩn núp giữa thiên địa, không lúc ních, chờ đợi chúng sinh cảm ứng. Bây giờ, thiên đạo ý chí hóa thân xuất thế, chủ động đến chính mình nơi này tới, tất nhiên là có mục đích của mình. Đối với Trần Trường Sinh hỏi ý, nữ tử áo trắng cũng không có che dấu, trong tay vung lên, một mai tản ra nồng đậm thiên đạo khí tức, phản phất đại đạo tinh nhuệ biến thành thần trí cao hoạch, xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Bất luận cái nào thế giới, đều có thế giới hoạch, Hồng Hoang thế giới tuy là thần diệu, nhưng trên một điểm này, cùng nó thế giới nhất trí. Đã từng hồn quân, tại hợp đạo thành thành phía sau, Ngụy hết hết thẻ biện pháp, muốn tìm được cái Hồng Hoang thế giới này thế giới hạch sắp tới luyện hóa. Chỉ tiếc, trung quy là cầu mà không được. Khi đó Hồng Quân chưa siêu thoát, căn bản tìm tới thế giới hạch chân chính chỗ tổ đại. Nhưng giờ phút này, Hồng Hoang Thiên Đạo lại chủ động đem cái này một khối thế giới hạch tâm giao ra. Người đây là? Chân Trương Sinh có chút nghi hoặc, nhìn xem nữ tử áo trắng đưa tới thế giới hạch, hắn vẫn chưa tiếp nhận, mà là hỏi vật lại đối phương. Luyện hóa cái này trung tâm, ngươi bây giờ là thánh tôn cảnh giới, luyện hóa thế giới hạch phía sau, liền có thể trực tiếp đột phá giới chủ. Bây giờ Hồng Hoang, bao quát thần ma cựu giới chi lực, Bản nguyên cường thịnh, ta có thể tận lực giúp ngươi đột phá." Nữ tử áo trắng không chút do dự nói. Nàng rất rõ ràng, bây giờ Trần Trường Sinh khoảng cách với giới chủ cảnh giới cũng không xa xôi, chỉ cần luyện hóa thế giới hạch, liền có thể thuận thế đột phá. Mà bây giờ Hồng Hoang cũng vừa tốt yêu cầu một vị cường đại giới chủ tọa trấn. Thần Ma Cửu Giới đã mất, cái này một mảnh hỗn độn cương vực đều mất đi kẻ thống trị. Trong Hồng Hoang thế giới, tất nhiên có hai vị nửa bước giới chủ tọa trấn, nhưng mà tại chỉnh thể trên thực lực, Y Nguyên không cách nào cùng hoàn chỉnh Thần Ma Cửu Giới đánh động. Lúc này, nếu như có ngoại giới Cửu Tinh thế giới thừa cơ xâm lấn, Tô Đoạt Cư vực, Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đại tiên phân thân hết cách. Việc cấp bách, liền là muốn để cử ra một vị chân chính giới chủ. Chỉ có một vị giới chủ, tọa trấn Hồng Hoang, lấy cái thế tu vi trấn nhiếp thần ma cựu giới cơ vực, mới có thể để cho cái khác thế lực chủ bước. Nhưng mà, đối với Tiên đạo hóa thân đưa tới thế giới Hạch, Chân Trường Sinh lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn lắc đầu, cự tuyệt tiên đạo ý nghĩ, "Không cần vật này, đạo quả là chính mình tu ra tới, dù cho không có thế giới Hạch, ta Y Nguyên có thể trở thành giới chủ." Nhìn xem hắn vô cùng chắc chắn thái độ, liền Hồng Hoang Tiên đạo cũng rất là nghi hoặc. Bao nhiêu sinh linh vì một quả thế giới hạch, không màng sống chết hiểm nguy, tốn sức tâm tư tìm kiếm, liền thần ma cựu giới những người thống trị cũng khó có thể ngoại lệ. Bọn hắn xâm lấn hồng hoang thế giới, nguyên nhân lớn nhất chẳng phải là hồng hoang thế giới thế giới hư. Vì sao như vậy thần vật, đến Trần Trường Sinh trước mặt, ngược lại lộ ra không đáng giá nhất tới. Bất quá, Thiên đạo hóa thân cùng Trần Trường Sinh tiếp xúc thật lâu, cũng biết tính tình của hắn. Hắn đã cự tuyệt chính mình, như thế cái này một quả thế giới hạch, là tuyệt sẽ không tiếp nhận. Bất đắc dĩ, nữ tử áo trắng quay người rời đi. Nhìn xem nàng đi xa thân ảnh, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, không nói nữa lại bắt đầu câu lên cá. Trong hồng hoang, nhật nguyệt thay thế, tuyết nguyệt vội vàng. Thần ma cựu giới dung hợp, cũng từng bước đi vào khâu cuối cùng. Cái này chín cái lực lượng thế giới, quá mức to lớn, tại dung hợp quá trình bên trong, cũng hoàn thành không nhỏ ảnh hưởng. Một bộ phận thế giới bản nguyên, dung nhập trong hồng hoang thế giới, để thiên điệu tứ phương biến đến hưng thịnh mà phù linh. Còn có một bộ phận bản nguyên, cũng bảo lưu tại thần ma cựu giới bên trong. Chín cái thu nhỏ một vòng thế giới, giống như như là chúng tinh cùng nguyện xoay quanh tại bên ngoài hồng hoang thế giới. Cái này chín cái thế giới vẫn duy trì cựu tinh thế giới nội tình, nhưng đã trở thành hồng hoang chủ thế giới phụ thuộc. Đồng thời Theo lấy cửu giới vị trí kết thúc, Hồng Hoang Thiên Đạo hiện thân lần nữa trưởng sinh cùng, cùng Trần Trường Sinh thương nghị cái kia 9 cái thế giới trưởng công giả. Cuối cùng, quyết định kết quả. Trường Sinh cung nhất mạch, chiếm cứ 5 cái thế giới chúa tể vị trí, còn lại 4 cái thì thuộc về Hồng Hoang Thiên Đạo một phương. Đối với chuyện này, Trần Trường Sinh cũng không có quá mức để ý, trực tiếp phân phó số dưới. Để Dương Mi lão tổ lấy hóa thân, nhập chủ một phương thế giới. Mà các 4 cái chúa tể vị trí, liền để cho Khổng Tuyên, Dương Thiễn, Đế Tân cùng Minh Hà đạo nhân. Về phần Thiên Đạo chỗ có 4 cái thế giới, tại an bài chúa tể thời điểm, Ngược lại phát sinh một chút bất ở. Nữ hoa thánh nhân là cái thanh tĩnh tinh khí, không nguyện quản nhiều việc vật lẫm, bởi vậy chủ động cùng thiên đạo ý chí thương nghị, thối lui ra khỏi trường khống giả vị trí tranh đoạt. Nhưng mà, Tam Thanh đều đã siêu thoát, chí tại giới chủ vị trí, sớm nắm giữ một phương thế giới, trở thành chỗ tể, đối với bọn hắn lĩnh hội siêu thoát đại đạo có rất lớn ích lợi. Bởi vậy, Tam Thanh trực tiếp xuất thủ, chiếm cứ ba cái thế giới. Đối cái này, thiên đạo hóa thân cũng là ngầm đồng ý thái độ. Cho đến ngày nay, Tam Thanh đều là nàng bên này chiến lực mạnh mẽ nhất, tự nhiên yêu cầu thích hợp nghiêng tài nguyên. Nhưng mà, cứ như vậy nhưng là khổ phương tây nhị thánh Hai vị này thánh nhân, một bộ mổ mổ không đau, cứu cứu không thích chỗ thế thẳng cảnh, bây giờ chỉ còn giữ lại một cái thế giới. Nhị thánh bên trong, nhất định có một cái rút khỏi. Tam thiên ngày trước phân tranh không ngừng, nhưng mà đạo môn nội bộ, thủy chung vẫn mà không đứt. Ai nghĩ đến, Tây Phương Giáo đột nhiên gặp phải nhị thánh phân băng của diện. Bất quá, cuối cùng A Di Đà Phật vẫn là chủ động lực bộ, vùng ra một bộ phận khống chế quyền, mời chuẩn đề thánh nhân cùng nhau vào giới. Như vậy, tuy là ảnh hưởng đến bản thân tu hành, nhưng cũng bảo toàn Tây Phương Giáo hoàn chỉnh. Làm thần ma cựu giới diễn hóa, cuối cùng hết thảy đều kết thúc thời điểm. Hồng Hoang nhân gian Cùng theo đó nên đón cuối cùng cuộc chiến. Ngày trước năm vị tuyệt thế thiên kiêu, tại trải qua đủ loại lịch luyện phía sau, cuối cùng chỉ còn giữ lại hai người, Tào Tháo, Lữ Bố. Mà các ba vị thiên kiêu, lần lượt rút lui, đem tranh đoạt nhân gian cộng chủ, sương bá nhân gian, trở thành trưởng sinh cung nhập môn đệ tử cơ hội, để lại cho còn tại chinh chiến hai người. Giờ này khắc này, mặc kệ là Tào Tháo vẫn là Lữ Bố, tu vi đã tăng vọt, đều bước vào nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thực lực của bọn hắn tăng vọt, liền bình thường chiến trường đều không thể tại tiếp nhận cả hai tranh phong. Cuối cùng, tại một phen cân nhắc phía dưới, Song Vương không hẹn mà gặp, đem quyết chiến địa điểm, định tại một mảnh cực kỳ nổi tiếng bên trong chiến trường thượng cổ. Đó là ngày trước Hiên Viên Hoàng đế quyết đấu siêu vô thượng chiến trường, đủ để gánh chịu sức mạnh vô thượng công phạt. Cứ việc cuối cùng quyết chiến chưa bắt đầu, nhưng đã tác động rất nhiều hồng hoang bậc đại thần thông nhóm tâm nghiệm. Một trận chiến này, ý nghĩa trong đại, không chỉ quyết định tương lai nhân hoàng có thể hay không sinh ra, cũng quyết định ai sẽ thành trưởng sinh cung nội môn đệ tử. Mà những cái kia đứng ở thảo thảo cùng lư bố sau lưng đại năng giả nhóm, cũng nộn nhịp phát lực, vận dụng áp đáy hòm bản lĩnh. Chương 629, nhân hoàng vị trí, quyết chiến mở ra. Tranh giành địa phương Thượng cổ chiến trường. Đây là nhân gian nổi danh nhất một chỗ hung thổ, đã từng bạo phát qua đáng sợ đại chiến, quét sạch Cựu Châu nó sông, đối với nhân tộc lịch sử sinh ra trước nay chưa có trọng đại ảnh hưởng. Ngày trước, hoàng đế từng tại đây quyết chiến si mu, tranh đoạt nhân hoàng vị trí, cuối cùng thắng được, gánh chịu thiên mệnh, trở thành cái thế vô song một đời đại đế, nhập chủ hỏa vận động bên trong. Nơi này gánh chịu lấy không giống nhau lịch sử, có huyền diệu quy tắc tồn tại, làm cho cả tranh giành địa phương đều lộ ra không giống bình thường. Cùng ngoại giới thiên địa một trời một vực, rất nhiều tiên thần pháp lực đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường, Những cái kia hồng hoàng đại năng cũng không nguyện tới gần chỗ như vậy, chính như cũng không phải là nhân tộc xuất thân tiên thần cũng không nguyện ý tới gần hỏa vân động đồng dạng. Nơi này rất là thù, giữa thiên địa sát phạt khí cùng nhân đạo tương hợp, cái khác bất kỳ sinh linh tại nơi này đều sẽ chịu đến áp chế. Chỉ có nhân tộc tu sĩ, ngược lại sẽ chiến lực đột một tầng, bộc phát ra thực lực cường đại nhất. Bây giờ, nơi này lại lần nữa hội tụ vô số người ánh mắt. Từng vị hồng hoàng đại năng, lặng yên mà tới, dấu kiếm ở trong hư không, nhìn chăm chú lên trên chiến trường động tĩnh. Bọn hắn cố nén một loại cảm giác khát thượng, ở trong hư không mở ra tạm thời đạo trường, nhìn chăm chú lên trên chiến trường động tĩnh. Đại chiến sắp mở ra, cứ việc còn không có đến hai quân giao phong thời khắc, nhưng mà trong không khí liền đã có một luồng khí tức đáng sợ đang nổi lên, càng ngày càng nghiêm trọng, biến đến nóng nảy mà nguy hiểm. Giữa thiên địa, nguyên bản yên lặng trăm ngàn năm sát phạt khí đều khôi phục, để thương khung nhuốm máu, khiến trong hư không hiện lên một vòng khắc thường huyết sắc. O. Thế lương tiếng kèn vang lên, một chi cường đại quân đội từ xa trong núi xuất hiện, chiến tranh chỗ hướng, không người có thể địch. Đây là một chi vạn chiến chi sư, có chiến công hiển hách, là một cô đội mạnh, đầy đủ tược độ đáng sợ chiến lực, đã từng ngang dọc chiến trường, từng đánh chết tiên thần. Đây là Tào Tháo đại quân, quét ngang thiên hạ đã đánh bại cái này đến cái khác tiên kiêu. Cái này một chi đại quân, theo lấy hắn đánh đông giặc bắc, đánh tan đông nô Phật môn một hệ, trấn áp phản loạn nhiều quân, trấn nhiếp các phe tường địch. Đây là nhân gian cường đại nhất đại quân. Nhưng mà, còn có mặt các một chi cường đại quân đoàn, theo tranh giành chiến trường một bên khác, vận ra. Chi tiệt quân đoàn đồng dạng đáng sợ, tản ra một loại khó lường khí thế, làm người sợ hãi. Một đạo thần ma thân ảnh, sừng sững tại trong quân đoàn, trên mình tản ra vô cùng đáng sợ khí tức, huyết khí ngút trời, cường đại tinh khí thần hóa thành thông thiên của sáng, chiếu triệt tinh không. Đó là Lư Bố, đương thế thứ nhất võ tướng. Danh xưng nhân gian chí cường giả, hắn vô cùng đáng sợ, tu vi sâu không lường được, tại trên võ đạo tạm nghệ, siêu việt bất luận kẻ nào tộc. Từ hắn sinh ra phía sau, trên đời đối với một cái võ giả tốt nhất ca ngợi tử, liền là sánh vai Lữ Bố. Chiến tích của hắn đồng dạng đáng sợ, từng ở trước hổ lao quan chiến tam anh, lấy vô thượng chiến lực quyết đấu quân vũ, trường phi chờ thiên kiêu. Cứ việc cuối cùng bất phân thắng bại, nhưng mà, cả thế gian đều biết, Lữ Bố đối thủ bên trong, có hai vị thiên hạ đứng đầu nhất tuyệt thế võ tướng. Tào Tháo, đánh đi. Lữ Bố điên cuồng gào hét, sau lưng đi theo vô số sinh linh. Những người kia đều là đi theo tại hắn cửa giả. Có nhân tộc bên trong theo thời thế mà sinh tiên tiêu, cũng có tới từ xiển giáo, Tây Cô Luân, Phật môn chờ thế lực chuyển thế đại năng. Đây là quyết định thiên hạ quyền sở hữu trận chiến cuối cùng, tất cả đạo thống thế lực cũng đều đã tuân ra lá bài tẩy của mình. Bây giờ nhân gian, loại trừ số rất ít tiên thần lựa chọn cách thế ẩn cư, không nhiễm hồng trần bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận đại năng giả đều đã làm ra lựa chọn. Bọn hắn rõ ràng xếp hạng, xác định bản thân trận doanh. Một trận chiến này, như thắng thì thiên mệnh tại một chỗ, mang theo vị rồng lên trời khí vận, trùng kích càng tốt cảnh giới. Sẽ tại tiếp xuống trăm năm trong năm tháng, đạt được càng nhiều nhân gian hương hòa thậm chí phối lượng quốc phúc. Một trận chiến này như bại, những năm gần đây tất cả đầu nhập, toàn bộ nước chảy về biển Đông. Sớm biết vì Tam quốc phân tranh, thế lực khắp nơi đầu nhập vào khó có thể tưởng tượng được lượng. Tổn thất như vậy là cực kỳ thảm trọng, dù cho là bình thường tiên gia cũng không cách nào tiếp nhận. Giết. Lữ Bố Bộ Hạ, một cái dũng mãnh vô địch đại tướng giống giận, xuất lĩnh hăm trận ra doanh, phóng tới đối thủ. Đây là Lữ Bố Bộ Hạ thân binh, là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mỗi một cái sĩ si tốt đều từng tắm rửa thần ma chi huyết, lấy thiên điệu tinh tú tẩy luyện thể phách, dùng vô thượng pháp môn, đúc thành bách chiến không chết nhập thân. Song Tào Tháo Bộ Hạ cũng có chiến tướng đáp lại. Hạ Hầu Đôn hét dài một tiếng, vung vậy sóc phong trong tay đao, mang theo quân đội trùng sát mà tới. Oanh! Hai chi quân đoàn dẫn đầu, ngay đầu tiên phát sinh va chạm, tiếng hò hét rung trời thời gian. Tràn ngập sát phạt khí, cơ hồ hóa thành thực chất, vô cùng đáng sợ, làm người sợ hãi bất an, có loại đối mặt sinh tử đại kiếp hạo giác. Tào Tháo, đánh với ta một trận. Lữ Bố đứng dậy, sừng sững tại trong mây, dưới chân đám mây phảng phất lấy máu tươi ngưng tụ thành, hiện ra quỷ dị màu đỏ sẫm. Chúng ta một trận chiến này, đã rất lâu rồi. Ngày trước, ở dưới Bất Chu Sơn, Hắn cùng Tào Tháo đám người, chấn đoạt thập đại thiên kia vị trí thời điểm, Lữ Bố liền đã chú ý tới Tào Tháo tồn tại. Cái nam nhân này quá tài môn, lúc trước xuất thế thời điểm, liền để Lữ Bố cảm thấy bất mãn cùng tiên kỵ. Theo lấy từng chặng đại chiến kết thúc, Lữ Bố thực lực cũng chưa từng có tăng lên, dưới trướng hắn tinh binh cường tướng nhiều vô số kể, đủ để cùng Tào Tháo phân cao thấp. Tào Tháo yên lặng không lời, chỉ là nắm chặt thiên tử kiếm trong tay. Nhân Hoàng chi khí, ngập trời mà lên, tại sao lưng hắn ngưng kết thành một tôn cao lớn mà uy nghiêm phất tướng. Nhân Hoàng phất tướng. Lúc trước Tào Tháo Còn yêu cầu tại Hỏa Vân Động hiên viên đại đế trong bóng tối hỗ trợ phía dưới, mới có thể thi triển ra chân chính nhân hoàn thân. Nhưng bây giờ, hắn cùng Lữ Bố Tu Vi đều đã bước vào nửa bước hôn nguyên đại la kim tiên, chỉ kém cuối cùng một chút, liền có thể phá cảnh thành đạo. Bây giờ Tao Thiếu không còn yêu cầu cái khác nhân hoàn ủng hộ, dựa vào hắn sức một mình, liền có thể ngưng kết nhân hoàn pháp tướng, có thể bộc phát ra cái thế vô song chiến lực, dẫn động giữa thiên địa nhân hoàn chi lực ra chỉ bản thân. Chiến! Tao Thiếu chủ động xuất kích, thẳng hướng Lữ Bố. Mặc dù đối thủ là đệ nhất thiên hạ vô địch võ tướng, là một cái có khả năng cùng chính mình chung cực quyết đấu đáng sợ cường giả, Nhưng mà tại trong lòng Tao Thiếu, hắn có vô địch lòng tin. Thân là nhân hoàng, há có chiến bại lý lẽ. Không bản cùng người nào quyết đấu, ta đều có nắm chắc tất thắng. Môi kiếm chỉ hướng, lang lệ khí tức cắt đứt hư không, đem một mảnh bầu trời hóa thành phá thành mảnh nhỏ tuyệt địa. Hai vị nửa bước Hỗn Nguyên cường giả, đã là nhân gian tuyệt đỉnh chiến lực. Đối lại ngày trước hồng hoang, hai người này liền là lục thánh phía dưới chí cường giả, thánh nhân cung cường giả, không người có thể cùng đánh một trận. Hai cố khí tức tại va chạm, giống như địa thế phong bạo, nghiền nát vạn dặm mây, để quan chiến tiên thần đều cảm thấy kinh hồn táng đạm. Vì sao Hai người này rõ ràng phát triển đến loại tình trạng này. Chương 630, hai cái này quả thực là một cái bài hội khắp đi ra. Tại những cái kia tiên thần trong ấn tượng, Nhân gian Thiên Kiêu tuy là tư chất kinh người, thiên phú dị bẩm, nhưng mà tu hành thời gian cuối cùng ngắn ngủi, không cách nào cùng chân chính Hồng Hoang đại năng so sánh. Tuy là đã từng có tiên thần chiến bại tại phàm nhân ví dụ, nhưng mà những cái kia bị đánh bại tiên thần cũng bất quá là một chút món hàng tầm thường, cùng người đại thần thông chân chính còn có chênh lệch rất lớn. Nghiêm ngặt mà nói, những cái kia chân chính chiến bại tại nhân tộc Thiên Kiêu trong tay Hồng Hoang tiên thần, có thể có được cái khác đại năng thừa nhận cũng chỉ có một cái Phật môn giả diệp tối thượng giả, cho dù là vị kia Phật môn đại năng, cũng là chuyển thế chi thân, thức tỉnh kiếp trước đã quả, nhưng chưa từng khôi phục định phong chiến lực. Huống chi, ngày trước Tào Tháo chặt đông nô đại chiến, hắn bảng chất đã không còn là hai cái hai cái nhân tộc thiên kiêu thế lực chống lại, mà là nhân tộc hỏa vận động nhất mạch cũng Phật môn tranh phong, tranh giành chiến trường. Lữ Bố cùng Tào Tháo chi chiến, đây mới thật sự là trung cực quyết đấu, là nhân tộc nội bộ nhân hoàng tranh giành. Hai vị thiên kiêu chỗ hiện ra lực lượng quá mức đáng sợ, để rất nhiều tiên thần đều kinh hãi. Cho đến ngày nay, còn có rất nhiều thời đại hồng hoang cổ lão cương giả còn không có bước vào Hỗn Nguyên cảnh giới. Tu vi của bọn hắn, thậm chí không kịp bây giờ Lữ Bố cùng Tàng Tháo. Ngọc Hư cung bên trong, Tiễn giáo Kim Tiên cùng tồn tại, lấy Diệu Pháp mở Thiên môn, quan chiến tranh giành chiến trường tình huống. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là trở về, nhưng mà Thần Ma Cựu giới xác định, vị này Tiễn giáo đại lão gia đã nhập chủ một cái Cựu Tinh thế giới, trấn áp cái kia cường đại thế giới khí vận. Bây giờ tang thanh đều không tại trong Hồng Hoang thế giới. Trong Ngọc Hư cung, cũng chỉ lưu lại mấy vị Kim Tiên tới thương nghị đại sự. Hoàng Long đạo nhân thần sắc cũng rung, nhìn xem đệ tử của mình, tràn ngập chớ mong. Lữ Bố bây giờ tu vi lại có đột phá. Nếu là có thể trong trận chiến này thủ thắng, coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng đáng đến. Đến đó là, hắn đoạt thiên mệnh tại tay, thuận thế bước lên thánh nhân đạo quả, lại có thể thành liền nhân hoàng, hai đại tôn vị đều xuất hiện, nội môn đệ tử trưởng sinh cũng vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Một bên Ngọc đỉnh chân tiên, ngược lại cau mày, sắc mặt của hắn có chút u ám trọng, có chút tâm sự nặng nề rằng, rốt, sự tình không thấy đến thuận lợi, tàu thảo phía sau, đồng dạng có rất cường đại trợ lực. Theo ta được biết, tại hỏa vân động ra mặt ủng hộ phía sau, Tiệt giáo cái kia một nhóm người, hình như cũng đứng ở tàu thảo bên này. Tiệt giáo tình huống cùng Tiên giáo đại khái tương tự, Thông Thiên giáo chủ nhập chủ cựu tinh thế giới, đem Tiệt giáo một chút người tài ba đều mang đi, lưu lại ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh, trấn thủ Kim Lao Đạo. Nguyên bản, Tiệt giáo nhất mạch trùng hộ nhân tộc Tiên Kiêu là Võ Thánh Quan Vũ. Vị Tiêu Thiên Kiêu tại trên lôi đài, thất bại vào lư bố, cũng không có rơi quyết tâm tính, ngược lại càng phát tiến bộ dũng mãnh, tại trên võ đạo có càng xa. Bất quá, chính là bởi vì Quan Vũ say mê võ đạo, muốn đem bản thân tiềm lực kích phát đến cực hạn. Trong lúc vô hình, hắn cùng nhân hoàng chi đạo rời bỏ, chú định không cách nào trở thành nhân tộc cấp chủ. Quan Vũ có thể là võ thánh, lại không có khả năng trở thành nhân hoàng. Về sau, Hồ Lao quan một trận chiến, Tam Anh chiến lư bố, tuy là chiến hỏa, nhưng mà vì thành toàn huynh đệ nhân hoàng đạo quả, Quan Vũ càng đem trên mình long khí rất bỏ, triệt để đầu nhập võ đạo bên trong. Cứ như vậy, tu vi của hắn tuy là càng tu thủy, nhưng cũng theo tranh đoạt nhân hoàng vị trí cạnh tranh bên trong, triệt để thua trận. Tình huống như vậy, loại trừ Quan Vũ bên ngoài, còn có Triệu Vân. Vị này tiên tiêu tứ chất siêu phàm thoát tục, là chân chính có nhìn siêu Việt lư bố tồn tại. Nhưng mà vì truy tìm võ đạo, hắn cuối cùng cũng buông tha cạnh tranh nhân hoàng cơ hội, đem đi theo binh mã của mình, tặng cho Quan Vũ, sau đó bạch mã ngân hương, dạo chơi thiên hạ mà đi đi tìm chính mình hôn nguyên chi đạo, kiệt giáo mục đích cũng là vì ủng hộ nhân tộc củng chủ, để cửu tương lai nhân hoàng. Bởi vậy tại Quan Vũ rút khỏi phía sau, Triệu Công Minh tuy là trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không thể không đưa ánh mắt về phía cái Khắc Thiên Kiêu. Dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua Quan Vũ, kiệt giáo nhất mạch cũng liền cùng Tào Tháo dựng vào tuyến. Tào Tháo tại khởi thế phía trước, du lịch thiên hạ, xúc tích lực lượng. Khi đó liền từng cùng Quan Vũ quen biết, hơn nữa cực kỳ thưởng thức vị này người trung nghĩa. Mà Quan Vũ cũng công nhận Tào Tháo hùng tài vĩ lực. Bởi vậy, hắn chủ động đáp cầu gián mối, đem kiệt giáo tiên thần tiến cử cho Tào Tháo. Đồng thời trong bóng tối đạt thành liên minh. Tây Cô Luân, bàn đạo viên. Tây Vương Mẫu thần sắc căng thẳng, đồng dạng nhìn chăm chú lên tranh giành chiến trường nhất cử nhất động. Nàng đâu nhập rất lớn, đem vạn năm tới nay tất cả bàn đạo đều đưa ra ngoài. Trừ đó ra, càng là vận dụng Hồng Hoang rất nhiều nữ tiên giao thiệp, ủng hộ của nàng lực rất mạnh, cũng không kém gì những cái kia thánh nhân đạo thống. Chỉ là, nhìn xem trên chiến trường rằng cô thế cục, nhưng trong lòng của nàng nhiều một chút dự cảm không ổn. Trong hỏa vận động, hiên viên đại đế quan sát nhân gian. Tranh giành chiến trường, chập chờn, đây chính là chỗ của ta. Thân là một lần trước tranh giành chi chiến kinh nghiệm bản thân người cùng người tháng sau cùng, Hiên viên Hoàng đế đối với tranh giành chiến trường khắc sâu ấn tượng. Hắn nhìn xem Lữ Bố cái kia cao lớn uy mãnh thể phách, trong thoáng chốc nhớ lại chính mình một cái nào đó đối thủ cũ. Hắc hắc, Siêu. Lữ Bố, hai cái này, quả thực là một cái bại hoại khắp đi ra. Hiên viên Hoàng đế sâu kín nói, Tào Tháo tiểu tử kia thằng chắc, Lữ Bố phạm cùng năm đó Siêu đồng dạng sai lầm, hắn một thế này, không bao giờ còn có thể có thể trở thành nhân hoàng. Rất nhiều tiên thần đều mang tâm tư, đều chờ mong lấy tranh giành trên chiến trường kết quả. Lữ Bố cùng Tào Tháo đại quân đều đã giao phong. Những cái kia cường đại chiến tướng đều vọt ra cùng quân địch chống lại. Trình thể mà nói, tao thảo bộ hạ nhân tộc thiên kiêu càng nhiều, nhưng mà Lữ Bố sau lưng Hoàng đạo thống càng nhiều. Những cái kia lại năng đều rất vừa ý lư Bố tuyệt thế võ lực. Nếu như kết quả sau cùng là Lữ Bố cùng Triệu Vân quyết đấu, những cái kia tiên thần có lẽ sẽ do dự, thậm chí lựa chọn càng trẻ tuổi Triệu Vân. Nhưng mà, đến lúc cuối cùng kết quả là theo Lữ Bố cùng Tào Tháo ở giữa lựa chọn thời điểm, những cái kia tiên thần vẫn là lựa chọn Lữ Bố. Thiên đạo không ổn định, chỉ có thực lực của mình mới là nhất đáng tin chỗ dựa. Bất kỳ thế lực đều có tán đi một khắc. Đánh đi, Tào Tháo rút kiếm lên chiến. Lữ Bố chống lại. Hai tôn nửa bước Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên Cường giả đỉnh cao, tại thiên ngoại trong hư không chém giết. Dưới chân bọn hắn liền là tranh giành chiến trường, có vô số thuộc cấp tại ác chiến. Chết. Lữ Bố vung vậy Phương Thiên Họa Kích trong tay, đột nhiên đánh ra một thức ấn phương pháp. Một ấn trấn thế gian, có nghiêng trời lệch đất chi uy, khủng bố tuyệt luân. Đây là xiển giáo đích truyền phiên tiên ấn, bị Hoàng Long trong bóng tối truyền thụ cho Lữ Bố. Trừ đó ra, Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích trong tay cũng đột nhiên vung lên, chém ra một đạo cường mãnh lăng lệ chạng kích. Rống chém Lữ Bố giết mạnh, Phương Thiên Họa Kích bạo phát thần quang ảo ảnh, hùng hực lưỡi đao đem hư không hòa tan tực kỳ lăng lệ chém về phía Tào Thiáo, muốn đem kẻ địch đó thủ cấp cắt xuống. Thời khắc ngô chốt, Tào Thiáo lấy thiên tử kiếm chống đỡ phương thiên hỏa kích, sau đó trợ tay một chưởng, sụp đổ lư bố phiên thiên ấn. Chương 631, ta quan đã bạn, cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên. Ngươi thật cho là, trên đời này chỉ có ngươi một người, có thánh nhân truyền thừa ư? Tào Thiáo sâu kín nói, trên mình nhân hoàng chi khí càng nồng đậm, phía sau của hắn, cái kia một tôn nhân hoàng pháp tướng vô cùng ngưỡng thực, giống như chân thân đồng dạng, khuôn mặt cùng Tào Thiáo giống như lúc. Giữa thiên địa, từng đạo nhân đạo nhân tộc khí vận không ngừng mà tới, tại nhân hoàng chân thân gia chỉ phía dưới, không ngừng gom lại hướng Tào Tháo. Thần Quy mặc dù thọ, vẫn còn lại thời gian. Tào Tháo thấp niệm tụng thơ, trong tay thiên tử kiếm phơi phối vô số chỉ, giống như một khoả bóng ánh mã lóa mắt thiên dương. Hắn một kiếm chém ra, tuyết nguyệt trường hà loé lên liền biến mất, Nguyên Bản cùng đối địch Lữ Bố lập tức giật mình. Một kiếm kia cũng không có chém ở trên người mình, nhưng mà, Lữ Bố lại đột nhiên ở giữa cảm nhận được một cú khát thượng. Chính mình phản phất suy yếu một phần, bị Tào Tháo một kiếm chém tới bộ phận phao nguyên. Hắn giận dữ, khí tức trên thân càng đáng sợ, phun trào khí huyết giống như hãn hải cuộn, trong đáy mắt đèn phù thọ nguyên tâm hút, nhanh chóng khôi phục lại định phong chiến lược. Duy Nga Độc Tôn. Lữ Bố lại thi triển một thức thần thông, đây là Phật Môn ban cho vận mệnh của hắn, nghe nói là tiếp dẫn Phật Tổ sáng tạo. Vị kia vạn Phật chi tổ trong lòng, đồng dạng có hùng tầm chánh trí, chỉ bất quá trở ngại thời cuộc gian mới không thể không thỏa hiệp. Bất quá, theo một cái góc độ khác xuất phát, có khả năng tại 3000 đại đạo bên ngoài, lại mở 800 bằng môn. Tại đạo gia bên ngoài tổ đỉnh, xây dựng Phật Môn Tịnh Tổ chí cao thánh nhân, làm sao có khả năng là hạ người bình thường. Lữ Bố thần thông vừa ra, giữa thiên địa, vạn đạo khuất phục. Không giống với chuẩn đề thánh nhân điểm hóa phương pháp, tiếp dẫn Phật tổ độ hóa thần thông càng bá đạo, lấy mình tâm đại thiên tâm, lấy ta đạo hóa thiên đạo. Vạn gia sinh Phật, thế gian vạn linh đều có thể hóa Phật. Tại một thức này thần thông chí hạ, cho dù là những cái kia quang chiến hồng hoang đại năng đều nhìn hoảng sợ run rẩy. Cuối cùng, đối với những cái kia hồng hoang các đại năng mà nói, Tây Phương Giáo hai vị thánh nhân, là bọn hắn không bản như thế nào cũng không muốn đụng phải tổn tại. Một câu ta quan đạo bạn, cùng ta Tây Phương Giáo hữu duyên, không biết độ hóa bao nhiêu hồng hoang đại năng. Giờ khắc này, lư bố trên mình, uy nghiêm cùng Phật tính cùng tồn tại, sát tính cùng từ bi cùng tồn tại. Ngọc Hư cung bên trong, Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt nghiêm túc, đối một bên Hoàng Long chân nhân dặn dò, chờ tranh giành chi chiến kết thúc, người đem Lữ Bố triệu hồi Ngọc Hư cung, lắng nghe ta Nguyên Thụy Thiên thư, gột rửa nguyên thần. Một bên Thái Ức chân nhân, nghe vậy gật đầu một cái, nói, Phật môn thần thông quá quỷ dị, trong lúc bất tri bất giác, liền sẽ bị độ hóa, chúng ta tận tâm tận lực, làm xiển giáo bồi dưỡng một vị tâm hướng tiên đạo nhân tộc cấp chủ. Nếu là cuối cùng, Lữ Bố thành Tây Phương Giáo Phật Hoàng, ta xiển giáo tu sĩ, sau này như thế nào tại Hồng Hoang Đồng Đạo trước mặt ngẩng đầu lên. Tranh giành trên chiến trường, hai quân đấu pháp, càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến gay cấn chẳng thái. Song Vương đều giết đỏ cả mắt, từng vị tuyệt thế võ tướng chiến tử, từng tôn chuyển thế bậc đại thần thông cũng vào bờ thẻ. Một trận chiến này, thảm liệt đến cực hạn, nhân tộc máu tươi đều đã nhuộm đỏ chiến trường, để toàn bộ tranh giành địa phương, nhiễm phải pha tạp huyết sắc. Từng tia từng dòng khí tức từ thiên địa ở giữa ngưng tụ đến, theo nhân tộc khí vận bên trong sinh hình ra, lộ ra cực kỳ thần diệu. Đó là một chút tự khí, tán ra chí cao vô thượng khí tức. Khi nhìn đến cái kia một chút tự khí thời điểm, Liên phụ trách đốc chiến minh hạ thánh nhân đều sửng sở một chút. Bản thể của hắn đồng dạng nhập chủ một phương thế giới, lưu lại một đạo hóa thân, tại trong hồng hoang nhìn chăm chú lên nhân gian động tĩnh. Thần ma cựu giới khoảng cách Hồng Hoang thế giới gần trong gang tấc, đã hóa thành phụ thuộc thế giới, Minh Hà thánh nhân chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trở về. Nhưng giờ khắc này, khi nhìn đến cái kia một chút tử khí thời điểm, Minh Hà thánh nhân trên mặt lại biến có thể so vị giễu. Hồng Nông tử khí, hợp đạo thánh nhân. Ngày trước lưu thánh, đến Hồng Nông tử khí mà hợp thiên đạo, tại trong Hồng Hoang tôn vị cực cao, áp đạo rất nhiều bậc đại thần thông bên trên. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này tranh giành trên chiến trường, thế mà lại đột nhiên xuất hiện một chút Hồng Nông tử khí. Tại tử khí xuất hiện một khắc này, Rất nhiều quan chiến tiên thần đều kinh hãi, lâm vào cuồng nhiệt bên trong, vô cùng hưng phấn, hận không thể ngay tại chỗ bổ nhào qua, trân đoạt cái này một chút từ khí. Đối với Hồng Hoang thế giới rất nhiều đại năng mà nói, Hồng Mông tử khí có chút đặc thù ý nghĩa, đủ để cho bất luận một vị nào tiên thần lâm vào trong điên cuồng. Nhưng mà, còn không chờ dục dịch tiên thần nhóm xuất thủ, hiên viên hoàng đế âm thanh vẫn lạnh lùng vang lên. Uy nghi bên trong, mang theo ý niệm ai, lau sạch sẽ ánh mắt của các ngươi, nhìn cho kỹ, đây cũng không phải là thân hợp thiên đạo Hồng Mông tử khí, đây là nhân đạo tử khí, chỉ có nhân tộc cộng chủ nhúng tay. Thế gian và khí, lấy tử khí vi tôn, Hồng Mông Tự Khí trên thực tế là một loại gọi chung. Tại Thiên Đạo bên trong sinh ra, có thể hợp đạo Thiên Đạo Tự Khí, cũng liền là hùng hoàng các đại năng trong ấn tượng Hồng Mông Tự Khí, chẳng qua là tự khí bên trong một loại. Thiên Điệu nhân tạm tại cùng tồn tại. Địa Đạo cùng Nhân Đạo bên trong, đồng dạng có chí cao tự khí. Chỉ bất quá, Hồng Hoàng đại địa rộng lớn bao la, địa đạo chi lực tuy là to lớn lại quá mức phân tán, dù cho là chấn nguyên tử tay cầm địa thư, cũng không cách nào ngưng tụ ra địa đạo tự khí. Mà nhân đạo tình huống càng gặp tụ, chỉ có tại nhân đạo khí vận mãnh liệt thời điểm, mới có xuất hiện một chút nhân đạo tự khí khả năng. Giờ phút này, trên giành trên chiến trường Một chút nhân đạo tử khí theo thời thế mà sinh, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lữ Bố cùng Tào Tháo đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia một chút tử khí. Trong lòng có của bọn họ một loại chung nhận thức, nếu là có thể luyện hóa cái này một chút tử khí, liền có thể bước lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cường thế đánh bại đối thủ, trở thành chân chính nhân hoàng. Nhất thời ở giữa, Lữ Bố cùng Tào Tháo đều vận dụng đòn sát thủ, trong nháy mắt xốc lên lá bài tẩy của mình. Bá liệt khí tức mãnh liệt mà lên, Lữ Bố trên mình hiện lên vô cùng lực lượng đáng sợ, chiến giáp của hắn vỡ nát, lộ ra nửa người, miêu tả lấy đáng sợ đồ đẳng, giống như thần ma chí tướng. Thế nhân đều biết ta lấy Vương Thiên Họa Kích làm mình, lại quên ta từng viễn môn bản kích, lấy cùng thuật xưng hùng. Lời còn chưa dứt, lư bố trong tay hiện lên một trường cái thế thần cùng, hắn đem Vương Thiên Họa Kích xem như tên, đáp lên trên cùng, nhắm ngay Tào Tháo. Roeng! Một tiếng phong tới. Giờ phút này, Tào Tháo mặt không đổi sắc, hắn chủ động tới gần lư bố, thiên tử kiếm trong tay, đột nhiên vung ra. Kiếm cùng tên va chạm, sau đó rơi xuống. Lư bố cùng Tào Tháo khoảng cách, gần trong gang tấc. Ai cho ngươi là gan, cùng ta cẩn thận xem biết. Lư bố nhếch răng cười, khuôn ngộ thể phách giống như ma sơn. Nhưng mà, Cao Tháo khẽ miệng lại lộ ra mỉm mai ý cười. Kỳ thực, tám mỗ người pháp khí là đao. Lời còn chưa dứt, một chuôi thất tinh bảo đao xuất hiện tại trong tay Cao Tháo, nháy mắt xẹt qua lư bỗ cổ. Phốc phốc. Máu tươi bay lả tả, lư bỗ thủ cấp bay lên mà lên, mang theo vô cùng kinh ngạc thần tình. Cùng lúc đó, Cao Tháo nhanh chóng xuất thủ, đem cái kiếm một chút nhân đạo tử khí nắm trong tay, đảo mắt luyện hóa. Roeng. Trên người hắn khí tức khẽ lên, đi vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Chỗ không xa, chặt đầu lư bỗ, vừa mới nhận lại chính mình thủ cấp, nhìn xem đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cao Tháo. Lữ Bố sắc mặt, biến có thể so tái nhợt. Chương 632, Tam Quốc kết thúc, Tào Tháo thành thánh. Ta không cam lòng, mặc dù ngươi thành hôn nguyên thánh nhân, ta cũng phải một trận chiến, cùng trời tranh mệnh. Lữ Bố thét dài, thế lương âm thanh giống như sói tru. Trên người hắn dâng lên mạnh mẽ khí huyết, sát khí ngang trời, hóa thành một thất dĩ nguyệt cô lang. Hắn phỏ tay với một cái, phương thiên họa kích bay trở về, lấy lòng bàn tay lau mũi nhọn, lưu lại pha tạp vết máu. Ta lấy ta huyết tế thương thiên. Hắn thấp niệm tụng cổ lão đạo tiên, thi triển ra một môn cổ lão ma huyền diệu bí thuật. Trên mình huyết khí cuồn cuộn, hóa thành cháy hừng hực sức diễm. Đây là lựa bố đánh cược lần cuối, hắn đốt lên đạo quả của chính mình, đem lửa bức Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, hóa thành lương tủy, tiêu hao tiềm năng của mình, đi đổi lấy tầng thứ cao hơn lực lượng. Hôn Nguyên Thánh Nhân khí tức, từ trên người hắn hiện lộ ra, khó hiểu mà huyền diệu, có loại cử thế vô địch phong mang. Tuy là chưa từng giành được cái kia một chút nhân đạo tử khí, nhưng mà lựa bố đồng dạng lấy phương thức của mình, tạm thời thu được Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chiến lực. Chư Tiên Tiên thần đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi này, đem ánh mắt khóa chặt tại lựa bố cùng trên mình thảo thảo, còn không nhặt vua. Thiên mệnh có trái, nghịch thiên mà đi, bất quá là châu chấu đá xe. Tao Thao có chút bất ngờ. Hắn lấy thất tinh bảo đao chém giết Lữ Bố, một đao kia cực kỳ huyền diệu, có lực lượng đặc biệt. Hắn chém dụng Lữ Bố một thế thiên mệnh. Nói cách khác, tuy là tại một đao kia phía dưới, Lữ Bố chưa từng chết đi, cũng đã mất đi chính mình một thế này thiên mệnh. Mặc kệ vị này nhân gian người mạnh nhất tu vi như thế nào cường đại, là công tham tạo hóa, vẫn là khoáng cổ thức kim, hắn đều chú định không cách nào trở thành nhân hoàng. Vốn cho rằng, dưới tình huống như vậy, Lữ Bố sẽ chọn rút khỏi, đi tìm cái khác phương thức, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Ai nghĩ đến, đối thủ này vẫn chưa từ bỏ ý định, ngược lại lấy bí thuật đốt lên đạo quả ngoan cố chống cự, muốn làm đánh cược lần cuối. Đã như vậy, liền để ngươi thua cái minh bạch." Tào Tháo thản nhiên nói. Hắn bây giờ đạt được cái kia một chút nhân đạo tự khí, cùng bản thân to lớn nhân hoàng khí vận đem kết hợp, không chỉ thuận lý thành chương bước lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, đồng thời cũng tham gia phá Nhân Hoàng cửa trước, hóa thành một vị chân chính đường thế Nhân Hoàng. Thiên tử kiếm, thất tinh đao, hai thanh vô thượng pháp khí, tản mát ra lang lệ khí tức, tại Nhân Hoàng pháp tướng phụ trợ phía dưới, biến đến càng đáng sợ. Oeng! Lư bố lao đến, cùng Tào Tháo lại lần nữa va chạm, vận dụng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ chiến lực, muốn trên chiến trường, tại đối thủ phân tán thua, quên liệt va chạm, trực tiếp nghiền tranh giành địa phương vạn dạng thiên cung, để hư không đều bằng diện, toát ra một tia hỗn độn khí. Nếu là đổi lại ban đầu hồng hoàng, hai người bọn họ chống lại đủ để lay động toàn bộ thế giới, đánh xuyên thế giới màn thai. Chỉ bất quá, bây giờ hồng hoàng đạt được một lần lại một lần ngoại giới bản nguyên giá trị, trở nên càng thêm cường đại, dù cho là thánh nhân xuất thủ, cũng không cách nào đem lay động. Có khả năng đem hư không chấm nữa, cũng đã là khá kinh người chi tích. Ngọc hư cung bên trong, các vị xiển giáo kim tiên cũng tại quan chiến. Hoàng Long thần tình, biến đến nóng bỏng lên. Nhìn xem Lữ Bố bị Tào Tháo một đao đêu đầu, tại cạnh tranh bên trong, trực tiếp rơi đi hạ phòng. Vị này Tiễn giáo Kim Tiên trong lòng, cực kỳ cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ, thật phải thua? Hoàng Long trong lòng, dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Giờ phút này, trong Kim Dao Đạo, Tiệt giáo Vạn Tiên tinh thần phấn chấn, nhìn xem Tào Tháo thần dũng vô địch bộ dáng, cảm thấy xúc động. Cái này nếu là thắng, nhân gian hướng trong tay Tào Tháo, kèm thêm lấy Tiệt giáo giáo nghĩa cũng đem lại hưng tại thế, cái kia phía sau chỗ tốt quả thực không muốn quá lớn. Hỗn độn tiên ngoại, vài đôi ánh mắt cũng đang ngó chừng tranh giành địa phương trung cử quyết đấu. Đế Tân bình thản cười một tiếng, trong lòng lẩm nhẩm nhí tới, ta vị sư đệ này là Vãn đã đóng tiền. Oan, trên rảnh trên chiến trường, hai cái ngay tại quyết đấu, không ngừng chém giết thân ảnh lại lần nữa xuất ra. Tao tháo nhân hoàng trên pháp tướng, có kinh người thương thế, là Lữ Bố lưu lại. Liên tục không ngừng nhân đạo khí vận vào tới, trợ giúp hắn tu bổ nhân hoàng pháp tướng, nhanh chóng khôi phục chiến lực. Nhưng mà, Lữ Bố liền tương đối đáng thương. Hắn tiêu đốt đạo quả, tiêu hao tiềm lực, mới đổi lấy lấy chiến lực mạnh mẽ. Nhưng mà tất cả thủ đoạn đều đã đem hết, hắn thiên mệnh đã mất, không chiếm được nhân đạo lực lượng thừa nhận. Trong tiên điệu nhân hoàng chi khí cũng sẽ không trợ giúp hắn chữa thương, ngược lại bởi vì Tào Tháo tồn tại, đối với Lữ Bố thể hiện ra rõ ràng địch ý đồng thời, theo lấy thời gian trôi qua, cốt kia tạm thời có hỗn nguyên đại la kim tiên chiến lực cũng không còn cách nào duy trì. Lữ Bố trên mình, khí tức một trận phải mái, sau đó nhanh chóng suy kiệt, trực tiếp rơi vào thung lũng, miễn cưỡng bảo trì tại nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Tào Tháo không lưu tay nữa, lại lần nữa vung vậy thiên tử kiếm đánh tới, lấy vô thượng thần khí dẫn động giữa tiên địa nhân đạo lực lượng, trấn áp Lữ Bố. Bất tâm đến Lữ Bố sau lưng những cái kia thánh nhân đạo thống, hắn cũng không có chân chính mạn sát Lữ Bố, mà là lại chém một đao, đem đạo quả của hắn chém chết. Tiên tử kiếm bên trên bộ phát ra chói lọi quang mang, tại Lữ Bố trên Nguyên Thần vừa chiếu, đánh tan trí nhớ của hắn. Sau đó, Cao Thiếu đích thân dẫn đường, đem Lữ Bố Nguyên Thần đưa vào hoàn truyền, đầu nhập trong luân hồi. Rất nhiều Hồng Hoang đạo thống, tuy là không có cam lòng. Nhưng mà, tranh giành địa phương là nhân tộc chiến trường, ngoại giới tiên thần chi địa khó vào trong đó, căn bản không có tác dụng. Hơn nữa, lần này đại chiến, không chỉ là Minh Hà Thánh Nhân sừng sững bên ngoài chiến trường quan chiến, mấy vị Tiêu Trường Sinh đạo tôn môn hạ đệ tử, cũng đều phái hóa thân. Nếu là để bọn hắn trông thấy Hồng Hoang thế lực, những tay Trường Sinh cung chọn lựa thí luyện, vậy coi như trọc phiền phải lớn. Lữ Bố đa bại, thiên mệnh tại ta. Tau Tháo từ Hoàng triều trở về, đối tranh giành địa phương giao chiến đại quân cao giọng nói: "Thánh nhân khí tức lưu chuyển, đem trên chiến trường quân địch toàn bộ trấn áp. Lần này, hắn triệt để thắng." Hỗn độn trong hư không, Minh Hà thánh nhân thân ảnh hiện lên. Hắn vừa y đánh giá Tào Tháo một chút, nói: "Theo ta đi Trường Sinh cung, bái kiến Trường Sinh đạo tôn." Lời còn chưa dứt, Minh Hà thánh nhân dưới chân hiện lên thông thiên thần đạo, thẳng tới thiên ngoại. Tào Tháo đi theo, dẹp quân từng bước đứng ở Minh Hà thánh nhân sau lưng. Tuy là, hắn bây giờ cũng đã là thánh nhân chi tôn. Nhưng mà, cùng Minh Hà thánh nhân ở giữa khoảng cách không thể so sánh nổi. Bây giờ Trường Sinh cung sừng sững tại Hỗn Độn Tiên ngoại thiên, không có người dẫn đường, coi như là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng tìm không thấy môn đỉnh. Tào Tháo đi theo Minh Hà thánh nhân, đến trong Trường Sinh cung. Thân sắc của hắn cực kỳ xúc động, khí tức trên thân đều có chút dao động bất an. Gặp mặt Trường Sinh đạo tôn, trở thành đệ tử của hắn. Đối với hồng hoang thế giới vô số sinh linh mà nói, đây chính là chí cao vô thượng vị dự. Dù cho là Tào Tháo cũng chưa từng nghĩ qua chính mình thật có thể đạt thành dạng này ý nguyện xưa. Nhưng mà, tại bái kiến phía trước Trần Trường Sinh, hắn lại bất ngờ nhìn thấy một người khác. Một cái để hắn vô cùng tôn sủng, coi là mục tiêu cái thế nhân kiệt. Đế Tân, đây là Trường Sinh Đạo Tôn môn hạ đệ tử, đồng thời cũng là thời đại thượng cổ một vị nhân hoàng. Chương 633, vị thứ 17 đệ tử, Tào Tháo, đối với đồng dạng tu thành nhân hoàng chi đạo Tào Tháo mà nói, Đế Tân liền là trên con đường tu hành mục tiêu lớn nhất. Cả thế gian đều biết, vị này nhân hoàng chạy tới cảnh giới khó mà tin nổi, đem nhân hoàng đại đạo vô hạn phát triển, chân chính khai quật ra nhân đạo uy lực. Một điểm này, coi như là trong Hỏa Vân động Tam Hoàng Ngũ Đế đều không làm được. Thiên Hoàng Phục Hy giữ hạ đồ đệ tử, diễn hóa tiên tiên bắt quẩy lấy thành đạo. Điệu Hoàng Thần nông đến mấy thảo, luyện chư thiên của cây tinh, cuối cùng thành đạo. Vị cuối cùng hiên viên đại đế, theo tức thì đi lên nói, thân thiết nhất nhân tộc bản chất, thế nhưng là cũng khai sáng hoàng đế nội kinh, lấy âm dương giao hòa phát môn, phụ trợ lại đạo. Về phân hầu thế ngũ đế, cùng tam hoàng so sánh, cũng có chút kém, càng không cách nào chạm đến nhân đạo lực lượng chân lý. Chỉ có đế tân, đi nhân hoàng đại đạo, một lời quan. Hắn cực độ thuần túy, đem nhân hoàng chi đạo lực lượng phát huy tới được đỉnh phong, cùng bản thân triệt để dung hợp. Nếu như bây giờ hồng hoàng nhân tộc, nhất định cần muốn xác định một vị trí cao nhân hoàng đều không có khả năng là những cái kia ẩn cư hỏa vận động bên trong tam hoàng ngũ đế, cũng không thể nào là Tào Tháo vị này đương thế nhân hoàng. Chân chính có khả năng gánh vác lên duy nhất nhân hoàng vị trí người, chỉ có Đế Tân. Ở trong trường sinh cung, nhìn thấy dạng này một vị nhân vật, dù cho là Tào Tháo cũng kích động không thôi. Gặp qua, nhân hoàng. Tào Tháo suy nghĩ một chút, cùng tính nói, ở trước mặt Đế Tân, bất cứ người nào tộc hoàng giả đều không dám lấy nhân hoàng tự xưng. Nhưng mà, Đế Tân chỉ là cười cười, không cần phải khách khí, trước đi bái kiến sư tôn a. Tại Đế Tân gia hiệu phía dưới, Tào Tháo không ngừng không nghĩ, thẳng đến trường sinh cung hậu viện, Nói là hậu viện, thực ra bao hàm toàn diện, đã sớm diễn hóa thành một phương thế giới, chúng linh thần tú, ngưng kết vô số tạo hóa. Trưởng sinh ngồi tại một mảnh bên hồ nước bên trên, thành thơ thành thời câu cá. Tao Tháo chạy đến, nhìn thấy vô cùng sùng bái vị kia trưởng sinh đạo tôn. Đó là một cái tướng mạo nho nhã, mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, khí tức cùng thiên địa hợp, trong lúc giơ tay nhấc cần, thể hiện ra quý tích của đạo. Bái kiến trưởng sinh đạo tôn. Tao Tháo đột nhiên quỳ gối, đi ba gõ chín bái lễ nghi. Trưởng sinh cũng không quay đầu lại, nhìn chăm chú lên cần câu trong tay, trêu chọc nói, "Thế nào, vào trường sinh cùng, luôn miệng sư phụ cũng không nguyện ý gọi?" muốn ở chỗ này, làm cái tán nhân dư. Nghe xong lời này, Tào Tháo Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, cất cao giọng nói, đệ tử Tào Tháo, bái kiến sư tôn. Cùng lúc đó, bên hai Trần Trường Sinh cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu đồ thành công. Âm thanh hệ thống vang lên một lần phía sau, liền không có nói tiếp, cũng không có ban thưởng bản cho. Trong lòng Trần Trường Sinh nghi hoặc, vì sao không có ban thưởng? Hệ thống đáp lại nói, cái kia tên đệ tử, không tại hệ thống an bài đệ tử danh sách bên trong, không cách nào phát động ban thưởng cơ chế. Khá lắm. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn định tại Hồng Hoang cởi mở môn đính quan thu đệ tử, nhưng mà hệ thống lại trực tiếp cho chính mình chặn lại con đường này. Chỉ có hệ thống thông qua thẻ đệ tử, tuyển chọn môn nhân đệ tử mới có thể phát động ban thượng. Bất quá, tuy là cũng không có đạt được ban thượng. Nhưng Trần Trường Sinh cũng chưa từng nhìn với con mắt khác thảo, đối với môn hạ đệ tử, hắn đối xử bình đẳng. Đã vào môn hạ của ta, sau này ngươi chính là môn hạ của ta vị thứ 17 đệ tử. Chăm chỉ tu hành, không tiêu không nạo, ngươi mặc dù vào môn hạ của ta, nhưng mà không thểỷ thế người, hơn nữa ngươi căn cốt cùng những sư huynh kia sư tỷ so sánh, còn có rất lớn không đủ, chỉ có sau đó tiên bộ tiên tiên. Chân Trường Sinh phân phó nói, hắn suy nghĩ một chút, trong tay vung lên, một mai thế giới hạch hiện lên, chậm chậm rơi xuống trước mặt Tào Tháo. Luyện hóa vật này, một bước có thể thành thiên đạo cảnh giới, dạ mất ngươn ngàn vạn năm khổ tu. Nhưng mà, ghi nhớ kỹ, hết thảy ngoại lực chung quy là ngoại vật, chân chính cường đại bắt nguồn từ bản thân. Chỉ có tự cường mới có thể thành đạo. Tào Tháo kích động tiếp được cái kia một mai thế giới hạch. Đây là vô thượng đạo vật, là một cái thế giới bản nguyên nhất thần vật, bình thường thánh nhân đều không thể chạm đến, Tào Tháo vừa mới thành thánh, lại đạt được dạng này thần vật. Nếu là ngoại giới Hồng Hoang đại năng nghe, e rằng chỉ còn dư lại ước ao cái gì. Tao Tháo tại trong Trường Sinh cung dừng lại chốc lát, phía sau liền rời đi. Hắn còn có việc muốn làm, tại trong Trường Sinh cung ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chân Trường Sinh đối với môn hạ đệ tử, luôn luôn đều là thả rông, tới lui tự nhiên, chưa từng ràng buộc. Rời đi Hỗn Độn Thiên Ngoại Thiên, Tao Tháo thẳng đến Hồng Hoang nhân tộc tụ địa, Hỏa Vân động. Hắn bây giờ thân là đương thế nhân hoàng, yêu cầu tại trong Hỏa Vân động lưu lại chính mình dấu vết. Bên cạnh đó, chính mình tiên tử kiếm trong tay, cũng là hiên viên đại đế pháp khí, tại nhân gian đời đời lưu truyền, tiếp diễn nhân hoàng truyền thừa. Chờ Tao Tháo phủ xuống Hỏa Vân động nơi điểm, Tam Hoàng Ngũ Đế đều xuất thế nên đón. Dù sao cũng là một vị đương thế nhân hoàng, lại trở thành trưởng sinh đạo tôn thân truyền đệ tử. Dạng này vinh hạnh đặc biệt, coi như là Tam hoàng ngũ đế cũng chưa từng có. Tiểu tử ngươi ngược lại vận khí tốt, cái này tạo hóa lớn, ta đều thèm muốn a." Hiên Viên vô vô bạ vai của Tào Tháo, trên mặt tràn đầy ý cười. Tào Tháo đem Hiên Viên kiếm đưa ra, "Cảm ơn Hiên Viên đại đế hộ đạo ân huệ." Lúc trước như không phải Hiên Viên hoàng đế nhúng tay, làm Tào Tháo hộ đạo, ném phía dưới trong hỏa vân động vũ hoàng đình. Đông nô chi chiến, đối mặt gia diệp tôn giảng lực thế trở về, chuẩn đề thánh nhân âm thầm ra tay tình huống, coi như là Tào Tháo dốc hết toàn lực cũng không có khả năng chiến thắng Tây Phương giáo nhiều phần. Đối với Tào Thiếu cảm tạ lời nói, Hiên Viên Đại Đế chỉ là cười nhạt một tiếng. Cùng là nhân tộc, giúp đỡ lẫn nhau mới là đúng lý. Chúng ta thời đại thượng cổ, gian khổ khi lập nghiệp, một đường chinh chiến không nớt, cùng vạn tộc cạnh tranh, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới là nhân tộc sinh sôi không ngừng căn nguyên. Tào Thiếu đi vào Hỏa Vân động bên trong, triển lộ bản thân nhân hoàng phi tức, tại trong Hỏa Vân động lưu lại dấu vết. Giờ phút này, tại phía xa bên ngoài Hồng Hoang thế giới, một cái vô cùng xa xôi mênh mông thế giới bên trong. Chiến hỏa liên thiên, vô số sinh linh tại điên cuồng chiến giết. Trần Long ngâm nga, Bạch Hổ rít mạnh, Thiên Vương vượt ngang hư không mà qua, Ngạo Du trên bầu trời, phát ra đinh thái nhức góc thần âm, công sát lấy nhiều địch. Đây là tới từ nhân gian giới đại quân, ngày trước theo Thiên Đế mà tới, cả giáo thành tiên. Nhưng mà, tại Thiên Đế trở cường giả tuyệt thế, mở rộng đường thành tiên thời điểm, lại đưa tới dị thế giới vô thượng cường giả. Một phen khổ chiến phía dưới, mới đem đánh giết. Sau đó, Thiên Đế làm chủ, càng là dẫn thiên đình đại quân tập hợp lại, lại lần nữa tích xúc thực lực, làm lực lượng góp nhặt đến viên mãn phía sau, lại lần nữa xuất thế. Lần này, mục tiêu của bọn hắn, nhắm ngay cái kia cường cường đại hơn thế giới xa lạ. Tiên đế Lâm Trần, mấy vị đáng sợ Hồng Trần Tiên Sừng sững ở bên cạnh. Đây là trong vũ trụ chí cao chiến lực, thực lực cực độ đáng sợ, vạn cổ phía trước liền từng có nghịch thiên phạt tiên chiến tích. Bọn hắn tại phía trước áp trận, xuất quân trùng sát, cùng nhiều địch tác chiến. Cái thế giới này đối thủ đồng dạng cường đại, nắm giữ lấy không tầm thường tu hành hệ thống, có khả năng diễn hóa tổ thuật, đầy đủ kinh người công phạt năng lực. Giết. Đế Tôn giết mạnh, vung ra vô thượng đỉnh, đánh tới hướng đối địch đại quân. Dưới một kích, đại địa lấp, vô số sinh linh phá diệt. Ngại danh, chịu chết. Một cái cổ lão cường giả vọt ra, cùng Đế Tôn giằng co. Chương 634, giao ra linh hồn ấn ký, làm ta nô dịch, tha thứ các ngươi tội. Đây là nơi nào xuất hiện sinh linh, chiến lực vậy mà như thế cường đại. Một chút cổ lão cường giả, tập hợp ở đây, cùng thiên đỉnh bộ hạ chống lại. Bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thiên Đế, để tôn đáng người. Nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng đã đầy đủ thánh nhân cấp độ chiến lực, một cái sinh linh thì cũng thôi đi, xem như thiên phú dị bẩm, tại sao lại có nhiều như vậy? Ngẹn. Một tôn vô thượng thánh viên hoàng, vung vậy trong tay chống trời thần côn, quét ngang thiên địa, một côn doanh sát tiên quần vận mã. Đem một tôn đối địch ma điểu, đánh đến xương cốt đứt gãy, thân thể tàn tạ. Diệp Hắc xuất thủ, cường thế mà bá liệt, Diệp Thiên Đế quyền chuyển lộ phong cách vô địch, đem một tôn chuẩn thánh miễn cưỡng đánh nổ. Bá đạo vô song lực lượng, hủy đi vị kia chuẩn thánh đạo quả, đem quá khứ tương lai đều nghiền nát, một quyền đánh nát đối thủ Nguyên Thần. Tôn này chuẩn thánh vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, lại không chuyển thế trùng sinh khả năng. Chấn vô thượng đế đỉnh anh minh mà lên, chấn áp bầu trời, vô số huyền hoàn khí như thiên hà trút xuống, áp sập tầm chín, đem lại quân hủy diệt. Diệp Hắc, ngon nhân, đế tôn mấy vị hùng chân tiên, bây giờ đều đã trở thành nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ cường giả. Bọn hắn trải qua một lần lại một lần thủy biến thực lực đột nhiên tăng mạnh, kinh khủng mà cường đại. Thiên đỉnh đại quân một đường đẩy tới, không ngừng chinh phạt lấy, hướng cái thế giới này chỗ sâu cùng tới. Cái thế giới này tạo hóa, lớn đến kinh ngợi, thiên địa tinh khí độ dày đặc, siêu việt nguyên bản đại vũ trụ. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng gặp được đối thủ. Một tòa cổ lão trong vực sâu, lộ ra một cái bạch cốt cửu thủ, sau đó một bộ toàn thân trắng như tuyết khâu lâu, theo dưới vực sâu bò lên đi ra. Cứ việc chỉ là bạch cốt chi khu, bộ xương khô kia trên mình lại tràn ngập yêu dị mà thanh khiết cổ sáng, có một loại đặc thu uy áp. Không tệ sinh linh, căn cơ cực kỳ siêu phàm. Bạch cốt khô lâu trong hốc mắt, thiêu đốt lên xanh biết vũ minh thần hỏa. Giao ra linh hồn ấn ký, làm ta nô dịch, tha thứ các ngươi tội. To lớn uy áp vọt tới, bao phủ hư không, để thiên đỉnh bộ hạ đều nhận lấy áp chế. Đế Tôn xuất thủ, đánh ra vô địch đệ thuật. Trong thiên địa bạo phát cự sắc thần quang, hợp thành một đạo hào quang thần ấn, ầm vang ở giữa đánh tới hướng bộ bạch cốt kia khô lâu. Đường nhỏ mà thôi. Bạch cốt khô lâu lỡ thủng trong mắt, xanh biết thần hỏa hơi hơi ngâm đượ, một cỗ siêu việt sinh cùng tử lực lượng bốc lên, đem Đế Tôn thần ấn trong chốc lát hóa thành hư vô. Sinh không sinh, có chết hay không, linh không linh, đạo phi đạo. Bạch Quốt Khô lâu hàm cốt đụng trạm, rõ ràng không có huyết độ, lại phát ra hùng vi thân âm. Hắn cất bước đi tới, thể hiện ra đáng sợ uy áp, áp đảo trên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là một cái siêu việt thánh nhân tồn tại, dựa theo giới này thuyết pháp, hẳn là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Ngoan nhân thản nhiên nói, thân sắc có chút ưng trọng. Nàng thi triển tiên công, hóa ra 10 đạo đế thần, vận dụng đáng sợ vô thượng phương pháp. Nhưng mà, nàng phương pháp cũng bị phá. Bạch Quốt Khô lâu thân thể, cứng cỏi mà cường đại, có loại sâu không lường được dị lực. Dù cho là vô số đại đế thần thông, đánh vào trên người hắn, cũng không cách nào giao động hắn thể phách. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Bạch Cốt Khô Lâu chậm chậm đi ra, trong hốc mắt thần hỏa hừng hực bốc lên, xanh biếc quang mang chiếu triệt chân trời, để tiên đỉnh chúng sinh đều cảm nhận được khát thượng. Nguyên thần của bọn hắn chịu đựng một loại đáng sợ lực lượng ăn mòn, bị sinh cùng tử lực lượng nhiều lần nghiền ép. Bạch Cốt Khô Lâu vung vẫy lại thủ, chụp về phía Thiên Đỉnh Đại Quân. Chỉ còn khung xương cự thủ, giống như lưới hái của tử thần đồng dạng, thu gặt lấy sinh hồn. Không nguyện tan phục, vậy liền vào ta chi thần nước, hóa thành ta hóa thân a. Bạch Cốt Khô Lâu lạnh giọng nói, phảng phất chí cao vô thượng thần linh, phán quyết chúng sinh vận mệnh. Diệp Hắc Hóa Diệp Tiên Đế thần hình đem bản thân chiến lực bay vụt đến cực hạn, hồng chân tiên chứng đạo rất khó, nhưng có được siêu việt cùng cảnh kinh thiên chiến lực. Bọn hắn tuy là đều là nửa bước Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, chưa chân chính thành thánh. Nhưng mà mỗi một vị hồng chân tiên đều có thánh nhân cấp độ chiến lực, có thể nghịch đổ Hỗn Nguyên. Diệp Thiên Đế quyền oanh minh, nghiền nát vạn đạo, đánh xuyên hỗn độn, tràn đầy khí huyết, đem Nhật Nguyệt tinh thần đều trấn lạc. Hắn một quyền đánh ra, đánh vào bạch cốt khô lâu trên mình. To lớn bạch cốt chi khu, giờ phút này ầm vang lay động, lung lay sắp đổ. Một quyền, dĩ nhiên đem cái này cường đại Hỗn Nguyên Thái Cực đại La Kim Tiên đánh thân ảnh bất ổn. Diệp Hắc càng phấn dũng, Có vô địch khí thế, Diệp Thiên Đế quyền liền lên ra, càng phát kia người. "Ven! Ven! Ven! Ven!" Cái thế vô song quyền ấn, đem Bạch cốt khô lâu thân thể đánh đến lung lay sắp đổ. Diệp Thiên Đế đạp đỉnh mà đi, lẹ loi một mình rết vào quân địch chỗ sâu. Quyền quang đảo qua, thần năng quyết tán, dư ba đem hư không đều ép diện, chỉ là Diệp Thiên Đế quyền trùng kích, liền đem một tôn Hỗn Nguyên đại la kim tiên đánh nát. Rang rắc. Bạch cốt khô lâu trên mình cốt, xuất hiện vết nứt. Hắn bị thương, thiên truy bách luyện Hỗn Nguyên chi khu, dĩ nhiên ngăn không được một vị á thanh năm đấm. Rết! Mạnh Quốc Khô lâu bị chọc giận, trên mình hiện lên vô số sát ý, nồng đậm tử khí từ trên người hắn tuôn ra. Giữa thiên địa, lâm vào vô cùng trong hắc ám, tất cả sinh mệnh lực đều bị tự vòng chi lực áp chế. Xanh thê thảm quỷ hỏa, theo trong hư không tràn ra, tản ra khí tức quỷ dị. Oanh! Hắn cùng bạo vung trảo, một kích đem Diệp Hắc đánh bay. Lá Diệp Thiên Đế thần hình đều bị đánh văng, thiên đế trên đỉnh lưu lại khắc sâu vết ảo. Nếu không thời khắc mấu chốt, lấy thân đỉnh thế thân, dù cho là Diệp Thiên Đế cũng muốn tại một trảo này phía dưới, thân tử đạo tiêu. Vô thủy vô chung, tuyết nguyệt thành không, một vị đại đế đi ra, quay lưng chúng sinh. Trong tay đạo trung huynh mình, dẫn động Tuyết Nguyệt Trường Hà chí lực, lấy cái này chống cự Bạch Quốt Khô Lâu. Tuyết Nguyệt, bất quá là sâu kiến trên mình không xiển. Thời gian thấm thoát, thân ta không nhận. Đáng sợ một màn xuất hiện, Bạch Quốt Khô Lâu vượt qua Tuyết Nguyệt Trường Hà, cái kia tuyết trắng xương cốt tại thời gian cọ giữa phía dưới, trong chớp mắt biến thành màu đen kịt. Thánh khiết ánh sáng thu lại, một cỗ sâu không lường được ma tính bộ phát ra, phản phất một tôn cổ lão ma thần xuất thế. Khắc khắc khắc, thương sinh làm ta môn đan, thiên mệnh làm ta quần tường, cả thế gian đều thần yến, sung sướng, sung sướng. Bạch Quốt Khô Lâu biến thành ma thần, bước qua Tuyết Nguyệt Trường Hà, Hắn một kích đánh vào đạo trung bên trên, đem lại đế đánh bay, đánh vào hư không loạn lưu bên trong. Quân Lâm Thiên Hạ, ngoan nhân vận dụng vô thượng phương pháp, không chỉ vận dụng mười đế thân, càng là dẫn động số thế tích lũy đạo quả. Cho đến ngày nay, ngoan nhân đã sống vô số thế, nàng tinh thông thuế biến pháp môn, một lần lại một lần mạch lên, ngày trước đạo quả tích lũy xuống, hóa thành nội tình. Giờ phút này, nhiều thế đạo quả khôi phục, trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt đỉnh chi lực. Oeng, lao về phía Thiên đỉnh bộ hạ Bạch cốt khô lâu, bị lại lần nữa đánh bay, thân ảnh đổ vào đại địa, âm vang chấn động. Nhưng mà, dù cho là ngoan nhân xuất thủ cũng không cách nào trọng thương cái này một tôn Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Giờ khắc này, Thiên Đình bộ hạ lâm vào trong tuyệt vọng. Rất nhiều Hồng Trần Tiên Đô không địch lại, bị cái kia một tôn vô thượng cường giả áp chế. Đế Cung Hoàng Tê Phiếu, hấp lực xuất thủ, trên một chút hy vọng sống. Chương 635, Diệp Hắc nhanh chóng la lên ngươi sư tôn tới a. Rất. Vô Cùng Tiên Đạo Quy Tắc phóng lên tận trời, cấu tạo thành một tòa huy hoàng mã to lớn chí cao phát trận. Đây là mấy vị Hồng Trần Tiên, cảm kiệt vạn cổ tâm sức mới thôi diễn ra bất thế thần trận, truyền tụ cho ngày trước đi theo bọn hắn mà đến Đế Cung Hoàng. Theo ban đầu vũ trụ bắt đầu, một đường trinh phạt mà tới, đã từng cực đạo cường giả cũng nột nhịp đột phá gông cùm xiề xích, trở thành tiên đạo cường giả. Trong đó càng có một bộ phận người nổi bật, bây giờ sừng sững tại chuẩn thánh cấp độ, cùng mấy vị kia thiên đế cùng tồn tại tại đồng dạng trong cái giới. Nhưng mà, đối mặt miên ép ma đến bạch cốt khô sọ, cho dù là đế cùng hoàng đều xuất hiện, cũng chống cự không nổi cái này vô cùng khủng bố tồn tại. Hắn vung tay lên, bạch cốt bàn tay trực tiếp chém nát thời không, thời gian cát đứt, tuyết nguyệt ngực ròng. Giữa thiên địa vạn đạo đều trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong. Sau đó thánh khiết chi lực lại hiển lộ, vạn đạo lại lần nữa sôi nổi lại nhiều hơn một loại quỷ dị biến hóa, bị bạch cốt khô lâu đạo bảo trùng. Lực lượng bá đạo, nghiền ép hư không, sụp đổ trật tự, trong chớp mắt liền hủy đi cái kia một tòa vô thượng tiên trận. Phốc! Thánh viên hoàng miệng phun máu tươi, khí tức lập tức giảm lớn. Hắn là trong trận pháp người nắm trận một trong, bởi vì tiên trận nghiền nát, lập tức chịu thương thế nghiêm trọng. Nhưng mà, nhìn xem cái kia một đạo chậm chậm tới gần vô thượng ma ảnh, rất nhiều đi theo Hồng Trần tiên mà đến Đế cung hoàng, đều lâm vào vô lực trong trầm mặc. Chỉ ta độc tôn, đại đạo điều thần, gặp ta không bái, luân hồi khó bảo. Tại hắn tiến lên mà đến trên đường, lưu lại một đạo lại một đạo quỷ dị ân ký. Loại lực lượng này quá kinh khủng, áp đảo mọi người bên trên, không người có thể so sánh. Mấy vị hùng chân tiên đô đô, ban đầu xuất thủ đệ tôn, bị Bạch cốt khô sọ một trưởng đánh vào trong hố độn, lập tức trọng thương, cho tới bây giờ cũng còn không có chỉ hoàn tới. Đệ tôn thân thể đã dạn nước, phản phất một cái lúc nào cũng có thể sẽ nghiền nát đồ sứ, liền nói quả đều nhận lấy ảnh hưởng. Nếu không có mặt khác mấy vị thiên đế cấp nhân vật vi thủ, chỉ là tại ban đầu trong đụng trạng, đệ tôn liền sẽ vật lạc. Bên cạnh đó, Diệp Hắc cùng oan nhân trạng thái cũng vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn dùng hết toàn lực, bộc phát ra siêu việt thánh nhân chiến lực. Cái kia chiếu rọi thế gian quyền quang, ngưng kết vô cùng ý chí, gần như có thể quét ngang chư thiên, đánh nát một tôn Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Nhưng mà, tại Bạch Cốt Khô lâu trước mặt, dạng này quyền ấn, cũng chỉ là ở trên người hắn, lưu lại một đạo không đau không ngứa vết thương nhỏ vết. Ha ha, ha ha. Mấy cái sâu kiến, thật là làm cho ta cảm thấy vô cùng kinh hỉ a. Trong thế giới này, thật lâu không có sinh ra dạng này tu đạo hạt giống, đem các ngươi trấn áp phía sau, giúp ra bản nguyên, tái tạo hồn phách. Có lẽ có thể bồi dưỡng được mấy cái chân chính đạo hữu. Bạch Cốt Khô lâu thân là cái này một cái cổ lão thế giới cường giả đỉnh cao, vô địch 5 tháng rất dài là khủng bố tuyệt luân cử đạo. Hắn đã từng có truyền đạo tâm tư, muốn giáo hóa chúng sinh, làm chính mình ngồi giữa mấy cái trợ lực. Nhưng mà, hắn cho lĩnh hội sinh tự chi đạo, quá nguy hiểm, những sinh linh kia tu hành đến cảnh giới nhất định phía sau, liền chống cự không nội sinh tử chi kiếp lực lượng, tại trong luân hồi biến mất. Lâu dần, Bạch Quốc Khô lâu cũng liền buông thả tâm tư như vậy. Thế gian tu sĩ, chỉ bản thân trường tồn. Về phần những thế giới kia bên trong sinh linh, đều chỉ là không biết đại đạo là vật gì sâu kia thôi. Thằng đến nhìn thấy Diệp Hắc đáng người, bị mấy vị này Hồng Trần Tiên biểu hiện chỗ đả động. Hắn khó được dâng lên mấy phần ái tái chi tâm. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, dâng lên chân mệnh, giao ra nguyên thần ấn ký, ta đem truyền cho các ngươi vô thượng đại đạo, không muốn sai lầm." Tráng Khô Lâu Sâu kín nói, nắm trong tay của diện. Mặc dù Thiên Đình đại quân đã giễu tới thế giới nơi cực sâu, sắp công phá toàn bộ thế giới phong tuyến. Nhưng mà, tại hắn xuất thế phía sau, thắng bại kết quả, theo đó là đổ. Chiến. Đế Tôn cơn rét, trải rộng vết thương thân thể đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, từng sợi sinh mệnh tinh túy biến thành linh quang, theo thân thể của hắn bên trong bật ra. Nguyên bản cựu thân triệt đệ nghiến nát, một đạo không linh thần khu nhảy một cái mà ra, nháy mắt về tới trạng thái đỉnh phong. Tiểu bí hiệp, Trảm Tiên phương pháp, Đế Tôn Thuật, Vạn Cực Không. Hắn vận dụng một loại huyền diệu thủ đoạn, sâu không lường được. Đây là Đế Tôn tại trăm vạn năm trong tu hành, chỗ lĩnh hội trí cao pháp môn, là áp đẫy hổng truyền sát thủ đoạn. Hung hực tiên quang mãnh liệt mà ra, trong chốc lát đem bạch cốt khô lâu bao trùm. Trong quang mang chất chứa lực lượng đáng sợ, siêu việt trừ đế bên trên, chạm đến tầng thứ cao hơn uy tắc bản chất. Lúc này, còn có thủ đoạn gì nữa, liền dùng đến, lại che giấu, lưu cho kiếp sau ư. Hắn liều mạng, cạn kiệt bản thân hết thảy thủ đoạn. Nguyên nhân cũng xuất thủ, muốn đổi thân bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một tôn phong hoa tuyệt đại lư đế. Đối Bạch Cốt khô lâu đánh ra một chưởng. Oen! Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, khủng bố mà kinh người, đem chúng quanh hư không đều xé rách. Cái này chỉ là lực lượng va chạm giữa ba. Bạch Cốt khô lâu phát ra một tiếng thê lương kêu gào, trong hốc mắt u minh thần hỏa như là minh đèn đồng dạng, bốc cháy không tắt. Các ngươi, chậc để chọc giận ta. Hắn gào hét, Bạch Cốt bản tay xé nát đế tôn thần quang, sau đó cùng ngoan nhân chạm nhau một chưởng. Ầm! Hai tôn hồng trần tiên bị đánh bay, trực tiếp đánh vào trong hỗn độn. Cái này một tôn Bạch Cốt khô lâu chi tướng hồn nguyên thái cực đại la kim tiên, thật sự là quá mạnh, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Diệp Hắc, nguyên nhân đệ tôn đáng người thần thông, chính xác cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng mà, theo lấy sinh tử chi khí lưu chuyển, hết thảy vết thương cũ tận hóa đi, Bạch Quốc Khô lâu lại lần nữa hoàn chỉnh. Trong tay của hắn, hiện lên một trôi đáng sợ liêm lao, phản phất lấy vạn linh hải cốt luyện, nhiễm lấy pha tạp vết máu, làm cho người kinh hãi. Diệp Hắc, ngươi còn phải chờ tới lúc nào? Ngươi không phải còn có người sư phụ ư? Nhanh để hắn xuất thủ. Đệ tôn khàn cả giọng quát trầm lên. Hắn nguyên cớ sẽ chọn cùng Diệp Hắc biến chiến tranh thành hòa bình, cùng cái này hậu thế cường giả liên thủ. Nguyên nhân rất lớn. Liên là bởi vì sau Lương Diệp Hắc vị kia thần bí sư tôn, cường giả kia mới là để cho Đế Tôn kiêng kỵ người. Bởi vì tại thành Cửu Hồng Trần Tiên phía sau, Đế Tôn lấy vô thượng pháp môn thôi diễn vũ trụ, tái diễn cổ kim tương lai, cũng không có tiềm tới liên quan tới Diệp Hắc sư Tôn bất kỳ tung tích nào. Phạm Phất là một vị đột nhiên xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất sinh linh thần bí. Bất quá, Đế Tôn rất rõ ràng, vị nào cường giả là chân chính tồn tại. Chính mình nguyên cơ không cách nào thôi diễn đến đối phương tồn tại dấu hiệu, hoàn toàn là bởi vì giữa hai bên tu vi phát dác quá lớn. Bây giờ, đối mặt một cái không cách nào lực địch đáng sợ đối thủ, Tại mấy vị thiên đế liên thủ đều không thể cùng đánh một trận tình huống, cũng chỉ có mượn vị kia thần bí tồn tại xuất thủ. Nhưng mà, đối với đế tôn Túc Dụ, Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể im lặng. Hắn nhưng không có triệu hoán sư phó thủ đoạn, sư phụ của mình lai lịch kinh người, trong lúc lơ đãng chuyện lộ thủ đoạn, liền bây giờ chính mình cũng không có khả phá. Sư phụ trước lúc rời đi nói qua, chỉ có làm chính mình bước ra vũ trụ, thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa, liền sẽ biết được hắn tồn tại. Mà bây giờ, chính mình thủy chung khốn đốn tại trong vũ trụ, không cách nào đột phá thế giới gông cùm xiềng xích. Trong lòng Diệp Hắc hiện lên một ý niệm, có chút bi quan. Chẳng lẽ Đời này liền muốn dạng này vẫn lạc tại nơi này ư? Chương 636, là ai? Tại thương tổn sư đệ ta. Trong trường sinh cung bên trong, Trần Trường Sinh nhắm mắt thả câu, trong tay cầm câu trống rỗng, một chút dây câu rơi vào trong hồ nước. Cái này một cái hồ nước bị luyện hóa, nhìn như nhỏ hẹp, thực ra hóa thành một phương thế giới, vô số sinh linh tại trong đó ngao du. Đột nhiên, Trần Trường Sinh cảm ứng được cái gì, mở mắt ra. Cảnh báo, đệ tử của chủ nhân, Diệp Hắc chính diện sắp tử vong đại kiếp, như không người cứu viện, vẫn lạc xác suất 100%. 100%? Cái này trả đến. Đệ tử của mình, tại sao có thể chết? Chân Trường Sinh buông xuống cần câu, theo trên ghế nằm ngồi dậy. Bây giờ trong Hồng Hoang thế giới, vô số cường giả tập hợp. Lúc trước bình định thần ma cửu giới, chính mình những cái kia thực lực cao thâm, đã có khả năng đi hỗn độn, độc bá một phương đệ tử, đều trở lại Hồng Hoang tham chiến. Bởi vậy, trong Trường Sinh cung cũng khó được náo nhiệt mấy ngày. Đệ Dương Tiến đi qua nhìn một chút. Chân Trường Sinh suy nghĩ một chút, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Chính mình đại đệ tử, tuy là tu vi cao thâm, chiến lực cường đại, nhưng là mình Tiệu Độ Tôn vừa mới xuất thế, còn cần hắn đi chiếu cố, hao tổn sức lực không được. Bất quá, bây giờ trong Hồng Hoang, vừa đúng còn có cái kia người tốt chọn. Ngao Liệt, tới. Chân Trương Sinh vừa chuyển động ý nghĩ, đưa tới Ngao Liệt. "Giới đi Hưng Hoàng, đi giúp ngươi sư đệ giải vây, tiểu gia hỏa kia gặp được một chút phiền toái, nếu là không người trợ giúp, e rằng qua không được cái này một cửa." "Sư đệ, giải vây." Ngao Liệt có chút ngượng, chính mình mấy cái sư đệ, tuy nói tu vi còn không kịp chính mình, nhưng cũng đều là ngang dọc hỗn độn cao thủ. Yếu nhất sư đệ cũng đã thành tựu thánh nhân chi tôn, ngưng tụ ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo quả. Yêu cầu tự mình ra tay hỗ trợ, chẳng lẽ là gặp được tiên đạo cảnh giới đối thủ? Nhìn xem Nao Liệt Nghi hoặc thân sắc, Trần Trường Sinh lắc đầu, chậm chậm nói, "Không phải bọn hắn, là ta nhận lấy cái thứ 11 đệ tử, tới bây giờ còn không có từ hắn chỗ tồn tại cái kia một mảnh thế giới bên trong đi ra, cùng các ngươi ở những sư huynh sư tỷ này, cũng không có gặp mặt." Vừa nói, Trần Trường Sinh truyền ra một đạo hỗn độn tọa độ, "Liên lạc cái thế giới này, ngươi nhanh đi mau trở về, không muốn trì hoãn. Mặc dù chỉ là một chuyến nhỏ, bất quá ngươi ngự nghệ sư đệ kia tu vi còn không cao, chống đỡ không được quá lâu." Thứ 11 sư đệ, Nao Liệt nhất thời ở giữa, mở to hai mắt nhìn. Hắn biết đoạn này Tuế Nguyệt đến nay, sư tôn của mình cũng không có nhàn rỗi có phải hay không xuất thế giải giầu, thuận tiện lại thu cái đồ đệ. Trước đây không lâu, đương thế nhân hoàng Tào Tháo, bãi sư Trần Trường Sinh trở thành trưởng sinh cung chi chủ, Trường Sinh đạo tôn môn hạ thứ 17 đệ tử. Bất quá, những sư huynh đệ này bên trong, còn có mấy vị không cùng Ngạo Liệt từng gặp mặt. Bây giờ xảy ra chuyện đệ tử, đúng lúc là vị kia chưa bao giờ gặp mặt thứ 11 sư đệ. Tuân mệnh, sư tôn. Ngạo Liệt lĩnh mệnh rời đi, dựa theo Trần Trường Sinh cấp cho bên trái, xông vào trong hỗn độn, lao thẳng tới cái kia xà sôi thế giới. Mỹ mắn 11 sư đệ thế giới đang ở, cùng Hồng Hoang không tính quá xa, vượt ngang Hỗn Độn đi qua, hẳn là sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Trong lòng Ngao Liệt lẩm nhẩm, đối với cái kia 11 sư đệ có chút hiếu kỳ. Trường Sinh cung môn hạ đệ tử, đều là nhân trung long vượng, nhân vật tầm thường, nhưng vào không được vị kia Trường Sinh đạo tôn mắt. Hắn thi triển nhân hoàn thân, ở trong Hỗn Độn mạnh mẽ đâm tới, phản phất một đạo mũi tên, xẹt qua dài đằng đẵng Hỗn Độn hư không, phóng tới Hỗn Độn tọa độ vị trí. Giờ phút này, tại Diệp Hắc thế giới đang ở bên trong. Thiên Đình bộ hạ cũng đã bị buộc đến từ cảnh. Đối thủ thật sự là quá cường đại, mấy vị Thiên Đế đều đã chiến bại. Bọn hắn đốt lên tất cả, đem bản thân tinh huyết, đạo quả, nguyên thần đều bốc cháy hầu như không còn, bạ phát một lần lại một lần chiến lực, nhưng cũng thủy chung không cách nào lay động cái kia Bạch Cốt Khô Lâu. Bây giờ, mấy đại thiên đế bản nguyên khu kiệt, đạo quả nguyên nát, liền thọ nguyên đều còn thừa lác đác, đã chân chính đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu không cái kia một tôn Bạch Cốt Khô Lâu có mèo đuổi chuột trêu đùa chi tâm, thiên đình bộ hạ thậm chí kiên trì không đến đó khắc. Chính xác là nhân vật không tầm thường, ta rất là coi trọng, không làm gì được biết số trời, chung quy là ngu muội vô tri hạ người. Bạch Cốt Khô Lâu lạnh lẽo âm trầm đánh ra lấy. Trước mắt những cái này sâu kiến biểu hiện chiến lực rất là khoa trương, không có một cái nào sinh linh chân chính thành thánh, lại chiến lực kinh người, đầy đủ đồ thánh phong thái. Thậm chí, ngay tại trước đây không lâu, mấy cái kia xuất sắc nhất sâu kiến, vậy mà tại trong tuyệt cảnh thối biến. Nữ tử áo trắng tân hóa đạo kén, nghịch thiên mà đi, mượn bạch cốt khô lâu thần lực thối biến, chém ra kinh thiên một đao, miễn cưỡng lột bỏ bạch cốt khô lâu một đọa cốt. Một vị khác sinh linh cũng rất bất phàm, thân hợp tiên trùng, diễn hóa lấy vạn cổ một cái chớp mắt đáng sợ thần thuật, đem chút chôn cất mất hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên một thế tổ tộc. Cái kia đạt đỉnh mà đi nam tử, càng không thể tưởng tượng nổi Rõ ràng đã là dầu hết nên tắt, hình tiêu thụ mạnh dễ. Bên ngoài cơ thể thần quang tiêu hết, một thân uy thế tán đi, lại miễn cưỡng đánh ra một đạo khó có thể tưởng tượng quy ấn. Một quyển kia, đánh nát Bạch Quốt Khô Lâu Mi tâm cốt, thương tổn đến nguyên thần của hắn. Có thể kết thúc, ta lấy cái thế phương pháp, đem các ngươi bản nguyên khí tức toàn bộ ghi chép, dấu vết tại một phương thế giới này bản nguyên bên trong. Đã các ngươi không nguyện thuận phục, liền chờ ta diệt tận các ngươi, lại lấy bản nguyên ấn ký tái tạo sinh linh. Lời còn chưa dứt, Bạch Quốt Khô Lâu vung vẩy liêm đao trong tay, một đao vung qua, vạn đạo sụp đổ. Một tôn lại một tôn cường giả khí tức trong gió tán đi. Bạch Quốt Khô Lâu nhẹ răng cười lấy, chậm chậm thu hoạch chúng sinh tính mạng. Hắn tận lực đem mấy vị thiên đế lưu tại cuối cùng, muốn để bọn hắn trơ mắt nhìn xem rất nhiều bộ hạ chiến tử ở trước mặt mình. "Ngươi có thể tiếp tục thủy biến, ta có thể cảm giác được, ngươi còn có một cỗ lực lượng ẩn nút lấy, ẩn tàng cực sâu, từ đầu đến cuối không có tri lộ." Bạch Quốt Khô Lâu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hắc. "Ngươi trẻ tuổi này, mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ, thậm chí để Bạch Quốt Khô Lâu tại 5 tháng rất dài phía sau, lại lần nữa sản sinh ra thu độ tâm tư." "Là ai, tại thương tổn sư đệ ta?" Một đạo giọng lớn thần âm, theo trong hư không chậm chậm vang lên. Phản Phật Hoàng Trung đại lư, chấn động tâm thần. Đạo kia thần âm rất mơ hồ, phản Phật theo trong hỗn độn chuyển đến, cách nhau lấy một cái thế giới hiển hóa. Đây là khó có thể tưởng tượng thần thông, cũng mang ý nghĩa không cách nào phỏng đoán thực lực. Đạo hạnh còn cao thâm hơn đến cảnh giới cỡ nào, mới có thể cách nhau lấy một cái thế giới, xuyên thấu qua đại đạo truyền âm. Bạch Quốt khô lâu dừng động tác lại, hốc mắt cốt bên trong búp cháy ma diễm biến đến hừng hực. Sau một khắc, thiên ngoại trong hư không hiện lên vạn trượng vết nứt, nồng đậm hỗn độn khí tràn vào, một đạo thân ảnh, theo đó va vào, vào. Trên mình còn sót lại thế giới màng thai khí tức trực tiếp đánh xuyên thế giới màn thai, theo trong hỗn độn xông vào giới này. Bạch Quốc Khô lâu có chút mê người, nhìn xem đạo thân ảnh kia, chấn động trong lòng. Giờ phút này, toàn bộ sinh linh ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía chân trời, nhìn cái kia một cái đột nhiên xuất hiện tại hư không thân ảnh. Ngạo liệt sừng sững ở trong hư không, ba quát mà xuống, nhìn chăm chú lên cái thế giới xa lạ này. Chương 637, Diệp Thiên Đế sau lưng sư môn, đến cùng có cường đại cỡ nào ủng hộ. Trên thiên cung, vạn trượng vết nứt còn tại không ngừng khuyết chương pháp. Cái kia xông vào thế giới bên trong sinh linh, thực lực quá đáng sợ, nháy mắt xé nát thế giới màng thai, theo trong hỗn độn cưỡng ép xông vào. Giờ phút này, thế giới bản nguyên bị thương nặng, thấu trời mưa mạo phiêu tán, thương sinh đều có thể nghe được thiên đạo tiếng tiêu rên. Bạch Quốt Khô lâu cũng ngây dại. Mặc dù cường đại như hắn, thân là một tồn Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, nhìn thấy cái kia một tồn trên bầu trời thân ảnh, cũng cảm nhận được một cú khó mà hình dung cảm giác ngạt thở. Trên đời, lại sẽ có đáng sợ như vậy sinh linh. Giờ này khắc này, Bạch Quốt Khô lâu kinh ngạc phát giác, chính mình còn đánh giá thấp sinh linh kia cường đại. Hắn cũng không phải cách lấy một cái thế giới truyền âm, mà là tại trong vũ độn, cách nhau vô cùng khoảng cách xa xôi, vượt qua vô số cái thế giới. Nhưng mà, càng để hắn cảm thấy kinh hãi chính là, đạo thân ảnh kia túi đầu ba quát, một đôi tròng mắt lạnh như băng bên trong, hiện lên ngạo thị thiên hạ, bệ nghệ chúng sinh như thế. Sư đệ, chẳng lẽ là đám người kia? Bạch cốt ma thần lo sợ bất an nghĩ đến, trong lòng hiện lên lo lắng. Tâm tình như vậy, hắn đã không biết rõ bao lâu không có thể nghiệt qua. Giờ phút này, Diệp Hắc, ngoan nhân chờ Hồng Trần Tiên, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên thiên không đạo thân ảnh kia. Đây là như thế nào tồn tại, ta cảm thụ thuần túy chân long khí tức. Sota đã thấy bất luận cái gì một đầu chân long đều muốn tuỳ ý. Đế Tôn kinh ngạc nói, bọn hắn trong vũ trụ cũng có chân long hậu duệ, thậm chí ngay cả những cái kia cực đạo cường giả bên trong cũng có mấy vị cường đại long duệ. Bọn hắn tại cực đạo cảnh giới trung cực nhảy một cái, thăng hoa bản thân huyết mạch, hóa thành chân long. Thậm chí phi thăng sau khi thành tiên, hóa thành tiên đạo long quân, mỗi một cái đều là chiến lực trói lọi cường đại tồn tại. Nhưng mà, cùng trên bầu trời cái vị kia chân long so sánh, Đế Tôn chỉ cảm thấy đến phía trước mình gặp được những cái kia chân long, chết nó no chỉ có thể coi là mấy đầu giun. Ngạo liệt tối đầu, nhìn chăm chú cái này một cái thế giới. Hắn nhìn thấy Diệp Hắc, phát giác được cái sau trên mình tán phát đặc biệt khí tức. Đây là trường sinh cung nhất mạch đặc lưu khí tức, mỗi một vị sư huynh đệ ở giữa đều có thể bằng cái này nhận nhau. Trong hư không, Ngao Liệt thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Hắn một bước phóng ra, liền xuất hiện tại Diệp Hắc bên cạnh. "Ngươi, liền là thứ 11 sư đệ." Hắn làm như có thật nhìn xem cái sư đệ này. Diệp Hắc thời khắc này trạng thái cũng không tính tốt, hình tiêu thụ mảnh rẻ, một thân tinh huyết đều nhanh lấy hết, bản thân đạo quả bị hao tổn nghiêm trọng, pháp thân tàn tạ, rõ ràng là trải qua một trận ác chiến. Nếu là không có hiếm thấy bảo vật trị liệu, Diệp Hắc chắc chắn sẽ bởi vậy một trận chiến, lưu lại đáng sợ vết thương đại đạo, thậm chí dừng bước tại hiện tại cảnh giới, không bao giờ còn có thể có thể đột phá. Nhưng mà, đối với Ngao Liệt mà nói, trường hợp như vậy, hắn quả thực không môn quá quen thuộc. Chính mình những năm gần đây nam chinh bắc chiến, bị thương nhiều, khó có thể tưởng tượng. So Diệp Hắc càng thảm liệt tình huống đều gặp được nhiều lần, cuối cùng vẫn gặp dự hóa lạnh, chất vật gắng gượng vượt qua. "Ngươi là Sư huynh." Diệp Phàm trầm chờ nói. "Không sai, tam sư huynh của ngươi, Ngao Liệt." Trên đầu còn có hai cái đại ca bà bọc, một cái là Dương Tiễn, một cái là Đế Tân. Sau này giới thiệu cho ngươi biết nhân đức." Ngao Liệt tùy tiện nói. Hắn vô vô vị này mời một sư đệ bà vai, ngang tàng nói, "Sư tôn công tham tạo hóa, biết được tiểu tử ngươi gặp nạn, để ta đi một chuyến, giúp ngươi vượt qua cửa ải khó." Vừa nói, Ngao Liệt quay đầu nhìn về phía cái kia một tôn bạch cốt khô lâu. Đối thủ của ngươi, liền là cái đồ chơi này. Một cái không sống không chết quái vật, liền chân chính sinh tử chi đạo đều không có hiểu rõ, miên miễn, miễn cứng cứng xem như một cái hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên a." Ngao Liệt bình tĩnh nói, không có chút nào đem bạch cốt khô lâu để ở trong mắt. Nhưng mà, thái độ như vậy, càng làm cho Đế Tôn đám người trong lòng kiếp sợ không gì sánh nổi. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại, mới có thể đủ đem Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên coi là không có gì. Miễn miễn cứng cứng. Dùng bốn chữ này, tới đánh giá Thiên Đình Bộ Hạ huyết chiến phía sau, vẫn không địch nổi đối thủ. Vị này Diệp Tiên Đế sư mình, đến tột cùng là như thế nào cái thế tồn tại. Đối với các ngươi cái này mấy cái chuẩn thánh mà nói, muốn ứng đối dạng này tu sĩ, chính xác là có chút miễn cứng. Ngao Liệt chậm chậm nói, sau đó giơ ra một tay, đối Bạch Quốc Khô Lâu trong trong một nắm. Ầm. Giữa thiên địa, vang lên một tiếng tiếng vang trầm đặng. Bạch Quốc Khô Lâu thân thể không bị khống chế bay lên bầu trời. Sau đó bị một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực bóp thành một miệng. Bạch cốt hóa trận, gian theo gió. Cái này một tôn Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên Nguyên Thần hoàn sợ gào thét, nhìn xem nhục thân của mình bị cái kia đột nhiên xuất hiện đáng sợ tồn tại nháy mắt ma diệt. Ngao liệt ngay sau đó búng tay một cái, một tia nhàn nhạt long diễm hiện lên, lượn lờ tại Bạch cốt khô lâu trên Nguyên Thần. Roeng. Hừng hực ánh lửa đem hắn nháy mắt chiếm lấy. Trong nháy mắt, cái này một vị chiếm cứ thế giới vô cùng uy nghiêm, một lần đối với Thiên Đình Đại Quân tạo thành đáng sợ uy hiếp Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, đến đây thân tử đạo tiêu trước mắt bao người, một vị siêu việt hỗn nguyên thánh nhân vô thượng cường giả đến đây vẫn lạc. Ngao liệt hời hợt động tác, càng làm cho những cái kia vây xem sinh linh nhìn thấy kinh hồn táng đảm. Cuối cùng là như thế nào sinh linh, mới sẽ có đáng sợ như vậy chiến lực. Mấy vị thiên đế giờ phút này đều nhìn hôn mê rồi. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, đem bọn hắn mấy người thúc ép đến cực hạn đáng sợ tồn tại, rõ ràng bị Diệp Hắc đột nhiên xuất hiện sư huynh cho miêu sát. Đây chính là Hỗn Nguyên Thái cực đại La Kim Tiên A, làm cho cả thiên đình đều cảm nhận được tuyệt vọng tồn tại, để mấy vị thiên đế hao hết thủ đoạn đều không thể chống lại cử đấu, cứ như vậy nhanh chóng vẫn lạc. Bị người một cái bóp chết, trở đến cực kỳ vĩ đức. Bạch Quốc khô lâu đạo diệt, bao trùm toàn bộ thế giới như chút nước với vũ, biến đến càng lớn. Phản Phật kia buồn lấy vô thượng tồn tại vẫn lạc. Ánh mắt của bọn hắn, nương kết tại trên mình Ngao Liệt, thận trọng nhìn chăm chú lên cái này theo trong hỗn độn vọt tới cường giả. Cái này một vị rõ ràng cùng chân long có liên quan cường giả, tại rất nhiều thiên đỉnh bộ hạ trong mắt, tràn ngập cảm giác thần bí. Loại cảnh giới đó bên trên khoảng cách, để Ngao Liệt thân ảnh đều lộ ra hư vô mờ mịt, dù cho là mấy vị thiên đế, trong mắt bọn họ Ngao Liệt cũng là một đạo có chút hư ảo hình người thân ảnh. Từng sợi huyền diệu khí tức tụ tập tại trên mình Ngao Liệt, giống như vạn long năm dĩ. Huyền Diệp mà trầm thúy, đế tôn ánh mắt, lộ ra khó hiểu mà tính mịch. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, sợ trọng tức vị này đáng sợ cường giả. Vốn cho rằng phía sau Diệp Hắc sư môn, thực lực cường đại, cao thăm mà chắc. Tại hắn đối mặt hiểm cảnh như thế thời điểm, vị kia thần bí sư phụ tất nhiên sẽ xuất thủ che chở. Nhưng mà, cuối cùng xuất thủ sinh linh, lại chỉ là tam sư huynh của Diệp Hắc. Diệp Hắc cũng chỉ là sư phụ hắn môn hạ vị thứ 11 đệ tử. Tại phía trước hắn, còn có cả cường đại hơn 10 người. Vừa mới ngao liệt cũng đã nói, chính mình xem như tam đệ tử cũng không phải là sư phụ môn hạ người mạnh nhất, trên đó còn có hai vị càng cường đại hơn sư huynh. Nghĩ đến đáng sợ như vậy cường giả, thành quân kết đội xuất hiện, liền Đế Tôn cũng đẩy tầm nặng nề. Cái này, đến tụt cùng lại như thế nào sư môn? Diệp Thiên Đế sau lưng, đến cùng có cường đại cỡ nào ủng hộ? Chương 638, luyện hóa thiên đạo, trợ giúp Diệp Hát đột phá. Tại thấu trời mưa máu bên trong, một cô rộng lớn mà bao la khí tức, lặng yên hiển hóa. Đây là toàn bộ thế giới tiên đạo lực lượng, giờ phút này không bị khống chế xuất hiện. Theo lấy Bạch Quốc khô lâu vẫn lạc, toàn bộ thế giới đều nhận lấy trọng thương. Nhưng mà Theo lấy ngao liệt một tiếng rít mạnh, giữa thiên địa nguyên bản sao động bất an vạn đạo trật tự, nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Tất cả rối loạn đều bị hắn uy thế cưỡng ép san bằng. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng, để thế gian sinh linh đều lầm vào trong trầm mặc. Chỉ là một đạo thần âm, liền có thể lắng lại hết thảy rung chuyển. Những cái kia bên trong thiên đình mấy vị đại đế đều nhìn ngây người, tuy là đã đối với vị này Tam sư huynh của Diệp Hắc Tu vi cảnh giới từng có rất cao suy đoán, nhưng giờ phút này nhìn thấy ngao liệt đủ loại biểu hiện, vẫn làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù cho là thần thoại bên trong vô thượng cường giả, cũng không cách nào cùng Ngao Liệt thời khắc này biểu hiện lẫn nhau sánh ngang. Đây là vô thượng tồn tại, hư hư thực thực siêu thoát cường giả. Nhưng giờ phút này, Ngao Liệt lại lộ ra một mặt tiến lặng, Phàm Phật trấn áp một cái thế giới ý chí, đối với hắn mà nói vẹn vẹn như là một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức về phải nói, đoạn đường này đi đến đội vàng, quên cho sư đệ chuẩn bị một chút lễ vật. Như vậy đi, vật này coi như là sư huynh đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Lời còn chưa dứt, Ngao Liệt thò tay ở trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái, Phàm Phật nắm độ vật gì. Ngay sau đó, ngoại giới tiên địa phát sinh kinh thiên biến hóa. Từng đạo vết nứt theo toàn bộ thế giới bên trong hiện lên, sau đó một đoàn hào quang sáng chói liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đoàn kia trên thần quang ngưng tụ vô số quy tắc lực lượng, phản phất nghìn vạn đạo quy tắc điểm xuất phát. Đây là một phương thế giới nảy tiên đạo ý chí, hiển hóa tại vạn vật trong sinh linh, cực kỳ phân tán. Nói chung, trừ phi là lấy thân hợp đạo cương giả, mới có thể tại cái kia ngắn ngủi trong khi thời cơ đối thiên đạo bản nguyên, từ đó nhìn thấy cái này một vòng ý chí. Bằng không mà nói, tồn tại ở từ nơi sâu xa thiên đạo ý chí, tuyệt sẽ không hiện ra ở trước mặt ngoại nhân phía trước. Nhưng giờ phút này, loại này lẽ thưởng lại một lần bị ngao liệt đánh vỡ. Hắn chỉ là đưa tay một trảo, liền đem nguyên bản hóa thành vạn vật thiên đạo ý chí bắt được đi ra. Đế Tôn mặt đã cứng ngắc lại, nhìn xem giao liệt động tác, thần sắc biến đến cực kỳ phức tạp. Chỉ là Tam sư huynh của Diệp Hắc liền giống như cái này đáng sợ tu vi. Hắn sư môn bên trong sư phụ, thậm chí tại trong sư môn cái khác trưởng bối, e rằng thực lực sẽ còn càng thêm cường đại. Dạng này một cái vô cùng cường thịnh đạo thống thế lực, nhất định là áp đạo chư thiên bên trên, là thế gian lực lượng cường đại nhất một trong. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có chút hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước không bằng như thế nào cũng muốn tại vị kia cường giả bí ẩn tu độ diệp hắc thời điểm chạy đến, tranh thủ thời gian lôi kéo quan hệ. Coi như không thể trở thành cái kia cường giả bí ẩn thân truyền đệ tử, làm ngoại môn đệ tử cũng là có thể. Cứ như vậy, chính mình cũng có thể đạt được càng nhiều che chở. Không đến mức hiện tại trơ mắt nhìn nhân gia sư môn cường giả làm chính mình sư đệ xuất đầu. huống chi, giờ phút này xuất hiện tại cái này diệp hắc tam sư huynh trong tay cái quang đan kia, thế nhưng cái thế giới này thiên đạo ý chi a. Vật như vậy cũng không phải mỗi cái thế giới đều có thể có. Đổi lại Tiên Đình nguyên bản chỗ tồn tại thế giới kia, liền không có thiên đạo ý chí tồn tại. Thế giới kia mặc dù có chút chỗ đạt thủ, nhưng trong đó ẩn chứa quy tắc lực lượng quá nông cạn, thế giới bản nguyên cũng thiếu nghiêm trọng, bởi vậy cũng không thể chống đỡ cường đại như thế thiên đạo ý chí. Có khả năng sản sinh ra thiên mệnh ấn ký liền cực kỳ miễn cưỡng. Trong vũ trụ, cách mỗi vài vạn năm mới có thể xuất hiện thiên mệnh ấn ký, trên thực tế cũng là thiên đạo ý chí hình thức ban đầu, là một cái cực kỳ nguyên thủy giai đoạn sơ cấp. Ngạo liệt nắm được trước mặt thiên đạo ý chí, một trận chà đạp. Bàn tay hơi hơi dùng sức liền để bản này ý chí phát ra cực kỳ thê thảm kêu gào. Nói chung Thiên đạo ý chí diện hóa càng giống là một loại tối tăm quy tắc, cũng không có quá nhiều linh trí, coi như bị thương cũng sẽ không phát ra chút nào âm thanh. Nhưng giờ phút này, Ngao Liệt tụ vì công tham tạo hóa, quả thực là dựa vào một thân chí lực, liền làm cho cả thiên đạo ý chí chịu đựng kịch liệt nghiền ép đáng tiếc, cái thế giới này thế giới hạch cuối cùng vẫn là phế vật chút ít, nếu là luyện hóa những tạp chất này, ngược lại đối ngươi tu hành hại lớn hơn lợi. Ta xem ra, không bằng trước hấp thụ những cái này bản nguyên, phía sau lại đi tìm cái tốt hơn thế giới hạch." Ngao Liệt bình tĩnh nói, bàn tay tiếp tục dùng sức. Cường đại hỗn độn long diễm bay lên trời, không ngừng rèn luyện thiên đạo ý chí. Đem bên trong rất nhiều rườm rà vạn vật tấn ký đốt làm cho tàn. Chỉ lưu lại phía dưới là tinh thuần nhất thế giới bản nguyên chi lực. Nhưng theo lấy động tác của hắn, toàn bộ thế giới cũng phát sinh đáng sợ biến hóa, vô số sinh linh kêu thảm, chỉ cảm thấy đến trong lòng thiếu khuyết một khối. Trong ngay mắt, trời đất sụp đổ, toàn bộ thế giới giống như tận thế phủ xuống đồng dạng. Thư không vô tận bên trong trải rộng vết nứt. Rất nhiều chôn sâu tại bên trong thế giới thiên hoa vật bảo đều trong nháy mắt này khô cả rồi. Trong đó bản nguyên bị tối tăm bên trong tồn tại toàn bộ cấp độ lấy, cũng không phải là ngao liệt động thủ, mà là cái thế giới này thiên đạo ý chí tự phát chống lại. Lập tức tin tức vào cường địch trong tay, muốn đem chính mình cưỡng ép liên hóa. Một phương này Thiên đạo ý chí, lựa chọn quyết liệt phản kháng, lấy huyền diệu thủ đoạn rút ra toàn bộ thế giới cái khắc tồn tại thể nội thế giới bản nguyên, tăng cường bản thân lực lượng, hào quang sáng chói bộc lên, bộc phát ra chói mắt tiên quang. Cái kia một cái chùm sáng tại trước mặt mọi người như là một quả long trọng thái dương. Thiên đạo ý chí cho thấy không hề tầm thường lực lượng, nhìn đến đế tôn mấy người cũng là hãi hùng khiếp vía. Nếu như nói lúc trước xuất hiện Bạch cốt khô lâu, để bọn hắn cảm thấy khó mà chống cự lực lượng. Cái kia giờ phút này Thiên đạo ý chí chỗ hiện ra lực lượng, liền là tính áp đảo. Nếu là gặp được đối thủ như vậy, lấy mấy người bọn hắn chuẩn thánh chiến lược mà nói, cơ hồ ngay tại chỗ liền sẽ bị đánh tan thành mây khói. Nhưng mà Ngạo Liệt lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Hạ Cạo Châu, cũng dám cùng ta tranh nhau phát sáng. Hỗn độn Long Diễm tiếp tục đốt cháy, trong chớp mắt liền đem Thiên Đạo ý chí vây kín mít. Kinh người cảnh tượng tại trong nháy mắt hóa thành hư vô, tất cả tạm chất đều bị Ngạo Liệt lấy bá đạo nhất lực lượng cưỡng ép xóa đi, chỉ còn dư lại tinh thuần nhất thế giới bản nguyên. Tuy là cùng ngay từ đầu Thiên Đạo ý chí so sánh, cái này một đoàn bản nguyên thể tích chỉ là lúc đầu 1 phần 10 nhưng bên trong lực lượng vô cùng tinh thuần, có khả năng bị bất luận một vị nào tu sĩ hấp thu. Ngay sau đó, Ngao Liệt liền tiện tay đem cái này một đoạn bản nguyên đưa tới trong tay Diệp Hắc. "Sư đệ, vẫn là tranh thủ thời gian hấp thu a, sư huynh tại nơi này thuận tiện giúp ngươi hộ pháp. Tỉnh những cái kia không có mắt đổ chơi tới tranh đoạt." Ngao Liệt rất rõ ràng chính mình luyện được cái này một đoạn thế giới bản nguyên có biết bao trân quý. Cái kia tinh thuần khí tức chính xác có khả năng có thể dẫn tới hỗn độn bên trong một chút ma vận. Mà lấy chính mình mời một sư đệ bây giờ tu vi, hiển nhiên không cách nào chống cự cường địch như vậy. Thế thế, Diệp Hắc cũng không có nói thêm cái gì chủ động nhận lấy cái kia một bản thế giới bản nguyên, lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa. Mạnh mẽ thế giới bản nguyên đổ vào tại trên thân thể Diệp Hắc. Nguyên thần của hắn, thể phách, đạo quả, hết thảy tất cả đều chiếm được bản nguyên tâm bổ, nhanh chóng chèo lên, hướng về trí cao vô thượng cảnh giới, bước lên mà đi. Chương 639, tu vi tăng lên, thăng cấp giới chủ cảnh. Trong nháy mắt, trên người hắn khí tức biến đổi. Ngáy mắt toát ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy áp. Cái này chỉ là bắt đầu. Một cái thế giới bản nguyên quán chú phía dưới, làm sao có khả năng chỉ bồi dưỡng được một cái bình thường Hỗn Nguyên thánh nhân. huống chi Lấy Diệp Hắc Tu vi trên thực tế khoảng cách hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cũng không xa xôi. Tại trải qua lúc trước cùng Bạch Cốt khô lâu cái kia một phen khổ chiến phía sau, hắn đã sinh ra thủy biến. Dù cho không có thế giới bản nguyên giá trị, cũng y nguyên có thể trong thời gian rất ngắn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mà thế giới bản nguyên xuất hiện cũng chỉ là tăng nhanh cái này vừa vào trình. Cái này một đoàn bản nguyên chân chính tác dụng là không ngừng trợ giúp, cũng có thể tích lũy bản thân tu vi, lấy một loại tốc độ kinh người, càng nhanh tăng lên. Anh, trong đáy mắt, Diệp Hắc khí tức trên thân lại lần nữa biến hóa. Hắn lại một lần nữa đột phá, nhanh chóng bước vào cảnh giới càng cao hơn. Khí tức trên thân theo đó tăng vọt. Nhưng để Đế Tôn đám người không có nghĩ tới là, Diệp Hắc luyện hóa thế giới bản nguyên động tắc vẫn không dừng lại. Cái kia một đoàn lớn thế giới bản nguyên, giờ phút này bị hắn luyện hóa trong đó một phần nhỏ. Nhưng giờ này khắp nải Diệp Hắc khí tức trên thân, cũng đã đạt tới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cấp độ, đã cùng lúc trước Bạch Cốt Khô Lâu chỗ tại động dạng cảnh giới. Nếu như là tại khai chiến ban đầu, Diệp Hắc liền giống như cái này tu vi. Như thế làm hắn tiến vào giới này thời điểm, căn bản sẽ không tao ngộ to lớn như thế thất bại, cũng sẽ không lâm vào cùng Bạch Cốt Khô Lâu khổ chiến bên trong. Chỉ dựa vào Diệp Hắc lực lượng một người, cũng đủ để chống lại Bạch Cốt Khô Lâu. Con men thái cực đại là Kim Tiên cảnh giới Diệp Thiên Đế quyền, cái kia uy lực quả thực không muốn quá mức đáng sợ. Oanh, trên mình Diệp Hắc vang lên một đạo tiếng vang trầm nặng, phảng phất một đạo vô cùng cường đại gông xiềng bị mở ra. Cùng lúc đó, trên người hắn toát ra một cỗ khiến thiên đỉnh thuộc cấp đều cảm thấy đáng sợ uy áp mạnh mẽ. Vị này tiên đế tu vi đã toàn bộ phương diện áp đảo bọn hắn, chạm đến một cái trước nay chưa có cảnh giới cao thâm. Sau một lát, Diệp Hắc mới mở hai mắt ra. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ suy tư, nhìn về phía trước người Tam sư Minh, mặt mũi tràn đầy tôn sùng. Cảm ơn sư Minh ban phương pháp, mượn ngao liệt quà tặng. Diệp Hắc trong nháy mắt liền xông qua rất nhiều bình cảnh, trực tiếp bước vào thiên đạo cảnh giới. Ngay cả như vậy, trước mặt hắn thiên đạo bản nguyên còn sót lại một phần nhỏ. Ngươi luyện hóa có chút chơi chạy, vì sao không đồng nhất cổ tắc hóa khí hiểu những cái này bản nguyên, lại trùng kích siêu thoát cảnh giới, bây giờ vừa mới đột phá thiên đạo cảnh, liền dừng bước tại cái này, chẳng lẽ không đáng tiếc ư?" Ngao Liệt bình tĩnh nói. Nhưng Diệp Hắc lại tự dung lắc đầu. Tu hành chung quy là chính mình sự tình, bây giờ liên tục đột phá cảnh giới, ta càng cần hơn trải qua một chút lịch luyện, củng cố bản thân đạo quả, về phần siêu thoát con đường, vẫn là có lẽ chính mình đi tìm. Dựa vào những thế giới này, bạn Nguyên có được siêu thoát cảnh giới, không có bản thân đem đối ứng lĩnh ngộ cùng đạo tâm, cũng coi như không phải thật chính giữa siêu thoát cường giả. Đối với Diệp Hắc thuyết pháp, ناو liệt một chút tiếng lặng, lập tức cười ha ha. Hắn phỏ tay vỗ vỗ bả vai của Diệp Hắc, rất là hưng phấn nói, vậy mới như là sư đệ của ta, Trường Sinh Cung môn hạ không thu người tầm thường. Chân chính đại đạo đều là chính mình chém giết đi ra, chúng ta tuy có sư tôn xem như trợ thủ, nhưng lại tu hành thời điểm vẫn là muốn chu trọng bản thân. Làm Diệp Hắc liên tiếp đột phá mấy cảnh giới, bước vào tiên đạo cảnh giới thời điểm. Xa ở trong Hồng Hoang thế giới Trần Trường Sinh cũng nghe đến hệ thống truyền âm. Chúc mừng chủ nhân vị thứ 11 đệ tử đột phá thành công. Tu vi tăng lên, giới chủ nhân giai. Oan. Một cỗ xưa nay chưa từng có khí tức cực lớn, từ trường sinh cung bên trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, quét sạch toàn bộ hồng hoang thế giới. Đó là vô cùng lực lượng đáng sợ, áp đảo siêu thoát bên trên, là chân chính giới chủ chi lực. Làm cỗ khí tức kia xuất hiện thời điểm, không chỉ là hồng hoang chấn động tính cả bên ngoài hồng hoang thế giới, những cái kia thu nhỏ một vòng thần ma cựu giới cũng theo đó chấn động. Chín vị trấn thủ bên trong thế giới chúa tể giả, liên tiếp vọt ra, hoảng sợ nhìn về phía hồng hoang. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có cường địch xâm lấn hồng hoang không được? Cố khí tức này là giới chủ cấp độ tồn tại. Thông Thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem Hồng Hoang thế giới phương hướng, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Sau lưng Chu Tiên Tứ kiếm trong chớp mắt hiện lên, giờ khắc này, hắn thậm chí đã làm tốt tự chiến đến cùng chuẩn bị. Đối một cái xâm lấn Hồng Hoang thế giới vô thượng giới chủ, hắn nhưng không có có thể sống sót năm chắc. Chỉ hy vọng lần này Trường Sinh đạo tôn không cần ra ngoài rồi, bằng không không có lão nhân ra người che chở Hồng Hoang thế giới, e rằng cái thế giới này trong nháy mắt liền sẽ bị một vị cấp giới chủ cường giả lật đổ. Nhưng mà một bên thái thượng lại khoát tay háo Nhìn xem hai vị sư đệ mặt mũi tràn đầy khẩn trương dáng dấp, trong giọng nói, mấy vị sư đệ hẳn là bế quan lâu, đạo tâm mất cân bằng, hơi thở này rất tinh tường, có lẽ hẳn là trưởng sinh đạo tôn đột phá. Tuyệt không phải thế rơi khắp giới chủ vật cường giả trùng kích hồng hoang. Bây giờ hồng hoang thế giới dung luyện thần ma cựu giới bản nguyên, bản thân bản nguyên lực lượng chưa từng có cường đại, nhưng tụ thế giới màng thai cũng rất là cứng cỏi, coi như là có giới chủ tới chặn, cũng không có khả năng Lặng Yên không tiếng động mở ra thế giới màng thai. Một khắc này, theo lấy Trần Trường Sinh bước lên giới chủ cảnh giới, toàn bộ bên trong hồng hoang thế giới cũng phát sinh kinh thiên biến hóa. Thiên hoa diệu truy, địa dụng kim liên, Giữa thiên địa vạn đạo trật tự, tự nhiên ở giữa biến có thể xóa so rõ ràng. Để cả thế gian sinh linh tu vi đều đồng nhiên hướng về phía trước chạy nhảy tới trước đây cũng là giới chủ lực lượng, tại lĩnh vực của bọn hắn bên trong, tất cả đại đạo quy tắc đều chịu hắn khống chế. Tuy là Trần Trường Sinh đến cuối cùng cũng không có luyện hóa Hằng Hoang Thế Giới Thế Giới Hạch, nhưng mà hắn cùng toàn bộ thế giới khí thế dây dựa cực sâu tại hắn bước lên giới chủ chi cảnh phía sau, toàn bộ lực lượng Hằng Hoang Thế Giới không bị khống chế bám vào trên người hắn. Toàn bộ Hằng Hoang tựa như là thuộc về Trần Trường Sinh cái kia giới chủ lĩnh vực. Hắn chủ động thời mở cái này lực lượng lĩnh vực, để rất nhiều sinh linh có khả năng lĩnh hội huyền diệu pháp tắc, tiến tới đề cao tu vi của bản thân. Giờ phút này, trên thải âm nguyệt, Tình, một mảnh tươi tốt nguyệt quế trong rừng, theo lấy Trần Trường sinh tu vi đột phá, dẫn dắt toàn bộ lực lượng hùng hoàng thế giới tăng lên. Cái kia nguyên bản tuyết tốt vô cùng nguyệt quế rừng lại lần nữa phồn thịnh ra một màn lớn, mà một cái ngay tại trong đó yên lặng chật quế thân ảnh, cũng giống như có tiếp xúc động. Trong tay bùa đá trong lúc lờ đáng xẹt qua một chút nguy hiểm khí tích. Soạt. Và độ nguyệt quế rừng bên trong, một nửa nguyệt quế đến đây hóa thành hư vô. Lô cương rừng lại trong tay động tác Ngẩng đầu nhìn về phía Trường Sinh cung phương hướng, hắn hơi kinh ngạc nói, "A, tiểu tử này rõ ràng đột phá nhanh như vậy." Trong lòng cung của hắn rất là chấn kinh. Mấy ngày này mới đi qua bao lâu, rõ ràng lúc trước thần ma cựu giới thảo phạt hống hoang thời điểm, Trần Trường Sinh tu vi bất quá là thánh tôn cảnh giới, một cái chớp mắt ấy liền trở thành giới chủ. Mà giờ khắc này, Hống Hoang Ngọc Hư cung nơi cực sâu, một đạo hư ảo lờ mờ thân ảnh, Lãng Yên ở giữa xuất hiện, trên người vòng quanh nồng đậm nguyên tụy đạo khí. Thân ảnh của hắn tản ra một cỗ chí cao vô thượng khí tức, vô cùng cường đại, thể hiện ra vạn vật chi nguyên tạo hóa lực lượng. Nhưng cùng lúc đó, lại có một loại đề cả thế gian sinh linh trầm luân trong đó đáng sợ ma ý như có những cái kia nhất cổ hồng hoàng bậc đại thần thông, nhìn thấy đạo thân ảnh này, sợ rằng sẽ hù dọa tại chỗ thất thần. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là nguyên thủy thiên ma. Hắn đồng dạng cảm nhận được Trần Trường Sinh phóng thích ra giới chủ khí tức, hỗn độn trên khuôn mặt một trận biến hóa, vang lên một đạo mơ hồ mà phức tạp viên âm, như là vạn vật sinh linh nhằm thành, bị cưỡng ép tạc bóp tại một chỗ. Không thể tưởng được, cái thế giới này lại có nhân vật như vậy. Chương 640, Phật môn đang thị này, cuối cùng xuất hiện. Nhưng giờ phút này chân chính khiếp sợ người, cũng là Trần Trường Sinh chính mình lại đột phá giới chủ cảnh giới một khắc này, hắn chân chính nghe được một chút không kiềm chuẩn bị lộ vận. Hệ thống lại lần nữa phát ra thanh âm nhắc nhở, nhưng lần này nhắc nhở lại so ngày trước cái khác nhắc nhở trọng yếu hơn hơn nhiều. Chúc mừng chủ nhân tu vi bước lên giới chủ cảnh giới, sớm hoàn thành sơ cấp nhiệm vụ. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ kích hoạt bên trong. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, coi như là Trần Trường Sinh cũng không nhịn được con mắt trợ to. Rõ ràng còn có giai đoạn thứ 2. Chính mình lúc trước thu những đệ tử kia, rõ ràng chỉ là hệ thống ban bố sơ cấp nhiệm vụ. Giờ khắc này, coi như là hắn cũng có chút bất ngờ. Giai đoạn thứ 2 tuyên bố nhiệm vụ bên trong. Nhiệm vụ yêu cầu, chủ nhân thu đồ 100 vị, đồng thời bồi dưỡng được 10 vị giới chủ. Nghe được hệ thống ban bố giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, coi như là Trần Trưởng Sinh cũng không nhịn được chửi động. Ngươi nhìn một chút đây là người làm sự tình ư? Hắn nhịn không được mắng thầm. Thu 100 cái đồ đệ, chính mình sợ không phải đến mà chết. Tại trong Hồng Hoang thu đồ nhiều như vậy năm, chính mình trước trước sau sau tìm tới đồ đệ cũng không qua 20. Bây giờ phải hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, liền muốn thu 100 cái đồ đệ. Dạng này trình độ khó khăn, so phía trước mình sơ cấp nhiệm vụ tăng lên một đại thể. Càng đương đề cấp, còn muốn thêm 10 cái đệ tử tăng lên tới giới chủ cảnh giới phải biết liền chần chừ trường sinh chính mình, cũng bất quá là vừa mới đột phá giới chủ mà thôi. Hơn nữa chính mình bộ hạ những đệ tử kia, cho đến ngày nay, còn có mấy vị không thể bước vào siêu thoát đây. Tỷ mỉ tính toán, muốn tại siêu thoát cảnh giới bước ra mấy bước, cuối cùng trở thành giới chủ. Trong đó quá trình, tất nhiên vô cùng gian nguy, coi như là những đệ tử kia cũng muốn trải qua khó có thể tưởng tượng tôi luyện. Coi như là chính mình dồn hết sức lực chống đỡ, có thể hay không đột phá cũng là một kiện chuyện không biết. Tốt người cái hệ thống a, là thật tâm không muốn để cho ta qua đoạn sống niên ổn thời gian. Nhiệm vụ này ban bố, rõ ràng liền không muốn để cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Trần Trường Sinh có chút buồn bực nói, nhưng hắn cũng không biết chính là, ngay tại chính mình đột phá giới chủ, hệ thống phát động đoạn thứ 2 nhiệm vụ thời điểm. Tại phía xa Hồng Hoang bên trên, vạn giới cực kỳ, một mảnh chí cao vô thượng bên trong vùng tĩnh thổ. Một đạo tuyên cổ bất diệt, phản phát sừng sững tại thời gian cuối cùng thân ảnh, bàn làm tại thế ngoại hồng không bên trong. Đạo thân ảnh kia xung quanh, tràn ngập từng tia từng dòng hồng không chi khí, cực độ nồng đậm, hơn nữa tinh thuần tuyệt cùng. Dạng này hồng không chi khí, dù cho chỉ là một chút, nếu là xuất hiện tại bên ngoài, đều có thể mở ra một cái vô cùng đáng sợ cường đại thế giới. Nhưng mà tại cái này vùng tĩnh thổ này bên trong, Những cái này Hồng Mông chi khí lại chỉ là thế giới cấu tạo cơ sở, là tầm thường nhất tầm thường vật. Đạo thân ảnh kia đột nhiên mở mắt ra, hóa thành một vị thần sắc bình tĩnh đạo bạo lão giả. Hắn một chút tay vịn, xuyên thấu qua ngàn tỷ lớp thời không bình trướng, nhìn hướng nhiều giới phía dưới một cái nào đó hồng hoàng thế giới. Ánh mắt của lão giả nhìn chăm chú tại trên mình Trần Trường Sinh, tang thương trong đôi mắt phản chiếu ra ức vạn cái thế giới suy diệt. Tiểu gia hỏa này còn cả ngày nghĩ đến lợi biếng, tu vi tinh tiến chậm như vậy. Lão nhân hơi suy nghĩ một chút, lập tức sinh lòng nhức nghiệp. Hắn nhìn xem không phát giác Trần Trường Sinh, thong thả nói, đã như vậy liền cho ngươi thêm điểm mảnh liệu a. Trong đáy mắt, một cỗ sức mạnh huyền diệu diễn hóa, giở đi cái này một mảnh chí cao vô thượng tinh thổ, xông vào nhiều thế bên trong. Hồng Hoang bên ngoài, cái kia một mảnh vừa mới trải qua đại chiến trong thế giới, Diệp Hắc củng cố bản thân đột phá khí tức, đem cái kia một đoàn chưa tiêu hao hết thiên đạo bản nguyên giao phó cho mấy vị Hồng Trần tiên, trợ giúp bọn hắn cùng nhau đột phá. Hắn nhưng không biết chính mình tu vi tăng lên, đã tác động bao nhiêu đại sự. Liên toàn bộ Hồng Hoang đều trời xui đất khiến ở giữa biến một bộ dáng. Mấy vị Hồng Trần trước luyện hóa thế giới bản nguyên phía sau, cũng nhanh chóng đột phá bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lĩnh vực, tiếp đó trùng kích cảnh giới cao hơn. Cùng lúc đó, Ngao Liệt thì yên lặng đứng ở bên người Diệp Hắc. Hắn đánh giá chính mình mười một sư đệ. Tướng mạo không tệ, tư chất cũng rất tốt, đáng tiếc duy nhất không được hoàn mỹ liền là tu vi thật sự là thấp chút, dù cho có chính mình hết sức nâng đỡ, cũng bất quá thiên đạo cảnh giới. Thế thế, Ngao Liệt vẫn là vỗ vỗ bả vai của Diệp Hắc, có chút tiếp lời nói, nói: "Tu hành là chuyện của mình, sư huynh cũng không tiện mở miệng nhiều, tu vi của ngươi chính mình nắm chắc, sau này nhất định phải chăm chỉ tu hành. Tại sư huynh ta đã thấy tất cả sư huynh đệ bên trong, tiểu tử ngươi tu vi thật sự là quá thấp chút ít." Ngao Liệt không chút do dự vạch trần chuyện này, để Diệp Hắc cũng cảm thấy có chút đỏ mặt. Nhưng mà những cái kia thiên đình các đại tướng nghe được ngao liệt theo như lời nói, trong lòng đều đã chết lặng. Cuối cùng là như thế nào sư môn? Thực lực dĩ nhiên sẽ khủng bố đến tận đây, Diệp Thiên Đế tại toàn bộ bên trong thiên đình, luân tu vi là không thể nghi ngờ đệ nhất nhân. Nhưng đến sư môn của mình bên trong, lại là tu vi người yếu nhất, còn bị sư huynh thúc dục, muốn chăm chỉ tu hành. Giữa hai cái này kịch liệt khoảng cách, để những cái kia thiên đình tướng soái cũng cảm thấy khó bề tưởng tượng. Dặn dò sau đó, ngao liệt vẫn chưa lưu lại, mà là quay người rời đi. Bây giờ phương thế giới này cường địch đã bị hắn bình định, thế rồi ý chí cũng bị luyện hóa. Đối với Diệp Hắc mà nói sẽ không còn có quá nhiều uy hiếp. Nhìn xem chính mình sư huynh giọi đi thân ảnh, Diệp Hắc thần sắc tĩnh lặng, đợi đến trung quanh mấy vị hùng trấn tiên luyện hóa thế giới bản nguyên, đột phá cảnh giới phía sau, hắn mới mở miệng nói, "Các vị, nhanh chóng xuất lĩnh đại quân, chiếm cứ cái thế giới này, tiếp đó coi đây là nguyên điểm, lại lần nữa quyết trường." Bây giờ đã trở thành thiên đạo cảnh cường giả Diệp Hắc, luân thực lực cũng không tính yếu. Bất quá tại ngao liệt mở miệng nhắc nhở phía sau, trong lòng cũng của hắn hiện lên cảm giác cấp bách. Muốn càng nhanh rèn luyện bản thân, đột phá cảnh giới càng cao hơn, tìm kiếm được thuộc về mình siêu thoát con đường. Trong ngay mắt, tuyết nguyệt vội vàng Hỗn độn không nhớ năm, Hồng Hoang thế giới cũng đang nhanh chóng hút vào Trần Trường Sinh bước vào giới chủ cảnh giới phía sau, mang tới nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói Hồng Hoang thế giới lúc trước mấy lần tăng cường, đều chỉ là bản nguyên bên trên đột phá. Vậy lần này theo lấy Trần Trường Sinh bước vào giới chủ cảnh giới, toàn bộ thế giới quy tắc đều nhận lấy nào đó tầng thứ cao hơn trình hợp, tiến tới thăng hoa. Thế giới bản nguyên nâng cao chỉ là trong đó một bộ phận. Quan trọng hơn chính là toàn bộ thế giới tu hành đường bị hướng về phía trước nối rộng một đoạn dài. Từ chân Trường Sinh bước vào giới chủ cảnh giới phía sau, toàn bộ Hồng Hoang thế giới rất nhiều sinh linh mới có chân chính bước vào cảnh giới cao hơn khả năng. Trong mấy mắt, thời gian trôi qua, lại qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Toàn bộ hồng hoang thế giới, thậm chí chín cái phụ thuộc bên trong thế giới sinh linh đều nên đón một đoạn hoàn kim phối nguyệt. Rất nhiều thiên kiêu cùng lên, sinh ra cái này đến cái khác không thể tưởng tượng nổi kỳ tại ngũ trời. Nào đó một ngày, hồng hoang bên ngoài, thần ma cựu giới bên trong, thuộc về phương Tây nhị thánh trong thế giới kia. Chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn Phật tổ, không hẹn mà gặp theo chỗ sâu nhất ngộ đạo cảnh bên trong tỉnh lại. Bọn hắn nhìn về phía thế giới bên trong, cái kia mấy đạo xếp bằng ở hoa sen vàng bên trên tuổi trẻ thân ảnh, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp dẫn Phật tổ Mặt Lộ từ Bi Thiên Nhân Chí Tướng, vô cùng mừng rỡ nói, Phật môn đang tình này, cuối cùng xuất hiện. Chương 641, Ngộ không cuối cùng sắp xuất thế. Hồng Hoang thế giới, một chỗ hội tụ Cửu Châu long mạch bên trong vùng Tịnh thổ, một khối tạo hóa tiên thạch sừng sững tại Thần Sơn bên trên, tấm dựa thiên điệu tinh hoa, hấp thu nhật nguyệt tinh khí. Linh chi khắp nơi, thần hà thấu trời, toàn bộ Tịnh thổ tinh túy đều ngưng tụ đến, ra chỉ tại thần thạch bên trên. Cái này một hòn đá, sừng sững tại bên trong vùng Tịnh thổ này vô cùng uyên nguyệt, chúng linh thần tú, luận dưỡng dài đẵng thời gian, trong đó tích lũy khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Nếu là bị người hữu duyên tìm đến, Mặc kệ là luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, vẫn là tế luyện thành vô thượng pháp khí, đều là tuyệt hảo vật liệu. Nhưng mà, cái này một quả kỳ thạch nội bộ cũng đã thai nghén tuần thai. Trải qua trăm ngàn vạn năm diễn hóa, hóa thành một cái quận tròn linh linh, ngủ say tại đá thai bên trong, chờ đợi tiên cơ vừa hiện thời khắc, chờ mong lấy xuất thế thời cơ. Hỗn độn tiên ngoại tiên, Trần Trường Sinh bất ngờ quang tới ánh mắt, nhìn chăm chú lên cái này một quả hắn chờ mong đã lâu thần thạch. Tôn nộ không ngay tại trong đó thai nghén. Đối với cái đệ tử này, hắn thế tại cần phải. Chỉ tiếc bởi vì liên tiếp khó khăn chất chờ, vốn dự định thật sớm nhận lấy đồ đệ, lại không ngừng hướng về sau trì hoãn. Bây giờ liền vị thứ 17 đệ tử thảo thảo, đều đã thu nhập môn tưởng. Thế nhưng Tôn Lộ Không vẫn là thành thôi thành thôi tại thần thạch bên trong thai nghén, tuy là theo lấy tuế nguyệt trôi qua, cuối cùng đã có xuất thế dấu hiệu. Bất quá đệ tử bối phận cũng đã xếp tới người thứ 18, cuối cùng sắp xuất thế ư? Con khỉ này cũng là để ta tốt chờ a. Chân Trương Sinh bất đắc dĩ thở dài. Tuy là thần thạch bên trong linh minh thành hậu, cuối cùng cho thấy một chút sắp xuất hiện khả năng, nhưng mà đợi đến nó chân chính xuất thế, vẫn có một đoạn thời gian yêu cầu chờ đợi. Bây giờ hưng hăng, không gọi nhàm chán một chút. Chân Trương Sinh buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến, trong lòng lại lên một lần ý niệm Thông hoàng thế giới, rộng rãi bao la, cuồn cuộn bao la, nhất là tại trải qua liên tiếp thuế biến phía sau, toàn bộ thế giới càng lại đạt được khó có thể tưởng tượng bản nguyên quán chú. Bởi vậy rất nhiều tu hành giả cảnh giới nhộn nhịp bứt phá, tu hành hạn mức cao nhất cũng tại không ngừng dốc lên. Những cái kia chân chính có chí đại đạo cường giả đều đem ý nghĩ tiêu vào trên tu hành, liền xuất thế đi đại năng đều ít đi rất nhiều. Rất nhiều hữu đạo chi sĩ, nhộn nhịp tiềm phục tại động phủ bên trong. Từng cái vùi đầu khổ tu, liều mạng tăng lên bản thân cảnh giới. Sợ mình cảnh giới tăng lên dần trì hoãn, không đợi kịp những cái kia cùng thế hệ lại năng Hoàn cảnh như vậy cho dù đối với Hồng Hoang mà nói cũng không thấy phải là một chuyện xấu. Bởi vì bế quan tu hành sinh linh quá nhiều, cũng để cho toàn bộ Hồng Hoang thiếu đi mấy phần sinh cơ bừng bừng khí tức. Tất cả mọi người trốn đi, xa rời thực tế, cái kia còn đến, đi ra đấu đấu pháp, đánh một chút giá, mới có thể có trợ ở tăng lên a." Trần Trường Sinh chậm rãi nói, trong lòng nổi lên một ý niệm. Trước đây hắn tại trong Hồng Hoang tổ chức đệ tử lại hội, tuyển chọn đệ tử, liên đệ toàn bộ Hồng Hoang thế giới sinh linh vì đó dung chuyện. Bất quá khi đó vì chọn lựa đệ tử, Trần Trường Sinh còn làm ra đủ loại hạn chế. Trong đó quan trọng nhất một đầu Liên La chỉ có nhân tộc mới có thể tham dự vào đệ tử tuyển chọn bên trong. Chính là bởi vì một đầu này quy tắc đệ chính thành chín hồng hoàng sinh linh, đều mất đi chiến đấu đệ tử danh hạch cơ hội. Tuy là hắn thu đồ thảo thảo động tính rất lớn, nhưng có một chút tính cách yêu thích thiên tính hồng hoàng đại năng, tại minh bạch việc không liên quan đến mình phía sau, liền lần nữa lại trở về bế quan, cũng không có tham dự vào nhân gian chiến đấu hăng hái bên trong. Bất quá, lần này Trần Trường Sinh lại muốn chơi một lần càng lớn, làm cho cả hồng hoàng toàn bộ sinh linh đều tham dự trong đó. Trong lòng hắn ý niệm một chỗ, cũng không có truyền đạo hồng hoàng mà là lấy vô thượng thần âm truyền pháp bên ngoài hồng hoang thế giới chín cái phụ thuộc thế giới. Đây đều là ngày trước thần ma cựu giới, bây giờ đều có người chấp chưởng nhập chủ trong đó. Những cái kia tồn tại cũng đều là trong hồng hoang thế giới nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Một cái cổ lão ma cường thịnh thế giới bên trong, man hoang khí tức dày đặc, giống như một mảnh hùng thú thiên đường. Dương Tiễn xếp bằng ở trong thế giới, bấy quan tu hành, lĩnh hội người vô thượng đại đạo. Đây là cựu giới một trong, ngày trước chúa tể giả là một đầu lấy bạch hổ thân chứng đạo, bước vào nửa bước giới chủ cấp độ vô thượng tồn tại. Mà bây giờ, cái thế giới này quyẩn sở hữu Dương Tiễn. Là vị này trưởng sinh đạo tôn môn hạ đại đệ tử đạo trưởng. Đỗ Nhi, tới trưởng sinh cung bên trong gặp ta." Trần Trưởng Sinh ngâm thanh lờ mờ vang lên, đệ bế quan bên trong Dương Tiễn bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Hồng Hoang thế giới phương hướng, không biết Trần Trưởng Sinh trong hồ lộ tốt gì. Bình thường mà nói, Trưởng Sinh đạo tôn triệu tập đệ tử số lần cũng không nhiều. Hắn càng nghiêng về đệ rất nhiều đệ tử mỗi người tu hành, cũng sẽ không quá mức nhúng tay đến đệ tử trưởng thành bên trong. Nhất là như hôm nay dạng này tự mình triệu hoán, càng là lắc đắc không có mấy. "Sư tôn, đây là muốn làm gì?" Trong lòng Dương Tiễn nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có do dự, trực tiếp đứng dậy, theo trong đạo trưởng rời đi. Bản tôn bước ra cổ lão thế giới, nhanh chóng đến Hằng Hoang trưởng sinh cung. Giờ phút này cái kia tiên đạo vô cùng thịnh vượng cổ lão thế giới bên trong, Dương Mi đại tiên đồng dạng xếp bằng ở động phủ bên trong, lĩnh hội huyền diệu không gian chi đạo. Hắn bây giờ đã là nửa bước siêu thoát cấp độ cường giả, công tham tạo hóa, so với ngày trước chúa tể giả cũng không thua bao nhiêu. Lấy không gian chi đạo bao quát toàn bộ thế giới, mượn sức vạn lực lượng sinh linh trợ giúp bản thân tu hành. Dương Mi đại tiên muốn tìm kiếm bước ra tiếp xuống cái kia nửa bước thời cơ. Dương Mi, tới trưởng sinh cung bên trong gặp ta. Dư Mi đại tiên đồng dạng nghe được Trường Sinh đạo Tôn triệu hoán. Trong con mắt của hắn cũng hiện lên một chút ngạc nhiên thần sắc, nhưng lập tức vội vàng thu công, nhanh chóng xuất động, tiến về Trường Sinh cung, lắng nghe đạo Tôn ý chỉ. Cùng lúc đó, mấy cái khác bên trong thế giới cũng lạ như thế cảnh tượng. Tam Thanh đều xuất hiện, nhanh chóng theo bản thân trong đạo trường đi ra, đến Hồng Hoang thế giới, đi gặp mặt Trần Trường Sinh. Đối với vị này Trường Sinh đạo Tôn, bọn hắn bây giờ là phát ra từ nội tâm kính nể. Dù cho là nhất kiệt ngạo bất tuân nguyên thủy thiên tôn, bây giờ cũng không thể không thừa nhận Trường Sinh đạo tuân, trên con đường lớn tu hành xa xa đi tới chính mình trước. Vừa vận cái này từ ngàn năm nay tâm thần không yên, tổng cảm thấy có chuyện gì phát sinh, nhưng thủy chung lý không rõ mạch suy nghĩ. Bây giờ vừa vận mượn lần này gặp mặt Trường Sinh đạo tôn tới cơ, Thỉnh giáo đạo tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng yên lặng nghĩ đến. Phương Tây Nhị Thánh, cùng Hoan Thiên Hỉ Điệu theo trong thế giới bỗ gia. Nghiêm ngặt mà nói, đây là lần Trường Sinh lần đầu tiên triệu kiến hai người bọn họ. Sư huynh, chẳng lẽ lần này là chúng ta cơ duyên chân chính đến. Bây giờ thế giới bên trong, Phật môn thánh tự không ngừng xuất thế, hữu duyên hương chúng cũng là số lượng tăng nhiều. Những cái kia bước vào luân hồi tiên Phật cũng từng bước trở về. Chuẩn Đề có chút hưng phấn mà nghĩ đến. Lập tức phỏng đoán lên trưởng sinh đạo tôn ý nghĩ. Con nhớ đến ngày trước chúng ta tiến về Tử Tiêu cung nghe nói, cũng là đoán được hồng quân đạo nhân ý tứ, mới tìm đến cơ duyên, bài hắn làm thầy, cuối cùng đạt được hai tôn thánh vị. Bây giờ, hẳn là mới cơ hội xuất hiện, vị kia trưởng sinh đạo tôn nhìn ta phương Tây cẩn cối, sư huynh đệ hai người tu hành gian nan, cũng nguyện mở rộng ân nghĩa, thu chúng ta làm đồ đệ. Chương 642, Cửu giới đại bí, hồng hoàng tinh thế. Vẫn là đi trưởng sinh cung nhìn một cái đi, bây giờ thiên cơ không rõ, trưởng sinh đạo tôn tâm tư, khó mà phỏng đoán. Vì ta Phật môn sự nghiệp mà kế, vẫn là cẩn thận là hơn không muốn qua làm vọng tưởng tiếp dẫn Phật tổ tâm tính thâm thúy mà giọng lớn, tập trung tinh thần lo lắng lấy Phật môn dấu hiệu hưng thịnh. Bây giờ thiên thời vận chuyện, mặc kệ là bọn hắn nhị thánh vẫn là những cái kia hồng hoàng đại nam giả, đều phát giác được mơ hồ bên trong vận mệnh quy tắc. Phật môn chân chính hưng thịnh thời gian tựa hồ là muốn đến, cùng lúc đó, đạo môn khí vận lại sắp sửa xuất hiện trên phạm vi lớn trở. Chỉ bất quá bởi vì bây giờ hồng hoàng thế giới nhanh chóng tăng lên, dẫn đến thực lực tổng hợp tại điên cuồng nâng lên. Bởi vậy loại kia mịt mờ chừa xu thế cũng không có hiện ra, ngược lại mờ qua. Ngay cả như vậy, cái kia một chút trong lúc lơ đãng hiện ra biến hóa rất nhỏ, cũng bị những cái kia người đại thần thông chân chính nhóm để ở trong mắt. Tam Thanh đương nhiên sẽ không ngồi xem tiên đạo khí vận suy yếu, để về môn hủ bại. Bất quá đây là chiều hướng phát triển sự tình, dù cho là bọn hắn cũng không cách nào thay đổi, chỉ có thể đặt hy vọng ở trong bóng tối tối động, hết sức bảo trụ Huyền Môn Hưng Hỏa. Đợi đến Phật Môn vượt qua một đoạn này hưng thịnh tuế nguyệt phía sau, cứ kéo dài tình huống như thế, lại đem khí vận lần nữa lật lại. Sau một lát, Trường Sinh cung bên ngoài rơi xuống hai đạo thân ảnh. Chuẩn Đề thánh nhân cùng tiếp dẫn Phật tổ trước tiến đến. Chuẩn Đề trên mặt càng là lộ ra cực lạc vui vẻ tiên nhân chi tướng, vô cùng thần thánh, như là trong truyền thuyết cắt tượng tiên người. Sư huynh, nhìn tối suy đoán của ta không có sai, cái này Trường Sinh cung bên ngoài chỉ có ngươi và ta huynh đệ hai người. Chắc là Trường Sinh đạo tôn tự mình tương triêu, có lẽ quả thật là xem ở chúng ta lao khổ công cao, năm tháng rất dài kinh doanh phương Tây đất nghèo phân thượng, mới sinh lòng tương hại, muốn thu chúng ta làm nô đệ, đem ta Phật môn nhất mạch cũng đưa vào Trường Sinh cung che chở phía dưới." Chuẩn Đề có chút hưng phấn nói, nhưng hắn còn chưa nói xong, lại có một đạo hư lạnh âm thanh vang lên. "Chuẩn Đề đạo hữu, hẳn là bế quan quá lâu, lĩnh hội đại đạo, ngộ phá đầu óc. Luôn luôn chút ít có không có, Trường Sinh đạo tôn kê cao gối mà ngủ trên chín tầng trời." Từ trước chỗ thu đệ tử đều là chính mình róc lòng bỏ dưỡng, thế nào sẽ thu ngươi dạng này bản môn hắn? Huống chi, nếu bản về tức thì xuất thân, Trường Sinh Đạo Tôn cũng là ta người trong tiên đạo, bằng không vì sao lấy đạo sư tôn, lão nhân gia người cũng coi là ta huyền môn tổ sư, coi như thu đồ, cũng sẽ không cùng Phật môn dính líu quan hệ." Giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo một chút vẻ bất mãn. Ngay sau đó ba đạo thanh quang, không hẹn mà gặp từ trên trời hạ xuống phía dưới, rơi vào phương Tây Nhị Thánh bên cạnh. Chính là Tam Thanh đều tới, cách lấy thật xa, bọn hắn liền nghe đến chuẩn đề âm thanh, lập tức cảm thấy bất mãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là không chút khách khí mở miệng châm biếm. Chơn Đề đạo hữu nếu là thật sự muốn đem Trường Sinh làm Tôn làm sư, vẫn là sớm ngày ngừng đi Phật môn, quay về ta Huyền môn chính đạo. Dứt bỏ thánh nhân đạo quả, luân hồi chuyển thế ngàn vạn thế, nói không chắc còn có thể có một ngày, có thể cảm động Trường Sinh đạo Tôn một vị nào đó đệ tử, làm chuyển thế đồ Tôn, có lẽ cũng không tệ. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn niệm ai, dù cho là tiếp dẫn Phật tổ cũng sắc mặt biến hóa. Bọn hắn phương Tây Nhị Thánh đem tập trung tinh thần đều đặt ở Phật môn bên trên, những vật khác đều có thể vứt bỏ, nhưng chỉ có cái này Tây Phương giáo là hai người bọn họ đặt chân thành thành căn cơ. Nếu là thật sự ngừng đi Phật môn, ngày trước lập xuống 48 đại thệ nguyện, tự sụp đổ. Không nói những cái khác, thánh nhân đạo quả tự mình phản vệ. Dạng kia đại giới, coi như là hai người bọn họ cũng không chịu nổi. Ngay sau đó, một đạo kêu nhỏ âm thanh vang lên. Tiếp đó một tôn phong bộ mặt tu lão, khí vũ uyên ngang nam tử cao lớn, xuất hiện tại trưởng sinh cung bên ngoài. Một đôi trọng đồng, nhìn về phía ngày trước mấy vị thánh nhân, chính là Dương Tiễn. Bây giờ nhìn lên trước mặt thánh nhân, hắn sớm đã không còn lúc trước cẩn thận cẩn thận, hết sức chu toàn thái độ. Mặc kệ là tu vi vẫn là chiếm diện tích, hắn đều vững vàng sừng sững tại Hồng Hoang đỉnh phong nhất. Ta trưởng sinh cung sự tình còn chưa tới phiên các ngươi tới nhúng tay, sư phụ muốn thu đệ tử nào, tự có suy tính, về phần các ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này a." Dương Tiễn thái độ cực kỳ cứng mãnh, mới mở miệng liền đem Phương Tây Nhị Thánh tính cả Tam Thanh cũng cùng nhau mắng đi vào. Nhưng đối mặt khí thế hung hăng Dương Tiễn, mặc kệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là chuẩn đệ thánh nhân, cũng chỉ có thể sắc mặt khó coi, lại nói không ra phản bác tới. Không thể tưởng được, mấy vị đạo hữu đều ở nơi này. Ngay sau đó Dương Mi đại tiên thân hình hiện hóa, nhìn xem mọi người ở đây, trong lòng nghi hoặc lập tức rõ ràng hơn. Trong đáy mắt, thần ma cựu giới 9 vị người chấp chưởng đều tại tụ trưởng sinh cung bên ngoài. Hai bên ở giữa đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vốn cho rằng Trường Sinh đạo tôn là tự mình tương chiêu, nhưng nhìn bây giờ địa bộ này, hiển nhiên là Triệu Tập Thần Ma cựu giới người chấp trưởng, thậm chí còn có người khác. Mặc kệ là Tam Thanh vẫn là Phương Tây Nhị Thánh, thậm chí Trường Sinh cung môn hạ mấy vị đám đệ tử người, bây giờ đều tụ tập ở cái này. Không thể tưởng được, mấy vị đạo hữu cũng tại. Chuẩn Đề ngượng ngùng nói, nguyên bản Hoan Tiên hỉ địa cắt tường chi tướng, lập tức có chút cứng ngắc. Mà Tam Thanh cũng chỉ là đối mắt nhìn nhau, im lặng im lặng, có chút không nghĩ ra. Giờ phút này, coi như là Dương Tiễn cũng cảm thấy nghi hoặc. Nếu là sư tôn Triệu Hoán chính mình mấy cái sư huynh đệ thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác liền tam thanh mấy người cũng cùng nhau triệu tập tới, cuối cùng là muốn làm gì? Sau một lát, lại có một đạo thân ảnh hiện hóa. Hồng Quân đạo nhân lặng yên xuất hiện nhìn xem chờ tại Trường Sinh cung bên ngoài mấy người, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng tưởng rằng Trần Trường Sinh tự mình lẫn nho tìm, muốn hướng mình hỏi chút ít sự tình. Nhưng đến nơi này mới phát hiện thần ma cựu giới chín vị người chấp trưởng, rõ ràng sớm một bước đã xuất hiện tại nơi này. Ràng cô tại đây, có ý nghĩa gì? Trường Sinh đạo tôn tâm tư Hả lại chúng ta có thể phỏng đoán, có chuyện gì, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết." Hồng Quân đạo nhân cực kỳ thẳng thắn nói đến. Hắn chủ động gõ vang Trường Sinh cung môn đỉnh. Sau một lát cửa cung từ mở, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào trong cung, tiến đến bái kiến Trần Trường Sinh. Cỏ cây tươi tốt, đạo vận dạt dào vần hoa. Trần Trường Sinh nằm tại trên ghế lụa, yên lặng thả câu lấy. Mấy vị kia bên trong Hồng Hoang thế giới rậm chân một cái, đều có thể dẫn phát đại địa chấn bập đại thần thông, giờ phút này toàn bộ tê liệt. Trần Trường Sinh chậm rãi quay đầu. Hắn duỗi lưng một cái, vẻ mặt nhìn về phía mọi người, lập tức yên lặng nói, "Ta có một ý tưởng." dự định cử hành một lần hồng hoang cựu giới đại bỉ, lấy cái này thí luyện thế gian sinh linh, xúc tiến khiêu chiến, kích phát chúng sinh tiềm lực. Trưởng chương sinh tử Tôn nói, hắn lại để những cái kia thánh nhân cùng mấy cái đệ tử trong lòng nhắc lên vạn trưởng sóng to. Trường sinh đạo tôn muốn tổ chức một lần đại bỉ, đề cập tới vô số sinh linh, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Bất quá mấy vị thần ma cựu giới người chấp trưởng, nhưng trong lòng càng nghi hoặc. Chuyện như vậy, lấy trường sinh đạo tôn bây giờ địa vị mà nói, tùy ý phân phó một cái đệ tử liền có thể làm đến. Hà tất để bọn hắn những người này toàn bộ tụ tập ở cái này đây? Như vậy hối hạ, huy động nhân lực Chẳng lẽ lần này đại bị còn có cái gì ý nghĩa đặc biệt không được. Ngay sau đó, Chân Trường Sinh liền công bố chính mình dự bị một chút phần thưởng. Chân này đại bị người thắng sau cùng, ta cho hắn một lần tiến vào tàng kinh lâu nô đạo, đạt được đại đạo công pháp cơ hội, còn lại kẻ thất bại, chỉ cần có thể trải qua đại bị phía trước mấy quầng, liền có thể ban thưởng một phần thiên đạo bản nguyên. Dù cho là những cái kia đổ vào phía trước sinh linh, chỉ cần có chỗ biểu hiện đều sẽ ban cho ban thưởng. Chương 643, hồn tộc, hôm nay liền muốn đem các ngươi triệt để di vong. Giờ khắc này, mấy vị cường giả hít thở liền run rập. Mặc kệ là Tam Thanh vẫn là Phương Tây Nhị Thánh, Dù cho là bao gồm Dương Tiễn tại bên trong mấy vị đệ tử, bọn hắn trước mắt tâm tỉnh, đều có rõ ràng ba động. Đại bị người thắng bắt hưởng, vượt qua dự đoán của bọn hắn. Trường Sinh Đạo Tôn có một tòa cung pháp lâu, tích chứa trong đó chư thiên công pháp, có thể ở trong đó chiếu bản thân, lĩnh hội đại đạo, tìm kiếm được thích hợp nhất chính mình phương pháp tu hành. Chuyện này, toàn bộ Hồng Hoang bên trong, phàm là đề cập tới tu hành sinh linh đều rõ ràng. Nhưng mà cả thế gian sinh linh, mặc cho ai cũng không có biện pháp tiến vào bên trong. Chỉ có cái kia lác đác mấy vị trở thành đệ tử Trường Sinh Đạo Tôn người, mới có thể thu được cơ duyên, đi vào tàng kinh lâu bên trong tu hành. Nhìn chung thế gian, lại có ai có khả năng cưỡng ép theo trong tay trưởng sinh đạo tôn cấp đi tàng kinh lâu đây. Bởi vậy cái này một phần cơ duyên liền lộ ra cực kỳ hiếm thấy. Hung chi, Trần Trường Sinh nói tới công pháp, thế nhưng một bộ nhắm thẳng vào đại đạo công pháp. Đối với bây giờ hồng hoang chư thánh mà nói, dạng này một bộ công pháp đều có hết sức quan trọng ý nghĩa, có thể chỉ dẫn bọn hắn tiếp xuống đại đạo tu hành. Giờ phút này, cho dù là Dương Tiễn, cũng có chút kìm nén không được. Tàng kinh lâu cái địa phương kia, coi như là hắn cũng mới đi vào một lần. Nếu là có thể gặp lại một lần lời nói, chỗ tốt quả thực không muôn quá lớn. Tuy là Dương Tiễn đã sớm có cùng bản thân hoàn mỹ phù hợp vô thượng công pháp, nhưng mà, hắn nếu là có thể tiến vào tàng kinh lâu bên trong lại tu một môn cùng bản thân lẫn nhau phối hợp đấu chiến thần thông, bản thân chiến lực sẽ còn phát sinh biến hóa càng kinh người hơn. Tới lúc đó, dù cho là tại trường sinh đạo tôn rất nhiều đệ tử bên trong, Dương Tiễn đều là không thể nghi ngờ đệ nhất nhân. Bất quá tựa hồ là nhìn thấy Hồng Hoang chư thánh trong mắt một ít khác thường hào quang, Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười khoát tay áo. Dừng lại, trước đó ta trước đem quy tắc công bố, lần này tranh tài thí luyện sinh linh đạo hạnh, hạn chế tại thiên đạo cảnh giới, tuyệt không cho phép siêu thoát cường giả nhúng tay. Lời này vừa nói ra, lập tức cắt đứt trước mắt những đại thần này thông đám người ý nghĩ trong lòng. Mặc Kệ là Tam Thanh vẫn là Phương Tây Nhị Thánh thậm chí Dương Tiễn đám người, bây giờ đều là thực sự siêu thoát cường giả. Sớm đã vượt qua trên thiên đạo, chiến lực vô cùng cường đại. Mấy người bọn họ nếu là động thủ, cái kia lực lượng cường đại đủ để hủy thiên diệt địa, rung chuyển toàn bộ hồng hoang. Trên thực tế tại Trần Trường Sinh tuyên bố dự định cử hành đại bỉ, đồng thời công bố đại bỉ ban thượng phía sau. Mấy vị hồng hoang thánh nhân cũng đều đã có tự mình kết quả ý nghĩ. Mặc Kệ là Thông Thiên giáo chủ vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có rõ ràng ý động. Thông Thiên giáo chủ kiếm đạo tu hành cực kỳ tinh thông, Muốn dùng cái này hỏi các vị đồng đạo, ước lượng bản thân chiến lực. Ma Nguyên Thủy Thiên Tôn thì muốn mượn cơ hội này lại ngộ Nguyên Thủy Đại Đạo, tốt nhất là có thể theo Tàng Kinh Lâu bên trong tìm được một bộ nhắm thẳng vào Đại Đạo Nguyên Thủy Công phương pháp, cùng bản thân lẫn nhau lĩnh hội lấy làm gương, hóa giải một chút trên tu hành min nan. Nhưng mà bọn hắn tính toán thật hay mới đánh một nữa, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố kết thúc. Chân Trương Sinh Tử vừa mới bắt đầu liền không muốn cho những nhân sơn này cùng đến đại bị bên trong. Lần này đại bị, sinh linh tu vi nhất phải tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cất bước, nếu là liền thánh nhân đều không tu thành, cũng không tư cách tham gia loại tầng thứ này đại bị. Chân Trương Sinh thản nhiên nói. Các người mấy người có thể trở về mỗi người thế giới chuẩn bị, chọn lựa tương ứng môn nhân đệ tử tham gia đại bị bên trong, mỗi người đều nhưng tiến cử ba vị. Chỉ cần có thể tại đại bị bên trong trổ hết tài năng, thể hiện ra phi phàm tiềm lực, ta tự có trọng thượng." Chân Trương Sinh rất là hào khí nói, lập tức để mấy vị thần ma cựu giới người chấp trưởng thậm chí hồng quân đám người đều trở về chuẩn bị. Nghe được mệnh lệnh của hắn phía sau, mấy vị bậc đại thần thông nhanh chóng rời đi. Tam Thanh trở về mỗi người thế giới, bắt đầu chọn lựa nhìn chúng môn nhân đệ tử. Bọn hắn tuy là siêu thoát thiên đạo, không thể tham dự vào trong đại chiến, nhưng mà tại môn hạ của bạ quá bọn hắn Những cái kia tu vi bước lên thiên đạo cảnh giới, khoảng cách siêu thoát khoảng cách không xa cao thủ, còn là khuất. Dưỡng Tiến trở về bản thân bên trong thế giới. Trong lòng hắn hớ động, lập tức triệu tập môn hạ chúng sinh. Chấp chưởng cái thế giới này một khoảng thời gian, hắn cũng nuôi dưỡng không ít người mới, thậm chí tìm ra mấy cái chân chính tu hành hạt giống, nguyên tài nguyên lại thêm năm nữa. Tuy là còn không có chính thức tu đô, bất quá mấy vị kia tu đạo hạt giống biểu hiện để Dương Tiến cảm thấy vừa ý, có lẽ tại sau này một ít thích hợp thời gian cũng sẽ đem tu làm môn nhân đệ tử. Từ đó trở thành trường sinh cung đợi thứ ba truyền thừa đệ tử. Cùng lúc đó Thần ma cựu giới bên trong cái khác mấy cái thế giới, những cái kia bậc đại thần thông cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Bọn hắn nhanh chóng phát động bản thân lực lượng, tìm kiếm những cái kia chân chính tiên tư chắc tuyệt tu đạo hạt giống. Thế giới cực lạc bên trong, Phương Tây Nghị Thánh đưa mắt nhìn nhau. Chuẩn đề lòng có đăm chiêu, nhìn xem mấy vị xếp bằng ở Ma Sen vàng bên trên Phật tử, có chút lo lắng nói: "Sư huynh, lần này cơ hội không thể sai sót, không bằng để mấy vị này đệ tử đi thử một lần, coi như là không thể giành được cuối cùng danh hạt, thất bại, cũng có thể tu được thiên đạo bản nguyên bản thượng." Dạng kia tạo hóa độ lớn tương đương nhau cái người, như vậy kiếm buôn không lỗ mua bán nhưng tuyệt không thể bỏ lỡ. Tại chuẩn đề một lực thuyết phục phía dưới, tiếp dẫn Phật tổ trong lòng hơi động. Hắn quay đầu nhìn về phía Tịnh Tổ bên trong mấy vị Phật tử, đây đều là theo thời thế mà sinh Phật môn tiên tiêu, trên mình gánh chịu lấy kinh người khí vận, là vị lai Phật đạo đang thịnh cơ sở một trong. Bởi vậy tính tình ổn trọng tiếp dẫn Phật tổ, ngay từ đầu cũng không tính để mấy vị này Phật tử tham dự vào đại bỉ bên trong. Nhưng mà mấy vị này Phật tử tiềm lực chính xác xuất sắc, nhìn chung toàn bộ Phật môn thế giới, thực lực của bọn hắn cùng cơ duyên đều là vang dội của kim. Nếu để cho bọn hắn lưu lại, phái một chút tư chất hơi kém đệ tử Phật môn xuất thế, tham gia đại bỉ, kết quả của nó rất khó tưởng tượng. Thuần nữa Trưởng sinh ở trong Trưởng sinh cung cũng phân phó qua. Những cái này Hồng Hoang Bậc Đại Thần Thông nhóm Tuyệt Không cho phép trợ trợ bị bợm. Nếu như còn có người trong bóng tối tính toán, vận dụng siêu thoát thủ đoạn, trợ rút, đường trách hắn Trưởng sinh đạo tôn vô tình. Sau một lát, tiếp dẫn Phật tổ khẽ than thở một tiếng, lập tức nói, nhất ẩm nhất chắc, ý bảo số mệnh tự có tiên định, nếu là bọn hắn kỳ ngộ, vậy liền đi à, là duyên là kiếp, đều do mệnh định. Giờ phút này, làm vô số sinh linh lâm vào một tràng điên cuồng tranh đoạt. Rất nhiều đạo thống tìm khắp tìm được chân chính tu đạo chi tài, muốn tham gia trận kia quét sạch toàn bộ Hồng Hoang toàn bộ sinh linh đại bị bên trong thời gian. Tại rời xa bên ngoài hồng hoang thế giới, một cái vô cùng xa xôi trong thế giới, một trang đại chiến thảm liệt vừa mới hết thảy đều kết thúc. Tiêu Nam sừng sững tại một mảnh tiểu giới bên ngoài, sau lưng đi theo rất nhiều cường giả. Hắn nhìn trước mắt toát ra mấy phần suy bại khí tượng hồn tộc cổ giới, bên trong ánh mắt tiêu đốt lên chiến ý sôi sục. Hồn tộc, hôm nay liền muốn đem các ngươi triệt để diệt vong. Hắn chém đinh chặn sắt nói đến, ánh mắt lợi hại giống như chim ưng đồng dạng, trong tay càng là lượn lờ lấy kinh người thần diễm, phản phất hỏa thần hàn thế. Tại thế gian dễ dũ tu hành, Tiêu Nam cũng chịu không ít khổ, nhưng mà trưởng thành nên chóng, đã trở thành cử thế vô địch chí cường giả. Hồn tộc miêu đổ kinh người, trong bóng tối vô cục, muốn luyện hóa toàn bộ thế giới, cuối cùng bị hắn phá hoại. Bây giờ, hội tụ vô số cường giả, vấn đỉnh hồn tộc cổ giới, muốn đem cái này một cái đầu sọ gây ra, triệt để hủy diệt. Chương 644, cầu lao tổ xuất thủ, cứu ta hồn tộc. Tiêu Nam đứng sừng sững ở trong hư không, trên mình thiêu đốt lên hừng hực tần diễm, ánh lửa ngút trời lên, có loại cử thế vô song như thế. Tr้อย loại diễm hỏa, tại bên cạnh hắn hiện lên, huyễn hóa ra thần kỳ pháp tướng, giống như bạch thú ngâm rít, phản phất một nhóm hỏa diễm biến thành sinh linh, vây quanh chí cao vô thượng hỏa diễm đế giả. Tiêu Nam sau lưng Vậy quanh rất nhiều tùy tùng, cùng đại lục bên trên, các phương tụ tập mà đến các cường giả. Trong đó thậm chí cũng có chút chí cao vô thượng cổ lão cường giả, ẩn cư tại Dành Sơn Đại Xuyên bên trong, không muốn người biết. Nhưng mà tại Tiêu Nham gia mặt phía sau, bọn hắn cũng kìm nén không được, cuối cùng xuất thế tương trợ. Một mặt là bởi vì hồn tộc thực lực quá mạnh, khí diễm vách lối, những cái này tuế nguyệt đến nay công phạt toàn bộ đại lục, không biết rõ thu nạp bao nhiêu linh hồn thể. Những linh hồn kia thể, khi còn sống cũng đều là danh chấn một phương cường giả, lại tại sau khi ngã xuống, bị thu gặt linh hồn, biến thành hồn tộc con người. Tuy là cái bộ tộc này vô cùng mạnh mẽ, Bình thường thế lực đều không thể cùng chi tướng đỡ, nhưng mà, làm Tiêu Nam giơ lên diện sát hồn tộc đại kỳ thời điểm, những cái kiếp ẩn nhẫn đã lâu các cường giả, rốt cục không ngồi yên được nữa. Vị này vô tận hỏa vực viễn đế, đã là toàn bộ đại lục bên trên nhất kinh tài tuyệt diễm luyện dược sư. Loại trừ lâu không xuất thủ dược lão bên ngoài, Tiêu Nam luyện dược thuật đạt được trên đại lục tất cả luyện dược sư hiệp hội tán thành, đây là xuất sắc nhất luyện dược thánh thủ, những năm gần đây, càng là khai sáng một loạt đặc biệt đàn vương, ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tới bây giờ tình thế của đại lục. Đi theo tại dạng này, một vị tuổi trẻ tài cao cái thế cường giả bên cạnh, sau này Tiêu Nam thành đế Những cường giả này có lẽ có thể đạt được gà chó lên trời cơ hội, cùng phi thăng. Đối với Viêm Đế phải chăng có khả năng thành đế chuyện này, đã không có người sẽ nghi ngờ. Thậm chí, đã có rất nhiều thiên cấp cao thủ trong bóng tối thối diễn, làm tiêu nham xuất lĩnh đại quân, đập phá hồn tộc cổ giới phía sau, toàn bộ đại lục khí vận sẽ nhảy lên tới đỉnh tiêm. Sau đó, cái kia theo thời thế mà sinh, ngưng kết thiên mệnh sinh linh, liền sẽ bước ra một bước cuối cùng, trở thành một tôn đầu đế mới. Tuy là, bây giờ đại lục đã có dược lão vị này đấu đế. Vất quá, dược lão đột phá cơ hồ không người hiểu rõ, hơn nữa vị này đấu đế cũng là lấy luyện dược thuật tăng trưởng chưa bao giờ hiện ra qua kinh người chiến lực. Đối với cường giả vi tôn đại lục mà nói, cả thế gian sinh linh tự nhiên càng kỳ vọng có một vị chân chính dùng võ chứng đạo cường giả, có khả năng đột phá đấu đế cảnh giới. Khắc khắc khắc. Thứ không biết chết sống. Một chút trốn ở trong động phủ lão gia hỏa, rốt cục kìm nén không được, muốn xuất hiện chịu chết. Mấy đạo thân ảnh lặng yên ở giữa xuất hiện, hư ảo mờ mịt, phản phật không có chân thực thân thể, thân hình nhìn qua rất là lờ mờ, giống như mê vụ hội tụ mà thành. Sau lưng có liên tục không ngừng sinh linh xuất hiện, tu vi cường đại, chiến lực kinh người, nhanh chóng cùng đại lục liên quân rằng co. La Hỗ Độc Một chút cổ lão cường giả Hoàng Sở nói, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Hỗn tộc mang cho toàn bộ đại lục vô cùng bóng mờ. Cái này chủng tộc mạnh mẽ, có được vô cùng lực lượng đáng sợ, là cổ đấu đế gia tộc của người chết. Cường đại mà hung lệ khí tức hiện lên, hỗn tộc cường giả thân ảnh cũng theo đó hiện thân. Lấy nhất tộc chi lực, chống lại toàn bộ đại lục vô số cường giả. Ngay cả như vậy, hỗn tộc vẫn cho thấy sức mạnh hết sức đáng sợ. Cái này cường tộc sinh sôi thời gian dài dằng dặc, thời gian hủy diệt rất nhiều chủng tộc, cũng cấp đoạt đến to lớn tu hành tài nguyên. Dù cho bây giờ hỗn tộc biết mạnh sắp khâu kiện, nhưng cũng vẫn như cũ duy trì tràn đầy sinh cơ, không ngừng có cường giả sinh ra, kéo dài hồn tộc thống trị. Giết ta hồn tộc con dân, đang chém. Một tôn hồn tộc đấu thánh đứng dậy, khí tức trên thân nhất là đáng sợ, tản ra lấy một loại khiến linh hồn trầm luân đáng sợ lực lượng. Ánh mắt của hắn giống như yếu đốt ngọc biết lửa, nhắm ngay đại lục vô số cường giả nhóm. Tiêu Nam đứng dậy, ngang tại trước mặt mọi người, thường hực ánh lửa giống như một cái thiên dương. Hắn nhìn thẳng cái kia một tôn hồn tộc đấu thánh, trên mặt chỉ có một chút lạnh lùng ý cười. Hồn tộc, là thời điểm theo trên đời này biến mất. Tiêu Nam sát cơ lộ ra, đã sớm đem cái này một cái bộ tộc coi là tử địch. Hắn có rất ít như vậy tính toán chi li chặt thái, cũng chưa từng như căm thù hồn tộc đồng dạng đối đãi cái khác sinh linh. Chỉ có chủng tộc này, chỉ có những cái này đi săn linh hồn thể, làm cho cả tiêu gia đều bởi vậy xuống dốc không phanh, cơ hồ biến mất đối thủ, mới là tiêu nham trong mắt chân chính tử địch. Rít! Hắn một tiếng rít mạnh, thoắt tay đánh ra một chiêu vô thượng mà ấn. Thân hỏa ngập trời mà lên, hóa thành vô thượng trường lớn, đốt trời nấu biển, có khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt liền nghiền nát hư không, tới gần cái kia một tôn hồn tộc đấu thánh. Tôn này đấu thánh tu vi cực cao. Trận đấu thánh cảnh giới cũng lưu lại theo lâu, khoảng cách đấu thánh đỉnh phong đều không xa, dù cho là đang tháp lão tổ, đều nhìn hoảng sợ sợ hãi. Nhưng mà tại trước mặt Tiêu Nham, đối thủ như vậy hiển nhiên không cách nào tạo thành chân chính uy hiếp. Hắn nhẹ nhàng một chưởng, liền để Tôn này hồn tộc đấu thánh như gặp đại địch, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Oeng! Hỏa diễm cự trưởng tới thân, một kích liền đem cái kia một tôn hồn tộc đấu thánh trọng thương, từng hực hỏa diễm đốt cháy đấu thánh nguyên thần, để hắn phát ra thống khổ không chịu nổi tiếng kêu rên. "Cầu lão tổ xuất thủ, cứu ta hồn tộc." Tôn này hồn tộc đấu thánh phát ra gào thét thảm thiết, không chịu nổi Tiêu Nham một chưởng, Thân thể của hắn vỡ nát, một chút tàn hồn bị nồng đậm đấu khí bao phủ, theo ở trong hỏa diễm thoát đi đi ra. Chỉ là một trưởng, một tôn cường đại cao giai đấu thánh, kém một chút vẫn lạc nơi này. Cùng lúc đó, từng đạo hung lệ mã bạo ngược khí tức, theo hồn tộc cổ giới bên trong dâng lên. "Là ai, dám vào gần ta hồn tộc?" Lại có mấy đạo thân ảnh hiện hóa, hư vô mở mị thân ảnh để những cái kia đại lục bên trên các phương cường giả đều cảm nhận được khó nói lên lời áp lực. Đây mới là hồn tộc chân chính nội tình. Cái này chủng tộc mạnh mẽ, sừng sững đại lục vô cùng tối nguyệt, tích lũy đấu thánh số lượng đều cực kỳ kinh người. Hơn nữa bởi vì hồn tộc tính tộc Những cái kia hóa thân thành linh hồn thể đấu thánh, ngược lại có thể tồn tại thời gian dài hơn, thậm chí lấy nào đó cổ lão bí pháp phong ấn bản thân, ngủ say một đoạn khó có thể tưởng tượng năm tháng rất dài. Bốn bóng người hiện hóa, thể hiện ra vô cùng đáng sợ khí tức. Đây là sơ sơ bốn vị đấu thánh đỉnh phong cường giả, thực lực cao thâm mà chắc, là sừng sững tại đại lục đỉnh kim tự tháp cái kia một đám người. Hồn tộc trong lịch sử tứ hùng, danh xưng cùng hung cực các tồn tại, đã từng hủy diệt qua cái khác đấu đế cường tộc. Bọn hắn rõ ràng không có chết. Một chút xuất thân cổ lão tộc quần cường giả, nhận ra những cái kia hồn tộc cường giả thân phận chân chính, lập tức cảm thấy căng thẳng. Dạng này bốn vị cường giả liên thủ, dù cho là dược lão dạng kia đấu đế tiếp cận, hồn tộc cũng có thể chống lại. Nhưng mà, Tiêu Nham lại yên lặng cười một tiếng, hàm răng trắng loáng để người cảm nhận được một loại không giết mà run lên ý sống sót, rất tốt, một cái đều đừng để cặp phía trước chết. Ta muốn tự tay đem các ngươi giết tới di tộc. Ngay sau đó, toàn bộ đại lục cường giả đều thấy được một chảng xưa nay chưa từng có to lớn chiến đấu. Viêm đế Tiêu Nham xuất thủ, lấy một địch bốn, đánh tan hồn tộc tứ hùng, đem hồn tộc tu hành đánh đến liên tục bại lui. Chương 645, tổ huyết đốt, tộc vật tế, giúp ta thành đạo. Làm sao có khả năng Trên đời tại sao lại giống như cái này sinh linh đáng sợ? Hồn tộc tứ hung bị Tiêu Nam đánh đến liên tục bại lui, bốn vị đỉnh phong đấu thánh uy danh, trở thành cái này một vị trẻ tuổi cường giả bàn đạp. Mặc dù lấy một địch bốn, Tiêu Nam như cũng thể hiện ra vô địch chiến lực, lấy một mình chiến lực, nghiền ép nhóm địch. Cái kia cử thế vô song phong thái, để rất nhiều đại lục cường giả đều sinh lòng kính ngưỡng. Mục đích chung, vô hình thiên mệnh ngưng kết tại cái này người trẻ tuổi cường đại trên mình. Nhưng mà, cho dù là Tiêu Nam hiện ra thế không thể đỡ vô địch chiến lực, những cái kia đang cùng đại lục liên quân ác chiến hồn tộc các cường giả, lại vẫn không có chút nào vẻ sợ hãi. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, một đường lui vào hồn tộc cổ giới chỗ sâu. Tuy là mất đi tuyệt đại bộ phận lĩnh ngực, nhưng mà hồn tộc chiến lực càng tập kết, thể hiện ra kinh người ý chí chống cự. Hồn tộc cùng đại lục liên quân chiến tuyến cũng càng phát hung bố, không ngừng có sinh linh vẫn lạc, hóa thành trận này đại chiến tiếp cho. Tiêu Nam, ta thừa nhận, là ta hồn tộc xem thường ngươi." Một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Hồn Thiên Đế theo cổ giới bên trong đi ra, khí tức trên thân vô cùng khó hiểu, áp đảo trên đấu thánh, thậm chí đã triển lộ ra một chút đế khí. Linh hồn của hắn đều đã bước vào đế cảnh, khoảng cách trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới đều chỉ kém một chút. Nhìn xem đang cùng hồn tộc hùng chém giết tiêu nham, trong đôi mắt của hồn thiên đế hiện lên lanh ý hắn vẫn chưa xuất thủ, ngược lại duy trì dị thường kiềm chế. Hồn tộc liên miên và năm, coi như là thế giới trong luân cũng chưa từng hủy diệt. Hôm nay, dù cho là nhiều địch tiếp cận, cũng không có người có thể diệt ta hồn tộc. Lời còn chưa dứt, Dược lão liền đứng dậy. Cho đến ngày nay, hắn cũng không cần lại che giấu thân phận của mình. Cả thế gian sinh linh đều biết, Viêm đế tiêu nham bên cạnh có một vị cường đại người hộ đạo, là trong truyền thuyết vị kia Dược lão, càng là một vị chân chính đấu đế. To lớn đấu đế áp, tàn phá bốn phía mà ra. Làm thiên địa ở giữa phong vân biến sắc, hư không khoáy động lên từng cơn sóng vợn. Mặc dù linh hồn của ngươi đã bước vào đế cảnh, nhưng mà ngươi vẫn như cũng là một vị lão thánh. Tại trước mặt của ta, không có bất kỳ ý nghĩa. Dược lão đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hồn thiên đế. Hắn trước đây vẫn chưa trực tiếp xuất thủ, mà là lựa chọn làm tiêu nham hộ đạo, lại thêm năm nữa. Bây giờ thiên mệnh chi tử là Tiêu Nham, vô tận hỏa vực chủ nhân cũng là hắn. Nếu là Dược lão lấy đấu đế tu vi quét ngang thiên hạ, bình định hết thảy, Tiêu Nham uy tín tất nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng. Nhưng mà, tại hồn thiên đế lộ diện phía sau, Dược lão lại nhảy cảm phát giác được một chút khác thường. Hỗn Thiên Đế tu vi quá mạnh, đi tới đấu thánh cực hạ, chỉ kém một chút liền có thể bước lên đấu đế cảnh giới. Chỗ tại dạng này cấp độ bên trong, chỉ cần hắn có lòng phía dưới, tùy thời có thể bước ra bước ten trước kia. Nghiêm ngặt mà nói, bây giờ Hỗn Thiên Đế dù cho không tính là một vị đấu đế, nhưng cũng đã là một tôn nửa đế. Loại tôn tại này, đối với Tiêu Nam uy hiếp quá lớn. Dược Lao quyết định động thủ, trực tiếp đem cái này không ổn định nhân tố xóa đi. Nếu là đợi đến Hỗn Thiên Đế bước lên đấu đế cảnh giới, tới lúc đó, sự tình nhưng là phiền toái. Dạng này một tôn vô địch cường giả, nếu như thật trở thành đấu đế, coi như là Dược Trần cũng khó có thể địch nổi. Đại thế ngưng kết, thiên mệnh tụ tập, hôm nay, ta làm phá cảnh thành đế, để cái này cả thế gian chúng sinh đều nhìn một chút, ai mới là chủ nhân của đại lục." Hỗn Thiên Đế sâu kín nói. Trên người hắn bộc phát ra vô cùng huyết khí, phản phất thiên hà đồng dạng cuộn, cái kia cường đại khí huyết khiến tham chiến đấu thánh đều sợ ngây người. Hỗn tộc lấy linh hồn chi đạo tăng trưởng, rất nhiều hồn tộc sinh linh nơi nơi có linh hồn lực tương đại, so ra mà nói, hồn tộc lực lượng cơ thể là tương đối hơi yếu. Nhưng mà, Hỗn Thiên Đế giờ phút này chỗ hiện ra khí huyết nhưng lại xa xa vượt qua thế nhân đối với hồn tộc lý giải. To lớn khí huyết bốc lên, Hỗn Thiên Đế linh hồn khí tức cũng triển lộ ra, Cường Thịnh Đế cảnh linh hồn tản mát ra đáng sợ uy áp để đại lục các cường giả đều lo sợ bất an. Ngăn cản hắn, hắn muốn đột phá. Dược Lao giận mạnh, toàn lực xuất thủ, muốn ngăn cản Hỗn Thiên Đế đột phá. Hắn vẫn là xem thường cái này, một vị hồn tộc chi chủ tích lũy. Đế cảnh linh hồn vô cùng cường đại, thậm chí có thể cùng trở thành đấu đế Dược Lao chống lại, cái kia trùng tiên khí huyết cũng tại tăng vọt, Hỗn Thiên Đế trong thân thể hiện lên một đoàn đục ngầu huyết dịch, tản mát ra đáng sợ khí thế. Đây là một đoàn tinh huyết, thuộc về Đấu Đế, là vị kia khai sáng hồn tộc cổ đấu đế huyết dịch. Chỉ bất quá, cái này một đoàn máu lai lịch cũng không phải là vị Tiên Đấu Đế tồn tại, mà là hồn tộc năm tháng rất dài bên trong, những tộc nhân kia sau khi ngã xuống, bóc ra huyết dịch tinh hoa, đi qua một lần lại một lần rèn luyện tinh luyện, trở thành dạng này một đạo đặc thù cổ đế tinh huyết. Tổ huyết đốt, tục vấn tế, giúp ta thành đạo. Hồn Thiên Đế dứt mạnh, hắn tiêu đốt cái kia một đoạn tinh huyết, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, vô cùng đáng sợ ba động từ trên người hắn truyền đến. Cái kia mãnh liệt khí huyết, tản mắt ra càng cường đại hơn uy áp, như là lưỡi dao đồng dạng, khiến rất nhiều sinh linh đều có một loại như có gai ở sau lưng nào giác. Dược Lao gắng sức xuất thủ, muốn phá hoại Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế cảnh giới. Nhưng mà, ngay tại đột phá bên trong Hồn Tiên Đế lại cho thấy kinh người đấu pháp thực lực. Hắn một bên hao tốn sức lực đột phá, một bên cùng giặc lao quần nhau. Cứ việc bị giặc lao áp chế ở thế bất lợi, trên thân thể chịu không nhẹ vết thương. Nhưng mà giặc lao đem đấu đế thực lực phát huy đến cực hạn, cũng không thể chân chính ngăn cản Hồn Tiên Đế động tác. Hắn còn tại đột phá, khí tức càng lớn mạnh. Bản thân bản nguyên trải qua một loại khó có thể tưởng tượng phi biến, từng bước thăng hoa làm đế. Chiến trường một bên kia, rất nhiều đại lục cường giả cũng tại điên cuồng đánh giết trước mắt hồn tộc tu sĩ. Một chút đấu thánh cũng muốn thoát khỏi chiến trường, đi vây chặt hồn tiên đế, giúp đỡ rượt lao đánh giết cái này một vị hồn tộc chi chủ. Nhưng mà, những cường giả kia lại bị đột nhiên xuất hiện hồn tộc đối thủ gắt gao ngăn chặn. Tiêu Nham cũng tại điên cuồng xuất thủ, hắn đồng dạng phát ra được một chút linh cảm không lạnh, nắm thời cơ, bỏ trước người hồn tộc tứ hùng, quay người nhào về phía hồn tiên đế. Nhưng mà, cái kia bốn vị cổ lão hồn tộc đỉnh phong đấu thánh, giờ phút này cũng là bày ra một bộ liều mình chém giết bộ dáng. Bọn hắn không quan tâm tính mạng, phản phất nội điên đồng dạng dây dựa Tiêu Nham, tha răng chà giá trong thương, thậm chí vẫn lạc đại giới, cũng muốn đem Tiêu Nham ngăn chặn không chịu để cho hắn nhúng tay đến Hỗn Thiên Đế đột phá bên trong. Chết. Tiêu Nam lăng lệ xuất thủ, thấu trời dị hỏa ngưng kết thành một bàn tay cực kỳ lớn, đem hồn tộc một vị đại hung nắm ở trong tay. Hắn gắng sức một nắm, bá liệt dị hỏa nháy mắt xâm lấn vị kia đại hung thân thể, tại trước mắt ba người, đem một vị hồn tộc đỉnh phong đấu thánh đốt làm cho tàn. Ngay cả như vậy, còn lại ba vị đỉnh phong đấu thánh cũng giống là giống như điên, không muốn mạng xung lên, liều mạng dời dừa Tiêu Nam. Đang lúc Tiêu Nam dự định mau chóng diệt sát còn lại ba vị đỉnh phong đấu thánh, lại đi làm cái nhiễu Hỗn Thiên Đế đột phá thời điểm. Một cỗ vượt lên trên chúng sinh đáng sợ khí tức, giữa thiên địa chậm chậm nhiệt lên. Đó là chí cao vô thượng đế uy. Chương 646, thế gian này, không chỉ ngươi một cái có thể thành đế. Mặc dù rực lao suất thủ nan đường, nhưng mà ngưng kết tại hồn thiên đế trên mình khí vận cũng mạnh ra người. Hắn thành công phá cảnh lam đế, trở thành đương thế đại lục bên trên chỉ hai đầu đế. Vừa mới đột phá hồn thiên đế khí tức chưa ổn, lại cho thấy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Một cú mạnh mẽ bạo ngược đấu khí, theo hắn quanh thân khuyết tán ra tới, nháy mắt đem chúng quanh sinh linh toàn bộ quét ngang mà ra. Tiêu Nham thần sắc cũng thay đổi đến nghiêm trọng, nhìn xem cái kia vừa mới đột phá hồn tộc chi chủ, trong lòng rất là cảnh giác. Chúng ta chi chủ cuối cùng đột phá, lần này là ta hồn tộc thắng. Còn lại mấy vị hồn tộc đại hung mở miệng châm chọc nói, đã kích lấy đại lục liên quân ý chí chiến đấu. Thấy thế, Tiêu Nham im lặng không lời, lại lần nữa bắn ra một quyền. Dị hỏa lượn lờ phía dưới, cái kia ngưng tụ bá liệt đấu khí một quyền, nện ở vừa mới mở miệng khiêu khích hồn tộc đại hung trên mình, đem đánh nát. Chói lọi ánh lửa, chiếu tại vị kia đại hung linh hồn thể bên trên, phản phất trầm luân vạn quỷ địa ngục, đem kéo vào ánh lửa chỗ sâu, hóa thành một đoàn toán qua tức thì khói nhẹ. Giờ phút này, tại hồn tiên đế đột phá thành đế thời khắc, Tiêu Nham lại lần nữa ra tay, lấy cường thế phong thái đánh chết một tôn hồn tộc định phong đấu thánh, cử động của hắn cũng đưa tới hồn thiên đế cam thủ. Thật lâu chưa từng gặp qua dạng này công đồ, thật coi bản đế không tồn tại ư? Tiêu tộc tập trung, đều là một cái bản tính. Hồn thiên đế lạnh lùng nói ra, trong tay hiện lên đấu khí, hung hãn công hướng Tiêu Nham. Giờ phút này, Dược lão nhanh chóng xuất thủ. Đấu đế cùng đấu thánh, cứ việc chỉ kém nhất cảnh, nhưng mà chân chính khoảng cách lại lộ ra vô cùng cách xa. Chỉ có chân chính thân là đấu đế Dược lão mới hiểu được. Bây giờ thành đế hồn thiên đế, đến tụt cùng đáng sợ đến cỡ nào? Con chỉ là đấu thánh tu vi Tiêu Nham. Tuyệt không có khả năng làm một vị đấu đế đối thủ. Đối thủ của ngươi là ta. Dược lão nhanh chóng xuất thủ, cùng hồn tiên đế của nhau. Xem như lâu đế, hắn là duy nhất có thể cùng hồn tiên đế chống lại nhân vật. Trừ đó ra, dù cho là những cái kia đấu thánh cường giả, đối mặt một vị đấu đế chiến lực, cũng chú định không cách nào chống lại. Thôi không cẩn thận, liền là thân tử đạo tiêu của diện. Nhưng mà cái này vừa động thủ, liền thể hiện ra hai vị đấu đế ở giữa chênh lệch thật lớn. Tuy là dược lão bản thân cũng coi là không thể có nhiều khoáng thế chi tài, nhưng nó tiên chất càng nhiều thể hiện tại luyện dược thuật bên trên. Nếu là cùng hồn thiên đế so đấu luyện dược thuật, Dược Lao tự hỏi coi như là 100 cái hồn thiên đế gộp lại cũng không đủ chính mình một tay đánh. Nhưng là chân chính quyết định đấu đế ở giữa mạnh yếu, ở chỗ tu vi, luận đấu pháp năng lực, tuy là cũng trải qua vô số chém giết Dược lão, cũng không thể xem như tên so sánh. Nhưng là cùng hồn thiên đế dạng này cái thế kiêu hùng so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định. Trước đây, tại hồn thiên đế chưa đột phá thời điểm, liền có thể dựa vào vô cùng phong phú đấu pháp kinh nghiệm cùng Dược Lao chống lại. Giờ phút này thực sự trở thành đấu đế, hồn thiên đế càng là cho thấy không người có thể địch cái thế chi lực. Hắn cường thế xuất thủ, thì triển ra hồn tộc bên trong truyền thừa đấu đế pháp môn. Đó là vô thượng đế phương pháp, vô cùng mạnh mẽ, chỉ có chân chính đế cấp nhân vật mới có thể đem uy lực của nó tinh tế phát huy ra. Dạng này có thể nói cấm kỵ chí cao pháp môn, dù cho là đấu thánh cũng khó có thể tu thành. Nhưng đối với bây giờ đã trở thành đấu đế hồn thiên đế mà nói, thủ đoạn như vậy quả thực là hạ bút thành văn, hắn phong long xuất thủ, trong nháy mắt liền đem dược lão đè ở hạ phòng. Cùng lúc đó, toàn bộ đại lục vô số cường giả cũng nổ nhịp xuất thủ cùng dược lão liên hợp vây công hồn thiên đế. Những cái kia hồn tộc tu sĩ đều đã bị giết lựa xiển, sống sót hồn tộc cường giả cũng không nhiều. Giờ phút này lại nhộn nhịp tụ tập tại Hỗn Thiên Đế sơn lưng. Bản đế, như là đã thành đạo, coi như là các ngươi số lượng nhiều hơn nữa, cũng đơn giản là sâu kiến thôi, không ai có thể uy hiếp đến bản đế sinh mệnh." Hỗn Thiên Đế lạnh lùng nói ra. Lại lần nữa ra tay, bàn tay của hắn ở trong hư không một ấn. Bằng bạc đấu khí phóng thích mà ra, trong chốc lát đánh bay mấy vị đầu thánh, nếu không chí mạnh nhất đấu khí trùng kích bị dược lão ngăn lại, chỉ là một trường này. Tại trận rất nhiều đại lục tương dạ, đều muốn bởi vậy hao tổn một thành trở lên. Mà ở Hỗn Thiên Đế đánh ra một trường phía sau, ánh mắt của hắn lại rơi tại dược lão trên mình. Lão già Tuy là không biết rõ ngươi cũng là lén lút dùng cái biện pháp gì thành đấu đế, bất quá tại bản đế trong mắt, ngươi cái đấu đế này ý nguyên chỉ là một cái gà mờ. Lời còn chưa dứt, Hỗn Thiên Đế liền đánh ra một chưởng. Vừa mới một kích chỉ là đánh nghi binh, nó mục đích cũng không ở chỗ sát thương tại trận vô số cường giả, mà là thúc ép dược lão ra mặt, cùng hắn chính diện chống lại. Cái này tiếp xuống một chưởng mới là Hỗn Thiên Đế đòn sát thủ, một cú diệt tuyệt thiên địa, tịch diệt chúng sinh khủng bố thủ ấn, ầm vang mà ra. Tại đột nhiên không kịp chuẩn bị ở giữa, đập phá hư không, trực tiếp vỗ vào dược lão trên mình, trong ngay mắt, giữa thiên địa, huyết vụ tràn ngập. Dược lão ngửa mặt phun ra một cái máu đen, thân thể nghiêm trọng bị thương. Thấy thế, Hỗn Thiên Đế càng là nhanh chóng đánh mạnh, muốn tranh thủ thời gian xuất thủ, đem vị này đấu đế đánh giết. Tại hiện tại đại lục bên trên, cũng chỉ có Dược lão có khả năng giựt vào đấu đế tu vi, đối Hỗn Thiên Đế tạo thành nhất định uy hiếp. Về phần cái khác sinh linh, hai giữa lẫn nhau cấp độ khoảng cách quá lớn, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Hỗn Thiên Đế ý chí. Dù cho là cái gọi là Đấu Thánh, ở trong mắt hắn, cũng đơn giản là mấy cái lớn một điểm sâu kiến thôi. Nếu không cấp tốc cường giả liệu mạng nghĩ cách cứu viện, thậm chí vận dụng ẩn tàng đã lâu một chút đấu đế thủ đoạn. Dược lão tính mạng kém một chút bàn giao tại trong tay Hồn Thiên Đế. Hắn nhanh chóng lùi lại, cùng Hồn Thiên Đế kéo ra khoảng cách nhất định, khuôn mặt lên làm, càng là tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Thời khắc này thế cục đã biến đến vạn phần nguy cấp. Nếu là không cách nào giải quyết Hồn Thiên Đế trước mắt, tại trận toàn bộ sinh linh đều nuốt gặp phải tai họa ngập đầu, đại lục bên trên mỗi cái bộ tộc cũng sẽ nhận hồn tộc nô dịch. Tới lúc đó, đối với toàn bộ đại lục mà nói, đều muốn là một đoạn tối tăm không ánh mặt trời tối nguyệt. Đáng tiếc, ta theo bốn mặc dù thành đế, nhưng thủy chung không thể cảm nhận được đấu đế chi đạo chân chính áo nghĩa, nếu là bây giờ là Tiêu Nam tiểu tử kia thành đế lời nói, nói không chắc liền có thể thủ thắng. Dương Lao trong lòng đột nhiên hiện lên một chút ý nghĩ, ánh mắt của hắn rơi vào trên mình Tiêu Nham, giờ phút này trong lòng hưng hác, lập tức nói: "Tiêu Nham, tiếp được, được hay không được, liền nhìn ngươi có thể hay không luyện hóa Lao Phu Đế Hỏa." Lời còn chưa dứt, Dương Lao thân thể bỗng nhiên ở giữa vỗ bụt, một đạo lại một đạo hỏa diễm từ trên người hắn phi thăng mà ra. Một đoàn lại một đoàn, số lượng chừng 3000 đóa. Sau một khắc, những ngọn lửa này toàn bộ vây tụ đến Tiêu Nham bên cạnh, ngưng tụ thành một đoàn, tràn vào trong cơ thể của hắn. Tiêu Nham đã đạt tới đấu thánh đỉnh phong khí tức, nhanh chóng tăng vọt, trong đáy mắt cũng bắt đầu trùng kích lên đấu đế cảnh giới. Hỗn Thiên Đế tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn cái này trẻ tuổi đấu thánh thành đế. Cho dù đối với bản thân có 10 phần tự tin, bất quá hắn ý nguyên cường thế xuất thủ, lần nữa đánh ra phách tuyệt tấn ký một kích. U ám đâu khí xé rách thiên không, trấn vỡ hư không, đem trọn mảnh đại địa đều đánh ra một đạo vạn dặm ráng ráng vết nứt, giống như thăm nguyên đồng dạng. Nhưng mà Tiêu Nam biểu hiện lại càng kinh ngợi, đối mặt dược lao đưa tặng cái kia đấu đế hỏa diễm, hắn vẫn chưa kháng cự, mà là nhanh chóng xuất thủ luyện hóa. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, đế hỏa nhập thể, trên người hắn cái kia một cố đấu thánh đại viên mãn khí tức, liền đột nhiên nhảy tới trước, đi vào một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Tiêu nham thân thể, tan biến tại bên trong hỏa diễm, trong đáy mắt hóa thành một đám lượng ngưng kết mà thành nhân hình. Một đôi hỏa diễm trong mắt, hiện ra chói lọi ánh lửa, nhìn về phía Hỗn Tiên Đế. Thế gian này, không chỉ ngươi một cái có thể thành đế. Chương 645, Vạn Hỏa Vi Tôn, ta làm Viêm Đế. Oeng! Kinh Thiên Động địa khí tức tàn phá bốn phía mà lên, thể hiện ra không có gì sánh kịp khí thế. Đây là thuộc về đấu đế vô thượng vĩ lực, tại trận vô số cường giả trước đó không lâu vừa mới trải qua. Trước mắt bao người, Hỗn Tiên Đế trước tiên đột phá, chọi cứng lấy Dự Lão Uy Áp, trở thành đầu đế mới, sau đó đánh bại Dự Lão Nếu không đại lục cường giả không quan tâm sinh tử, gắng sức cứu viện, Dược Lao nhất định vẫn lạc tại trong tay Hồn Tiên Đế, trong mắt, thế cục lại lần nữa biến hóa. Tiêu Nham dĩ nhiên cũng bắt đầu đột phá, đột phá tốc độ càng thêm mạnh mẽ, trong chớp mắt luyện hóa Dược Lao Đế Hỏa. Trên người hắn buốc lên càng hùng hực ánh lửa. Nếu như nói, lúc trước sừng sững tại trong ngọn lửa hắn, như là một vị đạp lửa mà đi thần linh. Cái kia giờ phút này bị vạn hỏa xoay quanh, giữa thiên địa 3000 dị hỏa tận thần phục Tiêu Nham. Liên La đại lục này bên trên trước nay chưa có hỏa chi đế quân. Cảnh tượng như vậy, Liên Hồn Tiên Đế cũng chấn động không hiểu. Hắn tuy là có thể tại thoán qua ở giữa đột phá cảnh giới, từ đấu thánh biến thành đấu đế. Nhưng chân chính chỗ dựa cũng là ngàn vạn năm mạnh mẽ tích lũy. Tại đấu thánh cảnh giới hắn đã lưu lại quá lâu, đem cảnh giới này tất cả hảo rượu đều khai quật đến cực hạn, bản thân tiềm lực cũng đã nhanh chóng kích phát. Ngay cả như vậy, hồn tiên đế cũng là tại cái kia một đoàn đấu đế tinh huyết trợ giúp phía dưới mới cường thế đột phá. Nhưng tiêu nham vậy mới nhiều lớn nhân kỳ. Đặt chân tu hành tuế nguyệt gộp lại vẫn chưa tới hồn tiên đế số lẻ. Hắn có thể trở thành một vị đấu thánh đỉnh phong cái thế cường giả, cũng đã là tương đối chuyện bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ đến, dạng này một cái trẻ tuổi cường giả Rõ ràng còn có thể tiếp tục đột phá, lại lần nữa bước qua cái kia ngăn cản vô số tu sĩ là trời. Mặc dù ngươi đột phá lại như thế nào, ta cũng không tin ngươi một cái vừa mới đột phá đấu đế còn có thể lật trời không được. Một cái tích lũy yếu kém, không có chút nào bối cảnh tiểu quỷ, thế nào địch nổi ta hồn tộc trăm ngàn vạn năm tích lũy hùng hậu? Hỗn Thiên Đế cực độ tự phụ, cho tới giờ khắc này cũng không có đem Tiêu Nham để ở trong mắt. Hắn có vốn để tiêu ngạo, có thể lấy nhất tộc chi lực chống lại toàn bộ đại lục vô số cường giả, trong những tháng năm dài đẵng đẵng này làm chinh phạt chiến. Diệt vong không biết bao nhiêu chủng tộc, thậm chí đem mấy cái đấu đế bộ tộc đều miễn cưỡng xóa bỏ, đoạt được khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Có thể nói, hồn tộc có thể có được hôm nay trung thị, loại trừ là đấu đế khai sáng chủng tộc bên ngoài. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhờ vào Hỗn Thiên Đế hùng tài vĩ lực. Đây là một cái bất thế kiêu hùng, thủ đoạn kinh người. Ngày trước chưa từng xưng đế thời điểm, liền lưu đồ qua rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Đánh đi, nhìn một chút hai mới có tư cách trở thành chân chính đế giả. Hỗn Thiên Đế ra tay bá đạo, thể hiện ra thế không thể đỡ tư thái. Trên mình đấu khí mạnh mẽ mà lên, hóa thành tấu trời hắc vụ. Xem như hồn tộc người Đối với linh hồn chi đạo bên trên tạo nghệ, Hỗn Thiên Đế đã sớm đạt tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Thậm chí ngay cả vị Tiên khai sáng Hỗn tộc cổ lão đấu đế, đều không nhất định có khả năng tại lĩnh vực này cùng hắn chống lại. Trên người hắn, giờ phút này quỷ thần xui khiến hiện lên một đoàn ngũ thải ban lan hỏa diễm, rất là hư ảo, nung tụ kinh người lực lượng linh hồn. Chúng sinh bất sạch, tất cả thiên địa tối. Hỗn Thiên Đế hét dài một tiếng, thi triển ra cái Thế Đế phương pháp, không chỉ bao hàm vị kia Hỗn tộc cổ đấu đế khai sáng đế phương pháp, cũng có chính hắn lĩnh ngộ. Bây giờ bước lên đấu đế cảnh giới, Hỗn Thiên Đế đồng dạng có năng lực khai sáng ra sánh vai đời trước đấu đế vô thượng pháp môn. To lớn của phòng gạo thép mà lên, cái kia quái dị linh hồn chi hỏa, tản phá hư không, đốt cháy thiên địa. Vô số cường giả đều cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác ngắt thở. Đây là một loại độc nhất vô nhị lực lượng, áp chế tất cả mọi người linh hồn. Cứ việc không có cùng hồn thiên đế giao thủ, thế nhưng chút ít tới tự đại lục tứ phương các tộc cường giả, lại không hẹn mà cùng cảm nhận được vô cùng đáng sợ uy hiếp. Cái này một vị đấu đế trên mình phát ra khí tức, cũng đủ để khiến bọn hắn toàn thân run rẩy, mất đi chống lại chi tâm. Nhưng mà, chính là tại nguy hiểm như thế giới thế cục, Tiêu Nam lại đứng dậy. Hưng hực hỏa diễm không ngừng phun trào. Hắn như là một vị Họa Chi Đế Vương đạp không mà đi, đồng dạng tản mát ra không có gì sánh kịp đấu Đế bị áp, triệt tiêu hồn thiên đế áp chế. Vạn hỏa vi tôn. Tiêu Nham thấp giọng nói, thời khắc này ngự khí có chút trầm thấp, bước vào đấu đế phía sau, hắn lĩnh ngộ được cảnh sức mạnh hơn diệu. Đó là cùng đấu thánh cảnh giới hoàn toàn khác biệt một loại lĩnh vực, đối với đấu khí sử dụng cũng thay đổi đến càng suất thần nhập hóa. Giờ phút này tuy lá trên mình hồn thiên đế vẫn như cũ tản ra vô cùng đáng sợ uy áp, nhưng đối với Tiêu Nham mà nói, đối thủ trước mắt không còn là cái kia không thể chiến thắng cứng định. Rít. Hồn thiên đế một tiếng rít mạnh, trên mình bay ra một đạo lại một đạo trường ấn. Mỗi một đạo trưởng ấn đều là một đạo định phong đấu khí thiên liên giai, nếu là đánh vào trên mình đấu thánh, dù cho là đỉnh phong đấu thánh cũng sẽ ở dưới một kích này vất vả. Đấu đế cùng đấu thánh ở giữa, nhất cánh kiếm cũng là khác nhau một trời một vực cách xa khoảng cách, không ai có thể vượt qua dạng khoảng cách này, vượt cấp mà chiến. Nhưng mà Tiêu Nam lại chủ động lên đón tiếp lấy. Đế hỏa hừng hực mà lên, trong chớp mắt đem hồn thiên đế đấu khí đốt lạ ra không. Cái kiếm một đạo lại một đạo trưởng ấn liên tiếp đánh vào hỏa diễm biến thành trên bình chướng, nhưng thủy chung không có thể đem đột phá. Ta tiếp ngươi một thức, vậy ngươi cũng tới tiếp ta một thức. Tiêu Nam lạnh nhạt nói. Lập tức trong dung nhấn một ngón tay, cái kia nhẹ nhàng một chỉ, nhìn qua như linh dương móc sừng không có chút nào báo hiệu, có loại khiêu thoát xuất Trần Huyền Diệu. Một chỉ điểm ra, trong hư không lập tức hiện lên vô số vết nứt. Lực lượng khủng lồ trong nháy mắt đánh xuyên hư không, thẳng đến trước người Hỗn Tiên Đế. Cái kia thế không thể đỡ thân lực, ẩn chứa một vị đấu đế cường đại đấu khí. Phanh một tiếng, Hỗn Tiên Đế đầu nhỏ bị điểm ra. Một chỉ lỗ máu, máu tươi chảy nhỏ giọt mà ra, cho dù là đầu đến thể, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Trên thực tế, nếu không Hỗn Tiên Đế tại thời khắc mấu chốt sớm biết trước đến nguy hiểm, hắn vội vàng tránh đi đâu. Cái kia một chỉ thậm chí biết chút tại mi tâm của hắn, đem hắn đánh chết tại chỗ. Thật tàn nhẫn tiểu tử, là ta đánh giá thấp ngươi." Hỗn Thiên Đế lạnh lùng nói, trên mình dâng lên càng cường đại hơn khí huyết. Bây giờ bước lên đấu đế cảnh giới, hắn khí huyết mạnh thậm chí siêu việt Hán Hải quần quật. Dù cho không động thủ, chỉ dựa vào bản thân khí huyết chi lực, đều có thể miễn cưỡng đánh chết một vị đấu thánh cường giả. Mà giờ khắc này, Hỗn Thiên Đế thủ đoạn ra hết, vận dụng chính mình áp đè hòng át chủ bài. Muốn lấy mạnh nhất tư thái, cưỡng ép đánh giết trước mắt cái này đồng dạng trở thành đấu đế người trẻ tuổi. Thiên hồn dị thế. Hỗn Thiên Đế yếu ớt nói, Một thứ này là hắn cường đại nhất một thức đấu kỹ. Đạo này đấu kỹ, trong lúc mơ hồ hình như đã siêu thoát đấu kỹ thiên giai cực hạn, chạm tới cái kia càng khủng bố hơn cấp độ. Nhưng mà Tiêu Nham mặt không đổi sắc, hai tay trước người hơi hơi khép lại. Từng sợi khác biệt dị hỏa, Lặng Yên ở giữa ngưng kết tại hắn lòng bàn tay, huyền hóa ra một đóa huyền diệu xuất trần tuyệt thế liên hoa. Phẫn nộ hòa liên. Tiêu Nham thản nhiên nói, hắn nhìn về phía đồng dạng thi triển ra một kích mạnh nhất hồn thiên đế. Hai vị đầu đế, giờ phút này đều đã vận dụng tuyệt sát thủ đoạn, muốn lấy một kích phân thắng thua. Chương 646, siêu thoát bên trên cửa giả, không thể tham gia đại bị. Nguyên. Một đạo hủy thiên diệt địa đấu khí pháp tấn hiện lên, cường thế đánh về tiêu nham. Cùng lúc đó, cái kia một đóa tinh sảo mà chói lọi hỏa diễm liên hoa cũng theo trong bàn tay hắn bay ra, trực tiếp lướt về phía hồn tiên đế. Kinh thiên động địa âm thanh, trong chốc lát vang lên. Để những cái kia đại lục cường giả đều cảm giác hai tai chấn động, gần như mất thính giác. Lần này va chạm quá kinh khủng, tận trước khó có thể tưởng tượng lực trùng kích. Đây là hai vị đấu đế tuyệt đỉnh thủ đoạn, là dùng tới ứng đối cùng cấp độ cường giả đỉnh cấp sát chiêu. Tại loại này đấu kỹ công kích phía dưới, bất luận cái gì đấu thánh đều khó mà sinh tồn. Dù cho chỉ là đang quyết đấu trong dư âm, cũng có một chút tu vi không sâu đấu thánh bị miễn cưỡng trấn thương. Mà ở song phương chống lại kịch liệt nhất trong chiến trường, tất cả dấu hiệu đều đã bị tàn phá bốn phía đấu khí chỗ chẻ lấp. Một đạo lại một đạo vết nứt không gian, răng đầy giữa thiên địa, đem chiến trường kia hóa thành một cái phá thành mảnh nhỏ quái dị trận. Bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong, đều có lạc lối nguy hiểm. Trừ phi là đấu đế đích thân xuất thủ, bằng không dù cho là đấu thánh, cũng không có khả năng đem cái này một mảnh nghiền nát hư không trở về hình dáng ban đầu. Sau một lát, một tiếng ho nhẹ theo cái kia quỷ dị hư không trì vực bên trong truyền ra. Sau đó một cỗ tản ra nhiệt nóng nhiệt độ đầu khí, nhanh chóng khuyết tán mà ra, đem rất nhiều nghiền nát hư không cuốn lên. Đấu đế chi lực, đem một đạo lại một đạo vết nứt hư không toàn bộ trấn áp. Cho tới giờ khắc này, những cái kia vây xem đấu thánh mới nhìn đến trong chiến trường tình huống thật. Tiêu Nam vẫn như cũ sừng sững, thân hình như là một khóa khỏe mạnh đại thụ, thủy chung không lùi lại. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, mặc dù có chút mệt mỏi, lại như cũ có loại làm người cảm thấy an tâm khí độ. Đối thủ của hắn, vị kia cho toàn bộ đại lục không bốn sinh linh mang đến tử vong áp lực hồn thiên đế, giờ phút này cũng đã té nằm trong hư không, không còn khí tức. Vừa mới trở thành đấu đế Sau một khắc ngay tại trong quyết đấu vẫn lạc, nếu là đem trộn trên phiến đại lục sinh ra tất cả đấu đế đều tính một lần, có lẽ Hỗn Thiên Đế cũng không phải là mạnh nhất cái kia một cái, nhưng là đoàn mạnh nhất đấu đế. Tiêu Nham một tiếng ho nhẹ, khóe miệng tràn ra vết máu. Tại vừa mới cái kia một trận đối chiến bên trong, hắn cũng bị thương không nhẹ. Hỗn Thiên Đế thủ đoạn cực kỳ lăng lệ, khó đối phó. Cho dù là Tiêu Nham, vì đánh giết đối thủ, cũng bỏ ra xả sỉ đại giới. Hắn phỏ tay vừa đỡ, trong tay bay ra một đoàn đế viêm oang ánh, hướng về Dực lão. Thời khắc này Dực lão lại khôi phục ban đầu linh hồn thể trạng thái, đem bản thân đế viêm Giao phó cho Tiêu Nham phía sau. Dược Lao cảnh giới cũng dỗng nhiên rơi xuống, ở vào một loại như đế không đế, như thánh mà không thánh lúng túng trong cảnh giới. Giờ phút này Tiêu Nham chém ra một bộ phận đế viêm bản nguyên, làm dược Lao tái tạo nhập thân, miễn cưỡng trợ giúp vị này, người hộ đạo duy trì lại đấu đế cảnh giới. Chúng ta thắng." Tiêu Nham thản nhiên nói. Trong đáy mắt, hồn tộc còn sót lại Tạng Quân, liền bị đại lục bên trên những cường giả khác trấn áp. Bất quá làm người cảm thấy bất ngờ chính là, hồn tộc sức chống cự cũng không có rất nhiều kẻ nhẹ trong lòng dự cảm đến mãnh liệt như vậy. Hình như theo lấy hồn thiên đế bỏ mình, toàn bộ hồn tộc cũng giống là bị rút đi chủ kiến rốt cuộc không còn ngày trước hùng lệ cùng tùy tiện. Thằng đến bọn hắn triệt để công phá hồn tộc cổ giới. Khi nhìn đến cái kia tàn tạ cổ giới bên trong đáng sợ cảnh tượng phía sau, rất nhiều đại lục tướng giả càng la hít sâu một hơi. Toàn bộ cổ giới bên trong, còn lại hồn tộc sinh linh đã không nhiều lắm. Chỉ có cực kỳ cá biệt người nổi bật mới bị xem như hạt giống bảo vệ xuống, tuyệt đại đa số hồn tộc sinh linh đều đã chết đi, cũng không phải là chết bởi ngoại giới trong tay, mà là bị hồn thiên đế chấm giết, cướp đi máu của bọn hắn, dùng cho luyện hóa, chính là tại điên cuồng như vậy cử động phía dưới, giàn luyện hồn giới bên trong vô số tộc nhân sinh linh cuối cùng mới tính luyện ra cái kia một đạo đục ngầu cổ đế tinh huyết, chỉ bất quá đệ hồn thiên đế cũng không có ngờ tới sự tình, dù cho chính mình có cổ đế tinh huyết tương trợ, cũng không thể chiến thắng Tiêu Nham. Cuối cùng tiếp nối bỏ mình, mà toàn bộ hồn tộc cũng theo đó trở thành sách sử bên trên một cái tên. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Vô tận hỏa vực điên cuồng quét trường, trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ đại lục. Bản này liền là một cái phân tán tính tổ chức, bởi vậy chủng tộc khác cũng không có quá nhiều chống lại, liền nhộn nhịp lựa chọn gia nhập. Cuối cùng cả thế gian hai vị đầu đế đều là người Vô tận hỏa vực. Mặc cho hai cũng không dám tại lúc này đi chạm trực viêm đế Tiêu Nham nguy hiểm. Vất quá, vị này vô tận hỏa vực chi chủ, từ lúc cùng Hồn Thiên Đế đánh một trận xong liền ẩn cư lên, không còn có xuất thế. Căn cứ thế gian truyền ngôn tin tức, vị này đấu đế tại Cùng Hồn Thiên Đế một trận chiến bên trong cũng chịu bất hạnh vết thương, giờ phút này ngay tại một chỗ bên trong bí địa vế quan chữa thương. Làm cái thế giới này rối loạn, từng bước lắng lại. Hùng hoàng thế giới nhưng lại lâm vào một mảnh sao động bên trong. Một tòa vô cùng to lớn lôi đài, theo bất chu sơn lên cao lên, cả thế gian đều chú ý, để vô số cường giả cách lấy hư không vô tận đều có thể trông thấy. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, đây là Trường Sinh cung thủ đột Vị kia trưởng sinh đạo tôn truyền lệnh tiến hạ, muốn cử hành Hồng Hoang Cựu Giới đại bị. Theo thời gian trôi qua, cử hành đại bị thời gian cũng tại một ngày lại một ngày đến gần. Lần này đại vũ hội tụ vô số sinh linh ánh mắt. Cuối cùng một lần trước, trưởng sinh đạo tôn muốn thu đồ, nói cho cùng cũng bất quá là nhân tộc nội bộ sự tình. Liên những cái kia chuyển thế trở thành nhân tộc tiến vật, đến cuối cùng cũng không thể tranh đến cái này một phần tạo hóa. Nhưng lần này Hồng Hoang Cựu Giới đại bị liền không giống với lúc trước, bất luận cái gì tộc quần sinh linh đều có thể tham gia. Chỉ cần có thể trổ hết tài năng, liền sẽ có phần thưởng giá trị. Bất kể có phải hay không là người thắng sau cùng, đều có thể cẩm tới kinh người tạo hóa. Bởi vậy Hồng Hoang Cựu Giới lại bị, lực ảnh hưởng so trước đó thu đồ đại hội càng làm người khác chú ý, cũng để cho vô số cường giả kìm nén không được, theo tu hành trong đạo trường vật ra, muốn vì chính mình tranh đoạt đạo duyên. Hồng Hoang trên thiên đình, Hạ Tiên ngồi thẳng vàng khuyết bên trong, thần sắc bình tĩnh, tiềm tu nội đạo. Hắn cũng không có tham dự vào ngoại giới phong ba bên trong, đối với cái kia Hồng Hoang Cựu Giới đại bị cũng duy trì một loại kính nhi viễn chi thái độ. Tuy là từ nội tâm góc độ xuất phát, Hạ Tiên cũng rất muốn tham gia lần này lại bị Nhưng cực kỳ đáng tiếc là hắn bây giờ đồng dạng chạm đến siêu thoát lĩnh vực, cũng không thể tham gia lần này Cửu giới đại bị. Đây cũng là Trần Trường Sinh tại thiết lập Hồng Hoang Cửu giới đại bị thời điểm, quyết định một cái duy nhất quy tắc. Siêu thoát bên trên cửa giả, không thể tham gia đại bị. Cứ như vậy, Hạo Thiên cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đoạn này Tuế Nguyệt đến nay, hắn một mực bế quan, tại bên trong Thiên đỉnh không ngừng khổ tu, muốn mau chóng tăng lên bản thân đạo hạnh. Nói tới có chút kỳ quái, trước đó vài ngày thời điểm, Ngao Liệt, Dương Mi đám người đều đã từng tìm tới cửa cùng Hạo Thiên luận đạo. Thậm chí liền Trần Trường Sinh đã từng mở miệng, để Hạo Thiên đi Trường Sinh cung bên trong đi một chuyến. Tuy là Hạo Thiên bây giờ cũng coi là trong hồng hoang đỉnh cấp cường giả, nhưng cùng Dương Mi loại này hồng hoang chủ cô so sánh, rõ ràng kém lấy một đoạn dài. Bất quá để hắn cảm thấy rất là buồn bực lạ, mấy vị kia cường giả tuyệt đỉnh tại luận đạo phía sau ánh mắt nhìn về phía hắn lại càng phát quái dị. Trần Trường Sinh tại đem hắn tuyển đến Trường Sinh cung phía sau, cũng là nhìn chằm chằm hắn nửa khắc, mới chậm rãi nói: "Như cũng không giống, chỉ tốt ở bề ngoài." Cái này rơi vào trong xương mù bộ dáng, để Hạo Thiên có chút không nghi ra. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem nghi hoặc dấu ở trong lòng, tiếp tục khắc khổ tu hành, gắng sức khai thác bản thân tiềm lực. Muốn tiếp tục đột phá, để một ngày kia có khả năng cùng đồng đạo luận đạo thời điểm, không đến mức bị áp chế quá thảm. Một ngày này, Hàn Tại Vàng khuyết bên trong bế quan tu hành, lại trong lòng hơi động. Nguyên bản không hề lay động trên khuôn mặt, đột nhiên hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Chương 647, Tây Du nhân vật, Thiên Đồng cùng Kim Tiễn tự sinh ra. Oeng. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Đình một trận dị động. Tiếng ầm ầm vang truyền đến, phản phất thiên hà cuộn cuộn, mạnh mẽ thanh âm rung động hư không. Một chút bạch quang từ trên thiên khung sẽ qua, thoáng qua tức thì, liền Hạo Tiên cũng chỉ là nhìn thấy đạo kia tân ảnh. Sau một lát, một vị tiên tướng tới trước bẩm báo. Mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nhìn về phía Hạo Thiên, cung kính nói: "Khởi bẩm đại đế." Thiên Hà đột nhiên hiện tiên quang. Phản Phật có cái gì bất thế thân phận, theo thời thế mà sinh. Lời còn chưa dứt, Hạo Thiên liền đã kìm nén không được, trực tiếp theo vầng khuyết bên trong xông tới ra ngoài. Hắn thẳng đến Thiên Hà, trong lòng có chút xúc động. Thiên Hà tuy là tại Thiên đỉnh khu quản hạt bên trong, nhưng nơi này tuyên cổ trường tồn, từ tiên đỉnh xây dựng ban đầu liền đã tồn tại vô cùng cổ lão. Hơn nữa Thiên Hà ngọn nguồn rất là thần bí, trong truyền thuyết như cùng tiên ngoại tông thông, là giữa thiên địa đặc thủ nhất thủy nhãn một trong. Hạo Thiên ngày trước đã từng có lòng hiếu kỳ, muốn tìm tòi nghiên cứu một phen thiên hà ngọn nguồn. Chỉ tiếc khi đó hắn tu vi không cao, cũng không thể chân chính tìm tới thiên hà ngọn nguồn chỗ tồn tại. Về sau, tu vi tinh tiến, tuy là thực lực mạnh hơn, nhưng Hồng Hoang ý chí lại tại thiên hà ngọn nguồn cội bố trí một đạo huyền khéo cấm chế, cấm chỉ bất luận cái gì sinh linh xông vào. Như vậy, dù cho là bây giờ đã siêu thoát Hạo Thiên cũng không cách nào tra xét thiên hà ngọn nguồn huyền bí. Thiên hà cuộn cuộn, nhưng xưa nay không có sinh ra qua sinh linh gì, vì sao lần này lại có thần vật theo thời thế mà sinh, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Hạo Thiên kinh ngạc. Hắn sừng sững tại trên thiên hà trông về nơi xa hướng phương xa, Nhìn qua tầng tầng hư không, nhìn thấy một đạo áo trắng thân ảnh. Đó là một cái nam tử, Đạp Thiên Hà mạn đi, tư thế oai hùng chẳng chề, thần võ hùng đẹp, có loại người thường khó mà với tới khí khái. Nam tử kia trên mình, còn mang theo một chút tân sinh khí tức, hiển nhiên là xuất thế không lâu. Không hề nghi ngờ, lúc trước Thiên Hà thượng chợt lóe lên cái kia đạo huyền kệu tiên quang, liền là dấu hiệu nào đó. Mà nam tử này, liền là cái này một trong Thiên Hà theo thời thế mà sinh nhân vật. Nhìn thấy nhân vật này thời điểm, Hạ Thiên cũng là trong lòng chấn kinh. Bây giờ thân là siêu thoát cảnh giới, hắn liếc mắt liền nhìn ra nam tử kia tu vi, sinh ra kim tiên Đây là không có gì sánh kịp thiên chất. Cùng lúc đó, trên người người đàn ông này càng hứng lấy lấy một cỗ bắt hồn từ thiên hạ bao la khí vận, giọng lớn vô biên, vô cùng cường đại. Thiên hạ quần quật mà thân bí, là giữa thiên địa vạn thủy ngọn nguồn một trong. Bởi vậy hứng lấy tại nam tử này trên mình khí vận, cũng cực kỳ cường đại, đợi một thời gian, chỉ cần cho hắn cơ hội, tất nhiên có thể trở thành một vị trong hồng hoàng đỉnh tiên lập địa cường giả tuyệt thế. Nếu là đặt ở ngày trước hồng hoàng, nhân vật như vậy, tại xuất thế thời điểm, đủ để trở thành những cái kia hồng hoàng các thánh nhân thủ đồ. Lần này tạo hóa, sợ là phải thuộc về thuộc ta hậu tiên. Hậu tiên cười nhạt một tiếng đã khóa chặt nam tử kia. Hắn ung dung xuất hiện tại cái kia vừa mới xuất thế tuổi trẻ bên người nam tử, chậm rãi nói: "Theo thời thế mà sinh, thuận thiên mà tới. Nếu là ta gặp được ngươi, sau này ngươi chính là thiên đồng, phụng ta thiên đình mệnh lệnh, chấp trưởng thiên hà thủy quyền." Đang lúc Hạo Thiên làm chính mình nhận một cái theo thời thế mà sinh khoáng thế chi tài mà hưng phấn thời điểm. Tại phía xa phương Tây thế giới cực lạc, trong lòng chuẩn đề thánh nhân có tiếp xúc động. Hắn nhìn về Miểu Viễn địa phương, trong đôi mắt hiện lên một chút nghi hoặc thân sắc. Một bên tiếp dẫn Phật tổ, nhìn thấy chuẩn đề thánh nhân dáng dấp, mở miệng hỏi: "Sư đệ, chẳng lẽ có điều ngộ ra nói?" Chuẩn Đề giữ im lặng, chỉ là trong mắt khẽ nhúc nhích, gắt gao tiếp cận cực Tây chi địa phương hướng. Sau một khắc, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra, như khô mục long ngâm trấn nhiếp phương Tây thế giới cực lạc, khiến vô số tiến Phật đều lâm vào thật sâu thiện cảnh bên trong. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng to lớn Phật môn pháp ấn, lăng không hiển hóa, bộc phát ra chói lọi kim quang, chiếu triệt giữa tiên địa, khiến hai vị thánh nhân đều cảm thấy kinh ngạc. "Là cái hướng kia, chúng ta ban đầu đắc đạo tiểu tổ." Tiếp dẫn Phật tổ chậm chậm nói, lập tức hiển hóa kim thân, cất bước mà ra. Chuẩn Đề thánh nhân cũng không chút do dự nhấc người, chủ động chạy về phía cực Tây chi địa. Đó là một tòa tĩnh mịch sơn cốc, nhưng tụ khó có thể tưởng tượng Phật môn phi tức. Chuẩn đề thánh nhân bản thể Bồ Đề Thụ đã từng tắm rễ ở cái này, tại trải qua vạn kiếp phía sau mới hóa hình mà ra, cuối cùng thành thánh. Ma tiếp dẫn Phật tổ, cũng là tại Bồ Đề Thụ phía dưới nội đạo, mới khai sáng Phật môn nhất mạch. Nơi này, đối với Phật môn mà nói liền là nguyên bắt đầu chỗ, là ngày chưa hết thể ngọn nguồn. Mà giờ khắc này, một đạo lớn trừng bản tay quang ảnh màu vàng theo dưới đất chậm chậm lúc nhích, từng bước phá đất mà lên. Hai vị thánh nhân lần lượt mà tới, một chút liền nhìn thấy cái kia dấu ở phía dưới mặt đất thân ảnh. Cái này dĩ nhiên là một cái kim thiên Chuẩn Đề Thánh Nhân tự lẩm bẩm, trong đôi mắt lướt qua một chút giận mình. Khó trách ta phát giác phương Tây cực Tây chi địa, có một vật xuất thế, cùng ta có đại nhân quả, không thể tưởng được lại là nó. Giờ phút này, tiếp dẫn Phật Tổ thân sắc lại biến đến càng xúc động. Từ trước đến giờ trầm ổn ung dung hắn, xưa nay sẽ không bởi vì một chút tạo hóa mà mất đi tất lung. Tiến lùi ở giữa, được mắt có độ. Phật môn đại hưng cơ hội ở đây. Tiếp dẫn Phật Tổ thong thả nói, trong con mắt nợ dụ liên hoa ân ký, cho thấy khó có thể tưởng tượng được hạnh. Hắn trong lúc lơ đãng buộc lộ khí tức, cho dù là một bên chuẩn đề thánh nhân, cũng là trong lòng giận mình, ngạc nhiên ở giữa quay đầu. Nhìn về phía vị này Phật môn mạnh nhất thế nhân. Chuẩn Đề Thánh Nhân giật mình nói, "Tiếp dẫn sư huynh, ngươi dĩ nhiên cũng bước vào thần trụ cảnh giới." Ngày trước Hồng Hoang lục thánh bên trong, rất nhiều thánh nhân bây giờ đều đã siêu thoát, nhưng mà chỉ có Thái thượng công tham tạo hóa, trước tiên bước vào đệ tam trọng thần trụ cảnh giới, độc lĩnh phong tao. Nhưng mà không người hiểu rõ chính là, vị này Phương Tây Nghị Thánh một trong tiếp dẫn Phật tổ, nhưng cũng tại thần không biết quỹ không hay ở giữa đồng dạng bước lên thần trụ cảnh giới, nhưng lại không biểu dương, ẩn mà khuất phát. Đối với Chuẩn Đề Thánh Nhân kinh hô, tiếp dẫn Phật tổ cười nhạt một tiếng, trong giọng nói, "Thái thượng Đạo bạn Châu Ngọc tại phía trước." Ta cũng bất quá là dập quân từng bữa thôi. Ngay sau đó, vị này tiếp dẫn Phật tổ ánh mắt rơi vào một cái kia kim tiền trên mình. Hắn vọt tay thoăn nhắt, liền đem nhẹ nhàng nâng ở trong lòng bàn tay, tiếp đó đưa cho một bên Chuẩn Đề Thánh Nhân. "Sư đệ, kim tiền này nếu là tại ngươi hóa hình địa phương xuất thế, trời sinh cùng ngươi có nhân quả sẽ lẫn, tương lai của hắn, còn xin ngươi cùng các vị Phật tổ hao tâm tổn sức suy xét. Mời ta nhiều hao tâm tổn sức." Chuẩn Đề Thánh Nhân hơi sững sờ, lập tức cảm nhận được tiếp dẫn Phật tổ cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt. "Ta còn có các vị Phật tổ." Đột nhiên, Chuẩn Đề Thánh Nhân ý thức được cái gì, lập tức gật đầu một cái. Bây giờ Kim Tiễn xuất thế, vừa vận giao cho Như Lai làm hắn đệ tử. Bên trong Phật môn, bây giờ Đa Bảo Như Lai là cường đại nhất Phật đà một trong. Nhưng mọi người đều biết, hắn một thân phận khác nhưng cũng là đại sư huynh của Tiệt giáo. Đem cái này một cái vô hình bên trong gánh chịu lấy Phật môn ngập trời khí vận Kim Tiễn, giao cho Đa Bảo làm đệ tử, hắn phía sau ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Chương 648, người thắng cuối cùng, đồng dạng sẽ đạt được một phần Thiên Đạo bản nguyên. Tuyết Nguyệt vội vàng, trong đáy mắt, Hồng Hoang cự giới đại bị thời gian cũng từng bước tới gần. Thế gian sinh linh lâm vào một loại đặc thù trong yên lặng, bất luận cái gì có chí tại đại đạo sinh linh đều muốn bản thân tâm sức đều đầu nhập vào khắc khổ trong tu hành, đi bên ngoài tu hành dạ, càng biết bất quá, cơ hội tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đợi đến đại bỉ chân chính tổ chức một ngày kia, cả thế gian đều sẽ lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Cuối cùng, tại ngày đó tới thời điểm, Bất Chu Sơn bên trên, điem lãnh tử trên trời hạ xuống, giữa thiên địa đều phiêu đãng từng vân, nhật nguyệt tinh thần bộ phát ra hào quang sáng chói, phảng vật thông linh đồng dạng, đào vẩy xuống trói lọi thần hạ, gom lại tại Bất Chu Sơn bên ngoài trên lôi đài. Vô số sinh linh đều tụ tập ở đây, từng kia ánh mắt lẫn nhau giao hội, trong lúc lơ đãng cân nhắc hai bên thực lực, Quan thời gian này điên cuồng tiềm tu, đối với những cái kia tuổi trẻ, lại dị bẩm thiên phú các cường giả tăng lên rất lớn. Có chút sinh linh thậm chí liên tiếp phá cảnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nháy mắt xông vào chí cao trong lĩnh vực. Một đạo thân ảnh hiện lên ở trên lôi đài, ngoài thân tử khí lở lở, tản ra huyền diệu đạo vận, là Hồng Quân đạo nhân. Lần này đại bỉ, từ hắn chủ trì. Một chút sinh linh kinh hô, càng cảm nhận được lần này đại bỉ không giống bình thường. Lần trước đệ tử đã bị, tu trì người cũng đơn giản là Minh Hà thánh nhân, mặc dù là trong trưởng sinh cung môn nhân, nhưng mà, luận đến trong Hồng Hoang địa vị, như trước vẫn là Hồng Quân đạo nhân càng hơn một bậc. Hồng Quân đạo nhân sừng sững tại trên lôi đài, trong tay hiện lên một chiếc chuông vàng, hắn quay đầu chúng quanh, nhìn một thoáng mênh mông sinh linh, phát ra một tiếng hét. Hồng Hoang cự giới lại bị chính thức tổ chức. Nói xong câu đó sau đó, Hồng Quân đạo nhân không nói nữa, mà là yên lặng nhìn chăm chú lên chúng sinh, chờ đợi bọn hắn nhảy cẫng hoan hô bộ dáng. Chỉ có giờ khắc này, Hồng Quân đạo nhân phảng phất lần nữa cảm nhận được, ngày trước xem như Hồng Hoang đệ nhất nhân thời điểm, lấy được nóng bỏng ủng hộ. Chỉ bất quá, những sinh linh kia hưng phấn lên thời gian, lại tựa hồ như chậm một nhịp. "Đạo tôn! Đạo tôn! Đạo tôn!" Những sinh linh kia của Nhật Galactic tựa hồ là đang triều bái trong lòng thần chí cao linh. Nhưng mà, Hằng Quân đạo nhân lại có chút trợn tròn mắt. Cái gì đạo tôn? Coi như là muốn giễu họ, cũng phải gọi làm đạo tổ a tuy là tại Trần Trường sinh bước lên trời, có một 02 hồng hoàng phía sau, Hằng Quân đạo nhân đạo tổ danh tiếng cũng liền mất đi ý nghĩa. Bất quá, Tục nữ nói tốt, chỉ có mất đi mới hiểu đến trân quý. Cũng chỉ có tại trải qua lạnh đền lạnh lò phía sau, Hằng Quân mới sẽ càng hoài niệm bắt nguồn từ mình đã từng có qua Huy Hoàng Tuyết Nguyệt. Tốt xấu lần này là bản tọa xẻ ra chuyện, làm cấp ngươi chủ trì đại bị Thế nào ta ơn tới ta ơn lui, vẫn là Trường Sinh đạo tôn, vậy bản tọa chẳng phải là thành một cái trắng làm thuê. Theo lấy tâm niệm vượt động, Hồng Quân đạo nhân bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Hắn nhanh chóng quay đầu, lại nhìn thấy một cái mặt mang ý cười, phong tư chắc tuyệt nam tử, sừng sững ở trong hư không, ý cười đầy mặt nhìn về phía chúng sinh. Đại bỉ, bắt đầu. Chân Trường Sinh thản nhiên nói, giữa thiên địa vang vọng âm thanh hoan hô. Hồ. Hồng vị khí vận ở trong hư không phun trào, từng đạo hào quang tu ra, hóa thành Thống Tiên thần đạo. Một vị lại một vị thiên chi kiêu tử, hoành không xuất thế, theo bốn mặt tám phương đang không bay tới. Cái này một vị trường sinh đạo tôn đích thân xuất thế, ý nghĩa rất kham nhau, đối với thế gian tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, trường sinh đạo tôn càng giống là trong thần thoại nhân vật. Chỉ có tại hắn hiện thân thời điểm, mới có thể dẫn phát cả thế gian vênh động cảnh tượng. Nhưng mà, làm một bóng người khác hiện hóa thời điểm, lại độ đưa tới càng lớn vênh động. Áo trắng đứng lơ lửng trên không, thể hiện ra phi phàm phong thái. Thiên đạo hóa thân cũng xuất hiện. Nàng sớm đã hóa hình, đồng dạng có thể đi thế gian, chỉ bất quá vì tiết kiệm thiên đạo bản nguyên tiêu hao, mới tận lực lựa chọn ẩn thế không ra. Chỉ bất quá, bây giờ Hồng Hoang cựu giới lại bị Ý nghĩa trọng đại, rất nhiều sinh linh cạnh tranh xo đấu, sẽ kích thích hồng hoang bản nguyên, làm cho cả thế giới biến đến càng sôi nổi. Đối với bất luận cái nào thế giới mà nói, sôi nổi bản nguyên lực lượng mới có vô hạn khả năng. Cường đại tới đâu bản nguyên, nếu như lâm vào trong yên lặng, cũng làm mất đi ý nghĩa, giống như tử vật đồng dạng. Thiên đạo bao trùm chúng sinh bên trên, vô biên uy thế hiển hóa, để vô số tu sĩ đều lâm vào cảnh giới nội đạo. Anh, trong thế tục, có mấy vị cường giả bất ngờ đột phá, bởi vì thiên đạo hiển hóa thời điểm đạo pháp vật luật, lại lần nữa bước ra một bước cảnh giới. Thiên đạo hóa thân, tối đầu nhìn chăm chú chúng sinh nhìn như vô tình mà đạm mạc trong đôi mắt, toát ra thương hại chúng sinh, lòng mang tiên địa vĩ nạn ánh mắt. Lần này lại bị, không bản cuối cùng bên thắng, đến tột cùng là ai? Chỉ cần có thể tại đại bị bên trong, có đột phá, hiện ra vượt trội phong thái, đều có thể đạt được thiên uyến, sau này tu hành trôi chảy, vô hại vô kiếp. Lời còn chưa dứt, Thiên đạo hóa thân nhìn về phía Trần Trường Sinh. Bên cạnh đó, người thắng cuối cùng, đồng dạng sẽ đạt được một phần thiên đạo bản nguyên. Lời này vừa nói ra, Trần Trường Sinh thần sắc lập tức có chút vi diệu. Lần này, thiên đạo hiển nhiên là rõ ràng muốn cùng chính mình cơ người có khả năng tại Hồng Hoang Cựu Giới đại bị bên trong lan truyền ra người thắng, tu vi còn dừng bước tại Thiên Đạo cảnh giới. Sinh linh như vậy, không chỉ Trần Trường Sinh cực kỳ hữu hái, liền Hồng Hoang thế giới Thiên Đạo cũng cực kỳ coi trọng. Nếu là thêm chút bồi dưỡng lời nói, có lẽ có thể sản sinh ra một cái chân chính giới chủ người kế tục. Cứ như vậy, dù cho Trần Trường Sinh đã cự tuyệt luyện hóa Hồng Hoang thế giới thế giới hạch, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng có thể bồi dưỡng được một cái dự phòng nhân tuyển. Không đến mức rơi xuống không người có thể dùng lúng túng cảnh giới. Hồng Hoang Cựu Giới đại bị giai đoạn thứ nhất nhanh chóng bắt đầu. Trận này lôi đại chiến yêu cầu cực kỳ đơn giản, liền là ngay thẳng đại luận đấu. Giống như nuôi cọ đồng dạng, vô số cường giả xông vào trên lôi đài, điên cuồng chém giết. Có thể là đơn đả độc đấu, cũng có thể cùng người báo đoàn, lựa chọn của chiến. Một chút cường giả tuyệt đỉnh, đối với bản thân đạo hạnh có lòng tin, thậm chí có thể lựa chọn lấy quả đánh chúng, lấy một thân chi lực chống lại rất nhiều cường giả. Trên lôi đài không gì kiêng kỵ, loại trừ siêu thoát tu sĩ không được xuất thủ bên ngoài, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể thi triển. Nếu thật có thiên đạo cảnh cường giả, có khả năng dựa vào bản thân đạo pháp, vênh ra sánh vai siêu thoát cường giả bá đạo thần thông, đồng dạng tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Oen! Một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt ngay tại trên lôi đài bạ phát, rít, từng tiếng tiếng hét lớn vang tận mây xanh. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh, vang lên theo, vô số tu sĩ đều bị cuốn vào bên trong chiến trường. Không ai từng nghĩ tới, trận này đại bị tại bắt đầu một khắc này, liền trực tiếp lâm vào gay cấn đẫm máu chiến giết. Từng vị cường giả tuyệt thế đều trổ hết tài năng, nhanh chóng chiếm cứ một phương lôi đài, trở thành vạn chúng chú mục đối tượng. Bất quá những cường giả này trên mình đều có một cái rõ ràng điểm giống nhau, bọn hắn là không thể nghi ngờ thiên đạo cảnh cường giả. Tại trên lôi đài này, muốn chiến đấu mạnh nhất vị trí, liên hợp đạo cảnh giới đều không có tư cách nhúng tay trong đó. Chương 651, Tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh uy danh trấn thế. Một bên Hồng Quân đạo nhân giờ phút này nhìn đến trong lòng ưu tư, có loại không hiểu thương cảm. Ngày trước chính mình tại trong hồng hoang hăng hái rèn rùa, huyết chiến ma tổ, lại bố cục tử tiêu cùng Tiệt giáo. Một đường trải qua long đong, bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, mới chật vật trở thành thánh nhân, cuối cùng bước lên hợp đạo cảnh giới. Ai có thể nghĩ tới, vật đuổi sao rồi, bây giờ tại cái này hồng hoang cựu giới trên lôi đài, một cái hợp đạo cường giả liền đặt chân tư cách đều không có. Tuy là bây giờ Hồng Quân đồng dạng đã là nửa bước giới chủ, khoảng cách chân chính giới chủ vị trí chỉ, chỉ còn một đường. Nhưng mà làm hắn hồi tưởng lại ngày trước tuế nguyệt, vẫn như cũ tràn đầy bất can dĩ. Bất Chu Sơn trên lôi đài, đại chiến bạo phát rất nhanh, nhưng kết thúc càng nhanh. Một chút chân chính thiên chi kiêu tử, cho thấy không hề tầm thường lực lượng. Sức chiến đấu của bọn hắn kinh người, áp chế rất nhiều uy tín lâu năm cường giả, độc chiếm vị trí đầu. Liên Thần Ma Cửu Giới bên trong, cũng xuất hiện một chút khá cường đại nhân vật. Trên người của bọn hắn gánh chịu lấy rất nhiều khí vận, công tham tảng hóa, lực hấp rất nhiều hồng hoàng đại năng, trở thành có khả năng nhất lan truyền ra lắc đắc mấy người một trong. Trong mắt, tất cả dưới thiên đạo cảnh giới tu sĩ đều bị đánh rất lôi đài. Nếu không phải trên Lôi Đài có Trần Trường Sinh bệ cấp pháp, dùng tới bảo vệ những tu sĩ kia nguyên thần, chỉ là tại trận này trong đại chiến, không biết bao nhiêu người lại bởi vậy vẫn lạc. Vì tranh đoạt đại bí cơ duyên, những cái kia ẩn nhẫn đã lâu hổng hoang tu sĩ, cũng là từng cái liều mạng, thậm chí không tiếc xốc lên lá bài tẩy của mình. Nhưng mà thánh giả cuối cùng chỉ có một vị, tại một lần lại một lần trong trống lại, bất luận cái nào bạo lộ bản thân thiếu hụt cường giả, đều sẽ bị nhanh chóng nhằm vào, sau đó bị thua. Trên Lôi Đài thân ảnh càng đội càng ít, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại hơn 10 vị. Nhưng mỗi một cái đều là danh chấn thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Chiến cuộc từng bước giằng co, Còn có thể sừng sững tại nơi này cường giả, tại các mặt đều đã đạt tới cực hạn, rất nhiều người thậm chí đã đi ra chính mình đạo, bắt đầu thăm dò bản thân siêu thoát con đường. Thậm chí cùng những cái kia siêu thoát cường giả so sánh, mấy vị này lại năng giả khiến khuyết đơn giản là một chút thời gian thôi, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đồng dạng có thể phóng ra tiếp xuống một bước, trở thành mới siêu thoát cường giả. Vân Trung Tử đạo hữu, đã lâu không gặp. Triệu Công Minh đối trên lôi đài một vị đối thủ cũ, cười cười. Trong tay của hắn 24 mai định hải thần châu, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra lực lượng đáng sợ, phảng phất có thể sụp đổ chư thiên, bắn rơi nhật nguyệt. Hắn hôm nay sớm đã bước lên tiên đạo cảnh giới. Những cái này tuế nguyệt đến nay, lấy hóa thân lưu thủ Hoàng Hàng, mà bản thể thì một mực tại hỗn độn bên trong không ngừng chém giết, phá diệt rất nhiều thế giới, lấy thế giới bản nguyên tẩy luyện bản thân định Hải thần châu. Phen này sau khi tu hành, 24 mai định Hải thần châu sớm đã tăng lên tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí siêu việt tiên thiên chí bảo cấp độ, trong lúc mơ hồ kích phát một loại càng cường đại hơn tiềm chất. Vân Trung Tử cười nhạt một tiếng, trên mình tiên bảo bay lên, đồng dạng thể hiện ra không tầm thường tư thế. Xem như cùng Tiệt giáo ngày trước đa bảo đại sư Vinh nội danh Hồng Hoàng hai đại luyện bảo tiên nhân. Hắn bây giờ đồng dạng là tiên đạo cảnh giới cường giả, La Thiển giáo Kim Tiên bên trong có mấy cao thủ, mặc dù luận thuộc hoàng hoàng, cũng là thuộc một loại hai thượng cổ đại năng. Vân Trung Tử tùy thân thiên bảo, tuyển đại đa số đều là chính mình luyện ra được hàng phòng chế. Vị này Kim Tiên tại Thiển giáo rất nhiều tu sĩ bên trong xem như cái dị loại, cùng tiệt giáo quan hệ, cũng không có như thế thủy hỏa bất dung. Bởi vậy đối mặt Triệu Công Minh ra hiệu, Vân Trung Tử cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. So sánh Vân Trung Tử, một vị khác Thiển giáo Kim Tiên đối đãi Triệu Công Minh thái độ cũng không phải là như thế thân thiện. Ngọc đỉnh chân nhân thần sắc nghiêm túc, nhìn xem Triệu Công Minh, bên trong ánh mắt toát ra một chút ẩn tàng cực sâu địch ý cái này, một cái tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử thủ đoạn phi phàm, bản thân cũng là một cái nghĩa bạc vân thiên hào hùng. Có khả năng bên ngoài cửa đệ tử thân phận thống nhất nội môn, bản này liền không phải là kêu bình thường một việc, nhưng Triệu Công Minh lại vẫn cứ làm được. Tại đa bảo đạo nhân đi xa tây phương giáo, hóa thành đa bảo như lai phía sau, tiệt giáo rất nhiều đệ tử vẫn chưa tang giá, mà là lại lần nữa bị Triệu Công Minh ngưng kết thành một cỗ dây từng, vẫn như cũ bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Có thể nói vị này ngoại môn đại sư huynh tác dụng không thể khinh thường. Liên Thông Thiên Giáo chủ cũng đối hắn có chút ưa ái. Nếu không đa bảo như Lai tuy là bãi nhập Tây phương giáo, nhưng lại vị thoát cách đệ tử tiệt giáo thân phận, y nguyên chiếm cứ lấy nội môn đại sư Vinh vị trí. Có lẽ Thông Thiên Giáo chủ sớm đã đem Triệu Công Minh nâng đỡ làm mới nội môn đại sư bình. Tuy là bây giờ tại trải qua mấy lần đại chiến phía sau, tang thành quan hệ trong đó cũng rõ ràng hòa hoãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ quan hệ trong đó cũng nhận được chữa trị. Chỉ bất quá hai vị thánh nhân cũng đều là cao ngạo tính khí, ai cũng không chịu cúi đầu nhận tội, mặc dù có lòng hóa giải ngăn cách, nhưng cũng cúi nghiêng mặt, không nguyện trước tiên mở miệng. Bởi vậy hai giáo đệ tử ở giữa Vẫn như cũng phân tranh không ngừng, ai xem ai, đều không vừa mắt. Đánh đi, nhìn một chút hai mới là thế gian mạnh nhất tiên đạo tu sĩ. Một vị người mặc xanh nhạt đạo bào đạo nhân, đứng dậy, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, có loại đắc đạo phong thái của chân tiên. Tu sĩ này danh xưng Huyền Thiên lão tổ, mặc dù là trong hồng hoang thế giới sinh ra sinh linh, lại đắc đạo tại thần ma cựu giới bên trong. Hắn đánh chịu rất nhiều khí vận, tu vi sâu không lường được, xem như hậu thế vùng dậy tân tú một dòng, thực lực cực độ mạnh mẽ, tại ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, liền nhanh chóng đột phá, cảnh giới nhảy lên tới tiên đạo cảnh đỉnh phong. Bây giờ có thể cùng rất nhiều hồng hoang bậc đại thần thông nhóm sánh vai cùng, sớm đã nhắm ngay siêu thoát bên trên vị trí. Hắn cường thế xuất thủ, trong tay linh bảo không ngừng uy sát, đem một vị lại một vị hồng hoang bậc đại thần thông nhóm đánh vỡ trong mây, theo trên lôi đại đánh bay xuống dưới. Liền mấy vị xiển giáo kim tiên cũng ngăn không được phong mang của hắn. Xiển giáo vẫn là như cũ, khoát lạc thổi đến so tiên đại, thật muốn động thủ, liền một cái trẻ tuổi tiểu bối đều cầm không xuống. Triệu Công Minh, không khách khí chút nào nói móc một câu. Đối cái này, Ngọc đỉnh chân nhân biến sắc mặt, nỗi giận đùng đùng trừng Triệu Công Minh một chút. Lập tức, hắn nhìn thấy Huyền Thiên lão tổ lại hướng Tiệt giáo rất nhiều tu sĩ động thủ, lập tức lộ ra cười lạnh. Chó chê mèo lắm lông thôi, ngươi Tiệt giáo đám phế vật này, cũng không khá hơn chút nào. Triệu Quang Sáng quay đầu nhìn tới, lại trông thấy Huyền Thiên lão tổ ngay tại mấy vị đệ tử Tiệt giáo bên trong trắng trợn xuất thủ. Trong khoảnh khắc, liền đem mấy vị kia sư huynh đệ toàn bộ đánh ra lôi đài. Hảo tiểu tử, dám đến vuốt ngươi Triệu gia gia đâu hùng. Giờ khắc này, Triệu Công Minh tức sủi bọt mép, trong tay hiện lên một chuôi thần tiên, trên tay kia nâng lấy 24 mai định hải thần châu. Hắn lao đến, muốn giáo huấn trước mắt cái này không có mắt tuổi trẻ đạo nhân. Nhưng mà Huyền Tiên lão tổ lại chỉ là lãnh đạm nhìn Triệu Công Minh một chút. Tới thật đúng lúc, Tiệt Giáo ngoại môn đại sư Vinh Huy giành chấn thế, hôm nay vừa vận để lão tổ rước lượng một thoáng, nhìn một chút đến cùng phải hay không cái hàn thận. Ven, Triệu Công Minh cùng Huyền Tiên lão tổ ở giữa va chạm một thức. Cương mãnh hùng tráng khỏe khoắn trùng kích xé rách hư không, để thiên địa đều lâm vào rung động bên trong. Chẳng lẽ Bất Chu Sơn bên trên lôi đại là từ Trần Trưởng Sinh đích thân xuất thủ ra chỉ? Đổi lại bất luận cái nào chiến trường, đều sẽ bị hai vị thiên đạo tuyệt đỉnh cái thế cường giả quyết đấu thời điểm, sinh ra dư ba hủy diệt. Hai vị cường giả chính diện va chạm thanh thế, Liên một bên Ngọc đỉnh chân nhân nhìn cũng là cho mày, hắn đã tận khả năng đánh giá cao đối thủ chiến lực, nhưng cho tới giờ khắc này nhưng cũng không thể không thừa nhận. Chính mình vẫn là xem thường Triệu Công Minh thực lực, trừ đó ra, vị Tiêu Viễn Tiên lão tổ chỗ hiện ra lực lượng cũng không hề tầm thường, là chân chính cường giả đỉnh cao. Cuối cùng, Huyền Tiên lão tổ bị Triệu Công Minh trấn áp. Chương 652: Ta tiệt giáo cuối cùng vẫn thắng ngươi xiển giáo. Lôi đài một bên kia, Ngọc đỉnh chân nhân lật tay, đem một vị khắc thiên đạo cảnh cường giả trấn áp. Hắn vung lên phát trận, nhìn về phía lôi đài, lại phát hiện bây giờ trên lôi đài, dĩ nhiên chỉ còn dư lại 2, 3 người. Làm đệ nhất chiến dừng tiếng chuông vang lên thời điểm. Toàn bộ trên lôi đài còn đứng lấy tu sĩ, chỉ còn hai vị. Triệu Công Minh, Ngọc đỉnh chân nhân. Giai đoạn thứ 2, 22 quyết đấu. Trần Trường Sinh bả ngoại thân ở phân phó nói, để một bên vốn là phụ trách chủ trì lần này đại bị hồng quân đạo nhân cảm thấy lúng túng không thôi. Trường Sinh đạo tôn đích thân đến, vậy mình tồn tại tác dụng lại là cái gì đây? Chẳng lẽ liền là đảm nhiệm một cái phông nền. Triệu Công Minh quyết đấu ngọc đỉnh. Trần Trường Sinh phân phó nói, một trận chiến này, đến đây làm kết thúc a. Ngọc đỉnh chân nhân nhìn trước mắt Triệu Công Minh chậm chậm nói, hắn có ý riêng. Theo người góc độ xuất phát, Ngọc đỉnh chân nhân cùng Triệu Công Minh ở giữa cũng không cầu lợi đoán, nhưng mà cả hai xuất thân khác biệt. Tiên giáo cùng Tiệt giáo ở giữa ân oán, sớm đã truyền khắp Hoàng Hàng, rất nhiều sinh linh đều có nghe thấy. Một mực đến nay, hai nhà liền làm minh tranh ám đấu, ai cũng không chịu nhượng bộ. Bởi vậy bây giờ trên lôi đài gặp gỡ, xem như đại sư Minh Ngọc đỉnh chân nhân đã từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải cùng Triệu Công Minh phân cái cao thấp. Chỉ có tại trước mặt mọi người, nhất tuyệt đối thực lực thất bại vị này đại sư Minh của Tiệt giáo, mới có thể đủ hướng thế nhân chứng minh Tiệt giáo cùng Tiên giáo ở giữa ai ưu ai kém. Nhưng mà Triệu Công Minh Giờ phút này cũng là ý tưởng giống nhau. Đệ tử Tiệt giáo, tại trong hồng hoang không người có thể địch. Hắn tuyệt đối không thể bại bội bất luận kẻ nào, nhất là Tiễn giáo tu sĩ, một trận chiến này Triệu Công Minh nhất định cần thắng lợi. Bằng không mà nói, hắn vị này ngoại môn đại sư huynh, sau này còn thế nào tại đồng môn trước mặt mà chân? Rít. Triệu Công Minh gầm lên giận dữ, xuất thủ trước. Trong tay thần tiên phảng phất đánh giết thiên địa long dạng, thế không thể đỡ. Một roi rơi xuống, liền có thể nghe được thiên lôi quần quần ấp hưởng, chấn đến non sông quần quần. Liền trên lôi đại hư không cũng bắt đầu rung chuyển lên. Trân chương xin ngay tại quan chiến, thấy thế trong mắt quét qua một cỗ vô hình chi lực ra chỉ trên đó, ngáy mắt đem lôi đài chân áp, không còn gì khác động tĩnh. Nhưng cùng lúc đó, Triệu Công Minh thi pháp lại không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Tiểu tử này là có chút độ vật a, cái này một roi xuống dưới thật có thể uy hiếp đến siêu thoát tu sĩ. Trần Trường sinh ánh mắt tại trên mình Triệu Công Minh lướt qua, thoáng cái liền thấy rõ hắn hư thực. Tuy là mặt ngoài chỉ là vung mạnh ra một roi, nhưng trên thực tế, Triệu Công Minh vận dụng không chỉ có là bản thân chi lực. Trong tay hắn cái kia 24 khóa định hại thần châu giờ phút này chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một hạt châu nội bộ đều dựng dục một phương chư thiên thế giới, 24 chư thiên không ngừng diễn hóa gia chỉ vô thượng vĩ lực tại bản thân. Có thể nói, Triệu Công Minh mỗi một lần xuất thủ đồng thời, đều có 24 lực lượng thế giới đem gia chỉ. Như không phải bởi vì cái kia 24 chư thiên lực lượng thế giới cấp độ còn không đủ. Nếu là đổi lại thần ma cựu giới dạng này cựu tinh thế giới, 24 thế giới gia chỉ tại một chỗ, cái kia sinh ra lực lượng quả thực không muốn thật đáng sợ. Dù cho là giới chủ cũng sẽ bị hắn một roi đánh chết. Tất nhiên, nếu có một ngày Triệu Công Minh thật có thể làm được đem 24 mai định hải thần châu luyện hóa 24 cựu tinh thế giới. Tới lúc đó, chính hắn tu vi từ lâu công tham tạo hóa, không còn yêu cầu những cái này ngoại lực trợ giúp. Đối mặt Triệu Công Minh cái kia toàn lực ứng phó một kích, Ngọc đỉnh chân nhân lại vượt khó tí lên, không sợ hãi chút nào. Hắn hét dài một tiếng, thi triển ra thần thông cường đại. Trên mình bộc phát ra từng đoàn từng đoàn kíquang, cương mạnh không đúc, như là thần nhân hàng thế đồng dạng. Bát Cửu Huyền Công. Giờ phút này ngay tại quan chiến Hồng Hoang bậc đại thần thông nóng, đều không bị khống chế lên tiếng kinh hô, bọn hắn đối với Ngọc đỉnh chân nhân thi triển kinh người tuyệt học, hết sức quen thuộc. Đây chính là xiển giáo danh chấn Hồng Hoang tuyệt đỉnh thần thông. Phạm la có khả năng tu thành, chỗ tốt quả thực không môn quá lớn. Bát Cửu Huyền Công uy danh, dù cho là tại toàn bộ trong Hồng Hoang, cũng là nhất đẳng. Ngọc đỉnh chân nhân lấy bát cửu hội công, diễn hóa bất bại kim thân, chọi cứng lấy Triệu công minh thần tiên. Cùng lúc đó, hắn cường thế đáp lại, trong tay Phiên Thiên ấn vẫy một cái, hung hãn đánh về phía người Tiệt giáo giáo đạo đại sư hình. Bây giờ bước lên thiên đạo cảnh giới, bọn hắn đối với thế gian ấn phương pháp lĩnh hội, đã sớm đến một loại sâu không lường được cảnh giới. Cái này một lần đập ra, nhìn như Phiên Thiên ấn, lại bao quát lấy thế gian rất nhiều ấn phương pháp ảo diệu, trong đó thậm chí trộn lẫn lấy một chút không thuộc về xiển giáo pháp môn. Ngọc đỉnh chân nhân bây giờ bước vào thiên đạo cảnh giới, có chí tại siêu thoát, muốn thoát khỏi nguyên thủy thiên tôn trói buộc, đi ra bản thân con đường. Không hề nghi ngờ Nhiều lần câu nệ tại xiển giáo công pháp, sẽ chỉ để chính mình tại loại kia gông cùm xiển xích bên trong càng lún càng sâu. Bởi vậy hắn khoảng thời gian này đến nay cũng một mực du lịch bên ngoài, thông qua đủ loại phương thức tìm kiếm chư thiên diệu pháp. Ngọc đỉnh từng là cái này đặt chân hồng hoang bên ngoài hỗn độn rất nhiều thế giới, muốn tìm kiếm một chút có khả năng cung cấp chính mình tham khảo phương pháp tu hành. Thu hoạch không nhỏ, nhưng cực kỳ đáng tiếc là, hắn cũng không có tìm được có thể tạo được tính quyết định tác dụng công pháp. Bất quá, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ngọc đỉnh nhìn thấy biết rất nhiều công pháp, tại nhiều lần sàng lọc phía sau toàn bộ bị hắn dung nhập bản thân tu hành bên trong. Một đạo này phiên tiên tiến ấn, liền bao hàm chứng minh đối với thế gian rất nhiều công pháp lĩnh hội cùng lý giải. Oen. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm, lại lần nữa vang lên. Ngọc đỉnh chân nhân cùng Triệu Công Minh ở giữa đều đã đánh nhau thật tỉnh, hai bên ở giữa không màng sống chết chém giết lấy, ai cũng không chịu yếu thế. Đến một bước này hắn, nhóm ở giữa đối kháng thắng bại sớm đã không có quan hệ người, mà là quyết định hai đại đạo thống ở giữa mặt mũi. Liên Thánh nhân cũng phải vì mặt mũi không tiếc hạ trận một trận chiến, huống chi là bọn hắn. 24 chữ thiên. Triệu Công Minh vận dụng chính mình mạnh nhất đòn sát thủ, 24 khóa định hải thần châu treo lơ lửng giữa trời mà động hiện lên tấu trời hào quang, cái này đến, cái khác thế giới hiện hóa, thể hiện ra khó lường chí lực, dù cho là Ngọc đỉnh chân nhân cũng cảm nhận được khó có thể tưởng tượng lực khắc chế. Hắn đem Bát Cửu Huyền Công phát huy đến đỉnh phong, thi triển ra xiển giáo chi cao pháp môn, diễn hóa nguyên thủy đạo hình, muốn hóa vạn đạo làm nguyên thủy, đem những thế giới này toàn diện hóa tận. Nhưng mà, Triệu Công Minh lại cười hắc hắc, nhìn xem Ngọc đỉnh chân nhân, một mặt phóng khoáng nói, nếu là nhà khác thế giới, nói không chắc thật sự bị ngươi tàn, thế nhưng ta linh bảo đạo phương pháp chô diễn hóa thế giới, làm sao có khả năng bị nguyên thủy đạo hóa. Lời còn chưa dứt, hắn hỉ vào 24 Mai Định Hải thần châu uy năng ra chỉ. Cưỡng ép lật đổ Ngọc đỉnh chân nhân Nguyên Thủy đạo hình, sau đó tại thế giới chi lực gia trì phía dưới, cứ thế mà phá đi Ngọc đỉnh chân nhân Bác Cửu Huyền Công. Thần Châu rơi xuống, đem đối thủ trấn áp tại Chư Thiên thế giới bên trong, động đậy không được. Triệu Công Minh ngạo nghễ đứng tại trên lôi đài, danh tiếng vô số, một thân khí thế đều lộ ra đặc biệt mạnh mẽ mà cường đại. Đại chiến kết thúc, chân trường sinh cũng không có kéo dài, hắn yên lặng hiển hóa, tuyên bố người thắng sau cùng. Sau đó, một tòa bao hàm thế gian đạo tạng vô thượng ban công hiển hóa, Triệu Công Minh không chút do dự, trực tiếp bước vào trong đó, đi tìm chính mình đại đạo cơ duyên. Chương 653 Thần cấp nhiệm vụ phát động, sư tôn ngươi cái lao lụng. Trong tàng kinh các, Triệu Công Minh bế quan lĩnh hội, cảm thụ đại đạo vật luật, tìm kiếm chư thiên công pháp bên trong, cùng chính mình cộng minh mạnh nhất cái kia một bộ kinh văn. Hắn có thể cảm nhận được cái kia rất nhiều công pháp bên trong, có rất lớn một bộ phận đều cùng chính mình có chút phù hợp. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số công pháp, phẩm cấp cũng không cao. Thân là tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh, nó địa vị thậm chí đã vượt qua tuyệt đại bộ phận nội môn đệ tử. Triệu Công Minh tự nhiên không nguyện ý tạm lần này lựa chọn. Một bộ cho đến đại đạo kinh văn, nó ý nghĩa cực kỳ trọng đại, thậm chí liên quan đến tương lai đạo quả. Cuối cùng, hắn có thu hoạch Một bộ thiên thư theo bên trong hư không sâu xa hiện lên, diễn hóa vô số thế giới, thể hiện ra một đầu không hề tầm thường cái thế chí đạo. Triệu Công Minh ngưng thần độ nhập, lĩnh hội cái này một bộ vô thượng phương pháp. Sau một lát, hắn theo tảng kinh lâu bên trong đi ra, 24 mai đại định hải thần châu giống như đại nhật lăng không, toát ra hào quang rực rỡ. Một mai lại một mai thần châu, treo cao tại Triệu Công Minh sau đầu, phát ra từng sợi hỗn độn khí, giống như thế giới thai nghén sinh ra, diễn hóa càn khôn vĩ lực. Cái này một vị tên trấn hồng hoàng vô số túy nguyệt thiên đạo đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này cũng đã cho thấy một chút rõ ràng siêu thoát khí tức. Rõ ràng Hắn tại tàng kinh lâu bên trong thu hoạch cực lớn. Bên cạnh đó, Ngọc đỉnh chân nhân, Huyền Thiên lão tổ mấy người cũng đều thu hoạch rất dồi dào. Bọn hắn tuy là chiến bại, nhưng mà vẫn đạt được phong phú thiên đạo bản nguyên bản thượng. Đối với bọn hắn mà nói, tuy là trong lòng tiếc nuối, nhưng sự thật đã thành nắng ngủ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Một trang tụ tập thế gian vô số sinh linh ánh mắt đã bị, đến đây hạ màn kết thúc. Mà Trần Trường Sinh thì trở về tiên ngoại trường sinh cung. Hắn bắt đầu chủ tính phía sau an bài, theo lấy hệ thống tiến vào giai đoạn thứ 2, đã rõ ràng chính mình muốn chí ít thu đồ trăm vị, thậm chí bổ dưỡng được 10 vị giới chủ. Nhiệm vụ như vậy, dù cho đối với Trần Trường Sinh mà nói cũng là cực kỳ nặng nề. Huống chi hắn bản tính từ trước đến giờ lười nhác, yêu thích yên tĩnh không thích động. Thật muốn về thủ đô, bốn phía bốn ba. Tình huống như vậy, để Trần Trường Sinh cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, hắn vừa mới trở lại Trường Sinh cung bên trong, liền có một đạo thần âm bỗng nhiên ở giữa vang lên. Đinh. Thần cấp nhiệm vụ phát động. Chủ nhân phải chăng nhận lấy cái kia nhiệm vụ? Thần cấp nhiệm vụ, Trần Trường Sinh nhất thời có chút chần chừ. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được cấp bậc này nhiệm vụ. Bất quá hắn lại hơi suy nghĩ một chút phía sau, vẫn là quả quyết lựa chọn nhận lấy. Cái kia nhiệm vụ địa điểm ở vào bên ngoài Hỗn Độn. Xin chủ nhân tiến về Bản Nguyên Đại Lục Trường Sinh Cung. Bản Nguyên Đại Lục, Trường Sinh Cung. Trần Trường Sinh nhất thời ở giữa mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bản Nguyên Đại Lục. Đối với nơi này, hắn có ấn tượng rất sâu. Trong Hỗn Độn, rất nhiều cựu tinh thế giới cường giả nhóm, bao gồm những giới chủ kia cùng nửa bước giới chủ cấp độ cường giả, đối với Bản Nguyên Đại Lục bọn trên. Tất nhiên, đối với Trần Trường Sinh mà nói, Bản Nguyên Đại Lục cũng không có cao như vậy không thể leo tới. Thân mang hệ thống, bản nguyên thế giới đối với hắn vị này Trường Sinh đạo tôn mà nói, cũng chỉ là tương lai chắc chắn trải qua một chỗ. Thế nhưng, cái này Trường Sinh Cung là chuyện gì xảy ra? Hùng hoàng thế giới Trường Sinh Cung, là Trần Trường Sinh chính tay sáng tạo. Một điểm này, hắn lòng dạ biết rõ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới tại bản nguyên trong đại lục, rõ ràng còn có cái kia Trường Sinh Cung. Dạng này đột nhiên xuất hiện Trường Sinh Cung, để Trần Trường Sinh đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thậm chí trong nội tâm, hiện lên một cố khó mà nắm giữ bản thân vận mệnh bất đắc dĩ bằng hoàng. Phía trước, Trần Trường Sinh vị rút mấy vị đệ tử giải quyết nguy nan, đích thân tiến về một cái xa xôi bắt tình thế giới. Trong thế giới kia, hắn nhìn thấy một cái Hạo Tiên, cùng ở trong Tiên đỉnh Hạo Tiên, cơ hồ giống như lúc, liền tản ra linh hồn khí tức đều vô cùng rất giống. Tuy là nghiêm ngặt đi lên nói, hai cái Hạo Tiên chính xác là khác biệt thân thể. Nhưng mà, hai người này ở giữa sự sai biệt rất nhỏ, chẳng qua là dâu ria không đáng kể. Loại kia chân chính xem như bản nguyên tồn tại nội hạch, thủy chung là nhất trí. Một điểm này, tại chân trường sinh gặp qua Hồng Hoang thế giới Hạo Tiên phía sau, càng phát xác định. Hắn thậm chí làm ra một cái suy đoán, Hồng Hoang thế giới Hạo Tiên, cùng cái kia bắt tinh thế giới bên trong Hạo Tiên, có lẽ đều là nào đó một vị trí cao tồn tại hình chiếu. Một điểm này, tại Trần Trường Sinh diễn sát cái kia dị giới Hạo Thiên thời điểm, liền đã có chỗ thể hiện. Nhưng mà, theo lấy bản nguyên đại lục cùng cái kia Trường Sinh cung xuất hiện, trong lòng Trần Trường Sinh lại nhiều không giống nhau ý nghĩ. Đến tột cùng là Hạo Thiên làm hình chiếu, vẫn là toàn bộ Hồng Hoang thế giới làm hình chiếu? Chính mình tại trong Hồng Hoang thế giới, xây dựng Trường Sinh cung, chẳng lẽ cũng là tầng thứ cao hơn một vị khác tồn tại, chiếu chư thiên lưu lại hình chiếu? Trong lòng Trần Trường Sinh có tiếp xúc động, nhanh chóng làm ra quyết định. Bản nguyên đại lục, nhìn tới nhất định phải là muốn đi một chuyến. huống chi Tại Trần Trường Sinh trong ngẩn tượng, sư tôn của mình khi tọa hóa phía sau. Thi thể mất tích bí ẩn. Cho đến ngày nay, lấy Trần Trường Sinh giới chủ cấp độ tu vi, cũng vẫn như cũ không cách nào thôi diễn đến từ mình sư tôn thi thể hướng đi. Tại loại bỏ hết thể khả năng phía sau, khó nhất khả năng cũng liền trở thành chân tướng. Chân tướng chỉ có một cái. Trần Trường Sinh sâu tí nói, hắn động thân, không có trực tiếp phi thăng rời đi, mà là tiến về Thái Âm Tinh. Tại nơi đó, còn có cái hắn một mực nhìn không thấu người. Thái Âm Tinh nguyệt quế trong rừng, nô cương vung đũa trà quế, thần sát chuyên chú. Động tác của hắn nhìn như bình thường, thực ra huyền diệu vô cùng. Mỗi một cái động tác đều cùng đại đạo cộng minh. Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía thiên ngoại. Trần Trường Sinh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. "Tiểu hòa thượng, ngươi tới làm gì?" Lô Cương nhìn xem Trần Trường Sinh, cười nhạt một tiếng, trong giọng hỏi, "Ta dự định rời đi Hằng Hoang, đi bản nguyên đại lục." Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, trực tiếp công bố kế hoạch của mình. Lô Cương hơi sửng sở, sau đó hiểu rõ. Lấy Trần Trường Sinh bây giờ cảnh giới mà nói, dù cho là toàn bộ hỗn độn có khả năng cùng địch nổi người cũng lắc đắc không có mấy. Tiếp tục lưu lại trong Hằng Hoang, loại trừ thúc dục đệ tử tu hành bên ngoài. Đối với Trần Trường Sinh bạn thân mà nói, đã không có quá lớn trợ giúp. Hơn nữa trong hỗn độn, trừ bọn cực kỳ cá biệt thế giới, còn có giới chủ cấp độ sinh linh tồn tại. Hiện đại đa số thế giới cũng không có sản sinh ra chân chính cấp giới chủ cường giả. Vì Trần Trường Sinh nhảy rời đi hồng hoang hỗn độn, tiến về bản nguyên đại lục, vốn là một kiện truyện trong dữ liệu. Lần này tới trước, là muốn mời ngươi hao tổn nhiều tâm trí chăm sóc hồng hoang. Trần Trường Sinh khó được nghiêm chỉnh một lần, rất là trang trọng nói, cho tới hôm nay hắn đều không có thấy rõ Lô Cương. Cái này một mực tại trên thái âm nguyệt tinh trật quế nam nhân, khí tức vô cùng khó hiểu. Nhìn qua cực kỳ bình thường, thực ra cất giấu một cố khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, dù cho là Trần Trường Sinh cũng phải vì đó ghé mắt. Đối với Trần Trường Sinh gia phó, Lô Cương không hề nghĩ ngợi, chỉ là yên lặng cơ cơ bữa, cái kia lưới dao bên trên hiện lên một chút hàn mang. Hắn một lời đáp ứng. Dễ nói, dễ nói. Chương 654, tiến về bản nguyên đại lục. Đã ngươi đều dự định đi, người ta cũng coi như quen biết một chảng, không có vật gì cho ngươi, cái đồ chơi này mà coi như là một kiện lễ vật a, cầm lên nó, có thể trực tiếp đi hướng bản nguyên đại lục. Lô Cương thản nhiên nói, lập tức trong tay hiện lên một mai xưa cũng lệ bài đem đưa tới trong tay Trần Trường Sinh. Nhìn thấy lệnh bài kia một khắc, trong lòng Trần Trường Sinh cũng là cả kinh. Mai này trên lệnh bài, ngưng tụ một cố đặc thù đạo vận, trong lúc mơ hồ siêu thoát hỗn độn bên trên, thẳng đến hư không. Đây cũng không phải là hỗn độn bên trong có thể sinh ra thần vật. Lại xuất hiện tại Ngô Cương trong tay. Cái này cũng đủ để chứng minh, cái này một mực đến nay để Trần Trường Sinh đều nhìn không tấu nam nhân, tuyệt đối không phải một cái vô danh tiểu tốt. Lai lịch của hắn có lẽ rất lớn, là càng cao vĩ độ vị đại nhân vật nào hình chiếu, thậm chí là vị đại nhân vật kia đích thân hiện hóa ở trong hỗn độn. Lai lịch của ta, ngươi không cần quá mức hiếu kỳ. Đợi đến cơ duyên đến, tự sẽ hiểu rõ." Lô Cương Thản nhiên nói, cũng không có tại thân phận mình vấn đề này rầu rĩ quá lâu, hắn chỉ là đem lệnh bài đưa tới trong tay Trần Trường Sinh, phía sau liền quay người lại lần nữa bước vào nguyệt quế trong rừng, tiếp tục chặt quế đi. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Trần Trường Sinh cũng không có lưu lại, quay người rời đi. Hắn thẳng đến Tiên Đạo trung tâm nơi ở bây giờ Hồng Hoang nếu là không có hắn vị giới chủ này cấp cường giả trấn giữ lời nói, đối ngoại lực uy hiếp không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều. Cứ việc có thần ma cựu giới bản nguyên gia chỉ, bây giờ Hoang Hoang Tiên Đạo đã chân chính có cùng một vị cấp giới chủ tồn tại vật tay tư cách. Bất quá hỗn độn bên trong giới chủ cũng không chỉ một vị. Vì để tránh cho Hồng Hoang, ở trước mình hướng bản viện đại lục trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì bất ngờ. Trần Trường Sinh cũng dự định làm nhiều một phen bố trí. Hắn tìm tới Thiên Đạo ý chí, đem chính mình sắp sửa rời đi tin tức chuyển cáo cho nàng. Đối cái này Thiên Đạo tự nhiên không có cam lòng. Trần Trường Sinh đi lần này, toàn bộ Hồng Hoang đỉnh tiêm chiến lực đều sẽ kịch liệt trợ. Nếu là có thể lời nói, hắn ước gì để Trần Trường Sinh một mực lưu tại bên trong Hồng Hoang thế giới. Đối với Thiên Đạo ý chí mà nói, bây giờ bên trong thế giới bất luận một vị nào cường giả đều có thể bị thay thế. Nhưng chỉ có Trần Trường Sinh là độc nhất vô nhị, bất quá tại cảm nhận được Trần Trường Sinh kiên định ý chí phía sau, tiên đạo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vung tay giữ lại tâm tư, không cần quá mức nôn nóng, qua một đoạn thời gian phía sau, ta tự sẽ trở về." Trần Trường Sinh ung dung nói, tuy là đi hướng Bản Nguyên Đại Lục, đối với hắn mà nói cũng là một chặng đi xa, nhưng mà có hệ thống tại, hắn cùng Hồng Hoang thế giới thậm chí chư thiên hỗn độn liên hệ, cũng không có chật được. Đồng dạng có thể thông qua hệ thống nhận biết những đệ tử kia rất nhiều tình huống. Liên La có chút đáng tiếc, bây giờ sắp tiến về Bản Nguyên Đại Lục, nhưng còn có mấy người trẻ tuổi chưa đột phá, không có thể nhìn tới một lần cuối. Bây giờ Trần Trường Sinh môn hạ hơn 10 vị đệ tử bên trong, tuyệt đại đa số đều đã đi ra bản thân thế giới, tại hỗn độn trong hư không đánh liệu. Nhưng cũng có mấy người tu hành còn kém, vẫn như cũ lưu lại tại bản thân bên trong thế giới. Khoảng cách thoát khỏi thế giới, xông ra hỗn độn cấp độ, còn có vi diệu khoảng cách. Các đệ nhi, vị sư trước đi bản nguyên đại lục, chờ các ngươi tu hành siêu thoát, tính vào giới chủ trì cảnh phía sau, ta tự sẽ tại bản nguyên đại lục thiết lập vỏ tiếp dẫn." Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Một khắc này, thanh âm của hắn vang vọng tại rất nhiều đệ tử bên hai, mặc kệ là những cái kia trấn thủ tại Hồng Hoang thế giới thần ma cựu giới mấy vị đại tu sĩ. Vận là hỗn độn trong hư không không ngừng tranh chiến chém giết náo liệt, diệp hắc đáng người, thậm chí tại một cái vừa mới đột phá, đang chuẩn bị bước ra thế giới, xông vào hỗn độn đeo kiếm đạo nhân. Giờ này khắc này, trấn trưởng sinh môn hạ những đệ tử này đều nghe được vị sư tôn này truyền âm. Đệ tử Dương Tiễn, cùng Tiễn sư tôn. Đệ tử Đệ Tân, cùng Tiễn sư tôn. Đệ tử Tào Tháo, cùng Tiễn sư tôn. Cơ hồ là trong nháy mắt hỗn độn trong hư không, 17 vị đệ tử bỗng nhiên đứng dậy, mặc kệ đặt mình vào chỗ nào, đều không chút do dự quỳ xuống. Dựa theo từ nơi sâu xa số trời chỉ dẫn, bọn hắn quỳ đối trấn trưởng sinh vị trí, cách xa hành lễ. Ba trụ chín bãi, thần sắc trang nghiêm. Cảm nhận được những đệ tử kia phật lững, giờ khắc này, cho dù là Trần Trường Sinh, lại có một loại lệ nóng doanh tròng tầng giác. Đó cũng không phải thu được hệ thống ban tưởng thời điểm hưng phấn cùng thích thú, mà là một loại khác cấp độ càng sâu độ vận. La chân chính tình thầy trò. A, đám này tiểu họa tử cũng là hiểu chuyện. Trần Trường Sinh yếu ớt nói, lập tức rời đi, hùng hoàng bước vào hỗn độn bên trong, tìm được một chỗ vắng vẻ trốn không người, mới kích hoạt lên khối kia có thể thông hướng bản nguyên đại lục lệnh bài. Trên lệnh bài bộc phát ra vô biên thủy thải, từng đạo hào quang trong chớp mắt hiện lên, đem cái này một mảnh hỗn độn lĩnh vực chiếu đến trong suốt. Ngay sau đó, một đầu lao nhanh không ngừng, vô thủy vô chung quần quần đại hạ bỗng nhiên ở giữa hiện lên, tràn ngập tại vạn trượng hư không ở giữa, chảy xuôi tại chư thiên hỗn độn bên trên. Đây là một loại xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa quỷ dị hình tượng. Rõ ràng là chống vắng hoang vũ hỗn độn hư không, giờ phút này lại như là bị một đầu này đại hạ bao phủ, một cú khó hiểu mà bảng bạc lực lượng đang kích động lấy, thể hiện ra vạn vật chi nguyên huyền diệu khí tức. Đây là thời gian trường hạ. Chân chương sinh theo một đầu này nhược hư như thật quần quần trên đại hạ, cảm nhận được khí tức của thời gian, cực kỳ rõ ràng. Tang thương mà dày nặng, mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Không đúng đó cũng không phải thời gian trường hạ, bên trong bao hàm quá nhiều quy tắc. Trần Trường Sinh tròng mắt ngưỡng lại, phát giác được một đầu này đại hạ huyền diệu. Hắn nhìn chăm chú hồi lâu, mới tham gia phá huyền cơ. Đại đạo chi hạ, không thể tưởng được thứ này rõ ràng thật tồn tại. Chẳng trách gọi là bản nguyên đại lục, muốn qua sông mà đi, mới có thể đến bị nạn đại lục. Cuồn cuộn trường hạ, sôi trào mấy liệt, mỗi một đóa bọt nước bắn lên đều tượng trưng cho một vị siêu thoát cường giả sinh ra. Mà dòng sông bên trên sóng cả lên xuống, ngàn vạn nặng sóng nước tầng tầng vỗ hư không. Vừa mắt bên trong, vô số kệ siêu thoát quy tắc, giống như bầu trời đầy sao đồng dạng. Số so, vũ trụ tinh hà đều muốn to lớn. Nhìn chăm chú trước người đại đạo trưởng Hà, Trần Trường Sinh cũng cảm nhận được một chút khó lường nguy cơ. Tuy là bây giờ đã là giới chủ, nhưng lấy bản thân chi lực muốn vượt qua đại đạo trưởng Hà đi vào bản nguyên đại lục cũng tất nhiên sẽ tao ngộ không cách nào tưởng tượng đáng sợ hư hiểm. Ngay tại vừa mới một khắc này, hắn liền đã trông thấy tại trong sông lớn hiện ra một đạo bóng đen quỷ dị, như là phiêu bạc tại dòng sông bên trong quỷ nước, tản mát ra rung động chư thiên sát ý, đi săn lấy bất luận cái gì muốn qua sông sinh linh. Ngay tại đại đạo chi Hà hiện hóa tại hỗn độn hư không, Trần Trường Sinh kế hoạch qua sông phương án thời điểm, Chư Thiên Hỗn Độn bên trong mấy cái thế giới cũng phát ra không nhỏ rung chuyển. Mấy đạo thân ảnh liên tiếp xẻ ra chuyện, trên mình tản ra khó có thể tưởng tượng phí tức, bọn hắn trong chốc lát vượt qua vô số thế giới, theo cực độ xa xôi trong hỗn độn chạy tới nó mục tiêu, bất ngờ chỉ hướng Trần Trường Sinh. Trên người của bọn hắn lượn lờ lấy cái này đến cái khác thế giới lại vận, kinh người bản nguyên gia chỉ bản thân. Cái này mấy cái sinh linh, là Hỗn Độn Chư Thiên tại cái này năm tháng rất dài bên trong sinh ra cấp giới chủ cử giả. Chương 655, lần này muốn qua sông, rõ ràng chỉ là một vị giới chủ. Thiên mệnh chỉ dựng ngay tại phía trước, phi thăng bản nguyên đại lục thời cơ, ngay tại hôm nay. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, chỉ có thân mang thiên mệnh chi nhân mới có thể rời đi hỗn độn phi thăng bản nguyên đại lục. Mấy vị giới chủ vô cùng phân trần, bọn hắn đắc đạo tuế nguyệt quá quá dài lâu, sớm đã sưng bá chư thiên, tại hỗn độn bên trong, không người có thể địch. Đối với bọn hắn mà nói, tu hành ý nghĩa chính là ở đứng cao nhìn xa, nhìn thấy giới chủ trên cảnh giới phong cảnh, mà muốn tiếp tục đột phá số dưới, cũng chỉ có thể tiến về bản nguyên đại lục. Hỗn độn chư thiên đã không cách nào lại tiếp nhận tầng thứ cao hơn nữa lượng. Cấp giới chủ cường giả, đã là chư thiên hỗn độn bên trong có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cương giả loại này lực lượng quá cường đại, đã rõ ràng ảnh hưởng đến hỗn độn diễn hóa cùng vận hành. Toàn bộ Chư Thiên Hỗn Độn bên trong, đều khó có khả năng sinh ra quá nhiều giới chủ cường giả, bằng không sẽ phát động đáng sợ nhất trung nguyên thần chiến. Bọn hắn người trước người sau chạy tới, muốn tìm được đại đạo chi hà diễn hóa địa phương, cưỡng ép qua sông, xông vào bản nguyên thế giới. Nhưng mà toàn bộ Chư Thiên Hỗn Độn thật sự là quá mức to lớn, mặc dù bọn hắn đã vô cùng cường đại, nhưng muốn vượt qua vô cùng xa xôi khoảng cách, đến đến phiên kia đặc thủ giữa hư không, vẫn phải hao phí rất nhiều thời gian. Huân nữa Trần Trường Sinh vị giảm nhỏ động tĩnh, cố ý ở mảnh này bên ngoài hư không bố trí che lớp thiên cơ cấm pháp, coi như là mấy vị kia giới chủ, cũng không cách nào dựa vào bản thân vĩ lực, cưỡng ép thôi diễn ra vị trí. Trần Trường Sinh sừng sững tại đại đạo chi hà bờ sông, nhìn chăm chú lên trước mắt mảnh liệt cuộn, tôn trào không ngừng đại hạ. Giờ này khắc này, hắn cũng tìm không thấy cái gì có thể an toàn qua sông biện pháp. Dòng sông bên trong có đại hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền là thân tử đạo tiêu. Đang lúc hắn nghĩ đến cắn chặt răng, lấy hồng long thần pháp mở đường, thử lấy theo bên trong sông lớn giết ra một đường máu thời điểm. Đại đạo chi hà chỗ không xa, Đột nhiên ở giữa hiện lên một cái lão ông, người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, dưới chân đạp lên một chiếc thuyền con, giờ phút này chính giữa lấy thân chúc qua sông. Khi nhìn đến Trần Trường Sinh một khắc này, cái lão nhân kia cưỡi thuyền nhỏ chủ động ních lại gần. "Giới chủ, lần này muốn qua sông, rõ ràng chỉ là một vị giới chủ." Trên mặt của lão nhân tràn đầy ngoài ý muốn, đối với Trần Trường Sinh cảnh giới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Giới chủ cảnh giới tu vi, trong mắt hắn thật sự là thấp quá phận. Cấp bậc này sinh linh, nếu là chim ở đại đạo chi hà bên trong, liền làm thức ăn cá tư cách đều không có." Phải biết, lão nhân ngày trước tại cái này đại đạo chi hạ bên trên đưa đỏ, lui tới tiếp dẫn, ít nhất là có khả năng chấp chưởng một phương đại đạo quy tắc vô thượng tồn tại. Lão nhân nguyên bản có chút thất vọng, đang định lắc đầu rời đi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong tay Trần Trường Sinh cái kia một khối lệnh bài. Ánh mắt của hắn đột nhiên ở giữa trùng lớn, chỗ sâu trong con ngươi càng là hiện lên một vòng vô cùng sợ hãi thân sắc. Thứ này thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Là ai cho ngươi? Hắn nghẹn ngào nói, lập tức dong đưa thân chúc, nhanh chóng tới gần Trần Trường Sinh. Vất quá cũng liền là tại cái này ngắn ngủi trong tích tắc, lão nhân liền suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, hắn đối đại Trần Trường Sinh thái độ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên mặt chất đầy nụ cười, nhìn qua thậm chí có chút cung kính, gần như tại nịnh nọt ý vị. Nguyên lai là vị kia nhìn chúng tiên kiêu, là lão hồ mắt vụ về. Hắn chủ động đem thuyền con nương đến Trần Trường Sinh bên cạnh. Tiếp đó bày ra một bộ cực kỳ thái độ cung kính, mời Trần Trường Sinh lên thuyền rời đi. Vị này tôn kính khách quý, xin hỏi ngài muốn vượt qua đại đạo chi hạ, tiến về nơi nào? Đại đạo chi hạ, trung trung địa điểm, điểm, là giữa thiên địa rất nhiều quy tắc hội tụ sản phẩm. Vượt qua con sông lớn này, không chỉ có thể đến Bản Nguyên Đại Lục, cũng có thể đi hướng càng không thể tưởng tượng nổi vị độ. Bản Nguyên Đại Lục? Chân Trương Sinh cáo chi mục đích của mình. Bản Nguyên Đại Lục? Cái kia địa phương rách nát có cái gì bỏ đi? Lao Chu Tử trong lòng, lập tức hiện ra một vòng khinh thường ý nghĩ. Hắn tại cái này đại đạo chi hà bên trên, đưa đo năm tháng rất dài, đi khắp thế gian vô số vị độ, thậm chí đi qua cực kỳ cá biện trí cao vô thượng địa phương. Dưới so sánh, Bản Nguyên Đại Lục cấp độ đối với Lao Chu Tử mà nói cũng không tính biết bao sông ra. Nói cho cùng cũng liền là cái thâm sơn cùng cốc tôi, cùng cái này chư thiên hỗn độn so ra hơi chút rất nhiều, nhưng cùng chân chính tịnh thổ so sánh, còn phải kém một đoạn dài. Bất quá tuy là trong lòng ngán thẩm, lão chu tử cũng không dám đem bản thân tâm tình biểu lộ tại trên mặt. Bên cạnh người trẻ tuổi này, thế nhưng vị kia trong truyền thuyết đại nhân vẫn xem trọng, có khả năng cầm lấy tấm lệnh bài này xuất thế, đừng nói là bản nguyên đại lục, coi như là chí cao vô thượng tồn thổ, đều có thể tới lui tự nhiên. Cái này một mai lệnh bài tác dụng, tuyệt không chỉ là lấy ra tại đại đạo chi hà bên trên chào hỏi chu tử đưa đỏ. Tại rất nhiều nơi, nó thậm chí có khả năng xem như lệnh bài Chiêu mộ những cái kia ngăn cách vô số tuế nguyệt đại đạo các bá chủ, theo trong yên lặng thôi phục, làm lệnh bài người sở hữu, phát động huynh thế một trận chiến. Nghĩ đến mai này phía sau lệnh bài đại biểu to lớn ý nghĩa, cùng nó mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ nhắc lên đáng sợ động tĩnh. Giờ khắc này, cho dù là cái này đưa đọa vạn cổ lão chủ tử, đều đã mồ hôi đầm địa. Đang lúc Trần Trường Sinh đi thuyền, vượt qua đại đạo chi hà thời gian. Tại con sông lớn này tự tựu du, một cái cơ hội đến gần ngọn nguồn địa phương, một đạo thân ảnh sừng sững tại vận mệnh mê vụ bên trong, ngắm nhìn ngay tại qua sông Trần Trường Sinh không thể tưởng được tiểu tử này ngược lại vận khí tốt, rõ ràng bị gia hỏa kia nhìn trúng. Gia hỏa kia hơi chần tay, sự tình biến đến càng thêm phiền toái. Đạo thân ảnh này hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Trần Trường Sinh ánh mắt xuất hiện biến hóa vi diệu. Chỉ là ánh mắt chớp động, lại để lại đạo trưởng Hà bên trên, nhấc lên ngập trời sóng to. Bất quá đến bản nguyên đại lục, quá khứ tương lai cũng không phải là các ngươi định đoạt, ta ngược lại muốn xem xem, tiểu tử này sẽ làm sao bây giờ. Giờ này khắc này, Trần Trường Sinh cũng không biết chính mình tại vô hình bên trong đã bị mấy cái khó ma phòng đoán tồn tại để mắt tới. Hắn chỉ là đứng ở trên truyền nhỏ, chờ đợi lão chu tử đem chính mình đưa đến bản nguyên đại lục bị ngạn. Sau một lát, cái kia một chiếc thuyền con tới mục đích. Trần Trường Sinh cất bước mà xuống, đang định rời đi, lại bị Lao Chu tử gọi lại. Bởi vì khách quý, còn mời làm sơ chờ đợi. Lao Chu tử có chút chủ trì nói, hắn biết Trần Trường Sinh lai lịch rất không bình thường, trong tay hắn cái kia một khối lệnh bài càng là quan hệ trọng đại. Có lẽ là dự cảm đến tiếp xuống đoạn này tuyết nguyệt sẽ phát sinh một chút cực kỳ hiếm thấy lại kinh người đại sự. Lao Chu tử suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định cùng người trẻ tuổi này lấy lòng một phen. Tu vi của mình tuy là không tính quá thấp, nhưng tại chính thức đại nhân vật trong mắt còn chưa đủ nhìn trọng tới cao thủ chân chính, chấm dứt chính mình, cũng bất quá là một bản tay sự tình. Hắn có lòng lôi kéo Trần Trường Sinh, muốn mượn cơ hội này cùng hắn kết một triển tuyến. Lão chủ tử lấy ra một cái cái lệnh, lập tức cung kính đưa tới. Vị quý khách kia, vật này chính là lão phu tín vật. Thế nhân thường nói, trăm năm tu đến cùng thuyền độ, người ta ở giữa cũng coi như có một phần đạo duyên. Cái này một cái cái lệnh, liền tặng cho Tiểu Hữu, để sau này thời điểm gặp lại. Chương 656, ngươi động nàng thử một chút. Cáo biệt đưa rở đại đạo trưởng Hà lão chủ tử. Trần Trường Sinh quay người rời đi, dựa theo hệ thống chỉ dẫn, tiến về bản nguyên đại lục trưởng sinh cung cũng hỗn độn trong hư không rất nhiều cựu tinh thế giới so sánh, bản nguyên đại lục lực lượng rõ ràng cường đại vô số lần. Dù cho là hồng hoàng thế giới, nếu là lấy bản nguyên tính toán, cũng không cách nào cùng bản nguyên đại lục chống lại. Nơi này, tên là đại lục, thực ra là một cái rộng rãi mà mênh mông đại thế giới, có to lớn bắc ngát thế giới cơ vực, siêu việt Trần Trưởng Sinh ngày trước đã thấy bất luận cái nào thế giới. Hơn nữa, cái thế giới này động thiên phúc địa cũng vượt mức bình thường dày đặc, giữa thiên địa dũng động kinh người bản nguyên khí tức. Trần Trưởng Sinh đi ra mấy bước, đi ngang qua một tòa tháp bé núi nhỏ, liền cảm giác được trong gò núi Dĩ nhiên ẩn chứa một kiện thần vận, đã đạt đến tiên tiên thượng phẩm linh bảo cấp độ. Thứ việc tại bây giờ trong hồng hoang, tiên tiên thượng phẩm linh bảo cũng không còn là định cấp pháp bảo hàng ngũ. Nhưng mà, tùy tiện một tòa núi nhỏ bên trong liền đào ra một kiện tiên tiên thượng phẩm linh bảo, tình huống như vậy vẫn là không có khả năng xuất hiện. Bản nguyên đại lục chỗ có bản nguyên lực lượng quá mức khổng lồ, xa xa áp đảo chư thiên hỗn độn vô số trên thế giới. Lượng biến mang ý nghĩa biến chất. Làm Trần Trường Sinh bước vào bản nguyên đại lục phía sau, hắn cũng đã nhạy bén cảm nhận được giữa thiên địa quy tắc biến hóa. Nguyên bản, giới chủ cấp độ cường giả Tại hỗn độn trong hư không bởi vì bản thân quá lực lượng cường đại, liền sẽ nhận lấy vô hình gông cùm xiềng xích. Trần Trường Sinh đối với loại này gông cùm xiềng xích lực lượng, cảm thụ sâu nhất. Một số thời khắc, hắn thậm chí sẽ cảm nhận được một loại lâm vào lầy lội ảo giác, dù cho là tại bên ngoài thế giới, cũng sẽ nhận quy tắc lực lượng áp chế. Mà hỗn độn trong chư thiên, loại này lực cáp chế yếu ớt nhất địa phương, liền là hồng hoàng thế giới trong Trường Sinh cung. Đây cũng là Trần Trường Sinh nguyện ý thủy chung chờ tại trong Trường Sinh cung trọng yếu một trong những nguyên nhân. Chỉ có tại nơi này, lực lượng của hắn mới sẽ không chịu đến quá lớn chói buộc. Nhưng mà, tại Du Ngoạn bản nguyên đại lục phía sau, Hắn liền rõ ràng cảm nhận được gáp lực phong thức. Loại kia trong lúc vô hình chói buộc lực lượng, đã biến mất vô tung vô ảnh. Bản nguyên lực lượng thế giới cấp độ, áp đảo hỗn độn trên hư không, siêu thoát hết thảy. Giới chủ tại bản nguyên trong đại lục, đã không tính là đứng đầu nhất cấp độ. Còn có càng cường đại hơn cảnh giới cao hơn, chi phối lấy cái này một mảnh cổ lão đại lục. Dạng kia tồn tại, mới là toàn bộ bản nguyên đại lục trên lực lượng giới hạn. Trưởng sinh vẫn chưa trì hoãn quá lâu, dựa theo hệ thống chỉ dẫn, thẳng đến bản nguyên đại lục trưởng sinh cung. Tại hắn du ngoạn bản nguyên đại lục thời điểm, liền đã cảm nhận được cái kia một loại độc thuộc tại trưởng sinh cung khí tức. Thậm chí Thông qua hệ thống nhận biết, Trần Trường Sinh đều đã nhìn rõ bản nguyên đại lục cái kia một tòa trưởng sinh cung ngoại hình. Tàn tạ không chịu nổi, chỉ còn giữ lại mấy cái cột trụ chống đỡ lấy hoang vu địa đường, miếu thờ sụp xuống, cung điện sụp đổ, tòa lớn đạo cung nền tảng đều đã bị đất vàng vùi lấp. Cung hồng hoang thế giới trưởng sinh cung vang vọng, cái này một tòa trưởng sinh cung thậm chí không có dựng đứng tại thiên ngoại trong hư không, mà là đứng sững ở mãng hoang trong núi lớn. Loại này địa phương quỷ quái. Trần Trường Sinh nâng chán thở dài, rất là bất đắc dĩ. Hắn vượt qua vạn trượng hư không, cuối cùng đến trưởng sinh cung nơi ở như mà, tại hắn đến gần cái kia một mảnh mênh mang sơn linh thời điểm, lại đột nhiên ở giữa phát giác được một chút dị thường. Trường Sinh cung phía trước, rõ ràng còn có người, hơn nữa số lượng không ít. Một cái trẻ tuổi thiếu nữ, người mặc trắng thuần tiền y y, đứng ở Trường Sinh cung cửa cung phía trước. Giờ phút này, nàng đang cùng mặt khác một đám người giằng co. Trường Sinh cung ngoài cửa cùng, vây tụ lấy rất nhiều tu sĩ, khắp nơi đen ngòm ngịt, giống như mây đen ngập đầu. Hai bên ở giữa, khí tức giao liên, hiển nhiên là xuất thân từ cùng một phương thế lực. Tiểu nha đầu, đem đường tránh ra. Ta hôn nguyên tôn lão tổ bế quan xuất thế, công lực phóng đại, bây giờ muốn cử hành luận đạo pháp hội, muốn tung màn giạng thần đạo, nên đón thế gian đạo hữu. Một cái sắc mặt tím xanh, chán sinh mắt dọc quả nhân, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chăm chú lên trước mắt cản đường thiếu nữ. Hắn khẽ vươn tay, chỉ hướng lui bại suy bại Trường Sinh cung. Nơi này, vừa vận tại Hỗn Nguyên Tông thần đạo phải qua trên đường, để cho tiện sửa đường, nhất định cần toàn bộ san bằng. Dù sao liền là một cái hoang vu suy tàn địa phương, liền tông môn đều biến mất, cái kia giữ cửa lão gia hỏa sau khi chết, nơi này chỉ là phế tích thôi. Dứt khoát san bằng, phế vật lợi dụng, làm ta Hỗn Nguyên Tông tu thần đạo. Nghe xong lời này, cái kia trấn giữ ở trước Trường Sinh cung, một người ngăn cản rất nhiều Hỗn Nguyên Tông cảm thụ thiếu nữ, lập tức giận không nhịn nổi. Ta không gọi tiểu nha đầu, ta là Nam Cung Văn Nhã." Thiếu nữ tức giận đáp lại, xinh đẹp trên khuôn mặt hiện lên phẫn hận. "Các ngươi tông môn tu thần đạo, cùng chúng ta trưởng sinh cũng có quan hệ gì? Hỗn Nguyên Cung phía Bắc thần đạo, còn đi qua Diệt Tuyệt Kiếm tông đây, thế nào không thấy các ngươi đi phá hủy bọn hắn tông môn? Huy động nhân lực tới phá trưởng sinh cũng tội sử đường, các ngươi liền là tại bắt nạt người." Đối với thiếu nữ kia trách cứ, Hỗn Nguyên Cung cường giả cười lạnh, không khách khí chút nào uy hiếp nói, "Bắt nạt người? Phải thì như thế nào? Tương độ, một vùng phế tích, cũng dám danh xưng trưởng sinh Cung. Ngươi nếu là còn dám cản đường, ta liền trực tiếp làm thịt ngươi." lợi còn chưa dứt, trên người hắn đã hiện ra tràn đầy thật lớn khí tức, lực lượng hùng hồn phun trào mã ra, trong lúc phất tay, đều cùng đạo tương hợp. Cái này một vị hôn nguyên cùng cường giả, đã kìm nén không được, một bản tay vỗ ra. Cương mãnh lực lượng bá đạo, nghiền ép hư không, vỡ nát thiên địa gầm cùng xiết, đánh tới hướng lung lay sắp đổ trưởng sinh cung. Nam cung văn nhã nhướng mày, lợi kiếm trong tay quét ngang mã ra. Xem như bây giờ trong trưởng sinh cung vị cuối cùng đệ tử, đồng thời cũng là vị cuối cùng tu sĩ. Nàng lui không thể lui, chỉ có thể nên chiến. Lăng lệ kiếm mang đạo qua bầu trời, một kiếm bổ ra vị kia hôn nguyên cung cường giả trở lớn. Thế không thể đỡ kiếm khí. Ngáy mắt phá thể mà vào, đem cái kia một cái hợp đạo cảnh giới thanh lưu cung cường giả đánh bay ngàn trượng. Tiểu nha đầu dấu rất sâu, mặc dù là hợp đạo cảnh giới, nhưng mà chiến lược như vậy cũng không thấy nhiều. Bao Vây trưởng sinh cũng rất nhiều tu sĩ bên trong, một vị lão giả đi già, già nhưng vẫn chẳng kiện, như là một vị mặt mũi hiền lành nhân tộc lão nhân. Nhưng mà, hắn cái kia một đôi trong mắt lại phát ra quỷ dị tím xanh ánh sáng, trong lúc mơ hồ như có lôi đình lập loé, diễn hóa càn khôn băng diệt chi tướng. Chỉ tiếc, hợp đạo cảnh giới, còn không cùng ta Hỗn Nguyên Tông bàn điều kiện tư cách. Lời còn chưa dứt, trên người ông lão bộc phát ra đáng sợ khí tức. Tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, từng hực lôi quang tại trên người hắn lập loé, một tia hủy thiên diệt địa khí tức phun trào mãnh ra, đệ vị lão nhân này khuôn mặt nhìn qua nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Đây là một tôn tiên đạo cảnh giới cương giả, khoảng cách siêu thoát chi cảnh cũng chỉ còn lại gang tấc. Hắn vừa ra tay, liền thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần uy, nghiền ép nam cùng văn nhã kiếm khí. Người đã không muốn nhượng bộ, lão phu liền đem ngươi luyện hóa thành đá lối giữa, vĩnh viễn trấn áp tại thần đạo bên trên. Trên mặt của lão nhân, lộ ra một chút tàn nhẫn mà khoái ý thần sắc. Một đạo thân ảnh lặng yên hiện lên ở trên thiên cùng, quan sát hôn nguyên cùng mọi người. Ngươi động nàng thử một chút. Chương 657, chúc mừng chủ nhân đến Trường Sinh Cung. Trần Trường Sinh sừng sững trong hư không, tối đầu nhìn chăm chú cái kia hướng Nam Cung Văn Nhã xuất thủ Hỗn Nguyên Tông lão giả. Mặt mày của hắn bên trong, hiếm thấy lóe lên vẻ tức giận. "Đánh nhỏ, liền tới lão. Thế nào, ngươi cảm thấy trong Trường Sinh Cung không có trưởng mối, mèn nếu có thể bắt nạt ư?" Trần Trường Sinh thần sắc hơi trầm, mà không thay đổi nói. "Hợp đạo cường giả, tướng thiếu nữ kia xuất thủ, hắn sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng cái thiên đạo cảnh giới này lão bất tử, ỷ vào bản thân tu vi, bắt nạt một cái Trường Sinh Cung tiểu nha đầu, Trần Trường Sinh liền nhìn không được. Trên người hắn nổi lên kinh thiên động địa khí tức, giờ phút này không che giấu chút nào, thể hiện ra chính mình chân chính lực lượng. Giới chủ, dù cho là tại bản nguyên đại lục, loại tồn tại này cũng coi như mà đến là cao thủ. Giữa thiên địa và đạo điều thần, Lam Trần Trường Sinh phóng thích lực lượng vượt điểm, phiến thiên địa này đều bị lực lượng của hắn chói chấn áp. Vô số pháp tắc biến đến đi lặng, tất cả trật tự vây quanh tại bên cạnh Trần Trường Sinh, tạo dựng thành một cái to lớn lĩnh vực. Bây giờ Trần Trường Sinh, thân là giới chủ, bản thân đầy đủ lĩnh vực chí lực, cùng lúc đó hắn lại có chư tiên tịnh thổ thăng hoa phía sau vô địch lĩnh vực. Mấy cái lực lượng lĩnh vực xen lẫn phía dưới, lệ Trần Trường Sinh trong nháy mắt liền nắm trong tay thiên địa tứ phương. Cái Hôn Nguyên tông kia lão nhân, giờ phút này sắc mặt đổi biến. Hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt, giờ phút này tràn ngập hoảng sợ. "Giới chủ, cấp độ này tu sĩ, tuyệt đối không hiểu, tại cái này trong một vùng đất hoang, cũng coi như mà đến là cường giả. Ta là Trần Trường Sinh, từ hôm nay, nhập chủ nơi đây Trường Sinh cung." Trần Trường Sinh chậm chậm nói, luân xuất pháp tụy, đem bản thân dấu tích dấu vết tại thiên địa bên trong. Trường Sinh cung cửa cung phía trước, thiếu nữ kia đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt phấn chấn nhìn về phía Trần Trường Sinh. Xem như bà Nguyên Đại Lục bên trong Trường Sinh cung vị cuối cùng đệ tử, Nam cung Văn Nhã Lai Lịch cũng không tính phổ thông. Tuy là bây giờ đạo thống bên trong chính xác không có sư trưởng chỉ điểm nàng tu hành, nhưng Nam cung Văn Nhã lại từng có không giống nhau cơ duyên. Nàng từng tại trong ngục nhìn thấy qua một vị lão giả, tự xưng Trường Sinh cung tổ sư, truyền thụ nàng vô thượng địa pháp, đồng thời bàn giao cho nàng một cái chuyện. Trong đó một chuyện trọng yếu nhất, liền là thủy chung thủ hộ tại Bản Nguyên Đại Lục Trường Sinh cung, chờ đợi một cái mệnh trung chú định chủ nhân xuất hiện. Cái này mới nhìn qua vô cùng suy bại, cơ hội đã biến thành phế tích đạo trưởng, có lẽ bên ngoài người trong mắt, không có khả năng lại có cơ hội vút lên. Nhưng trong lòng Nam Cung Văn Nhã, nhưng thủy trung tin tưởng vững chắc Trường Sinh cung tất có phục hưng thời điểm. Chỉ chờ tới lúc cái kia mệnh định người xuất hiện, hết thảy hỗn cục đều muốn đến đây tan rã. Làm Trần Trường Sinh sừng sững tại trên Trường Sinh cung, trước mọi người tuyên bố chính mình làm Trường Sinh cung chi chủ thời điểm. Nam Cung Văn Nhã liền đã minh bạch, vị tổ sư gia kia báo mộng nói tới cung chủ đã xuất hiện. Nàng thậm chí nhìn không được tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, một tay cho kiếm, quỳ một chân trên đất, hướng Trần Trường Sinh hành lễ. Đệ tử Trường Sinh cung môn nhân, Nam cung văn nhã bái kiến cung chủ. Giờ khắc này, hồn nguyên tông người đều nhìn ngây người. Vốn cho rằng bây giờ Trường Sinh cung đã suy bại to cùng, chỉ còn giữ lại một cái cửa người. Ai nghĩ đến, đột nhiên liền xuất hiện một vị Trường Sinh cung cung chủ. Thậm chí, vị cung chủ này lại còn là một vị cấp giới chủ cường giả. Nhất thời ở giữa, tại những cái kia hồn nguyên tông cường giả trong lòng, Trường Sinh cung bối cảnh đột nhiên nhiều hơn mấy phần thần bí. Ngay cả như vậy, những cái này Hỗn Nguyên Tông cường giả cũng không có sinh lòng nhượng bộ chi ý với giới chủ tuy mạnh, nhưng mà Hỗn Nguyên Tông cũng không phải không có chút nào căn cơ hả người, bọn hắn mạch này phía sau đại năng, thực lực cường đại, tức độ khủng bố mà tại rất nhiều năm phía trước, liền đã bước lên giới chủ cảnh giới, là không thể nghi ngờ uy tín lâu năm cường giả. Nếu như trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi giới chủ, thần hướng bọn hắn xuất thủ, như thế cái này đã suy bại trưởng sinh cung, chắc chắn nên đón tàn khốc chấn áp. Bất quá là giới chủ thôi, ta Hỗn Nguyên Tông luôn luôn làm việc, không cần nhìn người khác ánh mắt. Vị kia Hỗn Nguyên Tông Thiên Đạo cảnh lão giả lạnh giọng nói. Hắn căm tức nhìn trước mắt trẻ tuổi giới chủ, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói, mặc dù Trường Sinh cung có giới chủ che chở, cũng không cách nào cùng Hôn Nguyên cùng chống lại. Nếu là không muốn chết, liền cùng chúng ta chịu nhặt lỗi. Vị lão giả này có niềm tin tuyệt đối. Hôn Nguyên tông nội tình thâm hậu, việc không phải bình thường thế lực, coi như là giới chủ cảnh giới cường giả cũng không nguyện ý chủ động trêu chọc. Tu vi của hắn tuy là cùng giới chủ so sánh, khoảng cách quá lớn, nhưng mà cáo mượn oai hùng phía dưới, ỷ vào Hôn Nguyên tông thế lực, cũng không có người dám động hắn. Nhưng mà, lần này, cái thiên đạo cảnh giới này lão giả cũng là tính lầm. Trần Trường Sinh chỉ là nhìn hắn một cái, Một đạo thanh linh âm thanh vang lên. Giữa thiên địa hư không vô kết, rất nhiều Hỗn Nguyên Tông cường giả đều bị một cỗ lực lượng vô hình chô giam cầm. Cái kia một tôn thiên đạo cảnh lão nhân, càng bị Trần Trường Sinh trực tiếp xé đi ra. "Vậy, cái lão nhân kia thân thể, nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành thấu trời vết vũ, một vị thiên đạo cường giả khí tức, đến đây tiêu tán. Đều cút cho ta." Trần Trường Sinh vung tay lên, những cái kia Hỗn Nguyên Tông tu sĩ, bị hắn toàn bộ cuốn bay, ném ra ngoài trăm dặm. "Nếu không hôm nay chấp trưởng bản nguyên đại lục Trường Sinh cùng, thời cơ là tụ, Trần Trường Sinh không muốn đại khai sát giới." Những cái này Hôn Nguyên tông tu sĩ, đừng mơ có ai sống lấy. Trong mắt, những cái kia Hôn Nguyên tông tu sĩ hốt hoảng mà chạy. Mã Chân Trường Sinh thì đi đến Trường Sinh cung phía trước. Hắn nhìn xem Nam Cung Văn Nhã, thần sắc hơi động. Làm sao ngươi biết, ta chính là Trường Sinh cung công chủ? Hắn vừa mới tận mắt thấy Nam Cung Văn Nhã đối chính mình quỳ xuống hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Hơn nữa mới mở miệng liền là bái kiến công chủ, phản phất biết trước đồng dạng. Chân Trường Sinh bây giờ thân là giới chủ, một thân nhân quả thu lại tại thân, không người nào có thể phòng đoán. Nam Cung Văn Nhã cũng bất quá là hợp đạo cảnh giới tu sĩ, thôi diễn một chút Hôn Nguyên phía dưới sinh linh, còn có thể Nhưng mà, muốn tôi diễn ra Trần Trường Sinh dấu vết hoạt động, tuyệt đối không thể. Nan dù cho là hao hết tâm sức, lo lắng hết lòng tôi diễn 10 và 5, cũng không thể khẳng định có khả năng tôi diễn ra Trần Trường Sinh trong vòng 1 ngày hành động quy tích. Bẩm báo công chủ, là tổ sư gia nói. Nam Cung Văn Nhã một mực cung kính nói, thần sắc thinh hận. Đoạn này Tuế Nguyệt đến nay, tổ sư gia chợt có bám động, trước đó không lâu ngay tại trong ngụ truyền đạo, lão nhân gia người nói cho ta, Trường Sinh cung chi chủ, không lâu sau đó sẽ tới, để ta thủ hộ nơi đây, một tấc cũng không rời. Nghe xong lời này, Trần Trường Sinh cũng khẽ miệng cũng lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Quả nhiên cũng thật là lão đầu tử tại bố cục, đây không phải lựa ta a. Nghe xong Nam cung Văn nhã thuyết pháp, Trần Trường Sinh liền biết là sư phụ của mình, trong bóng tối động tay chân. Thua thiệt chính mình lúc trước còn đối lão đầu tử kia mang ơn, tiếc nuối chính mình không thể bồi thường một hai. Hiện tại quay đầu, dạng này hành vi dù sao cũng hơi khôi hài. Lão đầu tử giả chết thoát thân, bản tôn đã sớm tiềm nhập chỗ tối, thần không biết quỹ không hay bố cục. Tuy là, cho tới hôm nay Trần Trường Sinh cũng không biết, sư tôn của mình đến tụt cùng tại kế hoạch chuyện gì. Bất quá có một việc, có thể khẳng định, làm đệ tử, Trần Trường Sinh chính mình tất nhiên là sư tôn trong kế hoạch một bộ phận. Đinh Chúc mừng chủ nhân đến trường sinh cung. Âm thanh hệ thống chậm chậm vang lên. Chương 658, tuyên bố nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, phát dương quang đại. Tuyên bố nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, phát dương quang đại. Chủ nhân yêu cầu mau chóng trấn hưng bản nguyên đại lục trường sinh cung, quản thu đệ tử, khuyết chương môn đỉnh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, để trong lòng Trần Trường Sinh hơi động. Vốn giai đoạn nhiệm vụ quá trình tiến hành bên trong, thu làm môn hạ đệ tử đều sẽ bị hệ thống tán thành, xếp vào đệ tử trong danh sách. Nghe xong lời này, trong lòng Trần Trường Sinh đều kích động lên. Hắn bây giờ nhiệm vụ rất nặng, tại trong hồng hoang kích hoạt lên hệ thống giai đoạn thứ 2, muốn thu 100 người đệ tử. Đệ tử như vậy, cũng không phải luận thu, cũng không phải là Trần Trường Sinh mở miệng hứa hẹn, liền sẽ bị hệ thống xếp vào đệ tử danh sách bên trong. Chỉ có trải qua hệ thống sàng lọc, cuối cùng thông qua đệ tử phụ chú tìm ra đệ tử, mới có thành trưởng sinh cung môn nhân, xếp vào Trần Trường Sinh đệ tử danh sách tư cách. Một điểm này, tao thảo hiển nhiên là thật có linh hội. Tuy là hắn là Trần Trường Sinh công khai thừa nhận thứ 17 đệ tử, nhưng mà không bản tư thì thiên chất, tu vi các phương diện, đều cùng sư huynh của hắn đóm, có trên lệch không nhỏ. Nếu không Trần Trường Sinh môn hạ rất nhiều đệ tử, có chút bằng kết, giữa lẫn nhau tuy có cạnh tranh, nhưng xưa nay không phát sinh qua đấm đá nhọ và trạng. Đổi lại những cái kia nội đấu nhiều lần tông môn thế lực, như Tào Tháo đệ tử như vậy, rất sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa. Nhưng mà, lần này hệ thống nhiệm vụ lại cho Trần Trường Sinh một cái to lớn kinh hỉ. Tại đoạn này nhiệm vụ chấp hành trong lúc đó, chỉ cần là Trần Trường Sinh nhận lấy đệ tử, đều sẽ bị hệ thống thừa nhận, gom vào đệ tử danh sách bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trần Trường Sinh chỉ cần tại tiếp xuống trong một thời gian ngắn điên cuồng thủ đô, rất nhanh liền có thể mở rộng thế lực của mình, tại bản nguyên đại lục bên trên. Nhan chóng hoàn thành chính mình trưởng sinh cung trùng tiến kế hoạch. Ngươi trước nói với ta nói một chút bản nguyên đại lục bên trên tình huống, ta qua sông đến tận đây, thời gian không lâu, có nhiều thứ còn không rõ ràng lắm. Các loại biết rõ ràng trận tướng, làm tiếp bố trí. Nam Cung Văn Nhã thấy thế đứng dậy, cung kính hồi bẩm nói, khởi bẩm cung chủ, bản nguyên đại lục thực ra là những cái kia hạ giới thuyết pháp, là cực kỳ không rõ ràng khái sưng. Chân chính bản nguyên đại lục, bao la vô cùng, phân ra từng cái thế giới, trong đó có tứ đại giới. Mà chúng ta vị trí, liền là tứ đại giới một trong thương trời giới. Thương trời giới? Chân Trường Sinh ngưng thần nghĩ kỹ, truy vấn Nơi này cảnh giới tu hành đây, lại như thế nào phân chia? Chân chương sinh đối với tu vi có chút nhìn chúng. Muốn tại bản nguyên trong đại lục tới lưu tự nhiên đi, tu vi là ắt không thể thiếu. Chỉ có đủ cường đại tu vi mới có thể gây nên mọi người quan tâm, để cho người khác coi trọng thái độ của mình. Tuy là lấy giới chủ tu vi, đủ để tại Hồng Hoang trong hỗn độn hành hành, nhưng đã đến bản nguyên đại lục, tu vi như vậy hiển nhiên là không đủ. Nam Cung Văn Nhã hơi chần chờ, đáp lại nói, giới này sinh linh, chỉ có bước vào hỗn nguyên cảnh giới, mới sẽ được công nhận làm cường giả, thu được rất nhiều tông môn thừa nhận, hỗn nguyên phía dưới đều là sâu kiến. Mà tại Hỗn Nguyên trên cảnh giới, còn có Hỗn Độn cảnh, chỉ có xông phá hỗn độn, bước lên giới chủ, mới có thể xem như thương chơi giới bên trong một phương cao thủ. Nam Cung Văn Nhã mặt mũi tràn đầy vẻ muyến, nàng bây giờ chỉ là hợp đạo tu vi, khoảng cách giới chủ cảnh giới khoảng cách cực lớn. Giới chủ bên trên, liền cần thiêu đốt đại đạo thần hỏa, thành tựu thần hỏa cảnh. Đến cảnh giới này, thiêu đốt đại đạo thần hỏa quá trình cực kỳ nguy hiểm, không biết bao nhiêu giới chủ, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân, dẫn đến đạo hỏa phản phệ mà chết. Một chút tu sĩ, trùng kích thần hỏa cảnh thất bại, lại chưa từng chết đi, may mắn bảo lưu lại tính mạng, đồng thời nắm giữ một bộ phận thần hỏa cảnh lực lượng. Những tu sĩ kia được xưng là bản thần. Nam Cung Văn Nhã suy nghĩ một chút, ngẫu nhiên nói bổ sung, nghe nói, bản thần bên trên thần hỏa cảnh, tu sĩ mạnh nếu lấy thần hỏa mà tính là luyện hóa vạn đạo thần hỏa, liền là làm nhất cấp thần lửa cảnh. Luyện hóa 10 vạn, liền là nhị cấp thần lửa cảnh. Nếu là luyện hóa trăm vạn khủng lô thần hỏa, liền có thể đạt tới tam cấp thần lửa cảnh giới. Đến một bước này, đột phá tu sĩ liền có thể ngưng kết đại đạo tạo hóa, ngưng kết đại đạo thân cách, thăng cấp chủ thần. Trong truyền thuyết, chủ thần trên cảnh giới, còn có một cái cảnh giới được xưng là chúa tể cảnh giới. Bất quá, cảnh giới kia đến tột cùng có cái gì huyền diệu? Ta cũng không rõ ràng, càng về sau nói, Nam Cung Văn Nhã lực lượng càng yếu. Nàng cho đến tận này, tại trong hiện thực gặp phải người mạnh nhất, cũng liền là Trần Trường Sinh tôi. Cái này một vị giới chủ, có khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng. Về phần những cái kia cường cường đại hơn tu sĩ, Nam Cung Văn Nhã cũng bất quá là theo một chút trong cổ tịch, tìm ra tin tức tương quan, hiểu rõ liên quan việc vặt phía sau, Trần Trường Sinh đi tới cái kia một tòa gần như sụp xuống trường sinh cung phía trước. Lâu năm thiếu tu sửa cổ lão địa đường, nhìn qua đã mục nát, cơ hội trở thành phế tích. Bất quá, Trần Trường Sinh cũng không có gét bỏ ý tứ. Hắn nhìn chăm chú lên tường đổ, Trong giọng nói, đi qua đủ loại, đều thành cho trần. Hôm nay, ta trọng lập Trường Sinh cung. Lời còn chưa dứt, một tòa nguy nga cung điện hiện lên ở Trường Sinh cung gi trị bên trên, giường cột chạm trổ, trang nhã đơn trang, có một loại cực kỳ thâm hậu ý vị trừng tồn. Một bên Nam cung Văn Nhã đều đã nhìn ngây người, nàng tại nơi này đợi hồi lâu, cùng tương độ làm bạn, chưa từng gặp qua Trường Sinh cung giống như cái này hoa lệ mà hùng vĩ địa đường. Làm chân Trường Sinh tại trùng kiến Trường Sinh cung thời điểm. Đại Hoang một bên kia, một cái sừng sững tại Thần Phong bên trên mặt trong đại tông môn. Một nhóm phụ mệnh đi san bằng con đường, làm tông môn xây dựng thần đạo tu sĩ, hốt hoảng mà về. Trưởng lão, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Những tu sĩ kia, từng cái kêu cha gọi mẹ, hướng trong tông môn cao tầm cầu viện. Chấp sự đại nhân, chỉ là mang ra Hỗn Nguyên Tông danh tự, muốn chấn nhiếp đối thủ, liền bị cái trưởng sinh công kia giới chủ giết đi. Bọn hắn vây tụ tại một chỗ động phủ bên ngoài, hướng trong động phủ trưởng lão khóc lóc kể lể. Giới chủ, cũng dám giết ta Hỗn Nguyên cung người. Trong động phủ, xông ra một đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức, cương mãnh bá đạo, lăng lệ tuyệt cùng. Hỗn Nguyên Tông ở trong đại hoang truyền thừa xa xưa, hơn nữa trong tông môn không ngừng sản sinh ra cường giả, tăng lên toàn bộ tông môn hạn mức cao nhất. Bây giờ Hôn Nguyên Tông, tại cái này trong một vùng đất hoang, đều là số một số hai thế lực cường đại. Chỉ có bọn hắn làm khó dễ thế lực khác phần, chưa từng có những tông môn khác dám ra tay khó xử Hôn Nguyên Tông người. Cái gì Trường Sinh Cung, bản tôn thành đạo ngàn và năm, còn chưa nghe nói qua cái tên này đây. Một cái giới chủ, dám cùng ta Hôn Nguyên Tông đọ thủ, ai mượn lá gan của hắn. Một vị trưởng lão vật ra, trong tay nắm lấy pháp trận, người mặc huyền y liễu, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Nhưng mà, sắc mặt của hắn lại rất khó coi, trong trừng ánh mắt giống như như gián động. Một nhóm đồ chết tiệt, đừng cho ta vẻ mặt đe dám ông ta thái thượng trưởng lão đột phá, bây giờ đã là thần hỏa cường giả, muốn bày pháp hội ăn mừng, ai lại đến lấy xui xẻo, ta một trưởng đánh chết hắn. Ngay sau đó, vị này ngôn nguyên tông trưởng lão liền tóm lấy một bên tú sĩ, đằng trước dẫn đường. Bản trưởng lão muốn đi chiếu cố cái kia cái gọi là giới chủ, bản tôn muốn để hắn hiểu được, người nào là hắn đợi này đều không nên động. Trong năm 559, bán thần đột kích, đại hoàng, trưởng sinh cung. Nam cung văn nhã đứng ở ngay trước cửa cung di chỉ phía trước, nhìn xem từ trên trời giáng xuống to lớn tiên cung, mặt núi tràn đầy chấn động. Thân là vị cuối cùng trưởng sinh cung đệ tử, Nàng chưa bao giờ nghĩ qua suy tàn đến đây Trường Sinh Cung, lại còn có thể giống như cái này thật lớn khu kiến trúc. Cơ hồ là tại trong mắt, mê mang sơn linh ở giữa, ngàn trượng cung điện, vạn gian lầu các đô lên, tại Trường Sinh Cung tồn tại đạo cơ bên trên, chứng kiến bao la hùng vĩ thật lớn đạo cung. Sắc mặt Trần Trường Sinh như thường, lộ ra 10 điểm yên lặng. Chỗ như vậy, trong mắt hắn, mới miễn cưỡng đạt tới Trường Sinh Cung tiêu chuẩn. Lúc trước những cái kia phê tích dưới dưới, là cái quái gì? Dạng kia suy tàn hoang vu tường đổ, cũng xứng mà đến Trường Sinh Cung ba chữ. Giờ phút này, một đạo thân ảnh theo đại hoang bên trong Hỗn Tiên Tông bên trong sơn môn xông ra, thẳng đến trưởng sinh cung. Chính là vị kia trấn thủ sơn môn trưởng lão. Bây giờ Hỗn Tiên Tông, tất cả trưởng lão đều đã xuất thế, làm lao tổ tông sự tình chạy nhanh. Muốn rộng rãi mời thiên hạ tu sĩ, triệu tập đại hoang bên trong rất nhiều cao thủ, tới trước Hỗn Tiên Tông tham gia tông môn thái thượng trưởng lão thần hòa đại điển. Một vị thần hòa cảnh giới cường đại tu sĩ. Tại cái này trong một vùng đất hoang, là không thể nghi ngờ định tiêm chiến lực, vô cùng khủng bố, đủ để khiến thế gian tu sĩ chấn sợ hãi. Dù cho là cái kia cùng Hỗn Thiên Tông nổi danh diệt tuyệt kiếm tông, bây giờ cũng không có loại cường giả cấp bậc này tọa trấn. Cái kia công tham tạo hóa, tiêu đốt qua thần hỏa kiếm tông lão tổ, cũng sớm đã biến mất, thủy chung chưa từng hiện hóa tại thế. Vậy vậy, bây giờ Hỗn Thiên Tông có thể nói toàn bộ đại hoang bên trong thế lực cường đại nhất. Trấn thủ trưởng lão vút không mà tới, khí tượng kinh người, giữa thiên địa rủ xuống từng đạo thủy thải, chói lọi màu óng ánh. Vô cùng phù văn ngưng tụ đến, hội tụ ở trên người hắn, hóa thành một kiện Hỗn Thiên chiến giáp, trong lúc phất tay, có vô cùng ý thế. Hắn là một vị bản thần. Áp đạo giới chủ bên trên, là đại hoang bên trong, loại trừ thần hỏa cảnh giới cái thế lao tổ bên ngoài, chân chính sừng sững tại đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người. Nhân vật như vậy, cho dù tại trong Hôn Thiên Tông cũng không nhiều gặp. Làm hắn hiện thân thời điểm, phía trên dãy núi, phong vân nổi loạn, nhật nguyệt vô quang, vô số ánh sáng đều bị áp chế. Giữa thiên địa, một mảnh ngầm đạm. Chỉ có vị kia Hôn Thiên Tông trấn thủ trưởng lao trên mình, tản ra lóa mắt thần huy, như là một khoả nhân hình thái dương, phóng thích ra kinh người thần năng. Bản thân, Nam Cung Văn Nhã sắc mặt đột biến, xinh đẹp trên khuôn mặt, huyết sắc mất hết, trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng của nàng, hiện lên vô biên tuyệt vọng. Chính mình gian nan duy trì Trường Sinh Cung, thật vất vả nhìn thấy một chút vùng dậy ánh dạng đông. Tổ sư gia báo mộng chỗ đề cập cung chủ, cuối cùng xuất hiện, là một vị cấp bậc giới chủ cường giả. Phất tay tạo hóa thiên địa, trùng kiến ngàn vạn cung điện, phải tiếp tục mở rộng Trường Sinh Cung đạo thổ cơ nghiệp. Thế nhưng, Hỗn Thiên Tông phản ứng, chính xác nhanh như vậy. Chỉ bất quá chốc lát quan cảnh, liền có một tôn vô cùng cường đại bán thần giế tới đây. Như thế nào bản thân? Đột phá thần hỏa cảnh giới thất bại, lại có thể bại mà bất tử giả, nhưng xương bản thân. Tại cái này trong một vùng đất hoang, bán thần cũng không phải là nghĩa xấu, mà là một loại tôn sưng. Giới chủ cảnh giới cơn giả, tại đăng lâm tuyệt đỉnh phía sau, muốn tiếp tục đột phá, bước vào cao thâm hơn cảnh giới, nhất định phải thiêu đốt thân hỏa. Dạng này quá trình là cực kỳ nguy hiểm. Giới chủ nhất định cần thiêu đốt bản thân tất cả, đem tinh khí, nguyên thần, thể phách, pháp lực thậm chí tại quy tắc, bản nguyên chờ hết thảy tất cả đều toàn bộ đốt cháy. Chỉ có đốt hết chính mình hết thảy, mới có khả năng vũ hóa thành mướm, trung cực nhảy một cái, trở thành chân chính thần hỏa cảnh cường giả. Nhưng mà, truyền đại đa số thử nghiệm đột phá giới chủ, đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, chịu đến phản phệ. Quy tắc không toàn bộ Giới chủ lĩnh vực kiên quyết, pháp lực không đủ thăm hậu, các mặt vấn đề đều sẽ bạo phát, phá hoại một cái giới chủ thiêu đốt thần hỏa tiến trình. Những giới chủ kia sẽ ở trong ngọn lửa đốt cháy bản thân, đạo diệt mà chết. Chỉ có số rất ít sinh linh mới có thể tại thất bại thời điểm, bảo trụ sinh mệnh của mình, tại kiếp nạn tới thân thời điểm, trong dòng trở lui. Dạng kia tồn tại, có cái có chút thống nhất đặc điểm. Bọn hắn có phương diện nào đó đặc chất, đã thành công đạt tới thần hỏa cảnh giới, chỉ là bị giới hạn tầng khác mặt không đủ, mới không thể đi đến cuối cùng. Sinh linh như vậy, được xưng là bản thần. Bọn hắn sống như cũ, bảo lưu lại tiếp tục thuế biến tiềm lực. Hơn nữa so với giới chủ còn cường đại hơn vô số lần. Ai dám xưng trưởng sinh, ai tại nói không chết. Vạn cổ đều không thấy. Hỗn Tiên Tông chấn thủ trưởng lão lạnh giọng nói, thần âm cuồn cuộn, trên mình thần quang trấn áp hư không, vô biên uy thế nghiền ép hướng trưởng sinh cùng. Hắn nhìn thấy Trần Trưởng Sinh, cũng cảm nhận được giới chủ lực lượng. Nhưng mà, cái này một cỗ có thể làm cho vô số tu sĩ tránh không kịp lực lượng, tại vị này chấn thủ trước mặt trưởng lão, lại lộ ra không quan trọng. Giới chủ, cũng coi là có mấy phần thực lực. Tại ta trong Hỗn Tiên Tông, cũng miễn cưỡng có thể hòa làm một cái ngoại môn trưởng lão tư lịch. Vị này chấn thủ trưởng lão địa vị tự cao là nội môn trưởng lão, tại trong tông môn địa vị hết sức quan trọng. Đối với hắn mà nói, một cái giới chủ cảnh giới sinh linh, không có chút nào uy hiếp tính đáng nói. "Chỉ tiếc ngươi không biết số trời, tự cao tự đại, dám cùng ta Hỗn Tiên Tông làm địch. Lỗ nghịch tông ta ý chỉ, phá hoại Hỗn Tiên Tông thần đạo xây dựng kế hoạch, sát hại tông môn tu sĩ, ba tội cùng phạt, đáng chém." Trấn thủ trưởng lão nhìn xuống Trần Trường Sinh, lạnh lùng nói, "Hôm nay chém ngươi, gian đe." Nghe được vị kia trấn thủ trưởng lão thanh âm, Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh giá, trong ánh mắt lướt lên sát cơ. Mở miệng ngậm miệng, Chu Sát Trưởng Chỉ Ngươi là ai, là cái này mêng mông đại thế chấp pháp giả ư? Luôn muốn không rời tội nghiệp, ngươi nghĩ xong ai tội? Một cái ở trong đại hoang an phận ở một góc tông môn, cũng có lòng dung cảm đi thẩm phán chúng sinh. Chân chương sinh bình tĩnh nói, trên mình dâng lên mạnh mẽ thật lớn lực lượng. Hắn tại trong hồng hoang tu hành thật lâu, đối với loại này cao cao tại thượng trên núi người một mực không để vào mắt. Thiên nhân, La Tiên, cũng là người. Nếu là mất đi bản thân xem như nhân một bộ phận đặc chất, cái gọi là Tiên cũng bất quá là một loại lạnh giá tính mịch tồn tại. Có tư cách gì thẩm phán chúng sinh? Buồn cười tụ cùng. Tại bản tọa trong mắt, cả thế gian chúng sinh đều đội trận. Dù cho là những cái kia hôn nguyên tu sĩ, Thiên đạo cường giả cũng bất quá là sâu kiến thôi. Ngươi chỉ là một cái giới chủ, tại chúng ta trong mắt cũng bất quá là lớn một điểm sâu kiến thôi. Nói ngươi có khả năng sánh vai ngoại môn trưởng lão, đều là tại coi trọng ngươi, ta trong Hồn Thiên Tông những đệ tử chân truyền kia, cái nào không phải giới chủ bên trong người nổi bật. Trấn thủ trưởng lão lặng lẽ mở miệng, một trường trụ đi ra. Bá đạo tuyệt luân lực lượng hiện lên mà ra, trấn áp giữa thiên địa, liền cái này một mảnh non sông đều theo đó bay mình, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Một trường áp thế gian, muốn đem Trần Trường Sinh cùng sau lưng hắn Trường Sinh cung toàn bộ xóa bỏ trương ảnh phía dưới, Trần Trường Sinh ngang niên 30 tuổi, thần sắc thản nhiên. Hắn nhẹ giọng nói, "Lĩnh vực, mở." Chương 560, ngươi là chủ thần cờ giả. Khủng bố như vậy, một cỗ sức mạnh huyền diệu, theo trên mình Trần Trường Sinh lan tràn ra, ngưng kết thành một mạnh không thể tưởng tượng nổi lĩnh vực. Cảnh giới của hắn hôm nay, mặc dù chỉ là giới chủ cấp độ, chưa từng xưng xưng tại bản Nguyên Đại Lục Đỉnh Phong. Nhưng mà, Trần Trường Sinh bây giờ chỗ có lĩnh vực, nhưng tuyệt không phải bình thường giới chủ lĩnh vực. Một vị giới chủ lĩnh hội thế giới chi đạo, xây dựng thuộc về bản thân quy tắc lĩnh vực. Nói chung, dạng này lĩnh vực có khả năng trấn áp giới chủ phía dưới tất cả tu sĩ cùng cảnh giới giới chủ Đấu Pháp, giữa lẫn nhau lĩnh vực chống lại, cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Ai có thể đem đối thủ kéo xuống bản thân trong lĩnh vực, liền có thể tại đấu pháp quá trình bên trong chiếm cứ ưu thế rất lớn. Nhưng mà, Trần Trường Sinh bây giờ lĩnh vực lại trải qua nhiều lần thối biến, biến có thể soi đáng sợ, có khó mà ước đoán lực lượng. Hắn ngày trước đã từng có qua Chư Tiên Tịnh Thổ, có thể giam cầm tu sĩ khác lực lượng. Về sau, Chư Tiên Tịnh Thổ tiến hóa thăng cấp, trở thành càng cường đại hơn vô địch lĩnh vực, có khả năng áp chế không cao hơn bản thân 3 cái cảnh giới Xích Linh. Loại này đáng sợ đặc chất, tới bây giờ đều bảo lưu tại Trần Trường Sinh trong lĩnh vực. Theo lấy tu vi của hắn đột phá, tất cả lĩnh vực loại quy tắc đều dung hội đến cùng một chỗ. Hắn bây giờ chỗ có giới chủ lĩnh vực, vô cùng mạnh mẽ, có thể áp chế vô thượng tồn tại. Dù cho là thần hỏa cảnh giới sinh linh, cũng khó thoát quy tắc trừng phạt. Dưới chủ thần, bất luận cái gì sinh linh đều nuốt vạ lạn. Nhưng mà, Hỗn Thiên Tông trấn thủ trưởng lão, nhưng cũng không biết được trong đó không có việc gì. Thần sắc hắn kiêu căng, da mua khô gầy trên khuôn mặt, hiện lên bạo ngược mà khinh miệt thần sắc. Một cái giới chủ, cũng muốn lật trời không được. Hắn trưởng ấn che lấp thiên địa, tràn đầy thần lực nghiền nát hư không, bán thần chi lực, không ai bằng. Trong chớp mắt, hắn tản ra dư ba liền trấn vỡ từng toàn núi sông. Trường Sinh cũng đạo cơ bên trên, hiện ra huyền diệu quy tắc, chống lại vị này trấn thủ trưởng lão bản thần chi lực. Ta đi qua trong đoạn 5 tháng này, vị này trấn thủ trưởng lão không biết đánh bị thương bao nhiêu cùng Hỗn Thiên Tông làm địch tu sĩ. Dù cho là bản thần, đã từng vẫn lạc tại Hán Thần Thông Chí Hạ, huống chi lần này muốn đối phó chỉ là một cái suy nhược giới chủ. Nhưng mà, làm vị này trấn thủ trưởng lão bước vào Trần Trường Sinh lĩnh vực thời điểm, sắc mặt của hắn lại nhanh chóng biến hóa, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu ra vô biên vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Đây là lực lượng gì? Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được bên trong lĩnh vực cô kia không thể địch nổi trấn áp chi lực. Phá! Vừa mới khí định tân nhàn Hỗn Tiên Tông trưởng lão, đã triệt để đổi sắc mặt. Hắn giận dữ, trong chốc lát đốt lên bản thân tinh huyết, muốn gắng sức đánh cược một lần, theo cái này quái dị mà đáng sợ trong lĩnh vực xung ra. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Trấn Trương Sinh thỏ tay một nắm, mới vừa rồi còn tại không ngừng giễu rủa Hỗn Tiên Tông trưởng lão, sắc mặt triệt để cứng đờ. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được thân thể của mình mất đi khống chế, liền nguyên thần đều không thể động tác, tất cả lực lượng bị một cỗ vô hình quy tắc gông cùm siết xích, gắt gao áp chế, động đậy không được. Sau đó, vị này uy trấn đại hoang hồn thiên tông bán thần cường giả, thân thể không bị khống chế bay cao, xông thẳng tới chân trời. Văn. Chân chương sinh mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng một nắm. Một vị bán thần cường giả đến đây vẫn lạc. Vị kia trấn thủ trưởng lão linh hồn theo đó tán đi, ngập trời pháp lực đều yên lặng, từng tia từng dòng bản nguyên không bị khống chế tràn ra. Văn. Bán thần cấp đếm được cường giả, vẫn lạc thời điểm động tĩnh quá lớn. Giữa thiên địa đều xuất hiện dị tượng. Huyết vân tràn ngập, kinh lôi rung trời. Chỉ tiếc, nơi này là bản nguyên đại lục, quy tắc lực lượng quá cường đại, thế giới chi lực cực độ khủng bố. Dù cho là bán thần cường giả vẫn lạc, đối với thương chơi giới mà nói, cũng chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Vì Hỗn Tiên Tông này trấn thủ trưởng lão vẫn lạc, cũng không có gây lên quá lớn biến cố, tất cả dị tượng cũng chỉ là hạn chế tại cái này một mảnh đại hoang sơn linh bên trong. Giờ phút này, Hỗn Tiên Tông tông môn trong đại điện, một tòa xây dựng tại chỗ sâu nhất thâm thủy bên trong cổ điện. Từng chiếc từng chiếc mệnh đăng, sáng mãi không tắt. Nơi này là Hỗn Tiên Tông tổ sư đường, trong tông môn tất cả nội môn đệ tử, bao gồm trưởng lão, chân truyền chờ tu sĩ mệnh đăng đều cùng phụng nơi này. Tại ngàn vạn đèn đuốc trung tâm, một cái đỏ thẫm phía trên chiếc đỉnh lớn thân hỏa liên hỏa bay lên trời, giống như một vầng mặt trời bị năng đặt xích trong đỉnh. Đây là vị kia Hỗn Tiên Tông Thái thượng trưởng lão Mạnh Đăng. Bởi vì hắn thân là thần hỏa cảnh cơ giả, thực lực quá mức cường đại, cây đèn đều không thể gánh chịu cái cường đại mệnh lửa, không thể không áp dụng một tôn thần đỉnh tới gánh chịu lao tổ tông vô địch mệnh lửa. Giờ phút này, tại thần đỉnh bên cạnh, cái kia một vòng ở gần nhất mệnh đăng bên trong, chiếu sáng rạng rỡ rất nhiều diễm tâm đột nhiên ảm đạm một đạo, một chiếc mệnh đăng dập tắt, tượng trưng cho một vị đáng sợ bán thần cấp tu sĩ vẫn lạc. Đối với Hỗn Tiên Tông mà nói, tổn thất như vậy đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện nhất là tại Thái Thượng Trưởng lão trở thành thần thoại cảnh cường giả bên trong, nhìn chung đại hoang cảnh nội, không người dám cùng Hỗn Thiên Tông làm địch. Phụ trách trông coi tổ sư đường đệ tử, nhìn xem cái kia một chiếc vừa mới giật cắt, còn mang dư ôn mệnh đàng, trên mặt chỉ còn dư lại tái nhợt. Không qua bao lâu, một cái chấn kinh đại hoang tin tức, liền theo tổ sư đường bên trong truyền ra ngoài. Giờ phút này, Trường Sinh cung trước cửa, Trần Trường Sinh tùy ý phất phắt tay, đem thể phách Verna, thân tử đạo tiêu bán thần tán cốt, toàn bộ vùi sâu vào Trường Sinh cung văn hoa. Một bên Nam cung văn nhã đều đã nhìn ngây người. Một vị nang giặc đại hoang, không người có thể địch bản thân, tại thần hỏa không ra thời đại bên trong đủ để trấn áp tông môn cường giả, rõ ràng bị Trương Sinh cung cung chủ khoát tay cho năm chết. Phải biết, vị cung chủ này cũng chỉ là một tôn giới chủ, có khả năng lĩnh cảnh mà chiến, chống lại bản thân, cũng đã là giới chủ cảnh giới cực hạn. Ai có thể nghĩ tới, vị này đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi giới chủ, thực lực vậy mà như thế cường đại, lợi hại đến không nói lý tình trạng. Đừng xem, ta biết ta rất đẹp trai. Trần Trường Sinh cảm nhận được Nam Cung Văn Nhã ánh mắt vẫn luôn tại trên người mình lay động. Hắn mở miệng trêu chọc, thần sắc cũng dung, nhưng mà, Nam Cung Văn Nhã gương mặt lại một thoáng một phần đỏ. Cung chủ Nam Cung không buông tha giẫm chân, trên mặt tràn đầy hừng đỏ vân hạ. Nam Cung Văn Nhã tại trong Trường Sinh cung tu hành thật lâu, một mực đến nay đều là cô đơn chiếc bóng. Nơi này vốn là đại hoang chỗ sâu, cực kỳ vắng vẻ cùng sơn trùng điệp. Ít ai lui tới, có rất ít tu sĩ sẽ trên đường đi qua nơi đây. Bởi vậy, Nam Cung Văn Nhã vẫn luôn dốc lòng tu hành, chưa từng gặp được Trần Trường Sinh dạng này trêu chọc. "Được rồi, cái kia làm chính sự." Trần Trường Sinh thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. "Ta đến nơi này tới là trùng kiến Trường Sinh cung, bây giờ cửa cũng đã lập, tiếp xuống liền làm mở rộng môn đình, chiêu thu đệ tử." Trần Trường Sinh từ đầu đến cuối không có quên nhiệm vụ của mình, bây giờ tại Bản Nguyên Đại Lục trọng xây Trường Sinh Cung, đối với hắn mà nói, không khác nào một tràng mới khai hoang hành trình. Hơn nữa giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ đệ tử số lượng tăng nhiều, nếu là không thừa dịp Trường Sinh Cung mới xây mấu chốt thời gian, nhiều tuyển nhận một chút đệ tử, đến lúc đó vạn nhất nhiệm vụ này kết thúc. Trần Trường Sinh muốn một cái nữa, một cái đi thu đệ tử, không biết do muốn phí đi bao nhiêu tâm sức. Chương 661, xin hỏi, nơi này còn thu đệ tử ư? Giờ phút này, Đại Hoang Trung Tâm Hôn Tiên Tông lâm vào một mảnh trước nay chưa có sao động bên trong. Một vị bán thần vẫn lạc cũng không phải là chết bởi ngộ đạo bế quan, cũng không phải gặp được khó mà tránh khỏi thiên hay. Cái này một vị trấn thủ trưởng lão chết bởi nhân họa, là bị ngoại giới tu sĩ giết chết. Đối với Hỗn Thiên Tông mà nói, đây là một loại sĩ nhục, cũng là khó mà hóa giải kiêu hận. Thần trung huynh lay động, thiên âm truyền khắp Hỗn Thiên Tông sơn môn, đem vô số đệ tử đều triệu tập tới. Sơn môn đạo trường bên trên, lần lượt từng bóng người sửng sửng, tản mát ra lang lạn mà khí tức cường đại. Trống báo vừa vang lên, trong Hỗn Thiên Tông, loại trừ bế tử quan tu sĩ bên ngoài, tất cả môn nhân đều phải bằng nhanh nhất tốc độ tụ tập. Coi như là những cái kia bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, cũng muốn nhanh chóng buông tha nhiệm vụ của mình, trở về bên trong sơn môn, chờ đợi điều kiện. Tông ta chấp sự, làm tông môn chấp hành thần đạo xây dựng nhiệm vụ, tại trường sinh cung bên ngoài, bị ác tặc đánh giết. Tông ta trấn thủ trưởng lão, làm truy tra chấp sự bọn mình, bị tặc nhân phục kích, bất hạnh vất lạc. Một vị kim ý đạo nhân, đứng sừng sững ở trên thiên cung, trong ánh mắt lóe ra ánh vàng, sau lưng có từng đạo thần luân bay lộn không đất, diễn hóa ra vô cùng huyền diệu quy tắc. Đây là Hôn Thiên Tông đệ nhất trưởng lão, cũng là bây giờ tông môn tuyệt đối cao tầng. Tu vi cực cao, công tham tạo hóa. Vị này đệ nhất trưởng lão Rất nhiều năm phía trước liền đã trở thành bán thần, bây giờ sừng sững tại cảnh giới bán thần đỉnh phong, tích lũy cực kỳ hùng hậu, thậm chí có đệ tử phòng đoán, có lẽ không tới thời gian quá dài, vị này đệ nhất trưởng lão liền có thể lần nữa trùng kích thần hỏa cảnh giới. Bán thần là tu sĩ trùng kích thần hỏa cảnh giới thất bại phía sau đặc thù cấp độ. Nhưng cái này cũng không hề lại biểu, bán thần tu sĩ đại đạo tiến độ liền cắt đứt. Chỉ cần dốc lòng tu hành, bọn hắn vẫn có thể tiến hơn một bước, bù đắp ngày trước tiếc nuối, trở thành chân chính thần hỏa cường giả. Các đệ tử, từ hôm nay, lập tức xuất động, nhanh chóng tra xét liên quan manh mối. Nhớ kỹ trấn thủ trưởng lão nơi nga xuống. Có một cái không đáng chú ý tông môn, tên là Trường Sinh cung, các ngươi cẩn thận thăm dò, không muốn kinh động. Hỗn Thiên Tông bên trong chấn thủ trưởng lão, dù sao cũng là thực sự bán thần cường giả. Có khả năng thần không biết quỹ không hay đem hắn giệt sát, thậm chí ngay cả một điểm cảnh báo tin tức cũng không kịp phát ra. Lần này xuất thủ chém giết Hỗn Thiên Tông trưởng lão tu sĩ, hiển nhiên là một vị tuyệt thế hiếm thấy cường giả. Liên Hỗn Thiên Tông đệ nhất trưởng lão, để tay lên ngực tự hỏi, lấy chính mình bán thần tuyệt đỉnh tu vi, trong thời gian ngắn, đánh bại chấn thủ trưởng lão cũng không khó. Nhưng mà muốn đánh giết cấp độ này bán thần cường giả, tuyệt không có khả năng tại trong thời gian ngắn hoàn thành. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thần hỏa cảnh cường giả xuất thủ? Đại Hoang bên trong chưa từng xuất hiện dạng này tu sĩ, chúng ta chưa bao giờ phát giác. Bây giờ Hỗn Tiên Tông đứng náo nức đại Hoang bên trong, là xung quanh rất nhiều bên trong tông môn thế lực tối cường. Bên trong đưa đến tính quyết định tác dụng một điểm, liền là vị kia đột phá đến thần hỏa cảnh giới tông môn thái thượng trưởng lão. Vị kia thái thượng trưởng lão thực tế tuổi tác kỳ thực cũng không lớn, cùng đệ nhất trưởng lão đám người so sánh, cũng bất quá là cái thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà vị này thái thượng trưởng lão có đại cơ duyên, đem bản thân rèn luyện đến cục cảnh. Tại thiêu đốt hết vậy, Đột phá thần hỏa cảnh giới quá trình bên trong, một lần hành động thành công, biến thành thần hỏa cảnh giới sinh linh, nhảy một cái trở thành Hỗn Tiên Tông người mạnh nhất, một vị thần hỏa cảnh giới cường giả, liên la Hỗn Tiên Tông xương tôn đại hoang lực lượng. Nhưng bây giờ lại hư hư thực thực có một vị khác thần hỏa cảnh cường giả xuất hiện, hơn nữa cùng Hỗn Tiên Tông quan hệ trong đó cũng không thân thiết. Đã có khả năng xuất thủ đánh giết một vị bán thần cấp độ trưởng lão, tự nhiên cũng có khả năng có thể tập kích Hỗn Tiên Tông sơn môn. Tất cả mọi người lập tức xuất phát, tiến đến tra xét đại hoang bên trong rất nhiều manh mối, ngàn vạn ghi nhớ kỹ, không muốn đánh dẫn đọ cờ. Theo lấy đệ nhất trưởng lão hạ lệnh, rất nhiều đệ tử nhanh chóng theo sơn môn trong đạo trưởng rời đi, tiếp nhập đại hoang cấp nơi, đi tìm kiếm tương ứng manh mối. Nhất thời ở giữa, không khí khác thường ở trong đại hoang lưu chuyển. Không chỉ là Hỗn Tiên Tông cảm thấy căng thẳng, liền cái khác tông môn đều lâm vào hỗn loạn bên trong. Hỗn Tiên Tông chí ít có thần hỏa cường giả động dữ, dù cho là đối mặt đồng dạng thần hỏa cảnh đối thủ, cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà cái khác tông môn, những còn xa không có như thế cường đại. Trấn áp tông môn mạnh nhất nội tình, liền là bản thân Nếu là thật sự có đối địch thần hỏa cảnh tu sĩ đến thăm trả thù, dạng này tông môn liên sức chống cự đều không có, trong khoảnh khắc liền sẽ che diệt hầu như không còn. Giờ phút này, Trần Trường Xinh cũng không biết chính mình một cái bóp chết một tôn bản thân, đã ở trong đại hoang nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí đã dẫn phát rất nhiều thế lực trong bóng tối động tác. Hắn tại trong Trường Xinh cung lại lần nữa lâm vào yên lặng. Thế gọi Nam Cung Văn Nhã tiểu nha đầu, giang ngoài hối hả, phụ trách Trường Xinh cung thu đồ liên quan công việc. Chỉ bất quá, hiệu quả cũng không tốt. Trường Xinh cung ngoại môn nhưng la tức, đừng nói là tìm tới cửa đệ tử, liền dã thú đều không nhìn thấy. Chân Trường Sinh tại cửa cung phía trước, ngồi xuống liền là một tháng, lại cứ thế không thể đợi đến một cái ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Thật trời ta còn nghĩ đến mở rộng môn đình phía sau, để bảo đảm Trường Sinh cung đệ tử tiềm lực, tuyệt đối không thể quá mức vùng lòng đệ tử tiêu chuẩn. Ai nghĩ đến, một cái đệ tử đều không thu được. Dạng này tình cảnh, liên Chân Trường Sinh cũng có chút lựa ngoại, hồi tưởng hắn tại Hồng Hoang thời điểm, quần tinh chú ý, thế gian chúng sinh đều thần phục tại dưới Trường Sinh cung. Hắn muốn tu độ, không biết bao nhiêu thiên kiêu đều lầm vào trong địa cung. Càng có vô số Hồng Hoang đại năng, tha rằng lựa chọn truyền thế, cũng phải trở thành nhân tộc thân đi tranh đoạt cái kia một cái trở thành đệ tử Trần Trưởng Sinh cơ duyên. Nam Cung nhíu đầu, "Tuyển đệ tử a?" Trần Trưởng Sinh bất đắc dĩ cười khổ, thúc giục Nam Cung Văn Nhã nhanh xuất thủ. Chính mình cuối cùng vừa mới đến bản Nguyên Đại Lục, còn không có quen thuộc quy tắc của nơi này. Bây giờ, muốn mau chóng chiêu thu đệ tử, cũng chỉ phải để Nam Cung Văn Nhã ra mặt. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn nói ra miệng, liền bị Nam Cung Văn Nhã tạt một chậu nước lạnh. "Công chủ, chính ngươi không biết rõ tình hình ư?" Trường Sinh cung liền xế ở rừng sâu núi thẳm bên trong, ít ai lui tới, vắng vẻ tới cùng, xung quanh căn bản không có bao nhiêu người ở. Nếu không tu sĩ, gần như không có khả năng tìm tới nơi này. Nhưng muốn là thật tu sĩ, tự có đạo thống truyền thừa, cần gì phải tới Trường Sinh cung đây? Nghe xong lời này, Liên Chân Trường Sinh cũng là hết ý kiến. Bản nguyên đại lục Trường Sinh cung, tuy chỉ thật sự là quá xảo quyệt chút ít. Tại như vậy một cái địa phương tất chim cũng không có, căn bản sẽ không có sinh linh tới trước bái sư. Liên Nam cung văn nhã, cũng là ấu niên thời điểm, nô nhập thâm sơn, mới tại trời xuôi đất khiến phía dưới, bái nhập Trường Sinh cung. Tình huống như vậy, gần như không thể sao chép. Vậy phải làm sao bây giờ? Liên đệ tử đều tuyển không đến, nhiệm vụ của ta lúc nào mới có thể hoàn thành? Trương Trường Sinh nhất thời có chút mắt trợn tròn. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, phó thác cho trời chờ đợi tại trong trưởng sinh cung, giống như Khương Thái công đồng dạng, chờ đợi Ngư Nhi mắc câu. Nhưng mà, không qua bao lâu, thật sự có người tìm tới cửa. Chỉ bất quá, tuyệt không phải cái gì tuổi quá trẻ ngọc thô dương cột, mà là một cái tóc trắng tơ, thân ảnh hù hững lão giả. Hắn vừa vào cửa, liền đối Nam cung Văn nhã cách xa cuối đầu. "Xin hỏi, nơi này còn tu đệ tử ư?" Chương 662, lớn tuổi, đồng dạng có thể có mẫu tượng. Trong gió lạnh, tóc trắng xóa, thân hình ti tỉ Cái lão nhân kia đứng ở Trường Sinh cung phía trước cửa điện, lông mày đóng chặt khóa, thân hình tiều tụy, một bộ thê thảm vô cùng đáng rợn. Liên Nam cung Văn Nhã cũng là trong lòng không đành lòng. Nếu là Trường Sinh cung bây giờ đối ngoại tuyệt nhận là những cái kia chấp sự, thủ vệ. Cái kia Nam cung Văn Nhã nói cái gì cũng muốn đem lão nhân này lưu lại. Thực tế không được, liền là thu xếp tại bên ngoài cửa điện, làm một cái quét dác người các cổng, cũng coi như một cái chỗ đi. Thế nhưng, Trường Sinh cung bây giờ là tại chiêu thu đệ tử a. Thật đem dạng này một cái sắp sửa gỗ mục lão nhân thu làm đệ tử, cái kia Trường Sinh cung coi như thật biến thành đại hoang trong tông môn chê cười. Nhất thời ở giữa, Nam Cung Văn Nhã tỉnh thế khó xử. Nhưng mà, cái kia đứng ở Trường Sinh cung bên ngoài cửa điện lão nhân, cũng lạ thấp vọng trong lòng, rất là bất đắc dĩ. Nếu là trở lại ngày trước đỉnh phong thời điểm, chính mình làm sao lại chú ý dạng này một cái chim không thèm bị phế vật tông môn. Coi như là đại hoang bên trong rất nhiều truyền thừa đạo thống, chỉ cần mình nguyện ý đến tham đầu nhờ vào, đều là lấy long trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa đối đãi. Đừng nói là cái gì đệ tử, chân truyền, dù cho là trưởng lão ghế xếp, đều là để trống chỗ. Bất quá, bây giờ chính mình là rơi lông phượng hoàng không bằng gà, bất đắc dĩ mới tìm tìm những cái này không đáng chú ý môn phái nhỏ dừng chân. Lão nhân cũng là có quyết đoán người, cô được giáng được, cũng không cảm thấy trưởng sinh cũng quá nhỏ bé, sẽ ủy khuất chính mình, cào thượng thân phận. Chỉ là, nhìn xem Nam cung Văn Nhã chỗ biểu hiện đến thái độ. Chẳng lẽ, lần này bãi sư còn có khó khăn chật trở không được? Thế nào, các ngươi không thu ư? Lão nhân thấp giọng nói, trong lời nói đã nhiều một chút vẻ không kiên nhẫn. Hắn cũng không phải là người thường, mà là một vị cường đại bản thần, tại đại hoang bên ngoài chiến đấu hăng hái trăm giết, xông ra một phen tiến tuổi. Chỉ bất quá, bởi vì chọc một chút đối thủ, bị người vây công. Cuối cùng thân thủ thương nặng, bị ép lánh nạn. Vì tránh đi những cái kia đối thủ truy sát, Hắn xông vào đại hoang bên trong, muốn tạm thời tìm kiếm một cái tông môn, che lấp bản thân hành tung. Bây giờ, chính mình đã tan vế, cả đời tu vi trôi theo nước chảy, cơ hội biến thành phàm nhân nếu như không thể đi vào trưởng sinh cung, đi hướng những tông môn khác, thân phận bại lộ nguy hiểm sẽ tăng lớn rất nhiều. Lão nhân gia, chúng ta thu đệ tử. Thế nhưng, ngài tuổi này cũng quá lớn." Nam Cung Văn Nhã bất đắc dĩ nói. Nghe được nàng từ chối chi ý, lão nhân chau mày. Hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt. Tại cung địch đại chiến thời điểm, chịu đựng thương tích cực kỳ nghiêm trọng, cuối cùng lấy một môn cổ thuật đạo thoát vì sống sót, lão nhân hao hết bản thân 5 tháng rất dài bên trong tích lũy, đem có bản nguyên đều toàn bộ tiêu đốt, mới miễn cưỡng chữa trị tương thế. Hiện tại hắn đã là một cái chân chính sắp sửa gỗ mục lão nhân, trên mình cơ hồ không có tu vi gì. Nếu như không thể bái nhập Trường Sinh cung, lão nhân thậm chí cực kỳ khó ở trong đại hoang sinh tồn được. Có lẽ không tới bao nhiêu năm, liền sẽ triệt để rầu hết đến tắt, bản nguyên hao hết mà chết. Lớn tuổi làm sao vậy? Ta một mực khát vọng tu hành, coi như là già lồng gọn, cũng muốn bước lên con đường tu hành. Lão nhân thần sắc kích động, nhẫn nhịn nửa ngày mới nhịn không được nói, ta có mộng tưởng. Nhất thời ở giữa Nam cung Văn Nhã cũng mắt chó váng. Lão nhân thái độ, để nàng cũng không biết thế nào uy quyền. Lão nhân ra, cái này cùng mộng tưởng không quan hệ, thế nhưng, ngươi tuổi thật sự là quá lớn, trưởng sinh cung không thu. Nhưng mà, nàng còn không có nói nói, một thanh âm liền theo trong trưởng sinh cung truyền ra. Thu, thế nào không thu? Lớn tuổi làm sao vậy? Lớn tuổi, đồng dạng có thể có mộng tưởng. Trần Trường Sinh thân ảnh, giống như như chớp giật, theo trong đại điện bỏ ra. Vừa mới lão nhân cái kia một cổ hạng đối với mơ giấc gào thét, để Trần Trường Sinh giật nảy mình. Hắn còn chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy tên mõ già. Bây giờ Trường Sinh Cung, Bộc Lộ, chính là không người kế tục thời điểm, thu đệ tử không thể quá chọn, có một cái tính toán một cái. Chỉ có dạng này mới có thể càng nhanh trấn hưng Trường Sinh Cung, hoàn thành hệ thống bố trí nhiệm vụ. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mở cửa tò của lão nhân. Trong tay hắn nắm lấy quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ, có loại nhàn hạ thoải mái, thông dong đạm bạc khí độ. Nhưng mà, lão nhân tại nhìn thấy Trần Trường Sinh xuất hiện, liền nhìn ra vài thứ. Một vị giới chủ, chẳng trách dám khai sáng một cái tông môn. Lão giả đã từng là bản thần, giới chủ tu sĩ si trong mắt hắn không tính là cái gì. Bất quá Bây giờ chính mình chỉ là tìm một cái không đáng chú ý tông môn ẩn nút tu dưỡng, có một cái giới chủ tông chủ đóng giữ cũng coi như thích hợp. Chân chương sinh đánh giá trước người lão giả, khí tức trên thân vẫn sức chờ phát động, vô hình lĩnh vực lặng yên ở giữa hội tụ. Hắn đồng dạng xem thấu lão giả này tình huống, tuy là nhìn qua chỉ là một vị bình thường lão giả, thực ra bản nguyên linh hồn cấp độ cực cao, đã đạt đến cái gọi là thần hóa cấp độ, chí ít cũng coi là một vị bản thần. Cường giả như vậy, hiển nhiên là gặp cái gì bất ngờ, mới sẽ trầm luân đến tận đây. Hắn đến tham bái sư hành động, cũng tuyệt đối có ý đồ, xa không có ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Chân Trương Sinh cũng không có để ý việc cấp bách là tu lệ tử, chỉ cần có thể mau sớm tu đến đệ tử. Đừng nói là một cái bản thân, coi như là thật không có chút nào căn cơ, tuổi tác đã lớn phẩm nhân lão giả, hắn cũng sẽ suy nghĩ như lấy. Hôm nay lên, ngươi chính là ta người thứ 18 đệ tử." Chân Trương Sinh chậm chậm nói, để lão giả kia đều sửng sốt một chút. Hắn vốn cho rằng mình coi như là bái nhập cái tông môn này, nhưng mà tuổi tác quá lớn, cơ hội không có cái gì vào bộ không ở giữa, chỉ có thể đảm nhiệm ngoại môn đệ tử. Ai nghĩ đến, vị giới chủ này mới mở miệng, liền đem chính mình tu làm đệ tử. Cứ như vậy, lượt lại là lão giả có chút bờ mịt. "Đệ, đệ tử." Bái kiến sư tôn. Cái lão nhân kia suy nghĩ một chút, có chút do dự đi lấy lễ bái sư. Hắn một mực cung kính hành lễ, hướng Trần Trường Sinh thâm hỏi. Trường hợp như vậy, Liến Nam cung văn nhạc đều nhìn chằm váng. Một cái tóc trắng xóa lão đầu tử, đối trẻ tuổi cung chủ dập đầu. Rõ ràng thật được thu làm đệ tử. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh thổi tay vẫy một cái, trong hư không hiện ra đại đạo tàng kinh lâu. Đi tàng kinh lâu bên trong lộ pháp a, tìm ngươi cơ duyên của mình tàng hóa. Lão giả nhìn thấy cái kia một tòa đứng sừng sững ở trong hư không tàng kinh lâu, trong lòng vẫn là tràn ngập kinh hỉ. Một cái giới chủ có thể có bao nhiêu đạo tạng? Tàng kinh lâu bên trong, nhìn như kinh văn như biển, công pháp quần quần như tinh hà, thực ra đều là không ra hồn đơn sơ pháp môn. Có lẽ mạnh nhất cái kia một bộ trải qua, liền là cái này trẻ tuổi giới chủ chính mình tu hành công pháp. Đối với đã từng thân là bản thần lão giả mà nói, dạng này tàng kinh lâu không có bất kỳ ý nghĩa. Bất quá, vì để tránh cho bản thân bại lộ, hắn vẫn là chủ động bước vào tàng kinh lâu bên trong. Tuy ý chọn một vài tu một thoáng, cũng coi là ngụy trang thân phận của mình. Trong lòng ông lão lặng yên suy nghĩ. Nhưng mà, theo lấy hắn bước vào tàng kinh lâu bên trong, Đạo tặng vào mắt một khắc này, lão nhân trực tiếp lên giải. Vô Lượng Đạo Kinh chư thiên quyết khai thiên lực địa kinh. Chương 663, tay cụt, đồng dạng có thể trở thành cao thủ. Một bộ bộ đạo kinh danh hảo, để lão nhân giật nảy mình. Những cái này kinh văn đều là thương chơi giới bên trong, danh trấn vạn cổ vô thượng cấm pháp, danh xưng siêu thoát chúa tể cảnh giới vô lực pháp môn. Thậm chí còn có càng nhiều liền lão giả cũng không quen biết cao thẩm pháp môn, nhắm thẳng vào hướng đại đạo, tản ra càng huyền diệu mà mạnh mẽ khí tức. Đây là địa phương nào? Đây là vị nào vô thượng tồn tại tàng kinh lâu? Ta không phải bãi một cái giới chủ vi sư ư? Trong lòng lão giả bàng hoàng. Có loại khó nói lên lời mở miệng. Mới vừa rồi còn tu vi bình thường tuổi trẻ giới chủ sư phụ, giờ khắc này ở trong lòng lão giả, hình tượng đột nhiên biến đến cao lớn. Cái kia vân đạm phong khinh dáng dấp, khí định thần nhàn thái độ, đều chứng minh cái kia trẻ tuổi giới chủ trô bất phàm. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là rất nhanh đầu nhập ngộ đạo bên trong. Tàng kinh lâu bên trong, công pháp ngàn vạn, rất nhiều kinh văn đều là có lai lịch. Nhưng mà chỉ có thông qua bản thân lĩnh hội cùng cảm ứng, mới có thể tìm được thích hợp nhất bản thân đại đạo tu hành vô thượng pháp môn. Khi lão giả tại tàng kinh lâu trung bàn ngồi, bắt đầu cảm ứng vô thượng đạo tư thời điểm, Trưởng sinh cung bên ngoài sân môn, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, loạn trà loạn trà nhìn lại. Đó là một cái nam tử, trung niên tướng mạo, trên mặt mang theo vài phần mệt mỏi. "Trung niên nhân, nhân, cái kia cũng vẫn tốt." Nam cung Văn Nhã thở dài, trong lòng hơi hơi bâng lãng. Nhìn thấy vừa mới lão giả kia phía sau, trong lòng Nam cung Văn Nhã đối với đệ tử tuổi tác yêu cầu đã bị rất lớn trùng kích. Đã một cái lòng mang mơ ước táo đầu, đều có thể trở thành trưởng sinh cung đệ tử. Như thế một cái thông thường không có gì lạ trung niên nhân, nhân, so sánh cũng không có vấn đề gì. Nam tử trung niên thận trọng đi tới trưởng sinh cung bên ngoài sân môn, nhìn xem giữ cửa Nam cung Văn Nhã. Hắn đột nhiên quỳ xuống, thân thể đổ nghiêng, lấy đầu chạm đất. "Khẩn cầu tiên tử, tru ta làm nô lệ." Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Văn Nhã mới phát hiện cái trung niên nam nhân kia trên mình dị thường. Ông tay áo của hắn rủ xuống, hai tay đều không thấy bóng dáng. Rõ ràng là một cái kiếm quét người. Ta vốn là trong thôn nô đệ, từ chưa từng cùng ngoại nhân gây lên xung đột, nhưng bất hạnh gặp tặc nhân đột thủ, cả nhà bị tàn sát. Ta bị treo ở trên vách núi, ngày đêm tra tấn, cuối cùng chặt đứt hai tay, rơi vào vực sâu, lại may mắn còn sống. "Cầu tiên tử thu ta làm nô đệ, để ta tu hành tiên pháp, làm thân nhân phục tùng." Trung niên nam nhân cắn răng nghiến lợi nói trên mình hận ý bộc lộ, Liên Nam Cung Văn Nhã cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng mà, nàng cũng phải khó. Trung niên nam nhân tao ngộ, chính xác có giá trị đồng tình. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là cái người tàn tật, hai tay toàn đoạn. Liền người thường, nếu là mất đi cánh tay, cuộc sống của mình cũng sẽ biến đến 10 điểm gian nan. Huống chi là tu hồn giả, không có cánh tay, rất nhiều ấn phương pháp đều không thể lĩnh hội, đại đa số cơ sở pháp thuật cũng khó có thể thi triển. Thế nhưng, cứ như vậy đem trung niên nam nhân trục xuất, Nam Cung Văn Nhã cũng là không đành lòng. Thời khắc nỗ chốt, Trần Trường Sinh đứng dậy, đánh ra cái trung niên nam nhân kia một chút lập tức vung tay lên. Tay cụt? Tay cụt lại làm sao? Tay cụt, đồng dạng có thể trở thành cao thủ. Đồng dạng có thể tu hành. Trần Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, đối cái trung niên nam nhân kia chậm chậm nói, "Ta biết một người, ở trong cổ mộ, giống như ngươi, cũng là tay cụt thân, lại cứ thế mà tu thành vô địch kiếm, thiên hạ vô song. Ta còn từng gặp một người khác, đồng dạng là cánh tay bị chém, lại nghịch thiên cải mệnh, tu thành Thất Tinh Ma Long Quyền, uy áp thiên hạ." Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh thò tay vô vô cái kêu bả vai của trung niên nam nhân. "Ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, bọn hắn chỉ chặt đứt một tay, nhưng ngươi chặt đứt hai cái." Đừng tưởng rằng ngươi yếu đi, trên thực tế, là cơ hội của ngươi đến. Chỉ cần siêng năng tu hành, ngươi liền có thể siêu việt bọn hắn, biến đến cường mạnh. Chân chương sinh dẫn dắt từng bước, cái kia tay cột nam tử trung niên đều nghe ngươi người. Nhưng mà, loại trừ hai tay bên ngoài, còn có một chút yêu cầu, đối ngươi mà nói, cực kỳ gian nan. Ngươi nhất định cần đầy đủ một cái đặc chất mới có thể bước lên chân chính tu hành đường, đồng thời có thành tựu. Nam tử trung niên hốc mắt đều đỏ, cơ hồ lâm vào cùng nhiệt bên trong. Hắn không ngừng gấu đầu, nói, "Cầu tiên sư ban ta thứ pháp, giúp ta báo thù rửa hận. Mặc kệ là bất kỳ yêu cầu gì." Ta đều sẽ liều mạng đi hoàn thành." Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Trường Sinh vừa ý cười một tiếng. "Yêu cầu rất đơn giản, ngươi muốn có một mục tượng. Mặc kệ là bất luận cái gì mục tượng, là tu hành trưởng sinh, tích phọ duyên niên cũng tốt, là công lực tiến tiến, báo thủ rửa hận cũng được. Ngươi nhất định phải có mục tượng." Tại Trần Trường Sinh động viên phía dưới, trên mặt trung niên nam nhân đau khổ, từng bước nhặt đi. Thấy thế, Trần Trường Sinh phong dong nói, "Ngươi như nguyện bái ta làm thầy. Sư phụ tại thượng, chịu ta túi đầu." Trung niên nam nhân gấp giọng nói. Trần Trường Sinh gật đầu một cái. "Rất tốt." Từ hôm nay, ngươi chính là ta thứ 19 người đệ tử. Đi a, đi tàng kinh lâu bên trong tuyển chọn thích hợp nhất công pháp của ngươi. Ngươi thứ 17 sư huynh cũng tại bên trong nội đạo tìm trải qua, trước tiên có thể gặp một lần. Ngay sau đó, Chân Trường Sinh mở ra tàng kinh lâu, đem cái trung niên nam nhân kia cũng thả vào. Hai cái đệ tử, cố lên, muốn có mộc tượng. Chân Trường Sinh yên lặng cho chính mình động viên. Nhưng mà, một bên Nam cung văn nhã cũng đã nhìn động. Trong nấy mắt, trong Trường Sinh cung liền có hơn hai cái đệ tử, một cái tóc trắng xóa tuổi già lão nhân, một cái hai tay đoạn đi trung niên tợ săn, không một cái bình thường. Vị này trẻ tuổi cung chủ chọn lựa đệ tử yêu thích, hình như rất là đạt tụ. Bất quá, không bao lâu, Trường Sinh cung ngoại sơn môn cái kia tạm thời sáng lập trên đường nhỏ, lại lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh. Là cái thiếu niên, quần áo đơn giản, tướng mạo trắng nõn. Trong tay hắn nắm lấy một cái nhánh cây, dập khuôn từng bước, theo cái kia đường nhỏ đi tới. Cuối cùng đã tới. Thiếu niên đứng ở trước Trường Sinh cung, nhẹ nói đến. Trán của hắn tràn đầy mồ hôi, vì đi đến cái này rừng sâu núi thẳm bên trong tu hành đạo trường, phía không ít khí lực. Nam Cung Văn Nhã rốt cuộc đã đến hào hứng. Lúc này, xem như tới một cái bình thường đệ tử. Thiếu niên kia mặc dù là cái phàm nhân, nhưng mà trên mình lại tản ra sinh cơ bừng bừng phi tức. Đây là một cái người trẻ tuổi, tuổi cũng không lớn, là thích hợp tu hành tuổi tác. Cứ việc còn không cách nào phán đoán cụ thể tư chất tu hành, nhưng mà tại trong mắt Nam Cung Văn Nhã, lại là thiếu niên, đã là rất tốt đệ tử nhân tuyển. Chân Trường Sinh vẫn chưa rời đi, vừa mới nhận được hai cái đệ tử, tâm tình của hắn tốt đẹp. Giờ phút này, vẫn chưa sốt ruột rời đi, mà là đồng dạng đứng ở Trường Sinh cung bên ngoài cửa điện, chờ đợi đệ tử đến thăm. Nhìn thấy thiếu niên kia thời điểm, Chân Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Thiếu niên, ngươi cũng là tới bái sư?" Tay cầm hành sơn trưởng thiếu niên, gật đầu một cái, mặt lộ vẻ kích động. "Xin hỏi tiên sư, có thể thu ta làm đệ tử ư?" Hắn mở miệng nói ra. Trương Trưởng Sinh đánh giá thiếu niên, nhếch miệng lên một chút ý vị thâm trưởng ý cười. Hắn điểm một cái, đang định đáp ứng. Nhưng mà, một bên Nam cung Văn Nhã lại đột nhiên ở giữa phát giác được cái gì, vội vã mở miệng nói, "Không đúng, ngươi không thể trở thành Trưởng Sinh cung đệ tử." Chương 664, phạt ngươi nhập thế 1 và 5, thể nội chúng sinh chi đạo. Nam cung Văn Nhã nhướng mày, một đôi mắt đẹp tập trung vào thiếu niên hai mắt. Đôi kia con ngươi, cực kỳ trong trẻo, nhìn qua sáng ngời có thần. Nhưng mà chỗ sâu trong con ngươi cũng là lờ mờ, Phản Phất bị một tầng mê vụ che quất. "Ngươi là một cái mù lòa." Nam Cung Văn nhã nhẹ giọng nói ra. Lời còn chưa dứt, mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng thiếu niên, đột nhiên đổi sắc mặt. Trên gương mặt chỉ còn dư lại thất lạc. Liên trong mắt cũng thay đổi đến lờ mờ tối tăm. "Không sai, ta là mù lòa. Ta thật muốn tu đi." Hắn đằng chắc nói, Phản Phất lại làm chính mình tranh thủ cơ hội cuối cùng, lại như là tại lên án chính mình không được. Nhưng mà, đối với tu hành giả mà nói, mù mắt căm ghét cơ hội là chí mạng. Tuyệt đại đa số tu hành giả đều tất nhiên cần trải qua theo nhỏ yếu hướng đi cường đại lịch trình. Mà tại tu hành tiền kỳ, tu hành giả linh giác cũng không tương đại, nhiều khi vẫn cần nghỉ lại thị lực. Nếu như đôi mắt ngủ, liền là tại đấu pháp thời điểm, tự động lâm vào vô cùng ác liệt nguy cảnh. Loại trừ một chút tu hành thiên cơ chi đạo đặc thủ tu sĩ bên ngoài, tuyệt đại đa số tu hành giả đều là hai rõ ràng mục đích sáng, cảm quan nhạy bén hơn người. Một cái mù lòa, hiển nhiên không cách nào bước lên con đường tu hành chân chính. Vừa mới, một cái lão nhân cùng một cái hai tay đều đứt gãy độ thể, hai người bọn họ bái nhập trưởng sinh cung thì cũng thôi đi. Nam Cung Văn Nhã một mặt khó khăn nói Nàng cũng không phải là không nguyện ý trợ giúp thiếu niên này, nhưng mà đứng ở một cái nghiêm chỉnh lực lượng tông môn. Khách quan mà nói, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Trần Trường sinh nhận lấy một chút dạ yếu tàn tật tới xung bộ mặt. Môn nhân đệ tử là yêu cầu tu hành. Những cái kia vốn sinh ra đã kém cỏi đệ tử, tại trong tu hành, thế tất sẽ tiêu hao nhiều tư nguyên hơn, mới có thể đạt tới bình thường tu sĩ có khả năng đạt tới tiêu chuẩn. Tại dạng này tiền đề phía dưới, thế gian tu hành tông môn nơi nơi tuân theo trả thiếu không lậu tông chỉ. Tha rằng trăm năm, ngàn năm không tu đệ tử, cũng sẽ không tu lấy một chút tầm thường chi tài càng đường để cấp cùng chẩn trưởng sinh đồng dạng, thu những cái kia có chút đặc tú đệ tử. Cái lão nhân kia tuy là lớn tuổi, nhưng hình như còn có chút nguồn gốc, chuyên cần có thể bổ kém cỏi, cũng có thể tu hành tranh mệnh. Cái kia đồ đệ, tuy là hai tay đã mất, nhưng mà khí huyết trên người cũng không yếu, chỉ cần có thể bước lên con đường tu hành, đồng dạng có thể có chỗ tiến tiến. Sau này tế luyện pháp bảo, khống chế linh thuật, cũng có thể bù đắp hai tay thiếu thốn không đủ. Thế nhưng, cung chủ đại nhân, thiếu niên này đôi mắt đã mù, liền tu hành kinh văn đều không nhìn thấy. Hắn cái kia thế nào tu hành? Chẳng lẽ còn muốn mời một vị đệ tử, ngày đêm phụng dưỡng tại bên cạnh hắn? đem đạo kinh đọc cho hắn nghe ư? Mù mắt, cơ hồ đã cắt đứt thiếu niên này con đường tu hành. Rất nhiều cao thâm kinh văn, tại trong câu chữ có đại điển, chất chứa biến hóa kinh người, yêu cầu tu sĩ tỉ mỉ lĩnh hội. Nhưng mà, thiếu niên mù mắt, căn bản tiếp xúc không đến loại kia khó mã đoạn đạo vận. Những cái kia cao thâm mật chất kinh văn, một khi theo người khác trong miệng niệm tụng ra, liền sẽ mất đi nào đó huyền diệu, thậm chí phát sinh căn bản thay đổi. Một điểm này, thiếu niên này cũng là lòng dạ biết rõ. Tại tìm tới phía trước trưởng sinh cùng, hắn liền đã chạy nhanh mấy cái tu hành đạo thống. Đại đa số tình huống, đều là liền sơn môn đều không có đi đi vào liền bị người đuổi đi. Có một cái tông môn, lấy thương hại chúng sinh làm tôn chỉ, môn nhân đệ tử tu hành từ hái phổ độ chi đạo, bởi vậy vẫn chưa đem hắn khu trục. Chỉ bất quá, hắn đồng dạng không thể bái nhập cái tông môn kia. Trong tông môn, phụ trách chiêu thu đệ tử trưởng lão tỷ mị lẩm xem thiếu niên hai mắt phía sau, hạ định ngữ. Trời sinh khó cấm ghét, mù mắt chứng bệnh, cái tại mệnh hồn, không thuốc những chữa. Thiếu niên đi khắp vô số cái sơn môn, một lần lại một lần chụp đầu cầu đạo, muốn làm chính mình tranh một phần đạo duyên. Hưng thịnh đại tông không thu hắn, hắn liền đi những cái kia ẩn thế đạo thống tìm cơ duyên, ẩn thế đạo thống cũng không thu hắn. Hắn liền đi vào thâm sơn. Tại rừng rã ở giữa tìm kiếm những cái kia suy tàn truyền thừa, chỉ cầu một phần bước lên đại đạo cơ hội. Nhưng mà, Nam Cung Văn Nhã không quan tâm lời nói, lại đem hắn đánh vào trong địa ngục. Thiếu niên sắc mặt xoát một thoáng biến đến trắng bệch, thân ảnh lung lay sắp đổ, chống đỡ lấy thân thể tinh khí thần đều bị mốc rỗng. Hắn là cái mụ lòa, lại là phàm nhân. Một đường lão đạo đi đến sâu trong núi lớn Trường Sinh cùng, hao phí rất lớn tâm sức. Nếu là lại một lần nữa bị cự tuyệt, liền Thiếu niên cũng không có biện pháp đi ra cái này một mảnh đại hoang. Nhưng mà, Trần Trường Sinh lơ đến khoát tay áo. Mụ lòa, thì tính sao, như cũng có thể tu lại đạo. Hán Độ Kỳ bất tranh nhìn xem Thiếu Niên, sau đó gom lại bán ra, cho Nam Cung Văn Nhã một cái đầu băng. Nha đầu này, nói lung tung, kém chút đem đệ tử của mình cho nói chạy. Nhìn xem Nam Cung Văn Nhã dáng vẻ uy quất, Trần Trường Sinh gãi gãi đầu, có chút tiếc nuối nói, "Nha đầu, ta mới vừa nói nhiều như vậy khắp, ngươi làm một lần cũng không nghe lọt tai a." "Tu hành, quan trọng nhất không phải thiên chất tứ chất, cũng không phải tức thì xuất thân, liền tuổi cũng không là vấn đề. Quan trọng nhất là muốn có ngộ tượng. Chỉ cần có kiên trì, có cố chấp, khắc khổ mà cố gắng tiếp tục tu hành, liền có thể để ngộ tượng ánh sáng chiếu vào hư thực." Hắn vô vô bả vai của thiếu niên, chính trọng nói, "Ngươi vừa tới thời điểm, ta liền biết ngươi mủ, nhưng mà, ta không chê. Ngươi, nguyện ý làm đệ tử của ta ư?" Lệ rơi đầy mặt thiếu niên, giờ phút này khóc không thành tiếng. Hắn bịch một thoáng quy xuống, khan cả giọng kêu to nói, "Đệ tử, bái kiến sư phụ." Dễ nói, dễ nói, "Ngươi chính là ta cái thứ 20 đệ tử. Trước đi tàng kinh lâu bên trong tìm công pháp a, ngươi có hai cái sư huynh đã đi vào." Thiếu niên nghe lời đi qua, lục lọi tiến vào tàng kinh lâu. Một hơi thu ba cái đệ tử, trong lòng Trần Trường Sinh cảm giác cắc bách, cũng sơ sơ thả ra một chút. Hắn nhìn sắp trời một chút, cảm thấy hôm nay sẽ không còn có người tới bái sư, liền quay người chạy về Trưởng Sinh cung bên trong. Dữ Cửa Nam cung Văn Nhã một trận tức giận, chỉ cảm thấy đến lo nghĩ của mình cùng lo lắng đều bị vị cung chủ này cô phụ. Sau một khắc, trên mặt của nàng hiện lên tần quang, hiện lên một đóa chói lọi tiên hoa. "Tiểu nha đầu, trong cung nhân thủ không đủ, mấy ngày này vất vả ngươi." Trần Trưởng Sinh âm thanh, theo Trưởng Sinh cung chỗ sâu truyền đến, để Nam cung Văn Nhã tú miu lên, kém chút khóc lên. Giờ phút này, hỗn độn trong hồng hoang, Tây Phương giáo tịnh thổ thế giới, đa bảo như lai ngồi cao pháp đàn, ngay tại trình bày như lai tới phương pháp. Cái kia một đôi Hùng Vĩ Ma Thần Thánh Phật Đồng Tử hơi động một chút, liền thấy một cái ngồi tại trên liên hoa, nhìn như nhắm mắt lững hội, thực ra treo lên ngủ gật tuổi trẻ Phật tử. Kim Tiễn Tử, chẳng lẽ cảm thấy ngươi trở thành Đại La Kim Tiên, liền có thể không tu như Lai Hành Quý Tử? Đa bảo như Lai một tiếng tiện sướng, phương Tây Tịnh Tổ hiện lên vô số Phật âm, ngàn Phật cộng minh, đem Kim Tiễn Tử bừng tỉnh. Hắn vừa mở mắt, liền thấy một cái che lấp thiên địa bàn tay lớn màu vàng óng chấn tới. Phát ngươi nhập thế một vạn năm, thể ngộ chúng sinh chi đạo. Kim Tiễn Tử, ngay tại chỗ vào bừng tỉnh. Giờ phút này, trong Hùng Hoàng, một chỗ khác hội tụ cửu châu long mạch địa phương, Một khối cựu khiếu kỳ thạch theo gió mà động, nhỏ bé dấu hiệu lại kinh động đến vô số tiên thần. Có một cái vạn chúng chú mục, thậm chí dẫn tới Trường Sinh Đạo tôn chú ý sinh linh, hình như lập tức liền sắp xuất thế. Chương 665, ngưng kết thần hỏa, 10 vạn đạo thần hỏa. Tại Trường Sinh cung nhận ba vị đệ tử phía sau, tiếp xuống một đoạn thời gian, lại lần nữa lâm vào không người đến tham tình cảnh lúng túng. Đối với cái này đại hoang chỗ sâu rách nát tông môn mà nói, đệ tử truyền thừa vốn là một việc khó. Liên lúc trước Nam cung Văn Nhã cũng là tại trời xui đất khiến phía dưới, mới bái nhập Trường Sinh cung, trở thành môn nhân đệ tử. Bất quá Đã có ba vị đệ tử phía sau, trong lòng Trần Trưởng Sinh áp lực liền đã giảm bất hơn phân nữa. Hắn hề quay nằm tại vườn hoa, tại bên cạnh hồ nước thả câu. Tuy là hồ cá không sánh được trong Hồng Hoang thế giới, nhưng cái kia Trần Trưởng Sinh cố ý tìm thấy dị chủng hỗn độn cá chép. Nhưng mà bản nguyên thế giới quy tắc cường đại, tạo hóa huyền diệu, dù cho là phàm cá cũng sẽ đạt được thuế biến cơ hội. Trường Sinh cung chỗ sâu đại hoang trong hồ nước, ẩn sinh một chút kỳ diệu giống loài, thậm chí có bơi trùng hóa long dấu tích. A, tư chất ngược lại bất phàm. Trần Trưởng Sinh cảm ứng được một vài thứ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn quát tay, trong hư không lại lần nữa hiện ra cái tiên một tòa đại đạo đàng kinh lâu. Ba vị đệ tử ngay tại trong đó ngộ đạo tu hành, lĩnh hội tứ nơi sâu xa đạo vận, tìm kiếm cái kia một bộ thích hợp nhất chính mình kinh văn. Bọn hắn đã đi vào vài ngày, thu hoạch không nhỏ. Bất quá liền Trần Trường Sinh cũng không có nghĩ đến, ba vị này nhận lấy góp đủ số đệ tử, dĩ nhiên nhanh như vậy liền làm chính mình mang đến kinh hỉ. Đại đạo tàng kinh lâu bên trong, tóc trắng xóa lão giả đột nhiên đứng dậy, trong hai con mắt lóe ra kinh người thần mang. Trên người hắn, khí tức lên xuống không ngừng, trong chốc lát rơi xuống bụi trần, sau một khắc lại sẽ trèo lên tới đỉnh phong, bộc phát ra một vị tuyệt đỉnh bán thần vô địch khí thế. Âm tình cho quyết, tròn và khuyết biến ảo. Trùng hư vô định, phá lập là sinh. Lão giả yên lặng niệm tụng lấy đạo kinh, trên mình thần quang phơi phới, vô số phù văn hội tụ đến, cấu tạo thành vạn đạo trận tự thần liên. Thân ảnh của hắn, theo tàng kinh lâu bên trong đi ra, tản mát ra bao trùm vạn đạo bên trên vô địch khí thế. Giữa thiên địa, tình hà biến ảo. Ước vạn giặm hải vân, cuồn cuộn phun trào, hóa thành vô biên huyết tượng, giống như vạn linh tạng hóa, tuyệt không thể tả. Toàn bộ đại hoang đều đã bị kinh động. Một đạo khí tức vô cùng cường đại tản phá bốn phía mà ra, giống như phong bão đồng dạng quét sạch đại hoang, để vô số trong lòng sinh linh chấn sợ hãi. Đó là thần linh uy áp, chí cao vô thượng làm cho lòng người sinh ra sợ hãi sợ hãi. Đối với đại hoang bên trong bán thần cường giả mà nói, dạng này khí tức hơi gợi lên bọn họ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Tại một khoảng thời gian phía trước, bọn hắn đã từng cảm thụ qua dạng này áp. Đó là ngày trước Hôn Tiên Tông Thái thượng trưởng lão tại đột phá thời điểm phóng ra khí tức, chí cao vô thượng thần hỏa uy áp bao phủ toàn bộ đại hoang, để vô số tông môn cường giả vì đó run rẩy. Bây giờ lại một vị thần hỏa cảnh cường giả xuất ra, tản mát ra không kém hơn vị kia thái thượng trưởng lão đáng sợ khí thế. Một khắc này, không biết bao nhiêu vị bán thần theo bế quan bên trong bị bừng tỉnh. Ánh mắt bọn hắn nhanh chóng nhìn về phía phiến kia Hoang Vũ chi địa, trong nháy mắt liền chú ý đến trưởng sinh cung tồn tại. Giờ khắc này, những cái kia cùng Hỗn Thiên Tông có chỗ giảng buộc cường đại tu sĩ, lập tức sinh ra linh cảm không lành. Chính là chỗ đó, là cái địa phương kia, trấn thủ trưởng lão vẫn lạc tại bên ngoài trưởng sinh cung. Hỗn Thiên Tông đệ nhất trưởng lão, trong lòng vô cùng cảnh giác. Hắn bây giờ cũng sừng sững tại Bán Thần đỉnh phong, đồng dạng có đột phá khả năng. Nhưng mà chứng kiến một vị khác tồn tại cường đại, chân chính đột phá cảnh giới bản thân, tại vô cùng nguy hiểm nghịch cảnh bên trong, thiêu đốt thân hỏa. Cơ hội như vậy, cũng tuyệt không thấy nhiều vốn cho rằng là một vị ẩn tàng thần hỏa cảnh cường giả, trấn sắt trong môn trưởng lão, bây giờ mới biết được là bản tôn sai, nguyên lai cảnh giới bán thần, còn giống như cái này lớn tiềm lực có thể khai thác. Vị này Hỗn Thiên Tông đệ nhất trưởng lão, vốn cho rằng chính mình chạy tới cảnh giới bán thần cực hạn, nhưng mà cảm nhận được cái kia ngay tại đột phá người, triển hiện ra kinh thế tu vi, lại để hắn kìm lòng không được đối với mình tu hành sinh ra một chút dao động. Đáng tiếc, sớm biết hắn cũng không phải là thần hỏa tu sĩ, liền nên mời thái thượng trưởng lão đạo thủ, sớm đem mặt sát. Bây giờ cũng là để trong tông môn, nhiều một vị đại địch. Hỗn Thiên Tông đệ nhất trưởng lão, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Bây giờ vị này ẩn tàng ở trong Trường Sinh Cung cường giả đã trải qua bắt đầu đột phá, thượng lực bước lên phi thế, không ngừng tăng vọt. Hiển nhiên là có niềm tin tuyệt đối, có khả năng trong thời gian rất ngắn bước vào thần hỏa cảnh giới. Dưới tình huống như vậy, dù cho đi mời trong tông môn thái thượng trưởng lão xuất thủ ngăn đường, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Thành hay bại, hôm nay đánh cược một lần. Lão giả tóc trắng chân đạp hư không, theo Trường Sinh Cung bên trong chậm chậm lên trời, hắn ngửa mặt lên trời thách giải, trong con mắt tiêu đốt lên cực kỳ đáng sợ và diễm. Chân trọc và năm, tu hành muôn đời, lấy ta đạo tâm, chứng thần lửa. Khang cả giọng tiếng gào hét, vang vọng thiên cung đến văn hạ trấn tán, để non sông cũng vì đó rung chuyển. Vị này lão nhân tóc trắng, ngày trước công tham tà hóa, vô cùng mạnh mẽ. Tại cảnh giới bán thần bên trong, đều là đứng đầu nhất một loại kia. Đã sớm có trùng kích thần hỏa cảnh giới khả năng. Chỉ tiếc bị cự địch đoán chắc đột phá thời cơ, thừa dịp bất ngờ, trong bóng tối tập sát, cuối cùng đem lão giả trọng thương. Hắn đột phá thần hỏa cảnh giới thất bại, nhưng cũng liều mạng coi trọng thương tổn thân tại quần hùng bên trong chiến giết, cuối cùng miễn cưỡng chuyến ra một con đường máu. Vì sống sót, lão nhân tóc trắng không tiếc lấy bản thân đạo quả trấn áp thương thế. Hắn bước lên hóa phàm đối nhân sứ thế có khả năng có thể sẽ bị một chút cảnh giới kém xa hắn cấp thấp tu sĩ chém giết nguy hiểm, ở trong đại hoang ẩn nốt xuống, vốn định lặng lẽ đợi thời cơ, tìm cơ hội. Ai biết lại đánh, bậy đánh bại đánh bạn, chụp mở ra trưởng sinh cung đạo môn. Vị kia trẻ tuổi giới chủ, tại bây giờ lão nhân tóc trắng cảm nhận bên trong, quả thực phảng phất giống như thần linh. Cái kia một tòa tàng kinh lâu bên trong đạo tạo, bao quát chư thiên công pháp, huyền diệu vô cùng, một bộ bộ thiên tông, đều là nhắm thẳng vào đại đạo chí cao địa tịch. Lão nhân tóc trắng tại tàng kinh lâu bên trong lĩnh hội, tìm kiếm được thích hợp nhất chính mình công pháp. Hắn tìm tới, thậm chí trong thời gian rất ngắn liền tu thành cái kia bộ công pháp bên trong ghi lại một đạo huyền héo thần thông. Đạo thần thông kia tác dụng, liền là phá trước rồi lập, cực kỳ phù hợp lão nhân tóc trắng hiện tại tình huống. Hắn theo tàng kinh lâu đi ra phía sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu thử nghiệm. Minh ngông tinh khí thần theo lão nhân tóc trắng trên mình xông ra, sau đó hóa thành hỏa diễm ống ánh. Từng đầu thiên địa chật tự theo đó bốc cháy, những cái kia gom lại tại bên người lão nhân quy tắc, cũng trong nháy mắt biến thành lửa tụi. Vành trướng ma khí tức bá đạo bốc lên, thần hỏa cảnh giới uy áp trong nháy mắt bao phủ đại hoang, để vô số sinh linh đều cảm nhận được cốt kia đè nén lực lượng. Sợi tơ sợi huyền diệu hỏa diễm lặng yên ở giữa ngưng tụ đến Lão nhân tóc trắng thân hình, tại đột phá thời điểm đã đốt cháy hầu như không còn, liền thân thể cùng nguyên thần đều cùng nhau thành công. Nhưng giờ phút này, những hỏa diễm kia lại lần nữa tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đạo hùng hực hình người quá ảnh. Hắn thành công, nương tụ độc nhất vô nhị bản nguyên thần hỏa, bước vào thần hỏa cảnh giới. Mười vạn đạo thần hỏa, tại lão nhân thể nội cháy hùng hực, hiện ra cái thế pháp lực, che khuất bầu trời, uy danh của quận. Chương 666, ước vạn đạo thần hỏa, ai có thể ngăn cản? Lão nhân tóc trắng thành công đột phá cảnh giới, vọt thẳng mê mẩn hỏa chi cảnh. Khí tức của hắn càng kinh người, đã đè rất nhiều bản thần cảm nhận được chí mã áp lực. Nhưng mà trong Trường Sinh cung Trần Trường Sinh lại mặt không đổi sắc, trong lòng không có chút nào ba động. Hắn lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến bên tai vang lên âm thanh hệ thống. "Đinh! Chúc mừng chủ nhân thứ 18 đệ tử đột phá thần hỏa cảnh. Thu vi ban thượng, thần hỏa cảnh hậu kỳ." Trần Trường Sinh ngồi tại trên ghế nằm, khí tức trên thân biến đổi theo. Trên người hắn hiện lên một đạo lại một đạo phù văn, phản phất vô tận hỏa diễm hỏa hợp mà thành. Cùng lão nhân tóc trắng đột phá thần hỏa cảnh thời gian, chỗ hiện ra chói lọi hỏa diễm so sánh, Trần Trường Sinh trên mình hỏa chủng cũng là màu trắng, thánh khiết không tì vết, tán ra khác hẳn với thường nhân bản nguyên khí tức thu nửa cái kia số lượng càng là cái người, chừng ước vạn đạo. So sánh ngưng kết 10 vạn đạo thần diễm, cuối cùng đột phá cảnh giới lão nhân tóc trắng, Trần Trường Sinh lại tại trong chớp mắt vượt qua mấy cảnh giới khoảng cách. Hắn nháy mắt đột phá đến thần hỏa cảnh hậu kỳ. Ngưng tụ ra ước vạn đạo thần hỏa, nếu như lúc này có cái kia đệ tử cũng có thể theo sát lấy đột phá, Trần Trường Sinh liền có thể thuận thế mà lên, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà hắn vị này thần hỏa cảnh hậu kỳ cương dạ, đột phá thời gian dấu hiệu lại lộ ra cực kỳ bí mật. Tất cả dấu hiệu đều bị che lấp tại trong Trường Sinh cùng, vẫn chưa bộc lộ. Nhìn chung toàn bộ đại hoang bên trong, Vô số tông môn đạo thống, ước vạn sinh linh, tất cả tu hành giả đều chú ý tại vị kia vừa mới đột phá đến thần hỏa cảnh giới lão nhân tóc trắng. Bọn hắn cũng không biết, ngay tại lão nhân tóc trắng chố không sa, đã xuất hiện một vị thần hỏa cảnh hậu kỳ cường giả khủng bố. Đối với cái này ở vào thương chơi giới vắng vẻ địa phương đại hoang mà nói, một vị thần hỏa cảnh hậu kỳ tướng giả đã đủ để nghiền ép hết thảy thế lực. Dù cho là như mặt trời ban trưa hồn thiên tông, cũng không cách nào cùng một vị thần hỏa cảnh hậu kỳ cường giả chống lại. Nhưng mà liền tại bọn hắn dưới mí mắt, Cái kia một mực bị người khinh thị, thậm chí rất nhiều tông môn đều chưa từng tưởng nhận lui bại đạo thống trường si cùng, lại tại trong vòng một ngày, sản sinh ra hai vị thần hỏa cường giả. Chân Trường sinh sớm thành thói quen tu vi đột phá thời gian phát sinh biến hóa, hắn nhắm mắt suy ngẫm, nhanh chóng thích ứng lấy hiện tại trạng thái. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe được ngoại giới phát sinh dung chuyện. Cái kia cũng không phải lão nhân tóc trắng đột phá thời gian, sinh ra dị tượng, mà là nguồn gốc từ nơi càng xa xôi hơn. Giờ này khắc này, đại hoang giáp danh địa phương, xa vời trong quần sơn, bộc phát ra một đạo khí tức kinh người. Đạo khí tức kia tinh thuần mãnh tráng đậy, tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục đạo vận. Làm đạo khí tức kia xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa cũng phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Trước đó không lâu, bởi vì lão nhân tóc trắng đột phá thời gian sinh ra dị tượng, giờ phút này lặng yên ở giữa biến mất. Giữa thiên địa quy tắc cưỡng ép xoay chuyển, bởi vì đạo khí tức kia hiện lên mà phát sinh biến hóa. Thiên hoa diệu truy, địa dụng kim liên, trong hư không mở ra một đóa lại một đóa thánh khiết không tỷ vết tần liên. Thấu trời hào quang theo trên đường chân trời hiện lên, từng đóa từng đóa tượng vân hội tụ đến, như là nào đó điểm lãnh suất thế báo hiệu. Quần sơn ở giữa hiện lên một khối nồng đậm cỏ chi và cỏ lan mùi thơm, phảng phất bạch thảo tinh hoa ngưng kết mà thành. Đây là một loại dị tượng là phía dưới mặt đất tinh túy hiện lên tại thế, thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi đại đạo dấu hiệu. Cùng lúc đó, tại đám tiên núi phụ cận rất nhiều tông môn, vô số cường giả cũng phát giác được cái này hoành không xuất thế kinh người cảnh tượng. Một cái xây dựng tại thần phong bên trên lớn bên trong đại tông môn, mấy đạo thân ảnh hiện lên, thân cùng kiếm hợp, tản mát ra lang lệ vô cùng kỳ khí. Phảng phất một trôi lại một trôi thần kiếm xuất thế, áp đảo giữa tiên địa. Đây là đại hoang bên trong diệt tuyệt kiếm tông, vô cùng mạnh mẽ, có thể cùng có thần hỏa cảnh thái thượng trưởng lão trấn giữ Hỗn Thiên tông lẫn nhau sánh ngang. Thân vật xuất thế, như vậy dấu hiệu, chỉ sợ là cái gì không được tạo hóa. Lần này dù sao cũng nên là ta Diệt Tuyệt kiếm tông, đến cái này Thiênuyên. Một vị kiếm tu lạnh lùng nói, thanh âm của hắn phảng phất dao kiếm va chạm lạnh giá quyết liệt. Diệt Tuyệt kiếm tông rất nhiều tu sĩ, quả thực đều là trong một cái mô hình khắc đi ra. Từng cái hiếu chiến như cuồng, thích giết chóc thành tính. Nếu không trở ngại bọn hắn cường đại kinh nhân võ lực, có lẽ đã sớm bị những cái kia phản đối bọn hắn tông môn, coi là tà môn ngoại đạo. Hướng, trước cầm xuống cái địa phương kia, nếu có cái kia không có mắt tông môn, đuổi đi lên tranh đoạt, vừa vặn lấy ra thử kiếm. Lời còn chưa dứt, mấy đạo thân ảnh đã theo Diệt Tuyệt kiếm tông sơn môn bay vút mà ra. Lão thẳng tới chỗ Kiêu Ngưng kết vô số tường thủy trì quang bảo địa. Cùng lúc đó, quần sơn phụ cận những tông môn khác cũng lập tức có hành động. Xuất hiện điểm lành địa phương ở vào đại hoang khu vực biên giới, cùng hắn mấy cái địa vực lân cận. Những cái kia địa vực bên trong tạo hóa càng phong phú, thiên địa tinh khí nồng đậm, bởi vậy có cường đại hơn tu sĩ tọa trấn. Linh khí đối lập thiếu thốn đại hoang, phải cường đại hơn nhiều. Giờ phút này, mấy cái có thần hỏa cảnh cường giả trấn giữ tông môn cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Một tòa thanh hư xưa cũ đạo quan bên trong, lão đạo nhân ngồi tại nhà tranh bên trong thanh tu. Điềm Lãnh xuất hiện một khắc này, hắn bỗng nhiên ở giữa mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu ra địa thế ma quang. Hắn thân bên ngoài, một cỗ thần hỏa cảnh cường giả khí tức thoáng qua tức thì. Như vậy dị bảo, nên làm bẩn đạo tất cả. Đại hoàng bên ngoài, vạn giặm vân hà bên trong, mấy đạo thân ảnh bay vút mà qua, trên mình đều tản mát ra cường đại mà khó hiểu khí tức. Kỳ quái, lão giả kia bốc cháy bản nguyên, trốn vào mảnh này chim không thèm bị vắng vẻ địa phương, vì sao không còn đọng tĩnh? Chẳng lẽ là vất lạc? Một đạo thân ảnh lặng yên dừng lại, hiện ra thân hình, là người tướng mạo âm trầm nam tử. Tại bên trong mọi người, địa vị của hắn cực cao nhìn thấy hắn dừng lại, mặt khác mấy đạo thân ảnh cũng nhộn nhịp dừng lại. Một vị nữ tử, cau mày nói, cũng là vận khí không được, chúng ta ngược dòng tìm hiểu lão gia kia khí tức tìm tới nơi này, vốn định tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đi, kết quả vừa mới có người đột phá thần hỏa cảnh giới, mảnh này đại hoang bên trong khí tức đều biến động, lão gia hỏa kia bản nguyên khí tức bị triệt để che lấp. Bất quá, nàng nghĩ đến cái gì, lại lơ lên nói, bất quá lao đầu tử kia bốc cháy bản nguyên, bây giờ đã mất đi hết thể biến thành phế nhân, coi như là tìm không thấy hắn, lại có thể như thế nào tiến vào cái này đại hoang bên trong, hung hiểm đồng dạng không ít, lấy hắn bây giờ giống như phàm nhân suy nhược thân thể không có khả năng sống sót. Cầm đầu nam tử trung niên, sắc mặt hơi hơi bừng lòng. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy trong quần sơn cái kia phun trào tường thủy chi quang. Ha ha, tuy là không thể tìm tới lão già kia, bất quá chúng ta cũng không tính uổng công chuyến này. Trong quần sơn, hào quang tấu trời, tất nhiên là có chân bảo xuất thế. Cái trung niên nam nhân kia hiển nhiên cũng là đối quần sơn bên trong xuất hiện tạo hóa động tâm tư. Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng điều chuyển phương hướng, không còn truy tìm đối thủ tung tích, mà là lao thẳng tới cái kia một chỗ quần sơn. Trường Sinh đạo cung bên ngoài, chân Trường Sinh cũng bắt đầu hành động. Hắn rũi lưng một cái, từ sau trong vườn hoa đi ra khoát tay, gọi tới Nam Cung Văn Nhã. Chương 667, Thánh Thiên Tông, rất đáng gờm ư? Đi thôi, cùng ta một chỗ ra ngoài nhìn một chút." Chân Trương Sinh nhàn nhã nói, ánh mắt nhìn về phía hiện lên điểm lạnh dị tựa vị trí. Thấy thế, Nam Cung Văn Nhã vội vã khoát tay. "Cung chủ đại nhân, đi không được. Cảnh tượng như vậy, xem xét liền là có thần vật xuất thế. Đại hoang bên trong cũng là có người tài ba, rất nhiều sơn môn đạo thống bên trong đều có cảnh giới bán thần cường giả tại, thậm chí có cái nào u cục trong góc, trốn tránh thần hỏa cảnh lão quái vật cũng không hiếm lạ." Nam Cung Văn Nhã lời nói, nói cực kỳ hiển truyện, nhưng ngụ ý lại có chút khó xử. Lấy Trần Trường Sinh bây giờ giới chủ cảnh giới, hiển nhiên không cách nào nhúng tay. Đoạt cơ duyên tạo hóa loạn cục bên trong đi. Giới của hắn chủ tu làm, tuy là có thể cùng đại đa số tu hành giả chống lại, nhưng tại chính thức cao thủ trước mặt còn chưa đủ nhìn. Cứ việc lúc trước Nam cung Văn Nhã đã từng tận mắt chứng kiến, Trần Trường Sinh tại trong lúc phất tay, liền đánh chết một tôn bán thần. Thế nhưng, cái kia hiện lên tường thị chi quang, tất có thân phận xuất thế địa phương, hấp dẫn tới bán thần xa không chỉ một hai vị. Thậm chí rất có thể trêu chọc tới thần thoại cảnh giới lão quái vật. Tới lúc đó, dù cho vị này Trường Sinh cũng cũng chủ, thật có cái gì giữ kín không nói ra đoạn sát thủ có khả năng diện sắt bản thần cấp cường giả, chẳng lẽ đối thần hỏa cảnh lão bất tử cũng có thể đưa đến tác dụng ư? Bởi vậy vì lý do an toàn của Trần Trường Sinh, Nam Cung Văn Nhã cũng không hi vọng hắn đi tranh vào vũng nước đục. Bất quá, cái nha đầu này hiển nhiên đánh giá thấp Trần Trường Sinh tính khí, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ lối đi. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, hắn cũng không coi trọng cái kia điểm lạnh ngưng kết địa phương sẽ xuất hiện thần vật khó gấu. Hắn chân chính muốn làm, liền là giống chống thua chieng đi qua, làm bây giờ đã xuống dốc Trường Sinh cùng khai hỏa danh hiệu. Người nhiều, người nhiều sợ cái gì, ta còn lo lắng người không đủ nhiều đây. Cái địa phương kia khả năng hội tụ tập hợp vô số bán thần cường giả, thậm chí dẫn tới thần hỏa cảnh cường giả. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, cục diện như vậy không thể tốt hơn. Hắn duy nhất lo lắng, liền là tu sĩ tới không đủ nhiều, cường giả không đủ mạnh. "Đi thôi, mấy người các ngươi cùng cho ta bắt kịp." Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Hắn thân là công chủ, đã mở miệng, bao gồm Nam Cung Văn Nhã tại bên trong mấy người, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo phân phó. Loại trừ bên ngoài Nam Cung Văn Nhã, mặt khác mấy vị đệ tử biểu hiện, liền cực kỳ thuận theo. Bọn hắn sớm đã nhìn ra vị này trẻ tuổi sư phụ cũng không đơn giản. Mặc kệ là cái kia bao quát vô cùng huyền diệu đại đạo tảng kinh lâu, vẫn là nhìn như bình thường, lại bao hàm vô thượng quy luật trưởng sinh cung. Vị sư phụ này lai lịch hình như so với bọn hắn tưởng tượng còn mơ lớn, một điểm này, cái kia lão giả tóc trắng cảm xúc cực sâu. Vốn cho rằng chính mình đột phá thần hỏa cảnh giới phía sau, cũng đã là trưởng sinh cung bên trong người mạnh nhất. Nhưng hắn mới vừa vận đột phá, nháy mắt lại nhìn thấy từ trong cung đi ra Trần Trường Sinh, trên mình đồng dạng tản ra thần hỏa cảnh khí tức. Vị sư phụ này khí tức, vô cùng phiêu miểu cổ quận, làm người không mọ già sâu cạn. Giờ khắc này, lão nhân tóc trắng đã đối Trần Trường Sinh phục sát đất. Cái gì gọi là ẩn thế, cái gì gọi là cao nhân. Đây mới là có giá trị hắn quỷ bẫy, cả đời đi theo cường giả tự thế. Mà giờ khắc này tại cái địa điểm lệnh hội tụ, Tạng Hoa sắp xuất thế bảo tàng địa phương, đã có vô số sinh linh hội tụ đến. Tán lạc tại quần sơn phụ cận thập đại tông môn, cũng đều phái ra trong tông môn cường giả đỉnh cao. Thập đại tông môn cường giả sừng sững ở đây, tự phát bao đoàn hùng, hình bên trong trấn nhiếp cái khắp tán tu cường giả. Thực lực của bọn hắn cũng là mạnh nhất. Một chút bên trong tông môn, thậm chí phái ra nửa bước cấp bậc chủ thần đỉnh tiêm tồn tại, đến nơi đây tranh đoạt cơ duyên. Tuy là tại cái kia một mảnh đại hoang bên trong, người mạnh nhất cũng đơn giản là thần hỏa cảnh tu sĩ. Nhưng tại cái khác mấy cái trong khu vực, thần hỏa cảnh tu sĩ cũng đơn giản là tông môn trưởng lão thân phận. Chân chính có khả năng đưa đến tính quyết định tác dụng, chấp trưởng tông môn đại quyền tu sĩ, ít nhất cũng phải có nửa bước cấp bậc chủ thần tu vi. Nơi đây tạo hóa quyền sở hữu ta Thánh Thiên Tông, các ngươi có thể lăn. Một vị cường giả đứng dậy, thị khí lăng nhiên nói trên mặt tràn ngập chẳng thèm nó tới thân sắc. Hắn là một vị nửa bước chủ thần, tu vi tại toàn trường tu sĩ bên trong đều là cao nhất. Hơn nữa sau lưng hắn Thánh Thiên Tông càng là cường đại lê gớm. Danh xưng bạn Nguyên Đại Lục Thập Đại đỉnh cấp tông môn một trong. Chủ tông bên trong, càng có không thể tưởng tượng nổi cổ lão tồn tại tọa trấn, tu vi sâu không lường được. Danh xưng vừa xuất thế, liền có thể lật đổ toàn bộ đại lục các cục. Tất nhiên xây dựng tại Quần Sơn Phụ cận Thánh Tiên Tông, chỉ là một cái thuộc hạ phân tông thôi, là một vị tới tự chủ tông đệ tử Thánh Tiên Tông sáng tạo. Ngay cả như vậy, cái này phân tông cũng là xung quanh rất nhiều thế lực bên trong, nhất tông môn cường đại. Như không phải còn lại mấy cái tông môn âm thầm liên thủ chống lại, lấy cái Thánh Tiên Tông này phân tông thực lực, cũng sớm đã quét ngang xung quanh địa vực, đem trọn mảnh đất vực toàn bộ thống nhất. Thánh Tiên Tông Không khỏi cũng quá bá đạo a." Một vị tán tu có chút bất mãn nói. Hắn là thần hỏa cảnh đỉnh phong cường giả, trên mình thần hỏa như thái dương bốc cháy không ngừng. Nhưng mà sau một khắc, vị này tán tu thân thể tại chỗ nổ tung, liên nguyên thần của hắn cũng bị một chồi bay tới thần kiếm ngay tại chỗ xuyên thủng, chém thành hư vô. Thánh Thiên Tông làm việc, một con kiến hôi cũng dám chỉ trỏ, thật đem mình làm nhân vật ư?" Vị kia Thánh Thiên Tông cường giả xem thường nói. Hắn chậm rãi thu hồi chính mình pháp kiếm, trong lúc lơ đãng toát ra hại người sát cơ, chấn nhiếp chung quanh vô số cường giả. Ngay tại chỗ chém giết một tôn thần hỏa đỉnh phong cường giả, Dạng này đi hiệp đã khiến vô số tán tu đánh lên trống nuôi quân. Dù cho là còn lại mấy cái tông môn tu sĩ, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Tuy là bọn hắn đều đối cái này một phần tạo hóa cơ duyên tràn ngập khát vọng, nhưng nếu là thật đem tài sản của mình tính mạng dự vào, vậy coi như là lô vốn mua bán. Mấy cái khác bên trong tông môn, tuy là cũng có nửa bước cấp bậc chủ thần cường giả đỉnh cao tọa trấn, nhưng mà cái kia đã là tông môn nội tình cấp bậc nhân vật. Mà Thánh Tiên Tông nội tình, xa xa không chỉ nơi này. Sai phái ra tới nửa bước chủ thần, bất quá là bên trong tông môn hạch tâm trưởng lão, còn có cường đại hơn tu sĩ tọa trấn trong tông môn, chưa xuất động. Không phục, cũng cho ta kìm nén. Nơi này đã là ta Thánh Thiên Tông địa bàn, đạo gia hiện tại tâm tình tốt, lười đến cùng các ngươi đám rác rưởi này tính toán, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tôn này Thánh Thiên Tông trưởng lão không chút khách khí quát lớn lấy, bắt đầu khu trục tại trận rất nhiều tu sĩ. Còn lại tu sĩ tuy là sắc mặt khó coi, nhưng nhìn xem vị này nửa bước giới chủ phát ra đáng sợ uy áp, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy lời nói đều lộ ra tái nhợt vô lực. Giờ phút này, một giọng nói khinh khỉnh theo trong hư không vang lên, lười biếng mà yên lặng, mang theo rõ ràng trêu chọc ý vị. Thánh Thiên Tông, rất đáng gờm ư? Cái tên này Ta liền nghe đều không có nghe qua. Nghe lời này, tại trận rất nhiều tu sĩ đều ngây dại. Dám ở Thánh Tiên Tông tu sĩ trước mặt, như vậy trêu chọc bọn hắn tông môn, là chán sống ư? Nhìn chúng bản nguyên đại lục, loại trừ mấy cái khác đỉnh tiêm bên ngoài tông môn, có mấy cái thế lực, dáng không đem Thánh Tiên Tông để vào mắt. Nhưng mà cái kia trêu chọc gầm thanh lại càng truyền càng vang. Hiển nhiên, mợ miệng người đang đến gần. Ngay sau đó, trong hư không thua lên một tầng gợn sóng. Mấy đạo thân ảnh chậm chậm đi ra, chính là tới từ Trường Sinh Cung Trần Trường Sinh đám người. Chương 668, nhớ kỹ, hôm nay chém ngươi người, Trường Sinh Cung môn nhân. Lâm Trường Sinh cùng mấy vị tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, một đạo lại một đạo ánh mắt lập tức hội tụ tại trên người của bọn hắn. Giữa các tu sĩ, lẫn nhau khiêu khích trướng mắt hai bên xuất thân là chuyện rất bình thường. Dù cho là thập đại tông môn ở giữa, cũng có lẫn nhau chửi rủa thời điểm, nhưng mà Đường Đường Thánh Thiên Tông, thân là bản nguyên đại lục thập đại đỉnh cấp tông môn một trong, địa vị cao không thể chạm. Như quái vật khổng lồ này, uy thế tự nhiên mất phạm, chưa từng có qua bị ngoại nhân khinh bỉ thời điểm. Trần Trường Sinh một câu nhàn nhạt ta đều chưa nghe nói qua, không thể nghi ngờ là một cái vang dội bật ai, ngay tại chỗ liền đè những cái kia Thánh Thiên Tông đệ tử sắc mặt trầm trọng. Giờ phút này, hắn sừng sững ở trong hư không, thần sắc cũng dùng khí độ thản nhiên, thong dong nhìn về phía trung quanh vô số cường giả. Ha ha, con tưởng rằng là cái nào công tham tạo hóa lao tiền bối ra mặt, mới sẽ như vậy cuồng vọng, không đem Thánh Tiên Tông đệ vào mắt. Không thể tưởng được lại là cái thần hỏa cảnh giới phế vật. Con dám nói khoác không biết ngưỡng vương Hoàn Thánh Tiên Tông. Một tôn thần hỏa đỉnh phong cường giả lạnh lùng nói, nhìn về phía Trần Trường Sinh bên trong ánh mắt tràn đầy tốc sát chi ý hắn tuy là không phải Thánh Tiên Cung môn nhân, nhưng có lòng phụ thuộc vào cái này danh chấn bản nguyên đại lục đỉnh cấp tông môn. Dù cho là một cái phàm tông, chỉ cần có thể gia nhập vào cũng có thể đạt được ban cho che chở. Một vị khắc cường giả thấy thế, mở miệng phụ họa, mặt mũi tràn đầy khinh thường chế nhạo nói, bản tọa liền kỳ quái, như vậy ngu muội người là thế nào tu hành đến thần hỏa cảnh giới. Liên Thánh Tiên Tông danh tự đều không có nghe nói qua, ngươi cái này nửa đời tu hành, đều là tu đến thân chó đi lên. Trường Sinh cùng mọi người tu vi đều bạo lộ tại người khác trước mắt. Trong mấy người, dù cho là tu vi mạnh nhất Trần Trường Sinh, bây giờ cũng chỉ có thể xem như thần hỏa cảnh hậu kỳ. Cùng tại trận những cái kia nửa bước chủ thần so ra, tự nhiên có rất lớn khoảng cách. Tu vi như vậy Nếu là đặt ở đại hoang bên ngoài địa phương khác căn bản không đáng chú ý bởi vậy, hội tụ tại nhóm này, núi bên trong rất nhiều tu sĩ, cũng không có đem Trần Trường Sinh đám người để ở trong mắt, ngược lại không ngừng khiêu khích, chế nhạo lấy Trường Sinh cùng mấy người. Nguyên lai like là Thâm Sơn cùng cốc bên trong độ nhạc quê, chưa nghe nói qua Thánh Thiên Tông uy danh, còn thật chẳng trách các ngươi. Cuối cùng ta Thánh Thiên Tông cao cao tại thượng, trong tông môn cường giả xuất hiện lớp lớp, càng có vô địch lão tổ tọa trấn, chính là bản Nguyên Đại Lục bên trên, số một số 2 đại thế lực, các ngươi dạng này sâu tiến coi như rúc cả một đời chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Thánh Thiên Tông cường giả lạnh lùng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Miễn miệng lên một vòng tồi tệ ý cười. Hắn chỉ tay một cái Trần Trường Sinh, lớn tiếng nói, "Tiểu tử, mới vừa rồi không có đem ta Thánh Thiên Tông để ở trong mắt ngươi, liền là ngươi đi." Còn không chờ hắn nói hết lời, liền có một vị cường giả phụ hòa nói, quỳ xuống giật đầu, tự mình bả miệng. Đó là một vị nửa bước chủ thần, có lòng mượn cơ hội này, lôi kéo mình cùng Thánh Thiên Tông quan hệ. Hắn không chút khách khí ra lệnh, ngữ khí bên trong tràn đầy uy hiếp. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức cũng tản ra, kinh thiên động địa, để rất nhiều cường giả đều cảm thấy chấn động. Vị này nửa bước chủ thần cảnh giới cường giả công lực từ sâu, tu vi cảnh giới đều là rất nhiều tu sĩ bên trong hàng trước nhất, tại trong quần sơn, không người có thể địch. Bởi vậy trong mắt hắn, cái gọi là thần hỏa tu sĩ cùng phàm nhân không khác, bất quá là một tay, liền có thể bót chết phế vật. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tìm tới. Trần Trường Sinh lạnh lùng nói, nhìn về phía cái kia nửa bức giới chủ cường giả ánh mắt cũng nhiều mấy phần vị diệu. Để chính mình quỳ xuống dập đầu. Theo Hồng Hoang đến bản nguyên đại lục, trên đường đi đi tới, Trần Trường Sinh gặp được vô số đối thủ. Nhưng xưa nay không có người, dám dạng này nói chuyện với chính mình. Trong lòng hắn Hiện lên một chút lăng lệ sát ý hôm nay đến cái nải mục đích, vốn là tới Dương Danh. Đều là quả giang long, đập ai không phải đập. Thánh Thiên Tông, lại như thế nào? Trần Trường Sinh vung tay lên, không nhịn được nói, giết hắn, ta cũng muốn nhìn một chút cái gọi là nửa bước chủ thần, đến cùng có bao nhiêu phân lượng. Lời còn chưa dứt, sau lưng hắn lão giả tóc trắng đã chủ động đứng dậy. Trên mình thân hỏa khí tức dập dờn, để vô số cường giả phình bụng tuổi to. Ha ha, những người này là điên rồi phải không? Rõ ràng phái một cái thân hỏa tu sĩ đi ra, muốn đánh giết một vị nửa bước chủ thần, quả thực là không biết sống chết. Đây rốt cuộc là phương nào thế lực, là tu hành náo tàn thiên công ngư. Từ trên xuống dưới, môn nhân đệ tử không một cái bình thường mà hàng, đều là tẩu hỏa nhập ma đồ đần. Giờ phút này theo lấy lão nhân tóc trắng đứng dậy, trong đám người cũng có mấy đạo thân ảnh, ánh mắt lập tức biến. Chuyện gì xảy ra, lão già này rõ ràng không chết, còn ngụy trang thân phận, tiến vào những tông môn khác. Một cái sắc mặt âm trầm trung niên nam nhân chậm chậm nói, nhìn về phía lão nhân tóc trắng ánh mắt tràn ngập địch ý cùng lúc đó, bọn hắn cũng phát hiện chính mình đau khổ truy tìm kị địch, giờ phút này dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay bước lên thần hỏa cảnh giới, không chỉ khỏi hàn tương thế, hơn nữa biến đến càng cường đại. Bên cạnh trung niên nam nhân nữ tử, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Đại huynh, không cần xuất ruột, lão bất tử này tuy là may mắn trốn đến một mạng, bất quá bây giờ chọc giận tới Thánh Tiên Tông cường giả, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Có nửa bước cấp bậc chủ thần cường giả xuất thủ, cũng tránh chúng ta lại phí sức giải quyết vấn đề." Sang năm người đều có thể nhìn ra, cái kia lão nhân tóc trắng cùng Trần Trưởng Sinh đứng ở một đội. Giờ phút này chờ đợi phân phó của hắn, chủ động đứng ra, nên chiến một vị nửa bước chủ thần cảnh giới cường địch. Cứ việc tại tuyệt đại đa số người trong lòng, cái này hoàn toàn là bọ ngựa đấu xe, không biết sống chết động tác. Nhưng đối với lão nhân tóc trắng mà nói, Hắn có niềm tin tuyệt đối, tuyệt đối có thể chiến thắng trước người đối thủ. Đại đạo tàng kinh lâu bên trong đi một lượt, vô số kinh văn đối với lão giả tóc trắng xúc động quá lớn. Hắn không chỉ chỉnh hợp phía trước mình sở học tất cả thần thông, còn tiến hơn một bước, thực hiện thối biến. Bây giờ tu luyện lấy một bộ nhắm thẳng vào đại đạo vô thượng công pháp. Một vị nửa bước chủ thần cường giả, không thể dựa theo bình thường địch thủ để cân nhắc. Nhưng lão nhân tóc trắng thần hỏa cảnh giới, như thế nào lại là phổ thông thần hỏa cảnh? Nhớ kỹ, hôm nay chém ngươi người, Trường Sinh cung môn nhân. Lão nhân tóc trắng, đối trước người tôn này nửa bước chủ thần chậm chậm nói. Ngay sau đó, Hắn bỏ tay ở trong hư không một nắm, rút ra một chôi thần diễm biến thành thần kiếm. Chém. Lão nhân tóc trắng một kiếm chém ra, cái kia thế không thể đỡ kiếm mang, trong chốc lát bổ về phía vị cường giả kia. Vuồn cây tụ cùng, một cái thần hỏa cảnh giới phế vật cũng dám ra tay với ta, coi như ta không làm phòng ngự, tại nơi này đứng đấy mặc cho ngươi bổ xuống 10 vạn 8 là năm, cũng đừng hòng thương tổn ta một quọng bắp gãy." Tôn này cường giả lạnh lùng nói, đang muốn xuất thủ, giáo hắn trước mắt không biết sống chết lão giả tóc trắng. Nhưng mà làm cái kia liệt diễm kiếm, từ đầu chém giết phía dưới, thần sắc của hắn lập tức cứng đờ. Một kiếm chém xuống, một phân thành hai. Tại trận rất nhiều tu sĩ đều cảm nhận được một trận phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ không gì sánh được nhìn về phía cái kia chính giữa rút về trưởng kiếm lão giả tóc trắng. Chương 669, ta là cực kỳ dạng đạo lý. Làm sao có khả năng? Diệt Tuyết kiếm tông cường giả đều nhìn mấy người, từng cái sững sờ nhìn xem cái kia tay cầm thần diễm trưởng kiếm lão giả tóc trắng. Khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn là đại hoang bên trong cường đại tông môn, có thể cùng Hôn Thiên tông đánh động. Bên trong tông môn mấy vị kiếm đạo trưởng lão, sát lực cực mạnh. Vì bọn hắn này cũng là sớm nhất chạy tới trong quần sơn, tìm bòi bí mật kho báu đạo thống thế lực, chỉ bất quá theo lấy về sau những tông môn khác gia nhập, tại nửa bước cấp bậc chủ thần cường giả đang tràn phía sau, Diệt Tuyệt Kiếm Tông tu sĩ, hiển nhiên mất đi quyền nói chuyện. Bây giờ nhìn xem mấy cái theo đại hoang bên trong xuất hiện thần hỏa cảnh tu sĩ, chạy đến nơi này tới tiêu gạo, để Diệt Tuyệt Kiếm Tông tu sĩ cũng cảm thấy kinh ngạc, vốn cho rằng cái này hành không xuất thế mấy người, liền là tồn tép nhại nhép tồn tại. Ai có thể nghĩ, trang diện nháy mắt biến hóa, cái kia tóc trắng xóa thần hỏa cảnh lão giả chỉ là vùng một kiếm liền lấy tuyệt không thể tạ vô thượng kiếm chiêu tại nháy mắt chém giết vị kia không ai bì nổi nữa bước chủ thần. Đây chính là cường giả chân chính, sát thần lựa như rẽ gà. Thế nhưng tại cái kia tay cầm thần kiếm lão giả tóc trắng trước mặt, lại như là đợi làm thịt cừu non. Lời còn chưa nói hết, liền ngay cả nhục thân mang nguyên thần bị một kiếm chém giết, ngay tại chỗ đạo diễn. Thế gian lại có như vậy không thể tưởng tượng nổi kiếm pháp, vị tiền bối này đến cùng là ai? Trong cổ tịch, đại hoang bên trong chưa bao giờ sinh ra qua nhân vật như vậy. Bên trong Diệt Tuyệt Kiếm Tông mấy vị kiếm tu trưởng lão, giờ phút này không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến. Bọn hắn nhìn về phía Trường Sinh cung ánh mắt của mấy người Giờ phút này cũng tràn ngập kinh nghi. Không đúng, đại hoang lịch sử thái cổ, truyền thuyết ngày trước tổ sư xây dựng phía trước diệt tuyệt kiếm tông, đại hoang bên trong liền đã có cổ lão đạo thống quy ẩn, truyền thừa tới bây giờ, chưa bao giờ ằn lui. Như vậy lâu đời cổ lão đạo thống, có lẽ chính xác có cái gì ẩn tàng tăng lên nội tình cũng có nói. Lão nhân tóc trắng một kiếm xuất thủ, dễ như chờ bản tay chém giết một vị nửa bước cấp bậc chủ thần cường giả. Cử động như vậy, kinh người vô cùng, ngay tại chỗ liền để ồn ào hoàn cảnh biến đến yên tĩnh. Tu tập mà đến những tông môn khác tu sĩ cũng đã ngây ngẩn cả người. Tình thế phát triển trọn vẹn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Phẩm công xuất thế lão nhân tóc trắng, cứ việc tu vi nhìn qua không cao, chiến lực lại cường đại không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa lòng dũng cảm cũng rất lớn, giáng ngay mặt hướng Thánh Thiên Cung khiêu khích, còn dám chém giết một vị cùng Thánh Thiên Cung thân thiết nửa bước chủ thần. Mấy vị kia ban đầu gặp lão giả tóc trắng có cửu đoán người, giờ phút này đều đã cứng đờ, chỉ cảm thấy đến lạnh cả người, phảng phất nhận lấy tự thần triệu hoán. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt, cảm thấy Thánh Thiên Tông cường giả sẽ thay chính mình những người này giải quyết phiền toái nữ tử, đã mặt không có chút máu. Làm sao có khả năng, đây là cái gì thần hỏa? Nhìn khí tức của hắn chết no cũng liền là cấp 1 thần hỏa tôi, làm sao có khả năng có như thế cường đại, nửa bước chủ thần đều có thể chém chết. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều không thể tiếp nhận cái này, bỗng nhiên ở giữa phát sinh tình thế hỗn loạn. Bất quá Trần Trường Sinh cũng không có cho bọn hắn chậm rãi tiêu hóa phần này kinh ngạc thời gian. Hắn đi lòng vòng thủ lĩnh chỉ nhìn hướng trung quanh tu sĩ, vậy mà lúc này giờ phút này đã không có người dám cùng hắn nhìn nhau. Cấp 1 thần hỏa, liền có thể chém giết nửa bước cấp bậc chủ thần cường giả. Vậy vị này thần hỏa cảnh hậu kỳ tu sĩ trẻ tuổi lại cái kia cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ một bàn tay có thể bóp chết chủ thần không được? Đến nơi này, ta cũng không muốn làm nhảm điệp khác, cái này bảo địa, ta Trường Sinh cung muốn. Chân Trường Sinh gãi gãi đầu, vẻ mặt nói, hắn kỳ thực cũng không coi trọng nơi này tạo hóa, đối với Trường Sinh cung mà nói, chính là không bao giờ thiếu khó báu. Chỉ bất quá bây giờ hắn xuất thế mục đích, là làm Trường Sinh cung khai hỏa danh hiệu, làm chút ít chiếm núi cắt đất sự tình, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, trung bên các tu sĩ đều lâm vào mê hoặc bên trong. Trường Sinh cung, đây là phe nào vậy nhỉ thế lực, vì sao chưa bao giờ nghe? Ta lặp lại lần nữa, mảnh này bảo địa cùng bên trong tích chứa tạo hóa, ta Trường Sinh cung muốn. Ai tán thành, ai phản đối? Trong lòng Trần Trường Sinh, khó được hiện lên một vòng ác thú vị. Hắn bày ra thái độ của mình, nhưng cũng để những cái kia đối với mảnh này bảo địa có ý đồ tông môn, lâm vào khó chịu tình huống. Nếu là muốn tranh, bên trong tông môn cường giả còn thật không nhất định đánh thắng được mấy vị này sát tinh. Nhưng nếu là không tranh, chẳng khác nào trơ mắt nhìn xem mảnh này sắp đào được kho báu tàng hóa, rơi vào mấy người này trong tay. Đối với người tu hành mà nói, đồ vật gì đều có thể bỏ lỡ, chỉ có cơ duyên tàng hóa, không thể tổn thất mày may. Tại rằng cô sau một lát, cuối cùng có người mở miệng, rõ ràng là thánh tiên tông nửa bước chủ thần cấp cường giả. Lai lịch của hắn rất lớn là đại lục bên trên bài danh trước 10 tông môn. Cứ việc xây dựng tại quần sơn bên ngoài, chỉ là một chỗ phân tông, nhưng mà tu hành công pháp kinh văn đều là giống nhau. Bởi vậy vị này nửa bước chủ thần cảnh giới cỡ giả, chọn vẹn có địch nổi bình thường chủ thần thực lực. Đạo Hưu không biết xuất thân cái gì phái, làm việc không khỏi quá bá đạo điểm. Quần sơn tặng hóa, về thế gian tu sĩ chỗ tổng cộng có, mảnh này quần sơn vốn là nơi vô chủ, mặc kệ là theo tu vi vẫn là chiếu nhân số phần, các vị đều cái kia có thu hoạch mới đúng. Có thánh tiên tông nửa bước chủ thần ra mặt dẫn đầu, cái khác đạo thống cường giả cũng nộn nhịp mở miệng bắt bọ. Bất quá Có lẽ là bị lão nhân tóc trắng kiếm khí trấn nhiếp, thời khắc này nhiều tu không có vừa mới cái kia ngông cuồng quyến ngạo thần sắc, ngược lại biến đến lòng đầy căm phẫn, phản phất chịu cái gì không công bằng đối đãi. Đúng đấy, Trường Sinh cung thế nào? Trường Sinh cung, liền có thể như vậy không nói đạo lý ư? Những cái này tạo hóa là mọi người, có lẽ chưa đều mới đúng. Vị Tiên Thánh Thiên Tông nửa bước trụ thần cũng gật đầu một cái, vừa đấm vừa xoa nói, Thánh Thiên Tông làm việc, luôn luôn là ân oán rõ ràng, Đạo Hữu chém giết Thánh Tông hảo hữu trước, tước đoạt tạo hóa tại phía sau, nếu là Đạo Hữu còn như vậy khư khư cố chấp, đừng trách bản tọa không nể mặt ngươi. Nghe được Thánh Thiên Tông nửa bước chủ thần tự giới thiệu, một bên nam cung văn nhã trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Nàng tuy là hơi có do dự, vẫn là chủ động áp sát tới. Tại bên thai Trần Trưởng Sinh nhẹ giọng nói: "Cung chủ, Thánh Thiên Tông chính xác không dễ chọc, cái này không chỉ là bản nguyên đại lục thập đại tông môn một trong, thế lực sâu không lường được. Hơn nữa bọn hắn liền có phân tông xây dựng tại đại hoang bên ngoài nào đó mảnh đất vực, chúng ta chỗ tồn tại phương viên 10 vạn dặm non sông cũng đều xem như địa bàn của bọn hắn. Theo một ý nghĩa nào đó, Thánh Thiên Tông mới là mảnh này sơn dã chủ nhân chân chính, về phần cái khác tông môn, theo một ý nghĩa nào đó đơn giản là phụ thuộc vào Thánh Thiên Tông phụ thuộc Nhưng mà cho dù là Nam Cung Văn Uyển mở miệng, Trần Trường Sinh cũng không có thay đổi chủ ý của mình. Thánh Tiên Tông thế nào? Vẫn là câu nói kia, Thánh Tiên Tông danh tự ta liền nghe đều chưa nghe nói qua, ít cùng trước mặt ta khoe khoang. Trần Trường Sinh không nhịn được nói, lời nói bên trong thậm chí có chút kích động thái độ, hắn muốn mau chóng làm tông môn mở ra thêm danh, phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là chọn lựa một chút danh khí lớn đối thủ. Lúc trước tuy là xử lý một cái nửa bước chủ thần, bất quá cái kia nửa bước chủ thần thực lực nhiều ít vẫn là kém chút ít, nếu là có thể cùng cái gọi là Thánh Tiên Tông cường giả giao thủ, cũng có thể càng nhanh khai hỏa trường sinh cung danh xưng tên. Chương 670, ngươi là chủ tận, khủng bố như vậy. Nghe lấy Trần Trường Sinh lơ đệng ngứ khí, liền vị kia Thánh Thiên Tông cường giả cũng không ngồi yên được nữa. Hắn mới đầu nghe thấy Trần Trường Sinh không biết Thánh Thiên Tông thuyết pháp, còn thật cho là đây chỉ là một cái tới từ Thâm Sơn cùng cốc thần hỏa kính sâu kiến, không biết bản nguyên đại lục số 1 thế lực bá chủ thế lực. Dạng này cũng rất bình thường, cuối cùng một cái bay cao tạ tiên, một cái phủ phụ tại, giữa hai bên khoảng cách quá lớn, hoàn toàn là hai thế giới tu hành giả. Nhưng mà theo lấy lão nhân tóc trắng xuất thủ chém giết một vị nửa bước chủ thần phía sau, Cái kia cường đại chắc tuyệt chiến lực đã chứng minh Trần Trường Sinh nói tới Trường Sinh cung, tuyệt đối không phải cái gì người tầm thường. Có lẽ có dấu kín tại trong núi sâu, uy danh không hiện, nhưng mà cái này đạo thống đệ tử thực lực chỉ sợ sẽ không quá kém. Đạo Hữu, ngươi lúc trước nói không biết Thánh Thiên Tông, ngược lại cũng thôi, đại thiên thế giới, mêng mông miểu miểu, Thánh Thiên Tông tuy là nổi tiếng bên ngoài, nhưng mà có chút thâm sơn cùng cốc địa phương truyền bá không đến, cũng là có thể thông cảm được. Đạo Hữu bây giờ lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích ta Thánh Thiên Tông uy danh, không đem tông môn ta danh tiếng để ở trong mắt, đây chính là muốn cùng bản tọa kết thù. Vị tiên nửa bước chủ thần lạnh lùng nói. Trên mình tràn ngập ra vô cùng khí thế đáng sợ, so với vừa nãy nửa bức chủ thần mạnh hơn nhiều, đây mới thật sự là Thánh Thiên Tông cường giả. Tu vi tuyệt đối không thể dựa theo bình thường thực lực tới tính toán. Lần này có trò hay để nhìn, không biết rõ từ đâu xuất hiện trưởng sinh tông, coi như truyền thừa lại cổ lão, đệ tử thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng Thánh Thiên Tông chính diện chống lại. Dạng này thế lực bá chủ, chỉ có đồng dạng thân là đỉnh cấp môn phái tông môn mới có thể đủ chống cự, bất kỳ thế lực nào đều không thể chống lại Thánh Thiên Tông uy nghiêm. Một chút tu sĩ sĩ xảo bàn tán đang nghị luận, trường sinh cung mấy cái tu sĩ kết quả cuối cùng Bọn hắn nhất trí cảm thấy, nếu là lấy Trần Trường Sinh công cùng như thế thái độ đi xuống, có lẽ mấy người bọn hắn không bao lâu liền sẽ vẫn lạc tại bên trong vùng thung lũng này. Vừa mới còn trong lòng lưu tư, sợ lão nhân tóc trắng tìm bọn hắn tính sổ chung niên nam nhân, sắc mặt biến đến. Hắn rất ngo ngo nhìn gặp Trần Trường Sinh cầm đầu Trường Sinh cung tu sĩ cùng Thánh Thiên tông cường giả đối đầu phía sau. Nguyên bản vô cùng hốt hoảng đội tâm đột nhiên trấn định lại. Song đời, nhóm này không có mắt, lần này cuối cùng là phải đã lên thế bạn, thật sự coi chính mình có khả năng chém dụng một cái nửa bước chủ thần liền đã vô địch thiên hạ ư? Cái gọi là đại hoàng Đơn giản là một cái không ra hồn thâm sơn cùng cốc, chân chính tu hành đạo thổ cũng không tại nơi này, đối với các ngươi mà nói, có lẽ thần hỏa cảnh giới cũng đã là tu hành bậc hạ, nhưng tại chính thức tu hành trong trời đất, thần hỏa chỉ là cơ sở, chỉ có chân chính thiêu đốt thần hỏa mới có thể bước lên trung cực đại đạo tu hành. Trung niên nam nhân biết rất nhiều, đối với Thánh Tiên Tông tình huống thuộc như lòng bàn tay. Đây là bản nguyên đại lục thập đại đỉnh cấp tông môn một trong, nội bộ nội tình vô cùng thâm hậu, hơn nữa sừng sững tại bản nguyên đại lục Trung Châu, tại trong tông môn, liền chúa tệ số lượng đều không hiếm thấy. Trong truyền thuyết một mực có siêu việt chúa tể vô thượng tồn tại tòa trấn, trấn áp vạn cổ đến nay Thánh Tiên Tông thủy chung bất diệt mạnh mẽ khí vận. Thánh Tiên Tông đệ tử, tại có học thành phía sau, liền có thể chọn rời đi chủ tông, tiến về bản nguyên đại lục rất nhiều địa phương xây dựng phân tông mở rộng chính mình một phen cơ nghiệp. Mà vị này nửa bước cấp bậc chủ thần cương giả, liền là đám kia núi bên ngoài Thánh Tiên Tông phân tông, trong bóng tối để cử đời sau phân tông tông chủ. Vị cương giả này đứng dậy, tản mắt ra lang lạn mà đáng sợ khí tức, trong chốc lát bước lui lão nhân tóc trắng. Tuy là lão nhân tóc trắng tại đột phá thần hỏa phía sau cảnh giới tăng lên, còn tìm hiểu ra vô cùng huyền diệu thần thông. Một thân kiếm đạo tạo nghệ mạnh kinh người, đã có chém giết nửa bức chủ thần đáng sợ trên tích. Nhưng lại Thánh Tiên Tông cường giả trước mặt, cho dù là dạng này tích lũy vẫn có chút ít không đủ. Xem như Thánh Tiên Tông cường giả, chỉ là tùy ý khoát tay áo, liền đem lão nhân tóc trắng trong tay thần diễm trường kiếm giật đi. Ta không thể không thừa nhận, tại thần hỏa cảnh giới ngươi chính xác rất mạnh, có khả năng lới cấp 1 thần hỏa tu vi, thi triển ra đáng sợ như vậy kiếm kỹ, đủ để chứng minh của cá nhân ngươi thiên chất cùng thực lực. Chỉ tiếc ngươi làm sai nhất đích một việc liền là không nên trêu chọc Thánh Tiên Tông, hi vọng kiếp sau ngươi có thể thật tốt nhớ kỹ cái tên này. Thánh Tiên Tông cường giả lạnh lùng nói, lập tức hướng lão giả tóc trắng xuất thủ. Lấy tu vi của hắn muốn đối phó một cái cấp 1 thần hỏa cảnh giới tu sĩ, quả thực không muốn quá dễ dàng. Dù cho lão giả tóc trắng nắm giữ lấy kinh thiên kiếm kỹ, nhưng lại lực lượng tuyệt đối áp chế trước mặt cũng bất lực, vị này thánh tiên tông cường giả một chưởng chụp xuống liền đem lão giả tóc trắng đẩy lùi vào trướng. Làm hắn muốn lại vỗ một trượng, trực tiếp đem cái kia không biết sống chết lão giả tóc trắng triệt để đánh giết tại thời điểm. Chân trướng sinh lại sầm mặt lại, trực tiếp đứng dậy. Ta nói chuyện, ngươi là không nghe tới ư? Hắn lạnh lùng nói, lập tức bạo phát ra vô cùng cường đại thần hỏa lĩnh vực. Bây giờ theo lấy tu vi đột phá Nguyên bản thuộc về Trần Trường Sinh giới chủ lĩnh vực lần nữa được tăng lên. Trong lĩnh vực trấn áp hết thảy, cường đại mà huyền diệu quy tắc, có khả năng phong tỏa toàn bộ sinh linh hành động, trấn áp pháp lực của bọn hắn cùng tư duy, liền bản thân ý chí đều khó mà vận chuyển. Hơn nữa tại trải qua nhiều lần thuế biến phía sau, loại kia trấn áp không cao hơn bản thân 3 cái cảnh giới tu sĩ đặc biệt năng lực, vẫn luôn giữ lại. Làm Trần Trường Sinh hiện ra lĩnh vực thời điểm, những cái kia tụ tập tại quần sơn xung quanh tu sĩ khác đều không bị khống chế lâm vào trong lĩnh vực, giờ này khắc này, trong lòng của bọn hắn vạn phần hối hận bi động, nhìn về Trần Trường Sinh ánh mắt, càng là tràn ngập kinh dị cùng hoảng sợ. Vô số tu sĩ đều rơi xuống trên mặt đất, hai đầu gối rú lên, không bị khống chế quy xuống. Từng cái mặt hướng Trần Trường Sinh phương hướng, nhìn chăm chú lên cái này mây trôi nước chảy, thần sắc cũng dung người trẻ tuổi. Thánh Thiên Tông cái vị kia cường giả cũng nhìn ngây người, thân hình của hắn đã không nhận khống chế, chỉ có thể cảm nhận được chính mình bởi vì bối rối mà nhảy lên kịch liệt trái tim. Làm sao có khả năng, dạng này lĩnh vực là chủ thần? Mọi người đều biết, cấp bậc chủ thần cường giả lớn nhất tiêu chí liền là tự thành một phương lĩnh vực, theo giới chủ cảnh giới bắt đầu lĩnh hội lĩnh vực lực lượng, đến dung ngoạn chủ thần cảnh giới, chân chính thành lập thuộc về mình vô địch lĩnh vực. Những cái này đối với tu sĩ lĩnh vực miêu tả, tuyệt đại đa số tu hành giả đều từng tại cổ tịch bên trên đọc qua. Nhưng mà đích thân thân cảm thụ thời điểm, bọn hắn mới có thể chân chính thể ngộ đến loại kia hoàn toàn không cách nào kháng cự, tính mạng nằm trong tay người khác bất đắc dĩ cùng bị hại. Thứ này ta muốn, các ngươi còn dám có ý kiến, lòng rung cảm rất lớn nha. Chân Trương Sinh giống như cười mà không phải cười nói, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, chính giữa muốn tiếp tục gõ một cái những tu sĩ này. Nhưng mà đám kia núi bên trong bảo địa lại bỗng nhiên ở giữa phát ra một tiếng rung dậy. Có ánh hào quang theo trong vết nứt phun không hết, ngay sau đó bảo địa bên trong hiện lên ý tượng xuất hiện bảo quang. Một đôi cường tráng đênh tép cánh tay, theo bảo địa bên trong vết nứt chậm chậm hiện lên, để tất cả mọi người đều ở trong mắt, lâm vào không còn gì để nói tình huống. Đây là cái gì tạo hóa, tại sao lại xuất hiện như vậy không đứng đắn đồ vật, thế mà còn là một đôi cánh tay. Cái đồ chơi này thu lại của cái gì dùng? Chẳng lẽ luyện thành pháp khí làm ngứa ngáy cả ư? Chân Trương Sinh, khi nhìn đến đôi kia cánh tay thời điểm cũng có chút im lặng. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến chính mình vừa mới nhận lấy người đệ tử kia, nhưng cũng hiểu ý cười một tiếng, trong giọng nói cũng không tệ à, cánh tay trước thủ, lưu cho hắn dùng, chương 671, thứ 19 đệ tử, thăng cấp cấp 3 thần hỏa cánh. Không ai từng nghĩ tới, trong quần sơn xuất hiện bảo vật lại là một đôi tráng kiện mà cánh tay tráng kiện. Đôi cánh tay này có nhân tộc đặc thù, nhưng mà làn da cánh tay bên trên ngưng tụ thần ma đường vân, tản mát ra đáng sợ khí tức, một chút dư uy liền có thể sẽ rách hư không. Tại đôi cánh tay này xuất hiện phía sau, ba phủ toàn bộ sơn cốc đạo quang liền theo đó tản đi. Rất nhiều điểm lảnh cảnh tượng cũng hoàn toàn biến mất, rõ ràng ẩn tàng tại trong quần sơn kho báu liền là đôi cánh tay này. Thập đại tông môn cường giả đều nhìn mà trợn tròn mắt, chỉ có thể trợn mắt nhìn Trần Trưởng Sinh đem đôi cánh tay này bỏ vào trong túi. Đôi cánh tay này bên trên, tản mát ra kinh người khí huyết, mặc dù đã thoát khỏi chủ thể Lại như cũng văn kho lấy sức mạnh hết sức khủng bố. Vô số cương giả, tại nhìn thấy đôi cánh tay này thời điểm, cũng có thể cảm giác được cái kia màu đồng cổ rữa ra thịt, hình như có được xé rách thiên địa uy lực đáng sợ. Chí bảo như thế, liên bị cái Trường Sinh cung này cung chủ cư thế mà cấp đi. Nhìn xem từng đôi mắt trên người mình lưu luyến không đi, Trần Trường Sinh cười lạnh. Thế nào, bảo vật này rơi xuống trong tay của ta, các ngươi còn có ý kiến? Có ý kiến nói ngay, ta cũng không phải không nói lý người. Nói không chắc các ngươi mở miệng cùng ta nói chuyện, ta liền đem đồ vật nhường cho các ngươi. Nghe xong lời này, Cái kia tụ tập tại quần sơn phụ cận vô số cường giả càng là hết ý kiến. Bọn hắn giờ phút này vẫn hãm sâu tại Trần Trường Sinh trong lĩnh vực, liền mấy vị nửa bước chủ thần đều tránh thoát không được. Đừng nói là mở miệng, liền ngáy mắt đều không làm được, từng cái ánh mắt đờ đẫn, thân bất do kỷ. "Xem ra, các ngươi là ngầm thừa nhận đem đồ vật tặng cho ta." Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. "Ta đã nói rồi, đôi cánh tay này rơi xuống trong tay các ngươi, cũng không có tác dụng gì. Xem các ngươi bộ dáng, cũng đều không giống người. Cầm lấy một đôi nhân tộc cánh tay cũng là lãng phí." Trần Trường Sinh mặt mũi tràn đầy thông dong, mà không đổi sắp đưa cánh tay nhặt lấy. Hắn nhẹ nhõm đem cái ngài ngài bên cái ngài, như cái kia bị trấn áp tại bên trong lĩnh vực vô số cường giả, liền nháy mắt hóa thành lưu tinh, bay lên bầu trời. Những cường giả này sinh mệnh, bị Trần Trường Sinh thao tại tay. Nhưng hắn cũng không có đem bọn hắn toàn bộ mã sát tâm tư. Nếu là đem những người này đều làm thịt, ai thay Trường Sinh cùng khai hỏa danh hiệu? Đến lúc đó, dù cho là có tiếng âm thanh truyền đi, chỉ sợ cũng là hiển hách hung danh, đối đạo thống tiếp xuống phát triển bất lợi. Hắn mang theo mấy vị đệ tử đi một lượt, lập tức quay trở về Trường Sinh cung. Vô song, dọc theo con đường này nhìn kỹ cánh tay này nhìn thật lâu a. Trần Trường Sinh nhàn nhạt trêu chọc đến Hắn nhận lấy người thứ 19 đệ tử, tên là Vô Song, chính là cái kia đồ đệ xuất thân, lại bị hung đồ chém đứt hai tay trung niên nam nhân. Cái nam nhân này căn cốt kỳ thực rất là bất phàm, vô cùng mạnh mẽ, khí huyết cực kỳ thô chất, có thể so ra thú, là người thường bên trong gì loại. Liên Chân Trường Sinh cũng có chút hiếu kỳ, không biết rõ cái đệ tử này tại ngày trước hai tay kiện toàn thời điểm, đến tột cùng có biết ba hùng hậu khí huyết. Phải biết, Vô Song tại mất đi hai tay phía sau, khí huyết không toàn bộ, bây giờ tán phát huyết khí chỉ là trạng thái đỉnh phong một nửa không đến. Bây giờ lấy được cái kia đôi cánh tay, hiển nhiên cùng nhân tộc có cực kỳ quan hệ mật thiết. Huân nữa tại Trần Trường Sinh phân biệt phía dưới, đôi cánh tay này rõ ràng là chúa tể cấp bậc thần tí, chúa tể cấp bậc tồn tại. Dù cho là bản nguyên đại lục, đây cũng là đỉnh cấp sinh linh. Bất luận một vị nào chúa tể đều có hiện hách uy danh, lập nên qua khó có thể tưởng tượng được sự. Loại tồn tại này, bởi vì bất ngờ mà còn sốt lại cánh tay, nhưng thật ra là một loại cực kỳ hiếm thấy hiếm thấy trọng bảo. Giới xuống tu sĩ trong tay, có thể có rất nhiều dụng dụng, tuyệt không giống Trần Trường Sinh nói tới như thế phổ thông. Đối với bây giờ mất đi hai tay vô song mà nói, đôi cánh tay này lộ ra càng trọng yếu hơn. Nghe được Trần Trường Sinh trêu chọc, vô song bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại hắn chính xác yêu cầu dạng này đôi cánh tay. Chính mình đã tại Đại Đạo Tàng Kinh lâu bên trong tìm được chí cao vô thượng đỉnh cấp công pháp, tuy là cái kia một bộ công pháp bên trong có lấy toàn thể thủy biến, tu thành vô thượng pháp thân huyền diệu thần thông. Nhưng mà tại trong quá trình tu hành, hoàn chỉnh đạo thể vẫn là có tương đối lớn ưu thế. Chính mình mất đi hai tay, tại tu hành bên trong, thủy chung gặp được một chút không tốt giải quyết phiền vãi. Cầm lấy đi bê con a, sớm ngày luyện hóa đôi cánh tay này, khôi phục chọn mệnh thân. Chân Trương Sinh bình tĩnh nói, trực tiếp đem hai tay ném tới đệ tử trước mặt. Thấy thế, thế Vô Song cũng không có chối từ, mà là lòng mang cảm kích lấy đi cái này một đôi chúa tệ cấp bậc cánh tay. Hắn tiến về tu hành đạo trưởng, nhanh chóng bế quan, tiếp đó vận dụng bản thân khí huyết, chậm chậm luyện hóa hai tay. Vô Song thiên phú dị bẩm, tại đại đạo tàng kinh lâu bên trong tìm kiếm mình thuộc về mình công pháp phía sau, khoảng thời gian này đến nay tu hành đột nhiên tăng mạnh, có thể nói tiến triển cực nhanh. Hắn khí huyết vốn là cường đại, tuy là chúa tệ cấp bậc cánh tay luyện hóa, có chút khó khăn, nhưng mà tại Trần Trường Sinh trong bóng tối tương trợ phía dưới, Vô Song vẫn là lấy một loại tốc độ kinh người, luyện hóa đôi cánh tay này bên trong chúa tệ bản nguyên. Đồng thời thành công đem hai tay cánh tay tiếp vào nhục thân của mình bên trên, hưng hực hỏa diễm, tại vô song trên tay bốc lên. Kèm theo hắn luyện hóa đôi cánh tay này, vô song khí tức cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Trong nháy mắt liền xông vào thần hỏa cảnh giới. Hắn căn cơ tuy là không cao, nhưng mà đôi cánh tay này bên trong lại ẩn chứa chúa tể cấp độ lực lượng, loại kia cấp độ bản nguyên chỉ cần tiết lộ ra một chút, liền có thể làm một người mang đến thoát thai hoàn cốt thay đổi. Nhất là bây giờ vô song còn nắm giữ lấy cực kỳ huyền diệu đại đạo công pháp, càng là có khả năng 100% hấp thu cô nãi chúa tể bản nguyên. Hắn không chỉ mượn hai tay bên trong tích chứa tinh hoa làm chính mình tẩy cân chặt tụy, Đúc lại căn cơ, đồng thời nhanh chóng củng cố bản thân đạo cơ, đúc thành vô địch thần khu. Vô xong một tiếng gầm nhẹ, trên mình thần diễm càng phát hùng lực. Một đạo lại một đạo thiên địa trật tự tại bên cạnh hắn ngưng kết mà ra, hóa thành vô cùng xiển xích trật tự. Tiếp đó hắn tinh khí thần, bắt đầu đúc cháy, đồng dạng đốt lên bản thân tất cả tích lũy, xông vào thần hỏa cảnh giới. Cũng trước đó không lâu vừa mới đột phá lão nhân tóc trắng so sánh, bây giờ vô xong đột đột, phá đi dáng dấp càng mạnh mẽ. Bốc cháy đạo tất phía sau thần hỏa, từng tia từng dòng tử từ vô tận trong hư không hiện lên, ngưng kết tại vô xong trên mình. Trong chớp mắt, hắn liền đã đột phá cảnh giới, trở thành chân chính thần hỏa cảnh cường giả. Thế nhưng cổ tăng lên không ngừng phi tức, thủy chung chưa từng xuất hiện rơi xuống dấu hiệu, ngược lại biến đến càng cổ dã. Trường Sinh cung bên trong, lão nhân tóc trắng cảm nhận được vô song bế quan địa phương tản ra kinh người ba động, nhịn không được chán gần xanh cuồng loạn. Hắn trước đó không lâu đột phá, nâng kết 10 vạn đạo thần hỏa phía sau, trở thành cấp 1 thần hỏa cường giả, hơn nữa thực lực bản thân phóng đại, đủ để chém giết bình thường nửa bước chủ thần. Vô Hình bên trong, lão nhân tóc trắng cũng nảy sinh một chút tự đắc ý đẩy tiểu căng chi khí. Ai có thể nghĩ đến, vị này cùng chính mình cơ hồ là đồng thời nhập môn 19 sư đệ, tiềm lực rõ ràng so chính mình còn muốn lớn. Bất quá là trong nháy mắt, liền đột phá đến cấp 2 thần thoại cảnh giới, trăm vạn đạo thần thoại ngưng tụ đến, gia trì tại vô song trên mình, để thân ảnh của hắn biến có thể so sánh. Như là đưa thân vào trong mặt trời thần linh. Nhưng mà, đột phá dấu hiệu thủy chung không tuyệt. Oanh một tiếng nổ mạnh, vô song khí tức trên thân cuối cùng ngưng trào lên. Nhưng giờ này khắc này hắn đã bước vào cấp 3 thần thoại cảnh cửa chính, ngàn vạn đạo thần thoại bám vào trên người hắn, hóa thành một cuốn tiên hỏa sen lẫn mà thành vô thượng thần y phục chỉ là luyện hóa một đôi chúa tể cảnh tay, hắn đã trở thành cấp 3 thần họa cảnh giới cường giả. Cũng là bạn nguyên đại lục trường sinh cũng ngàn vạn năm đến nay vị thứ 3 thần họa cường giả.